Chương 811. Không phải mọi người làm kỳ thị, thuần túy là bọn hắn một cái hành tình thực lực quân sự, còn chưa kịp một cái chủ lực quân đoàn. A Lan Bá Tước, tin tức xác định a, loại chuyện này có thể không mở ra được cho đùa." Y bất bá tước sợ hay nói, "Vương quốc cùng thú nhân đàm phán, có thể thu hồi toàn bộ cương vực còn tốt. Nếu là thu không trở lại, bọn hắn những này đánh mất thổ địa lãnh chúa liền triệt để bị kịch. Các hạ, cảm thấy loại chuyện này, ta dám nói đùa a." A Lan Bá Tước hỏi ngược lại. Tương tự xuất hiện ở trong quân không ngừng diễn, một đám thực lực phái đều tuần tự nhận được đàm phán tin tức, trong lúc nhất thời trong quân lởn nổi lên bốn phía muốn nên trước tiên khai thác biện pháp hữu sẩn, không chỉ có không có kịp thời khai thác hành động, ngược lại lựa chọn mặc kệ. Nguyên bản che giấu tung tích đoàn đại biểu, rất nhanh liền bị thần thông quảng đại các quý tộc đào lên, tức giận đến ngoại vụ đại thần phở rẳng sét bá tức thẳng đến bộ chỉ huy mà tới. Nguyên Soái, ngươi, hương sư vẫn tội, nói đến bên miệng, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Từ lâu đến cuối, Hu Er vẫn đều không có tham gia đàm phán vấn đề, bao quát đoàn đại biểu đến hắn đều không có ra mặt. Không làm việc, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Tiết lộ tin tức tội danh, muốn chụp đến trên đầu của hắn, vậy cũng quá mức ép vước nội cho một tên thực quyền nguyên soái, thế nhưng là trọng đại sự kiện chính trị. Chứng thực tội danh, chưa hắn có thể cầm hủ ở ẩn thế nào? Nếu là tìm không thấy chứng cứ, chính hắn chính trị sinh mệnh coi như xong đời. Khôi phục lý tính tínhvarphi rằng sệt ba tước, lúc này vì chính mình lau một vệt mồ hôi, lập tức sửa lời nói. Nguyên soái, hiện tại tin tức sớm tiết lộ, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến tiếp sau đàm phán. Chuyện giống vậy, đổi một loại thuyết pháp, liền từ hung sư vấn tội biến thành cùng bàn đối sách. Tính chất thay đổi, hết thảy đều đi theo cái biến. Không quan tâm tin tức là thế nào để lộ, ở gần hiện tại cũng bị kéo tiến vào giải quyết tốt hậu quả trong công việc. Muốn từ chối đều không được làm đại quân chủ soái nhất định phải có chủ đẹp trai đảm đương bá tước các hạ vấn đề hẳn không phải là rất lớn từ phía dưới phản hồi đến xem chủ chiến cùng chủ hòa Thanh âm tương đương trong quân cục diện ta có thể ổn định sẽ không để cho bọn hắn quá yêu nhiều đàm phán bất quá các người đàm phán tiến độ phải tăng tốc vô luận là được hay không được đều phải mau chóng ra kết quả kéo thời gian dài, nhân tộc liên minh bên kia nhận được tin tức nhúng tay vào liền thoái Hù ở gần một mặt bìnhĩnh nói không phải hắn tận lực đau hố thật sự là có chút nổi không thể có phía trước cùng tinh linh tộc lúc đàm phán Hoàn toàn thế nhưng là dũng cảm gánh chịu trách nhiệm, nhưng là thú nhân không giống với, bọn hắn là vương quốc tự địch. Người trong nước có thể dễ dàng tha thứ hướng tinh linh thỏa hiệp, không phải là cũng có thể tiếp nhận cùng thú nhân thỏa hiệp. Giờ phút này vương quốc quân đội không có lấy được ưu thế tuyệt đối, vội vàng khởi động cùng thú nhân đàm phán, rất khó lấy được làm cho các phương đều hài lòng thành quả. Sau khi chiến đấu lật lên nợ cụ đến, đây đều là các kẻ thủ chính trị có sẵn mục điểm, Hu Ận cũng không muốn rơi vào một cái có tiếng xấu hạ tràng. Dứt khoát bắt đầu chơi không tham dự, không biết rõ tình hình, không can thiệp, mặc cho thế cục tự do phát triển. Về phần lo lắng nhân tộc liên minh tham gia, Thuần túy chính là thúc dục đoàn đại biểu tăng tốc tiến độ lấy có. Tin tức truyền lại cũng là cần thời gian, ở Ẩn cũng không cho rằng có người dám ở dưới mí mắt hắn mở ra đưa tin ma pháp trận. Liên xem như trong quân có các đại thế lực nằm vùng thám tử, muốn đem tin tức truyền ra ngoài cũng phi thường khó khăn, dù sao quân doanh cũng không phải tự do xuất nhập địa phương. Cho dù là may mắn ra quân doanh, phu cận phương viên trăm dặm đều bị vườn không nhà trống, tìm người chắp đầu đều khó khăn. Liên xem như có đại quý tộc phối hợp, tại không bại lộ tự thân tình dưới, muốn đem tin tức từ Bắc Đại Lục truyền đến Nam Đại Lục cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. huống chỉ hiện tại truyền ra chỉ là lời đồn cũng không có thực độc chứng cứ, tin đồn thất thiệt lại không thể định tội. Thú nhân lại không giống tình linh như vậy mỹ quý, phụ thuộc chủng tộc chết đến ngót nghét một vạn, cũng sẽ không ảnh hưởng cao tầng quyết sách. Tùy tiện tại trên biên giới tượng trưng đánh lên bài cầm, liền có thể để các phương không lời nào để nói. Trên thực tế, hiện tại ẩn phạ vương quốc ở địa lý bên trên đã bị dị tộc liên quân chia cắt ra đến, nhân tộc liên minh đối với vương quốc lực cướp thuốc cực kỳ bẽ nhỏ. Nguyên Soài yên tâm đi, thông qua sơ bộ tiếp xúc đến xem, thú nhân so với chúng ta còn muốn nhanh lên một chút kết thúc chiến tranh, đàm phán tiến triển phi thường lợi. Nếu như chỉ là thu phục mất đất, hiện tại liền có thể ký kết ngưng chiến điều đức, trước mắt song phương tranh cãi là chiến tranh bồi thường vấn đề. Thơ rằng xét bá tức mà nói, để hù ở gần gọi thẳng qua loa. Lấy hạn phạt Vương quốc cùng thú nhân quan hệ trong đó, chỗ nào cần gì ngưng chiến điều đức, bây giờ nói rõ ràng chính là một phần ngưng chiến điều đức. Chỉ cần có một phương chuẩn bị sẵn sàng, chiến tranh liền sẽ lần nữa bùng phát. Nếu chỉ là ngắn hạn ngưng chiến, như vậy một vài vấn đề liền có thể mơ hồ hóa xử lý. Dù sao hiện tại thú nhân đế quốc cũng không có năng lực khai phát nhiều như vậy lãnh thổ, trước hết để cho án phạt Vương quốc chiếm một đoạn thời gian, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Có lẽ theo thú nhân, bộ mặc cạn phạt quý tộc khai phát đại thảo nguyên chính là tại bồi dưỡng giao hệ. So sánh những này Lít Nha Lít Nhít pháo đại hay là mới phát quý tộc tốt đoạn. Lần này chủ yếu là bọn hắn ngộ phán sai lầm, không nghĩ tới vương quốc sẽ chủ động rút lui. Nếu qua một lần thua thiệt, lần tiếp theo trong chiến tranh có phòng bị, biên giới địa khu mới phát quý tộc còn muốn rút lui, liền không có thuật lợi như vậy. Lãnh địa phát triển là cần thời gian, Bắc Cương bảy tỉnh muốn phát triển đến Bắc Địa Ngũ độ, cố rất khó làm đến. Đây là xây dựng ở cho hùng hộ giới, chỉ dựa vào lãnh địa thân tắm máu. Có trời mới biết ngày tháng năm nào có thể phát triển. Tại dưới loại bối cảnh này, tương lai Bắc Cương chính là một cái hô to. Một khi bị sa vào, cũng đừng nghĩ leo ra. Hàng năm thú nhân bộ lạc tới đánh thảo cốc, đều có thể đem bọn hắn giày vò gần chết. Nơi đó quý tộc lãnh chúa, muốn tổ chức hữu hiệu phản kích cũng khó khăn. Đồng thời loại khổ này thời gian, còn không phải một ngày hai ngày có thể kết thúc, nhất định phải kiên trì đến vương quốc khôi phục minh khí, có năng lực khởi xướng Đông chinh lúc mới có thể kết thúc. Không có ma bệnh, chính là đồng Trinh, không phải bất chinh. Từ trên đèo độ nhìn, ảnh phản vương quốc thu phục Bắc Cương bảy tỉnh đằng sau. Thú nhân đế quốc liền không chỉ, chỉ tồn tại ở vương quốc phía bắc, càng nhiều lãnh thổ diện tích ngược lại tại vương quốc phía đông. Lấy Đại Lục thị rắc đến xem, nơi này vẫn như cũ thuộc về bắc đại lục, phát khởi đại chiến tự nhiên là bắc Trinh, đáng nhìn sừng điều chỉnh đến vương quốc bắc bộ về sau, tương lai chiến tranh liền có bắc chinh cùng đông chinh hai lựa chọn. Phía đông khí hậu càng thích hợp nhân loại sinh tồn, thổ địa cũng càng thêm phì nhiêu, thú nhân ngũ đại hoàng tộc đều chiếm cư ở đây, phải sâu nhập đại thảo nguyên cùng nhân chiên, tự nhiên là phía đông chỉnh làm chủ. Để cho tiện sưng hô, thuở ẩn đêm vương quốc bắc cương địa bàn, lấy một cái danh từ mới cận địa khu. Đàm phán tiến triển thuận lợi tốt nhất, sớm một chút kết thúc chiến tranh, vương quốc cũng có thể sớm ngày tu dưỡng sinh tức. Khu ở ẩn mặt không đổi sắc nói ra. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã nói vô số âm thanh ngọa tạo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đoàn đại biểu hiện tại kiên trì hướng thú nhân yêu cầu thổ địa, chủ yếu là vì thực hiện trước đó vương quốc phát hành thổ địa công trái. Về phần thổ địa tốt xấu, vấn đề an toàn giải quyết như thế nào, đám chủ nợ cầm tới thổ địa sau có thể hay không đứng vững gót chân, xác suất lớn đều bị quan lại bọn họ cho không để ý đến. Bộ ngoại vụ chỉ cần từ trên bàn đàm phán cầm tới đầy đủ thổ địa, đang thỏa mãn đối với có công chi thần thưởng đặng sau, Còn có thể thực hiện trước đó thổ địa công trái, liền có thể ngăn chặn phái chủ chiến miệp. Huờ ẩn phi thường hoài nghi những thổ địa này chủ quyền thuộc về vấn đề, tại điều ước bên trên đều sẽ mơ hồ hóa xử lý, thú nhân chỉ cần lâm thời nhường ra quyền công chế. Đến tiếp sau vấn đề, lần sau chiến tranh bộ phát sau lại xử lý đi. Chỉ có loại này đều không cần mang tiếng xấu, không cần gánh chịu chính trị hậu quả mơ hồ điều ước, ký hiệp ước song phương mới có thể trong thời gian ngắn đạt thành. Là tương lai cận đông thế cục chôn xuống thai hoàng ẩm, đây chẳng qua là vấn đề nhỏ. Dù sao Hàn Phạ Vương quốc cùng thú nhân ở giữa mâu thuẫn xung đột nhiều đến đi, có là dây dẫn nổ, lại nhiều một cây cũng không sao. Duy nhất bị hố chính là những thổ địa này tiếp xuống người sở hữu. Không chừng mới vượt vận liên vòng, thú nhân liền đến tức bốc. Có lẽ tương lai vương quốc sẽ lưu truyền một câu kinh điện trích lời, cùng ai có thủ, liền để hắn đi Bắc Cương làm lãnh chúa. Chương 812, Trung đại lục ngưng chiến phần 3. Hu ở ẩn tự mình ra mặt can thiệp, trong quân lợi đồn rất nhanh liền bị lãng xuống. Cứ việc đại quý tộc đều biết đàm phán đã mở ra, nhưng cái này không ảnh hưởng mọi người giả bộ hồ đồ. Thuyết phục phái chủ chiến lý do vô cùng đơn giản, một phần vương quốc hộ cần vật tư vận chuyển danh sách, một phần đại thường vật tư tiêu hao danh sách, liền để một đám téo gạo đánh đi ra quý tộc tập thể ý mị toàn bộ đều đối ứng lên, nghiêm lệnh cấm chỉ mọi người xuất kích, không phải bọn hắn hủ ở ẩn nguyên soái thay đổi, hoàn toàn là bị hậu cần lôi mệt mỏi ở. Lại thế nào thúc dục cũng vô dụng, vương quốc ở tiền tuyến tổn kho dự trữ đại lượng vật tư không có, hiện tại vận lực chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua đại quân thường ngày tiêu hao. Trước đó vài ngày quân đoàn Viễn Trinh xâm nhập địch hậu, trừ làm phá hư bên ngoài, cũng là vì để bộ hậu cần thở một cái. Dù sao, quân đoàn Viễn Trinh là vật tư tiêu hao nhà giàu. Nhìn như chỉ có hơn 300 người, thực tế vật tư tiêu hao lại tương đương với 200. Không không bộ binh. hầu tức bi kịch. Nhấn một bộ lự phái chủ chiến đều đem đoàn khí phát tiết đến hắn thẳng xuôi sẹo này trên đầu. Không chỉ phái chủ chiến mắng hắn vô năng, phái chủ Hòa cũng đi theo mắng. Trong lúc nhất thời vạch tội hắn công văn, như hoa tuyết đồng dạng bay về phía Vương đô. Hai phái lập trường thống nhất, cũng không có gì thật là kỳ quái. Lấy hạn phạt Vương quốc cùng thú nhân quan hệ trong đó, liền không tồn tại chân chính phái chủ Hòa. Hiện tại chủ Hòa chủ yếu là không nhìn thấy hy vọng chiến thắng, sau khi cân nhắc hơn thiệt mới muốn nhanh lên một chút kết thúc chiến tranh. Tại rất nhiều tướng lĩnh xem ra, dẫn đến trước mắt loại này bị động cục diện, chính là Vương quốc dùng người không được. Nếu là sớm một chút để hủ ở ẩn nguyên tới, căn bản liền sẽ không có tiền kỳ thất bại, không ném thành mất đất, không tổn binh hao tướng, vương quốc sớm chứa hàng vật tư chiến lược cũng sẽ không tổn thất hết. Thế cục không giống với, làm ra lựa chọn tự nhiên cũng không giống với. Có thể đánh bại thú nhân đế quốc, đô lần mới cùng bọn hắn đàm phán. Phong ba lắng lại, duy chỉ có khổ gêmeu hậu tướng. Nguyên bản kẻ sạ 4 đã lựa chọn xử lý lạnh, tận khả năng làm nhạt trước đó chiến bại sự tình, bây giờ bị một đống gạch tội văn thư làm thành như vậy, còn muốn cầm nhẹ đệ nhẹ liền không khả năng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, hiệu chỉ là cởi một tiên mà qua. Không có đi theo bỏ đá xuống giếng, đó đã là nể tình đồng liêu tình thượng vừa vận mượn cơ hội cho các phương gõ cái cảnh báo, tiết kiệm một ít người không ăn phận, tổng theo dõi hắn vị trí muốn lấy mà thay vào. Nguyên Soái, vương quốc truyền đến tin tức, trung đại lục tại nửa tháng trước nương chiến. Thu đến tin tức này, Hu ở ẩn hơi sững sờ. Nửa tháng trước, tính toán thời gian mà nói, vương quốc đoàn đại biểu còn tại trên đường tới, trung đại lục chiến tranh liền ngừng lại. Làm Hàng xóm, tin tức qua lâu như vậy mới truyền tới, rõ ràng là trung đại lục Tam vương quốc tận lực phong tỏa kết quả. Xem chừng thu đến tin tức này thời điểm, toàn bộ đại lục người cầm quyền đều giống như hắn Thật sự là tới quá đột nhiên. Rõ ràng ở trên chiến trường giết người chết ta sống, lại đột nhiên lập tức ngừng chiến, ai cũng cần thời gian hoán một chút. Mở ra trung đại lục địa đồ, nhìn xem trước mắt các phương khống chế phạm vi thế lực, kết hợp trước đó nhận được con báo, thủ ở đột nhiên có chút minh bạch song phương giao chiến vì sao sẽ ngưng chiến. Chiến tranh là vì chính trị phục vụ, chính trị lại là là lợi ích chỗ thúc đẩy. Khi chiến tranh chi phí vượt qua ích lợi thời điểm, song phương giao chiến đều cần nghĩ lại mà làm sao. Vì ích lợi quốc gia, hẳn phạm vương quốc đều có thể cùng tốc địch thú nhân đáp phán, trung đại lục tam quốc tự nhiên cũng có thể hướng dị tộc liên thỏa hiệp. Chỉ là không giống với Bắc Cương chiến trường không có ý nghĩa tiêu hao. Dị tộc liên minh tại trung đại lục chiến trường thế nhưng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tại dưới loại bối cảnh này, đình chỉ chiến tranh cần trả ra đại giới tuyệt đối không nhỏ. Không hiểu rõ tình huống cụ thể, Hu Er ẩn không cách nào phán đoán trung đại lục tam quốc quyết sách đúng sai. Duy nhất có thể khẳng định là hiện tại đình chỉ chiến tranh là tam đại vương quốc bảo vệ cơ nghiệp. "Tầm, phái người xin mời phở giảng xẹt bá tứ tới." Hu Er ẩn lập tức phân phó nói. Phát sinh loại chuyện này, tiếp xuống liền nhìn nhân tộc liên minh đương đối. Nếu là có thể lập tức khai thác cường ngạnh biện pháp, kịp thời đem tam quốc một lần nữa kéo về trên xa, như vậy vương quốc kế hoạch hết thể như cũ. Nếu là nhân tộc liên minh ở phương diện này biểu hiện không đủ cường, Ngạnh, vương quốc cũng không cần thiết tiếp tục cất giấu năm suốt, trực tiếp học tập kết thúc chiến tranh là được rồi. Dù sao, đại biểu cả nhân tộc liên minh, mới là nhân tộc liên minh. Thủ Nam đại lục một đám thế lực khống chế liên minh, chỉ có thể coi là Nam đại lục nhân tộc liên minh. Ngẫm lại liền rất lúng túng, từ đại lục chiến tranh bộc phát đến bây giờ, nhân tộc đã tuần tự có vài trụ quốc gia hủy diệt, dị tộc mới hủy diệt hai đại vương quốc. Chiến tích như vậy, thế mà còn không có ai cảm thấy nhân tộc là thua nhà. Nhân tộc không có bại, nhưng Bắc đại lục cùng Trung đại lục một đám tiểu quốc lại là thua một xẻ sẻ. Nếu là hai đại liên minh ăn thua đủ, bọn hắn còn có một tia phục quốc khả năng. Một khi song phương lựa chọn ngưng chiến thỏa hiệp, liền không có bọn hắn chuyện gì. Nam đại lục một đám thế lực nhân tộc đều là bên thắng, khác nhau chỉ ở tại thắng nhiều thắng thiếu vấn đề. Từ trước mắt tình huống đến xem, thờ giảng sĩ si ạ vương quốc hiện tại thắng được nhiều nhất. Không chỉ chiếm đoạt bán thú nhân vương quốc, còn thu nạp đại lượng di dân, sau khi chiến đấu chắc chắn nên đón một cái thực lực thăng lên kỳ. Hại bở gì ạ, cùng giáo đình thu hoạch cũng không tệ, người trước chiếm đoạt thực nhân ma địa bàn, người sau dùng tôn giáo thủ đoạn khống chế một cái vương quốc. Lão đại ăn thịt, các tiểu đệ canh. Còn lại nam đại lục các quốc gia Xem chừng cũng sẽ đi theo chia lên một chiến canh. Có thu hoạch cũng có bỏ ra, chiến tranh luôn luôn muốn chết người. Loại này sinh tử tồn vong chủng tộc chiến tranh, cho dù là bên thắng, trả ra đại giới cũng sẽ không nhỏ. Nhân tộc liên quân chậm chạp tổ kiến không nổi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Nam Đại Lục các đại thế lực trong chiến tranh tổn thất quá lớn. Mới khu chiếm lĩnh lại không quá bình, cần lưu lại đại lượng binh lực trấn áp dị tộc dương nghiệt, trong tay có thể vận dụng cơ động binh lực quả thực không nhiều. Chứ binh lực căng thẳng bên ngoài, xem chừng vật tư chiến lược cũng sẽ không dồi dào. Trong thời gian ngắn, muốn gom góp đầy đủ mấy triệu đại quân sử dụng vật tư cho dù là các phương liên hợp cũng cần không ít thời gian. Nam đại lục chiến trường toàn thịnh, trung đại lục chiến trường thì là bệnh thiếu máu. Tiểu quốc trực tiếp lọt vào đoàn diệt, ba cái đại quốc cũng tại run lề bấy. Bắc đại lục chiến trường đặt tù nhất, Thảo Nguyên thất quốc cùng Tây bộ mấy cái tiểu quốc đều là kẻ thua lớn. Hàn Phạ vương quốc cùng Mỗ Sỉ công quốc có thể hay không trở thành bên thắng, liên nhìn chiến chủ Y vương quốc có thể hay không phục quốc. Không có cách nào, không cách nào từ dị tộc trên thân bù tổn thất, vậy cũng chỉ có thể đi kế thừa minh hiếu di sản. Sắc thực nói là hù ở ẩn cùng kệ sạ bốn có thể hay không trở thành bên thắng, liên nhìn Mộ thị công quốc có thể hay không kế thừa chiến chủ Y Vương quốc bộ phận di sản. Về phần An Phạ Vương quốc, căn bản cũng không có hướng tây khuyết trường khả năng. Trên chiến trường đánh ra uy phong đồng thời, cũng không thể tránh khỏi đưa tới kiêng kỵ. Một khi toát ra tây tiến ý đồ, không chỉ Tinh linh tộc cùng Thượng cổ di tộc liên minh muốn bộc phát, liền ngay cả Mộ thị công quốc tiểu đệ này cũng sẽ thụ không được. Vương quốc tiếp tục hướng bắc phát triển, cùng nhân ở trên đại Thảo nguyên từ từ chết, mới là các phương muốn nhìn nhất đến. À, nhân tộc liên minh hội phòng họp cửa lớn vừa mở ra, nên đón một đám đại biểu chính là đập vào mặt tác lực. Gần nhất những ngày này nghị hội cũng không yên ổn, mỗi lần đại hội tổ chức đều không thể thiếu cái nhau, nhiều khi sẽ còn chỉnh diễn toàn võ hành. Ban ghế cái gì, trên cơ bản là mở một lần sẽ đổi một gốc dạng. Nhất là đại lục trung bắc bộ các quốc gia đại biểu, hỏa khí là một cái so một cái lớn. Nhiều khi tranh luận kịch liệt một bàn tay xuống dưới, cái bàn liền trực tiếp làm báo hỏng. Phát sinh tần suất nhiều, tài đại khí thu nhà tài trợ cũng chịu không được. Dưới cơn nóng giận, Charlie ba dứt khoát đem nghệ thuật gia tinh điều tế chất cao cấp định chế đổi thành hàng bình thường. Cấp bậc giảm xuống đằng sau, Charlie ba liền cũng liền không quan tâm đều là một chút giá trị vài ngân tệ hàng thông thường, tùy tiện hỏa hoạ hoạt tốt, rõ ràng xỉ ạ vương quốc có là đầu gỗ. Trước đó vài ngày đều là giáo đình chịu độc nhất mắng, Nam Đại Lục mấy cái vương quốc phụ trách chia sẻ hỏa lực, hôm nay rõ ràng là muốn đổi nhân vật chính. Chém giết tịch liệt nhất trung đại lục, đột nhiên tuyên bố ngừng chiến. Thu đến cái này nghe rợn cả người, mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin, có thể trải qua nhiều mặt chứng thực về sau, mọi người cũng chỉ có thể đối mặt hiện thực. Làm chủ nhà, Charlie ba lần nữa lựa chọn vấn mặt. Không có cách nào, đám nghị viên kia quá điên cuồng. Mỗi lần ra sân đều có một đám nghị viên vây quanh thúc dục phở giảng sĩ ạ Vương Quốc Xuất Bình, hỗ trợ bọn hắn thu phục sân hả, nhưng vấn đề là đầu nhập và ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Nhất là những cái kêu phục quốc vô vọng đại biểu, biểu hiện nhất là khác người, xem bộ dáng là chuẩn bị vào đã mẹ không sợ rơi. Đồ sứ đụng gạch nói vụn cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Vạn nhất vị nào nghị viên nghĩ quần trực tiếp bắt cóc hắn vị này Quốc Vương, bức bách phở giảng sĩ ạ Vương Quốc Xuất Bình, vậy liền việc Tương tự kịch đã qua. Phía trước liền có viên bợ vì phản đối binh, tại hội bên bị người cho đánh mặt muối bầm Làm hội nghị người chủ trì Trảm giải bước vào phòng họp bợt tẩn công tác, giờ phút này cũng là áp lực lớn như núi. Nam ngạn Vương Quốc ẩu ngọ phớt bá tước, Đặng tử Vương Quốc xỉ rụt bá tước, Hắc Sơn Vương Quốc Mại bá tước đã tới chưa? Nói xong, tầm mắt của hắn ở trong đại điện du tẩu đứng lên, đáng tiếc chính là không thấy ba người tung tích. Chương 813. Tể tướng các hạ, ẩu ngọ phớt bá tước, xỉ rụt bá tước, Mại bá tước vừa mới sai người tới xin nghỉ, nghe nói là bệnh cũ tái phát, hiện tại hôn mê tỉnh, không cách nào tham gia hội nghị hôm nay. Vệ binh vội vã từ bên ngoài chạy tới ra. Nghe được tin tức này, một đám nghị viên lại là nổi trận đình. Tất cả mọi người tổ chức tốt ngôn ngữ, đang chờ Tam quốc đại biểu đến, tìm bọn hắn muốn một cái công đạo, tuyệt đối không nghĩ tới người thế mà không tới. Nhất là cái này xin nghị phép lấy cớ, càng là mọi người đầu đen do muốn. Tam quốc đại biểu cùng một chỗ bệnh cũ tái phát hôn mê bất tỉnh, quả thực là đang vũ lục mọi người trí thông minh. Trong lúc nhất thời trong đại điện là tiếng mắng không ngừng, nhất là bị bán đứng trung đại lục một đám tiểu quốc đại biểu, mắng nhất là đầu nhập. Nương chiến không có quan hệ, mang lên mọi người cùng nhau a. Chỉ cần có thể phục quốc, bọn hắn không để ý xem như cái gì đều không có phát sinh. Thông tri đều không có thông báo một tiếng liền đem sự tình cho làm. Tam quốc rõ ràng là từ bỏ bọn hắn đám này tiểu đệ. Từ lý tính góc độ phân tích, hiện tại trung đại lục Tam quốc tự lo còn không rảnh, không có năng lực quản bọn họ những tiểu đệ này cũng bình thường. Nhưng làm người trong cuộc, liên nhất định không có khả năng lý tính. Một đám đại biểu nhau nhau kêu gạo, muốn truy cứu Tam quốc một mình cùng dị tộc liên minh tăng tiểu với nhau trách nhiệm. Đáng tiếc bọn hắn những người này trừ kêu gạo thanh âm lớn bên ngoài, trên thực tế đã đánh mất quyền nói chuyện, muốn khởi sướng đề án biểu quyết đều không được. Ở phương diện này mấy nhà thế lực lớn lập trường phi thường minh xác, không có khả năng bị một đám hủy diệt tiểu quốc nắm mũi dẫn đi, không có đem bọn hắn đá nhân tộc liên minh. Vậy cũng là mọi người cố kỵ tương ăn, giữ gìn liên minh phát chế. Chờ lần này liên minh nghị hội bế mạc, những này ai cũng đại biểu không được đại biểu, liền không còn là nhân tộc liên minh nghị viên. Nhìn xem tiêu loạn hội trường, bộ tận công tác lúc này báo nổi nói, yên lặng. Vệ binh duy trì trật tự, nếu ai cao giọng ồn ào quấy rối, liền cho ta ném ra. Thể diện không thể diện, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Nơi này là nghị sự địa phương, không phải cho những người này phát tiết cảm xúc nơi trốn. Ta hiểu rõ một số người tâm tình rất khó chịu, nhưng sự tình đã phát sinh, chúng ta chung quy phải hướng nhìn đằng trước. Hà Sơn Vương quốc, Đặng Tử Vương quốc, Nam Ngạn Vương quốc đại biểu không tại, hội nghị vẫn là phải bình thường cử hành. Hiện tại đoàn chủ tịch nghị viên bắt đầu thảo luận, những người còn lại xin mời trước giữ im lặng. Có bất kỳ ý nghĩ, chờ đến phiên các người phát biểu thời điểm lại nói. Nếu là có chủ tâm cái rối, căn cứ liên minh nghị hội dự luật, đoàn chủ tịch có quyền đối với các người nghị viên thân phận triển khai điều tra, bao quát tước đoạt nghị viên tư cách. Uy hiếp trắng trợn, hiệu quả lại là phá lệ tốt. Người đều là có được may mắn tâm lý, không đến cuối cùng một khắc là sẽ không chân chính từ bỏ. Vo đá không sợ rơi, trên thực tế bản thân liền là một loại chính trị tỏ thái độ. Dù sao sẽ khóc sẽ gây hại tử có đường ăn. Ta trước mở đầu đi, một mình cùng dị tộc liên minh thỏa hiệp, đây là đối với nhân tộc phản bội. Hắc Sơn Vương quốc, Đạn Tở Vương quốc, Nam Ngạn Vương quốc loại này chỉ lo tự thân lợi ích, không để ý nhân tộc đại cục cách làm, chúng ta nhất định phải nghiêm trị." Môn vẻ tẩn chủ giáo đằng đằng sát khi nói, "Chịu thời gian dài như vậy mắng, rốt cục có người đi ra kéo cứu hận." Thở dài một hơi đồng thời, hắn cũng đang mượn cơ phát tiết gần nhất góp nhà toàn khí. Về phần Trung Đại Lục ngưng chiến vấn đề, giáo đình kỳ thật có thể làm cũng không nhiều. Ngoài miệng têu gào vài câu vẫn được, thật muốn bọn hắn xuất binh chế tài. Dị tộc Liên Minh sợ là sẽ phải cười đến rụng răng. "Chủ giáo các hạ, lúc nói lời này, người lương tâm sẽ không đau nhức a?" Tở Dẹt rủa bá tức giống như cười mà không phải cười nói. Rất rõ ràng, thủy đi giáo đình đài hắn là chuyên nghiệp, mới mở miệng liền đem Trào Phúng ý vị trực tiếp kéo căng. Tương tự một màn, đám người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Cơ hội mỗi lần Liên Minh hội nghị tổ chức đều sẽ xuất hiện, giáo đình VS tạn phạt vương quốc, giáo đình VS ý dạn xỉ ạ vương quốc, tở giảng quốc, quốc. số rất ít vấn đề, tứ phương có thể thống nhất lập trường bên ngoài. Đại đa số thời điểm những này cố định miệng pháo tổ hợp, lẫn nhau ở giữa đều sẽ đòn khiêng lên vài câu. Nhìn như là không có ý nghĩa với nhau, trên thực tế cũng là chính trị trí tuệ thể hiện. Thế lực lớn cũng cần soát cảm giác tồn tại, lẫn nhau đòn khiêng đồng thời cũng đang nhắc nhở một đám đại biểu, bọn hắn thân phận địa vị không giống với. Nhìn tổ hợp cấu thành liền biết, Sở giảng sĩ ạ Vương quốc cùng giáo đỉnh là hàng một, tự vợ gì ạ cùng An Phạ Vương quốc lại là hàng một, mọi người ngầm. Thừa nhận tứ quốc tại trong liên minh quyền lên tiếng càng nặng. Lần trước thú nhân xâm lấn đằng sau, còn không nhẫn mại trung đại lục các quốc, một lần thử khiêu chiến An Vương quốc địa vị, còn lấy được không tệ tiến triển. Đang tiếp kế hoạch vẫn chưa hoàn thành, một vòng mới đại lục chiến tranh trực tiếp đem bọn hắn đánh về nguyên hình. Ngược lại là Án Phạ Vương quốc biểu hiện ra thực lực quân sự, khiến cho người giật nảy cả mình, củng cố tự thân tại trong liên minh địa vị. "Bá thước các hạ, chúng ta bây giờ thảo luận là trung đại lục Tam Quốc vấn đề. Nếu là cảm thấy lương tâm bất an, các người liền xuất binh xét tỉnh linh đại quân đừng lui. Ta tin tưởng chỉ cần quý quốc có thể làm đến điểm này, trung đại lục nguy hiểm lập tức giải quyết dễ dàng, đồng thời vì nhân tộc đặt vững cục." Mon gắt mắng trả lại. "Chủ giáo các hạ, nói chuyện phải dùng đầu óc, đừng đem người lạ đồ đẫn." Đang khi nói chuyện, rợ dẹt rùa bá tước trực tiếp đưa lên một cái bản nhãn. Không nói đến trên lợi ích vấn đề, chỉ riêng khế ước cũng không cách nào vượt qua nan đề. Ở đâu là tại Thiết Tinh Linh Đại quân đường lui, rõ ràng là muốn vương quốc một đám cao tần mệnh. Nếu ai dám tại trong vương quốc sách loại này tìm đường chết đề nghị, lập tức liền sẽ bị đánh thành loạn đảng, sau đó kéo ra ngoài răng rắc rơi. Trải qua như thế quấy một phát cùng, nguyên bản túc sát bầu không khí cũng phai nhạt đi. Tỉnh táo lại một đám đại biểu, cũng ý thức được hiện tại truy cứu Hắc Sâm, đạn tơ, nam ngạn tam đại vương quốc trách nhiệm, đến cùng đến cỡ nào không đáng tin thuậy. Cho dù là muốn vớ trách, vậy cũng muốn kéo tới sau khi chiến đấu. Đại lục chiến tranh còn chưa kết thúc, liền bốc lên nội chiến, chỉ sợ dị tộc liên minh nằm mơ đều sẽ tuệ tỉnh. Vì tiết kiệm thời gian, ta nhìn đoàn chủ tịch cũng khỏi phải thương lượng, trực tiếp tiến hành biểu quyết tốt. Ba cái đương sự quốc nếu vắng mặt, vậy liền trực tiếp coi như bọn họ bỏ quyền, dù sao thiếu đi bọn hắn cái kia 3 phiếu cũng không ảnh hưởng kết quả. Đúng, phía trước chiến chủ Y Vương quốc phát sinh phân liệt, đoàn chủ tịch ghế thuộc về chưa định, một phiếu kia hiện tại cũng đưa vào bỏ quyền đi. Rõ giờ vịt tức cười ha nói, để đến từ chủ Y Vương các viên như rơi vào băng, cầm đầu đi bá càng là ngã hoạt tại vị trí bên trên. Rũi đi đoàn chủ tịch dễ dàng muốn một lần nữa trở về coi như khó khăn. Không có tại trong liên minh quyền lên tiếng, bọn hắn phục quốc chỉ lộ trở nên càng thêm lung dong. Nhưng mà đây chính là hiện thực, bọn hắn cùng ái bợ gì ạ Vương quốc không hoãn không cửu, do giờ vịt bá tức hoàn toàn không có tật lực nhằm vào bọn họ thật yêu. Bây giờ bị buộc rời khỏi, chủ yếu là lưu vong chiến chủ y Vương quốc, vô lực thực hiện đoàn chủ tịch thành viên nghĩa vụ, tự nhiên cũng không thể tiếp tục hành xử đoàn chủ tịch thành viên quyền lực. Đại lục thập đại Vương quốc thêm giáo đình, lúc đầu nghị hội chủ tịch bên trong hết cứ như vậy 11 nhà thành viên, hiện tại trực tiếp biên thành 10 nhà. Cái số này rất có thể tiếp tục giảm bớt, ngay tại chừa xuống mấy nhà Vương quốc cùng thảm tao đánh đập trung đại lục Tam Quốc, tương lai đều có bị đá đi ra phong hiểm. Nhìn các phe quyền bỏ phiêu nặng liền biết, đông giặc đế, đại biểu thế lực không giống với, tại trong liên minh quyền lên tiếng cũng không giống với. Nếu không ai phản đối, vậy liền dứt khoát giảm bóp chương trình, trực tiếp tiến hành biểu quyết tốt. Duy trì nghiêm trị trung đại lục Tam Quốc đoàn chủ tịch thành viên, xin mời giơ tay phải lên, phản đối xin mời giơ tay trái lên, không nhắc tay trực tiếp tính bỏ quyền. Vợ tận công tức đơn giản thô bạo nói ra. Vừa dứt lời địa, hắn liền dẫn đầu giơ tay trái lên. Như vậy minh xác tỏ thái độ, ý đồ khuynh hướng lại rõ ràng cực kỳ. Hết thể đều là lợi ích. Giờ giảng sĩ si ạ vương quốc ăn quá nó no lấy, tiếp xuống cần tiêu hóa thành quả thắng lợi. Hiện tại xuất binh khu trục dị tộc, giúp những này thằng xui xẻo phương quốc, ngay cả hồi báo đều không nhìn thấy. Chờ chút một lần đại lục chiến tranh bộc phát, những này nguyên bản có chủ thổ địa tại dị tộc trong tay một tảy, lại biến thành nơi vô chủ, đến lúc đó ai cướp được liền bề ai. Ngay sau đó một đám đoàn chủ tịch thành viên, nhau nhau tiến hành tham dự biểu quyết. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ai bợ gì ạ cùng án phạt hai cái này cần thời gian tiêu hóa chiến quả vương quốc, cũng đi theo đầu phiếu trống. Duy nhất để đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Vừa mới còn kêu gào nghiêm trị Tam Quốc mọn vẻ tởn chủ giáo, cũng đi theo đầu phiếu trống. Ngược lại là một mực trầm mặc dù Ennia, Avalat, ổ trợ giúp Tam Quốc đại biểu, tại biểu quyết bên trong ném duy trì phiếu. Rất rõ ràng Tam Quốc bên trong cũng có người thông minh, nhìn ra đại sáp nhập thời đại đến, muốn thông qua duy trì hủy diệt các quốc gia lập lại, lấy kéo dài mấy nhà thế lực lớn khuyết chương bộ pháp. Tiếc nối là bọn hắn thực lực bản thân có hạ, tại trong liên minh quyền lên tiếng cũng không cao. Cho dù là cảm giác được nguy hiểm, hiện tại cũng vô lực tiến hành ngăn cản. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, lần này tộc xâm lấn, cũng giải khai mấy nhà thế lực lớn trên đầu công xưởng. Trực tiếp tại nhân tộc nội bộ chơi sát nhập thông tính rất dễ dàng bị kéo lưới bao vây nội chiến không có khả năng chơi chủng tộc độ sát không có trên pháp lý duy trì sau khi chiến đấu quản lý chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ hiện tại không cần lo lắng địch nhân hỗ trợ hoàn thành thanh tẩy tương lai những thổ địa này trên liền người đều không có chỉ cần tiêu diệt dị tộc vậy liền toàn bộ giải quyết chương 814 chiến tranh kết thúc Trung quân đại doanh tiền tuyến một đám cao tầng tướng lĩnh tụ tập cộng thêm vương Quốc ngoại vụ đại thần cộng đồng nghiên cứu thảo luận đại lục thế cục biến hóa đối với vương quốc ảnh hưởng không phải hủ ở gần qua muốn cấp kệ xa bộ việc thực sự là Bắc Cương đại chiến chưa thực sự kết thúc, một đám cao tầng tướng lĩnh không cách nào trở về vương đô tham gia nghị sự. Lam Vương quốc cổ đồng, liền xem như người đổi không quay về, cũng muốn cho thấy lập trường của mình. Vì tránh hiềm nghi, thuở ẩn đem phụ trách đàm phán ngoại vụ đại thần phở răng xét ba tướng, cũng cùng nhau cho mời tới. Liên lụy vấn đề quá lớn, nhất định phải thận trọng vì đó. Vương quốc 32 cái hành tinh, tiền tuyến liền có 18 tên tổng đốc. Chặng này hội nghị đối với vương quốc cuối cùng quyết sách, lớn bao nhiêu ảnh hưởng có thể nghĩ. Lông cánh đầy đủ, không phải là liền muốn nhảy ra cùng quốc vương đối lịch. Tu Aẩn lại không chuẩn bị bước chân triều đình, chỉ cần tại trong quân đội bảo trì quyền nói chuyện như vậy đủ rồi. Tu Aẩn nếu là lại đem xúc tu vươn hướng chính đàn, chỉ sợ kệ xạ bốn trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều không thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Trung đại lục ngưng chiến tin tức, nghĩ đến tất cả mọi người nhận được. Nguyên bản loại chuyện này là không cần triệu tập mọi người thảo luận, nhưng là đêm qua Vương Quốc Trú phở dạng sĩ ạ công sứ bắt đầu dùng đưa tin ma phát trận, mới nhất một vòng nhân tộc liên minh nghị hội làm ra quyết định, không đối trung đại lục tam quốc khai thác chế tài biện pháp. Liên quan tới cùng dị tộc liên minh ngừng chiến chương trình nghị sự, cũng bị người sách ra, chỉ bất quá bởi vì thanh âm phản đối quá lớn, bị liên minh bắt bỏ. Điều này có ý vị gì, chắc hẳn mọi người hẳn là rõ ràng. Đại lục chiến tranh sắp tới gần hồi cuối, lại đến vương quốc cần lựa chọn thời điểm. Mọi người có ý nghĩ gì, liền thừa cơ hội này nói ra đi. Thu ởn mặt không thay đổi nói ra. Hết thảy đều là chuyện trong dữ liệu. Nhân tộc mấy đại thế lực hiện tại cũng ăn no rồi, khuyết thiếu tiếp tục chiến tranh động lực. Dị tộc liên minh tình huống cũng kém không nhiều, trừ bị diệt hai cái thằng xui xẻo bên ngoài, còn lại các tộc đều không nhỏ thu hoạch. Bên thắng bọn họ riêng phần mình lấy được giai đoạn tính thắng lợi, tiếp tục đánh xuống đã rất khó thu hoạch được càng lớn ít lợi, tự nhiên là đến rơi túi lại an thời điểm. Thế lực lớn không muốn chiến tranh, một đám hủy diệt tiểu quốc lại thế nào gào to, cũng không cải biên được đại cục. Không có lập tức cùng dị tộc liên minh triển khai ngưng chiến đàm phán, chính là mấy đại cự đầu bận tâm ảnh hưởng, mới tận lực chiếu cố một đám tiểu quốc đại biểu lập trường. Không tính không biết, khẽ đêm giật mình. Thảo Nguyên Thất Quốc Đông Tây chiến chủ y Vương quốc Tăng thêm Trung đại lục 15 cái thằng xui xẻo, một trận đại lục chiến tranh trực tiếp mai táng 31 cái nhân loại quốc gia, thỏa thỏa lịch sử ghi chép mới. Nguyên Soái, liên minh hiện tại không muốn đánh, bất hạnh trong chiến tranh hủy diệt các quốc gia làm sao bây giờ? Hẻo rồ công tức vội vàng hỏi, cũng không phải quan tâm các quốc gia chết sống, chủ yếu là việc này xử lý, trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai quốc tế thế cục. Nếu như hủy diện các quốc gia không cách nào phục quốc, như vậy Bắc đại lục cũng chỉ còn lại có án phạt Vương quốc cùng mổ Sỉ công quốc, liền liên thông hướng Trung đại lục trên lục địa giao thông cũng bị giật độc cho các đức. Choi có chút quân sự người thường thức đều biết, tiếp xuống Vương quốc cần gặp phải quốc phòng áp lực, đến tột cùng sẽ có bao lớn. Đến lúc đó Vương quốc phía Tây có dị tộc, phía Nam cũng có dị tộc, Bắc Cương càng là một cái thùng thuốc nổ, tràn diện kia đơn giản không dám tưởng tượng. Ngoại giao bên trên vấn đề, ta không phải rất quen thuộc, vấn đề này hay là do phở giảng sẹt bá tức đến trả lời đi. Mặc kệ ai đến hỏi, hắn hủ ở ẩn nguyên soái hôm nay cũng đều không hiểu ngoại giao. Có lẽ tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn đều sẽ lấy không hiểu ngoại giao, không hiểu chính trị hình tượng gặp người. Đến mọi người tin hay không, một chút ấy đều không trọng yếu. Rất nhiều trong chính trị vấn đề, hình thức thật sự cùng nhau quan trọng hơn. Làm ra loại tư thế này, chủ yếu là cho quốc vương cùng bảo vương phái nhìn, cho thấy hắn không có làm quyền thần ý nghĩ. Chờ chiến tranh kết thúc, đem trên người chức vụ một từ, cầm nên được lợi ích trực tiếp về lãnh địa, sự tình coi như kết thúc. Chỉ cần kệ xạ bốn đầu góc không có hỏng, liền sẽ đem hù ở ẩn đẩy lên đạo đức cao vị cùng mái, đến tiếp sau trong nước nhắc lên các loại chính trị phong bạo, quyền lực tẩy bài, đều sẽ tận lực tránh cho liên lụy đến hắn. Trừ trong quân xuất hiện có thể thay thế hủ ở ẩn nhân tuyển, nếu không loại này địa vị siêu phàm, đem một tiếp tục đến vương quốc chiến lược thai họa ngầm biến mất. Hệ rồ công tác, lý giải của người tồn tại sai lầm. Đại lục chiến tranh đã sẽ dừng lại, lại sẽ trưởng kỳ tiếp tục kéo dài. Liền xem như ký kết ngưng chiến điều đức, vậy cũng sẽ chỉ ở chỗ tối. Trên mặt nổi nhân tộc sẽ không thừa nhận dị tộc liên minh chiếm lĩnh muỗi một tấc đất, đồng dạng dị tộc liên minh cũng sẽ không thừa nhận ta nhân tộc các quốc gia lấy được chiến quả. Về phần tạm ta hủy diệt các quốc gia, vậy liền phi thường tiến tới. Tiếp xuống các phương đem làm nhạt cái đề tài này, liền ngay cả nhân tộc liên minh hội trong thời gian ngắn cũng sẽ không lần nữa tổ chức. Phờ rằng sẽ giải thích, để đám người đại thụ rung động. Tuyệt đối không ngờ rằng, đại biểu nhân tộc loại lực liên minh lại có thể làm ra loại này tiết tháo toé địa sự tình, hoàn toàn là tại khiêu chiến mọi người nhận biết, duy nhất không có phản ứng, chỉ có chủ vị Hù Sần. Các loại hiểm thấy thao tác, hắn thấy cũng nhiều. Nhân tộc liên minh lựa chọn đã coi như là phụ trách nhiệm. Trên bản chất lần này chiến tranh, song phương chính là lẫn nhau có thắng bại. Từ chủng tộc lâu dài lợi ích đến xem, nhân tộc còn ẩn ẩn chiếm được tiện nghi. Dị tộc liên minh bây giờ nhìn giống như vì phong bát diện, không ai bị nổi, trên thực tế lại là 4 chỗ hở. Nhiều tộc liên minh cùng chung hoạn nạn còn miễn cưỡng, lại càng không cần phải nói chung giàu sang co như bước bắc tại nhân tộc uy hiếp, các tộc có thể áp chế mâu thuẫn, trên chiến lược bọn hắn vẫn như có khuyết thiếu một cái ổn định hậu phương lớn. Nam đại lục không có tung tích của bọn hắn, trung đại lục cùng bắc đại lục cũng không có bị bọn hắn hoàn toàn chèn cữ. Nếu như các tộc không có khả năng cấp tốc khôi phục thực lực, lần tiếp theo đại lục chiến tranh chính là bọn hắn tận thế. Phở rằng sẹt ba thước, dựa theo loại này suy luận, có phải hay không cũng mang ý nghĩa tiếp xuống bắc đại lục là cục, chỉ có thể do chính chúng ta đối mặt. Doãn Hầu hỏi, không có nhân tộc liên minh duy trì, một mình đối mặt bắc đại lục là cục, vương quốc gặp phải quốc phòng áp lực so 5 năm trước đều nghiêm trọng. 5 năm trước đối mặt cường đại thú nhân đế quốc, chỉ là phương Bắc một đám hành tình trực diện uy hiếp, bây giờ lại là đa tuyến đồng thời gặp dị tổ quy hiếp. Lam Vương quốc hậu phương lớn tây nam các tỉnh trực tiếp biến thành tiền tuyến. Loại này đột nhiên nguy chuyện, quả thực tại khiêu chiến thần kinh người. Hầu trợ các hạ phán đoán cơ bản không sai, nhân tộc liên minh đã biến chất, hiện tại hoàn toàn không trông cậy được vào. Tiếp xuống Bắc Đại lục thế cục, chủ yếu dựa vào vương quốc một mình chảo trống. Mộ thị công quốc có thể cho chúng ta gánh vác một bộ phận áp lực, bất quá tại càng nhiều thời điểm, bọn hắn còn cần vương quốc cung cấp duy trì. Phờ rằng Sệt Bá mà nói, trực tiếp đạo lấy hết vương quốc tại ngoại giao bên trên xấu hổ tình cảnh. Đây không phải bộ ngoại vụ không cố gắng, hoàn toàn là địa duyên chính trị đưa đến. Mắt nhìn thấy bầu không khí không đúng, hô ở ẩn biết mọi người bị dọa. Lại thế nào kiến thức rộng rãi, cũng không chịu nổi thế cục kịch liệt chuyển biến sâu. Chương 815. Các người cũng không cần lo lắng quá mức, lần này đại lục tỉnh thế hỗn loạn đối với vương quốc tới nói, đã là một lần phiêu chiến, đồng dạng cũng là một lần kỳ ngộ. Đem vương quốc đối mặt vấn đề chia tách đến xem, kỳ thật cũng không có mọi người trong dự đoán biết bát như vậy. Tây Bắc chiến chủ Y Vương quốc mặc dù hủy diện, nhưng vẫn có gần một nửa lãnh thổ bị tộc khống chế. Thượng cổ di tộc bị chúng ta đánh phế đi. Chiến tranh lưu lại thương tích đầy đủ bọn hắn an phận mấy chục năm. Tây Nam một đường mấy cái tiểu quốc sợ thuộc khu vực, tạm thời bị Tinh Linh Đại quân khống chế, thuộc về vấn đề tạm thời chúng ta còn không xác định. Nghĩ đến không phải giao cho trung đại lục nào đó một dị tộc, chính là bị Tinh Linh tộc chiếm đoạt. Mặc kệ là giao cho ai, chúng ta gặp phải áp lực cũng sẽ không quá lớn. Tinh Linh tộc nhân khẩu thưa thớt, không có khả năng tại trên biên giới đóng giữ đại lượng quân đội. Chỉ cần trên biên giới một đám lanh chúa đảng hoàn một chút, đừng để con buôn nô lệ đi qua gây sự, 100 năm cũng khó khăn gặp được lần trước Tinh Linh xâm lấn. Rơi vào những dị tộc khác trong tay, vậy thì càng không cần lo lắng. Chúng ta đa tuyến tác chiến, Bọn hắn đồng dạng cùng Hắc Sơn Vương quốc là lính cơ. Ban về thực lực quân sự đến, dị tộc bên trong trừ Tinh Linh, Thú Nhân, ải Nhân ba nhà đáng giá kiêng kỵ bên ngoài, còn lại đều không phải là Vương quốc đối thủ. Duy nhất vô giải là Thú Nhân, ta muốn mọi người cũng không nghĩ tôi muốn cùng Thú Nhân hòa giải. Chỉ cần dị tộc không phải cùng một chỗ tới, đơn độc đối đầu Nguyên Khí Đại thương Thú Nhân Đế quốc, Vương quốc còn có thể chịu nổi. Mau trong kết thúc chiến tranh, cùng dân nghỉ ngơi lấy lại sức, tiếp xuống mọi người so đấu chính là tốc độ khôi phục. Không muốn tương lai lâm vào chiến lược bị động, Vương quốc nhất định phải đuổi tại Ngũ Đại Hoàng phục thực lực trước, ở trên đại nguyên khởi sướng đông chỉnh chiến dịch phơ rằng xét ba tước, đem đàm phán kết quả nói cho mọi người đi, cũng tốt để bọn hắn an an tâm. Thu ở ẩn ra vẻ chân định nói ra, có mấy lời dùng để an ủi người là được rồi, chính mình cũng không thể đi theo tin. Dị tộc lại không đốc, làm sao có thể nhìn xem bản phạt vương quốc giải quyết thú nhân? Hàn phạt vương quốc từ thành lập bắt đầu, tại trên chiến lược vẫn ở vào trạng thái bị động. Chiến tranh cục bộ còn có thể thao tác một chút, một khi hướng thú nhân khởi xướng chiến tranh toàn diện, dị tộc liên minh khẳng định sẽ nhung tay. Có thể không khách khí nói, trong những ngày kế tiếp, vương quốc quý tộc đều phải bó mặc, đem cực kỳ hiếu chiến tiến hành tới cùng. Đàm phán tiến chiến phi thường lợi. Thú nhân đồng ý trả lại vương quốc toàn bộ lãnh thổ, đồng thời triệt thoái phía sau ít nhất 500 dặm. Từ ước định thời gian đến tính toán, hiện tại lúc này, thú nhân đại quân đã tại trên đường rút lui. Bắc cương chiến tranh tuyên bố kết thúc, trong thời gian ngắn, mọi người không cần lo lắng thú nhân uy hiếp. Đợi thú nhân đại quân rút lui về sau, toàn bộ cận đông địa khu đều đem đặt vào vương quốc phạm vi thống trị bên trong. Sau đó vương quốc đem dựng lại Bắc cương phòng tuyến, mọi người có ý nghĩ gì, có thể hướng vương quốc nói ra. Nếu như không phải phật giảng tức không có nói chủ quyền thuộc về, huơ đều coi là đây là một lần ngoại giao sử thượng kỳ tích. Rất rõ ràng cái này lợi tốt là mang theo bà biển. Có thể hay không gần đông địa khu đặt vào vương quốc phạm vi thống trị, chủ yếu vẫn là muốn nhìn thực lực. Thú nhân đế quốc có vào, cũng không phải là nói bọn hắn sợ, mà là chiến lược cần. Lúc này không giống ngày xưa, đại quân trưởng kỳ tại biên giới rằng có, thú nhân đế quốc căn bản là không chịu được nổi. Dứt khoát dứt khoát nhiều lui một chút, lưu lại một phiến chân không khu vực. Dù sao hiện tại bọn hắn miệng người hạ xuống lợi hại, mạng lớn thổ địa hoang phê không người quản lý, cũng không kém trên biên giới một chút kia địa phương. Liền xem như đem thổ địa ném cho án phạt vương quốc, một lát cũng khai phát không ra. Chờ khôi phục nguyên khí, lại đoạt lại đi là được rồi ngắn mũi thất thần qua đi, một đám cao tầng tướng lĩnh nhau nhao phản ứng lại. Bất quá coi như biết có hố, cũng không ảnh hưởng vương quốc lựa chọn. Phát ra thổ địa công trái cần thực hiện, có công chi thần cần phong thượng, những này đều cần thổ địa. Cuộc chiến tranh này tổn thất không lớn, trong nước không có nhiều như vậy nơi vô chủ, mọi người chỉ có thể tới gần đông khai hoang. Có thể hay không đứng vững gót chân, đó là chuyện tương lai, hiện tại trước giải quyết vấn đề trước mắt lại nói. Thú nhân đại quân doanh địa, Daniel N. công tác lưu luyến nhìn thoáng qua, không ngừng bị rễ bỏ đại doanh, thật sâu thở dài một hơi. Đế quốc lúc này lựa chọn tạm lãnh địch nhân mang, đến tột cùng là đúng hay sai, hắn cũng nhìn không rõ chỉ là trong lòng có một thanh âm không ngừng nhắc nhở hắn, hiện tại cái này lùi lại, về sau còn muốn trở lại trốn cũ liền khó khăn. Thời kỳ chiến tranh, rất nhiều vấn đề đều bị áp chế xuống dưới. Hiện tại chiến tranh kết thúc, đã đến tới gần bộ phát thời điểm. Đứng mũi chịu sao chính là bệ hệ một hoàng đỉnh, vốn là nhân khẩu thưa thớt, trong đại chiến lại bị quân đoàn viện chỉnh ăn hết một cái đại bộ lạc. Đại tộc khác tổn thất 2 3 vạn tộc nhân, có lẽ không phải việc đại sự gì, nhưng là so sánh được bộ tộc tới nói, chính là thương cân động cốt. Lúc đầu dân số của bọn họ liền bị cắt giảm lợi hại, hiện tại lại đến như thế một đợt, còn lại tộc nhân số lượng thế mà chỉ có 5 năm trước 1 3. Tập nhân số lượng ít như vậy, sức chiến đấu lại thế nào mạnh, cũng ép không được phía dưới kẻ dạ tâm. Huống chỉ hiện tại so quân Mông Đoàn, cũng không phải lúc trước so quân Mông Đoàn. Vì bảo hộ quân đội số lượng, bọn hắn bị ép làm lên toàn dân gia binh, đại giới chính là sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Nếu là thời kỳ đỉnh phong so quân Mông Đoàn, mặc dù so ra kém bản phạt Vương quốc chơi đùa đi ra ma thú quân đoàn, nhưng cùng quân đoàn viện binh bên trong binh lính bình thường một đối một, tuyệt đối còn có dư dạo. Tình huống bây giờ điên đảo, tại binh lực tương đương tình huống dưới, sức chiến đấu hạ xuống bệ hạ một kỷ binh, gặp gỡ quân đoàn hơn phân nửa phải bị thua thiệt. Cơ hội ngàn năm một thở trực tiếp đưa tới cửa. Phía dưới có thực lực chủ tộc, nếu là không hướng hoàng đỉnh vị trí khởi sướng trùng kích, vậy liền đáng đời làm bia đỡ đạn. Mà các thứ đại hoàng tộc có thể kéo bè hẹ một một lần, lại không cách nào kéo bọn hắn lần thứ hai. Nếu là một mực giúp bọn hắn dáng chống đỡ lấy, vậy liền đoạn tuyệt phía dưới các tộc hy vọng. Các tộc tích lũy bất mãn cảm xúc không chỗ phát thiết, cuối cùng đem hướng phía ngũ đại hoàng tộc cùng một chỗ va tới. Cung chương ký bị nghiền ép pháo hôi tộc đại cục, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao bọn hắn cũng không phải đã được lợi ích người, thế cục lại thế nào hằng cũng liền có chuyện như vậy. Nhữu tới bệ hạ một hoàng Alex, tại trong hội nghị nói lên thú nhân đế quốc cần tiến hành một lần đại cải cách, Daniel lúc đầu, đế quốc bạo lộ ra vấn đề, mọi người đã sớm nghiên cứu chủ đề. Cải cách tiếng hô vẫn luôn tồn tại, nhưng đến cụ thể trên hành động, mọi người liền trực tiếp trận tròn mắt. Nắm giữ quyền nói chuyện ngũ đại hoàng tộc, đều là tại chỗ hệ thống quy tắc dưới đã được lợi ích người. Cải cách chính là tại cắt thịt của mình, đi thỏa mãn phía dưới các tộc lợi ích tố cầu. Đi thôi, Daniel. Đế quốc ở chỗ này đều thất bại mấy chục lần, lại tăng thêm một lần cũng không sao. Đối mặt vương quốc loại này ngoan cố địch nhân, ngươi định phải học được cái trứng nên buông xuống thời điểm, nhất định phải buông xuống. Lần này thất bại, chúng ta còn có lần tiếp theo, lần sau nữa. Hiện tại đại lục thế cục, đối với đế quốc thế nhưng là phi thường có lợi. Tương lai phát động chiến tranh, chúng ta cũng không phải là cô quân phân chiến." Ngân Nguyệt Lang hoàng cổ Vũ nói. Đối với đứa con trai này, hắn nhưng là phi thường xem trọng. Mặc dù không có có thể đánh bại Hỗ Sần, nhưng là tại nội bộ đế quốc Danien năng lực chỉ huy hay là số 1. Tuyển định một cái có thể đánh người thừa kế, đối với vững chắc Ngân Nguyệt Lang tộc địa vị, phi thường có chiến lược ý nghĩa. Cũng không thể để Danien bị đả kích phế đi. Yên tâm đi, phụ hoàng. Một chút ngăn trở, ta vẫn là có thể tiếp nhận, hiện tại chỉ là đang tự hỏi trong nước sự vụ. Daniel mà nói, để Ngân Nguyệt Lang hoàn tất phẩm tâm, cấp tốc bình phục xuống tới. Không có bị đánh ngã liền tốt, đã trải qua ngăn trở ma luyện mới có thể có tốt hơn trưởng thành. Danh tướng đều là từ trong lịch cảnh rèn luyện đi ra. Không nên suy nghĩ nhiều, trong nước vấn đề vốn là phi thường phức tạp. Nếu là suy tính quá nhiều, sự tình thì càng phức tạp. Phong ba một lát, còn tác động đến không đến chúng ta. Tại thế cục không rõ ràng tình huống giới vậy trước tiên quan sát một chút thế cũ tốt. Chương 816, khai hoãn. nhân đại quân rời đi. Vương quốc quân đội tại thành công thu phục mất đất đằng sau, cũng bắt đầu chia lượt rút lui. Về phân bị vương quốc để mắt tới cận đông địa khu, hiện tại bóng dáng đều không có một cái, căn bản là không có cái gì tốt thủ. Đại quân cấp thiết như vậy rút lui, chủ yếu vẫn là thuế ruộng tiêu hao quá lớn, vương quốc tài chính không chịu được nổi. Đối với phong kiến vương triều tới nói, chiến tranh mãi mãi cũng là trầm trọng nhất gánh vác. Hạn phả vương quốc động viên cơ chế lại thế nào tiến tiến, cũng không cải biến được sức sản xuất rất lại phía sau sự thật. Không giống với lần trước thú nhân xâm lấn, chiến tranh vừa kết thúc các phương liền vây quanh chiến lợi phẩm tranh không ngừng, lần này hào hứng của mọi người rõ ràng quá thấp. Gần nhất những ngày này tìm hủ ở ẩn hoạt động quý tộc không ít, chỉ là bọn hắn nhắm chuẩn mục tiêu đều là trong nước nơi vô chủ. Bác Cương bảy tỉnh thổ địa, tất cả mọi người là một mặt kết bỏ, lại càng không cần phải nói càng xa xôi cận đông địa khu. Thổ địa phải trang vì nhiều, một chút đều không trọng yếu. Gấp lâm thú nhân đế quốc quyết điểm này, liền để một đám quý tộc nhìn mà e sợ bước. Lại ưa thích đất phong, cũng không thể lấy mạng đi lớp a. Lấy vương quốc cùng thú nhân quan hệ trong đó, và đỉnh bằng nhiều cũng liền 3 năm công vụ. Đối thú nhân qua khẩu khí này về sau, biên giới địa khu nhất định lại nổi sóng gió thời khác gặp phải thú nhân uy hiếp, còn phát triển cái giấm sinh sản. Chỉ riêng thú nhân thường ngày quấy rối, liền có thể đem lãnh địa kinh tế làm sụp đổ. Tham khảo dĩ vãng Bắc Địa quý tộc cách làm, biên giới địa khu thổ địa đều là trực tiếp ruộng bỏ hoang, lãnh địa chủ yếu tài chính thu nhập chỉ có 3 loại: vương quốc phụ cấp, buôn lậu mậu dịch, buôn bán nô. Lãnh địa thu nhập nhìn tợ hồ không thấp, nhưng số tiền này chỉ là từ lãnh chúa nơi đó qua cái tay, lại lập tức phải vùi đầu vào quân bị bên trong. Hòa bình đại còn có thể làm đến thu chỉ cân bằng. Một khi chiến tranh bùng phát, lập tức liền sẽ nghênh đón tài chính thiếu hụt, phá sản là chuyện thường xảy ra. Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc lập đại, trừ bọn hắn bản thân tay đủ hắc bên ngoài, khốn nhiều trung tiểu quý tộc tài chính vấn đề, cũng là một cái trọng yếu lợi tay. Khuyết thiếu kháng phong hiểm năng lực trung tiểu quý tộc, căn bản là sống không qua một vòng lại một vòng thú nhân xâm lấn, suy sụp chỉ là vấn đề thời gian. Có vô số vết xe đổ tại, thật vất vả mới thu hoạch được một lần cầm đất phong cơ hội, ai cũng không muốn nhảy vào cặn đông hồ to. Không riêng gì trung tiểu quý tộc không thích, liền ngay cả vương quốc một đám đại quý tộc, hiện tại cũng địa khiếm thiếu Bao quát phía trước sắm vương quốc thổ địa công trái, đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Thời kỳ chiến tranh, mọi người không thể nhìn chính phủ tài chính phá sản. A. Dựa vào thổ địa công trái, bộ tài chính tách ra Vương quốc Đại bộ phận nợ nần, các cổ đông lại thành nợ nần hiệp sĩ đồ vỏ. Nếu không phải ở Ẩn người đề nghị này, chủ động làm ra làm cứng ngẫu, thuận mua công trái số định mức gần với quốc vương, chỉ sợ đi ra ngoài đều muốn bị người đánh hôn mê. ở Ẩn tin tưởng, muốn đánh hắn ám côn quý tộc lãnh chúa tuyệt đối không ít. Không có bỏ ra thực tiễn, chủ yếu là mọi người đều biết đánh không thắng. Trong nước quý tộc đối với địa khu không kịp, nhưng Hủ lớn đến mức nào. Vương quốc cũng nhất định phải đem mảnh đất này đặt vào phạm vi thống trị. Ngưng chiến nội tình, cao tầng biết là được rồi. Tại đối ngoại tuyên truyền thời điểm, vương quốc nhất định phải là nước chiến thắng. Lần này chiến tranh, không phải trên chiến trường lấy được ưu thế tuyệt đối sau kết thúc, chỉ dựa vào một phần không có cách nào lấy ra tuyên truyền ngưng chiến điều ước, cũng không thể chứng minh nạn pháp vương quốc là nước chiến thắng. Căn cứ vào trong chính trị cần, vương quốc cũng nhất định phải khai cương quách thổ. Dù là mới tăng thổ địa thật mang độc, vương quốc cũng chỉ có thể nuốt xuống. Đối ngoại, đây là hướng nhân tộc liên minh chứng minh, Ản vương quốc là kiên định đả dị tộc, tuyệt không tồn tại tin đồn hướng dị tộc liên minh xin hòa. Nối nội, đây là cho vô số đám quân dân bản giao, chứng minh mọi người máu không có nguồn phí chạy. Độc lập đánh bại thú nhân đế quốc, mới có thể vén đi tòa này trưởng kỳ đặt ở mọi người trong lòng núi lớn. Nhiều tuyên truyền mấy lần, để thắng lợi xâm nhập lòng người, chờ chút một lần đại chiến bộc phát, mọi người liền sẽ không lại e ngại thú nhân. Nguyên soái, á lan bá tức tới chơi. Vệ binh thành âm, đem hủ ở ẩn từ trong trầm tư kéo ra ngoài. Hỗn lệ gia tộc tình cảnh hiện tại, cũng không phải bình thường Đất là thu phục, nhưng chiến tranh tạo thành tổn thất, nhưng không có biện pháp vấn hồi. Lĩnh dân số lượng giảm mạnh, đồng ruộng toàn bộ bị hoang phế, đại lượng cơ sở công trình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại bọn hắn muốn làm làm việc chính là tại trên một vùng phế tích trùng kiến lãnh địa. Uy tín lâu năm quý tộc vốn liếng cũng không phải vô hạn, tiền kỳ lãnh địa khai phát đã tiêu hao bọn hắn rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực. Trong quá trình này còn tiêu hao đại lượng nhân mạch tài nguyên. Những loại vô hình tổn thất giá trị so trực tiếp tổn thất kinh tế đều lớn. Chủ kiến lãnh địa, nói đến đơn giản, nếu thật là đi áp dụng, thế tất yếu bỏ ra đại giới lớn. Từ ngắn hạn tình huống đến xem, hỗn lệ gia tộc bắt tiến chiến lược, trước mắt xem như thất bại dung hao gia tộc vô số năng tích lũy nội tình, liền thu hoạch một vùng phê tích, hoàn toàn là thỏa thỏa bệnh chứa máu. Mỏi. Thu ở ngân bình tĩnh nói: "A Lan Ba tức ý đồ đến, hắn trên cơ bản đã có thể đoán được, đơn giản là tìm kiếm duy trì. Hiện tại hồn lệ gia tộc, nếu là không ai kéo một thành, rất có thể như vậy trầm luân xuống dưới, lần nữa rơi xuống môn đỉnh." Ngắn mũi Hàn Huyên qua đi, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Trong giới quý tộc thủy chung là lợi ích trên hết, ý thức được không đến điểm này, sớm đều sẽ bị thế giới cho đả hại. Làm quan hệ thông gia kiêm trong chính trị minh hữu, Gần nhất mấy năm này thời gian bên trong, Quốc Lộ gia tộc cùng Hỗn Lệ gia tộc đi rất gần, lẫn nhau ở giữa cũng không ít cho đối phương hỗ trợ. Nếu như không có lần này chiến tranh mà nói, hai cái không có hạch tâm xung đột lợi ích gia tộc, giúp đỡ lẫn nhau lấy cùng một chỗ tiến lên, cũng sẽ trở thành trong vòng tròn một đoạn giai thoại. Đáng tiếc thế cục biến hóa quá nhanh, dù là Hủ ở ẩn đã đưa tay kéo Bắc Cương bảy tỉnh quý tộc một thành, Hỗn Lệ gia tộc vẫn là trong chiến tranh nguyên khí đại thương. Tổn thất nặng nghề không ảnh hưởng liên minh tồn tại, nhưng thực lực của hai bên cân bằng bị đánh phá, nguyên bản hai bên cùng ủng hộ, liền biến thành đơn phương chuyển vận. Trong thời gian ngắn, sẽ không ảnh hưởng hai nhà quan hệ có thể nhân tình trung quy có dùng hết một ngày. Một thế hệ qua đi, hỗn lệ gia tộc nếu là còn không có khởi sắc, Song Vương cũng chỉ còn lại có quan hệ thân thích. Người thông minh đều sẽ đem nhân tình đặt ở thời khắc mấu cho dùng, mà không phải tùy thời lấy ra tiêu hao. Ở tiên tuyến những ngày này, trừ bình thường trao đổi cảm tình, tình báo trao đổi bên ngoài, Alan Bá Tước nhưng không có hướng hắn đề cập qua yêu cầu, chiếu cố đều là hù ở ẩn chủ động cho. Bá Tước các hạ, tiếp xuống Vương quốc quân sự trọng tâm, khẳng định sẽ phát sinh chết đi. Thủ nhân là Vương quốc địch nhân lớn nhất, lại không phải duy nhất địch nhân. Mi cái kia biên giới hành tinh khẳng định sẽ nhảy ra tranh đoạn quốc phòng tài nguyên, tới gần Tỉnh quý tộc xác suất lớn cũng sẽ ủng hộ. Các người thúc đẩy cận Đông phòng tuyến kế hoạch, Vương quốc khẳng định sẽ phê chuẩn, nhưng cụ thể đầu nhập cường độ, vậy liền rất khó nói. Trải qua lần này chiến tranh giao hấn, trong Vương quốc rất nhiều người đối với Vương quốc bắt tiến chiến lược trong lòng còn có lo nghĩ. Gần nhất những ngày này, tìm ta hoạt động quý tộc, liền không có một cái là hướng về phía cận Đông địa khu đi. Trong điểm chế tạo cận Đông phòng tiến, điều kiện tiên quyết là trước được có người. Chỉ có phân phong đại lượng quý tộc đi qua, hướng nơi đó bổ sung đầy đủ nhân khẩu, kế hoạch mới có thể áp dụng. Cầm người Bắc Cương 4 tỉnh tăng thêm Bắc Địa Ngũ Đại công tứ liên hợp đề án, cùng một chỗ phát động nhân mạch quan hệ tạo thế, nhìn như thanh thế to lớn, trên thực tế nhưng không có bất luận cái gì khả năng thông qua. Nếu như các ngươi có thể thu hoạch được vương thất toàn lực ủng hộ, có lẽ còn có một tia thông qua khả năng. Nhưng cuối cùng có thể cầm tới tài nguyên, xác suất lớn hay là sẽ thấp hơn các ngươi mong muốn. Vương quốc tài lực thiếu thốn, các nơi quý tộc lãnh chúa cũng tương tự nghèo, tất cả mọi người cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Thu Ân nói không giữ lại chút nào nói, chế tạo cận đông phòng tuyến, vẫn là hắn nói ra. Không có đi thôi động chứng thực, chủ yếu vẫn là các quý tộc lạnh nhạt thái độ. Một cái đều không muốn đi cận đồng, cũng không thể đem chế tạo phòng tuyến làm việc, ném cho vương quốc quan lại à. Chương 817. Lệ mê đầu nhập, dính đến thuế ruộng đến ngàn vạn mà tính, hủ ơ ẩn cũng không dám cược quan lại bọn họ thiết thảo. Thiên lý chi đê, phòng tuyến kiên cố hay không, quyết định bởi tại phòng tuyến yếu kém khu vực. Bất kỳ chỗ nào sơ sẩy, đều sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Quý tộc lãnh chúa thiết thảo, đồng dạng không cách nào bảo hộ. Nhưng một nhà già trẻ tính mệnh đều cột vào trên phòng tuyến, phòng tuyến phát sinh vấn đề, bọn hắn cũng muốn đi theo trong cùng. Phía trên cầu thủ tổng đốc, toàn tộc vận mệnh cũng cùng phòng tuyến móc đối không lo bọn hắn không ra sức giám sát không giải quyết người vấn đề hết thể tất cả đều là nói sung hết lần này tới lần khác ở phương diện này bác cương địa khu quý tộc đều bất lực nhà mình trên đất phong đều thiếu người nào có năng lực tiếp tục khai phát cận Đông địa khu A cái gọi là chế tạo cận đông phòng tuyến, trên thực tế bọn hắn cũng chỉ ra há miệng cụ thể chứng thực trong quá trình cần thiết thuế ruộng nhân khẩu đều muốn trung Nam bộ các tỉnh quýộ ra khuần ta minh Bạch ý của người hiện tại cận Đông địa khu chính là một cái hố to mọi người có cảm xúc mâu thuẫn cũng rất bình thường Nếu như có thể lựa chọn lần nữa, ta tình nguyện mang theo tộc nhân đi phong vân hành tình tham dự cạnh tranh, cũng không đến Bắc Cương địa phương quỷ quái này đến đặt chân. Thế cục phát triển đến bây giờ một bước này, hỗn lệ gia tộc trả ra đại giới thật sự là quá lớn, đã không cho phép ta lưu lại. Bắc Cương địa khu mới phát quý tộc, tình cảnh trước mắt đều không khác mấy. Tất cả mọi người là thua đỏ mắt dân cơ bạc, đặt lên sau cùng thân gia. Nếu như ngươi hữu tâm để cổ sử lộ gia tộc tiến thêm một bước, như vậy hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần có thể ổn định Bắc Cương thế cục, mọi người liền sẽ đẩy ngươi đi lên. Chỉ có chỉnh hợp Bắc Cương các tinh lực lượng, mới là vương quốc chân chính người đánh cờ. Bây giờ bị người nâng lại cao hơn, trung quy cũng chỉ là hư danh. Không cần vội vã cự tuyệt, trong vương quốc muốn ngươi tới gần Đông Địa khu quý tộc nhiều lắm. Sau khi chiến đấu đối với có công chỉ thần sắc phong thời điểm, cận Đông Địa khu nhất định có ngươi một khối thù địch. Alan Ba tức cố gắng khuyên, có đôi khi năng lực quá mạnh cũng là một loại sai lầm. Trên chiến trường, đánh ra uy danh hiển hách, Hồ Ẩn cũng không thể tránh khỏi bị người kiêm kì, nhất là quốc vương tiến kì. Dù là hắn tại trong chính trị không ngừng như thế, cũng chỉ có thể hơi làm dịu kệ xạ bốn trong lòng lo nghĩ. Trong quân cất nhắc nhiều như vậy tướng tĩnh, cũng không phải bài trí. Làm có công chỉ thần khẳng định không có khả năng trực tiếp đối với hù ở ẩn tiến hành chết ép vậy cũng chỉ có thể dùng mịt mở thủ đoạn từ mặt bên suy yếu tầm ảnh hưởng của hắn bá tước các hạ việc này trước dừng lại đi ta không có lớn như vậy gia tâm quốc lộ gia tộc tỉnh cảnh trước mắt đã rất khá để phòng ngự thú nhân làm tên sáng lập một cái gần đông quân sự tỉnh tập đoàn đó cùng bắt địa ngũ đại gia tộc liên minh khác nhau ở chỗ nào đừng nhìn bắt địa ngũ đại gia tộc hiện tại vẫn như cũ uy phong, nhưng bọn hắn ngày tốt lành cũng sắp choước đắ tội nhiều người như vậy phảnệ buộc phát chỉ là vấn đề thời gian thu ởẩn quả quyết cử nói hiện tại địa vị siêu Phàm Đó là bởi vì chứ Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc bên ngoài, còn lại các đại thế lực bên trong đều có hắn để bạc lên người. Ở một mức độ nào đó, những người này là có thể ảnh hưởng các đại thế lực quyết sách. Chỉ cần không phát sinh hạch tâm xung đột lợi ích, liền có thể bảo trì một cái không tệ quan hệ. Trong lúc vô tình, Hu Er Er đã thành lập mình tại trong chính trị đỉnh núi. Nếu Hu Er Er nhảy ra tranh đoạt chính trị quyền lực, những này đánh lên Á hệ nhãn hiệu quân công quý tộc, chính là phe phái lực lượng trung kiên. Có một cái hiện chính trị liên minh như vậy đủ rồi, lại chạy đến cận Đông địa khu đi tổ kiến một cái quân sự lâm minh, kệ xác bốn không phải bị tức điên không thể. Đại quý tộc cùng quốc vương đối kháng, Tại Atlant đại lục không phải cái gì chuyện mới mẻ. Đại học Bắc Kinh ngũ đại gia tộc năm đó hố Vương Thất Nguyên khí đại đương, hiện tại vẫn như cũ sống rất tốt. Có thể làm không phải là liền muốn đi làm. Quốc lộ gia tộc cũng không đủ nội tình, liền xem như gây dựng chính trị liên minh, cũng là gia tộc khác từ đó thu hoạch càng nhiều. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, nhìn như là một chuyện tốt, chỉ khi nào nắm chắc không tốt trong đó độ, liền sẽ biến thành mặt trái án lệ. Cưỡng ép đem năng lực chưa đủ tộc nhân đẩy lên trọng yếu trên cương vị đi, chịu không được lợi ích ăn ngon, phía sau tất nhiên sẽ làm ra sự tình tới cùng cuối cùng bị kéo xuống nước tình thế khó xử, còn không bằng ngay từ đầu liền không để cho bọn hắn bước chân triều đình. Có giá tâm, vậy liền chính mình ra ngoài lập nghiệp, cuối cùng bỏ cao bao nhiêu hắn đều không biết, nửa đường chết cũng chỉ có thể đoán chính mình số mệnh không tốt, dù sao hủ ở ẩn sẽ không đẩy bọn hắn tiến vào chính đàn. Lấy hắn đối với gia tộc hiểu rõ, trước mắt trong tộc còn không có ai có tư cách tham dự triều đình đánh cờ. Minh Bạch, sự tình hôm nay coi như ta không nói. Tiếp xuống hôn lễ gia tộc sẽ cùng bác Địa Ngũ Đại công tử kéo dài khoảng cách, sẽ không để cho người khó xử. tức hơi có vẻ thất vọng nói ra, cũng không đủ phân lượng dê lùa đàn. Báo đoàn kế hoạch vừa mới bắt đầu, cũng chỉ có thể sớm chết yếu. Về phần Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc, bọn hắn quan hệ vốn là không quen, có thể tiến tới cùng nhau, hay là bởi vì lãnh địa phát triển cần. Một Tử Vương quốc thu hoạch được vật tư tiếp tế, nhất định phải từ Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc địa bàn đi ngang qua. Vì thiếu thanh toán một chút phí qua đường, chỉ có thể tạo mối quan hệ. Giao phí qua đường cùng thu phí qua đường, tình cảm tự nhiên sâu không đến đi đâu. Một cái quen mặt giao tình, còn không đáng đến á lan bá tức vì bọn họ quan tâm. Tới gần Vương đô, Thác Lợi vui sướng hướng phía đám người nhào tới trước mặt. Thương lan thành bên ngoài, lệ sạ mang theo trong triệu văn vợ bà quan. Sớm ngay tại cửa thành nên đón Khải Hoàn đội Ngũ. Thẳng thắn mà nói, tại công trình mặt mũi phương diện, kệ sạ muốn làm thực tình không tệ. Không quan tâm có bao nhiêu thực tình, riêng này phần cao quy cách đánh ngộ, liền làm một đám tướng lẫm quân đội phi thường hài lòng. Làm võ tướng đứng đầu, Hu Ẩn lần này không để cho mẹ xỉn biểu diễn, mà là đúng quy đúng củ cưỡi chiến mã, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Tới gần cửa thành, Hu Ẩn vung tay lên hạ lệnh, chúng tướng sĩ xuống ngựa, đi bộ vào thành. Mặt mũi là lẫn nhau cho, quốc vương đều tự mình đến nên đón, tự nhiên không có khả năng tiếp tục trên ngồi. Nếu tới nên tiếp chỉ là đại thần trong triều, lớn như vậy xác suất là trò hỏi, mang theo đội ngũ liền đi qua. Một bộ rườm rà khải hoàn nghị tức đi đến, còn muốn cùng kẻ sạ 40 ngừng khách sáo tham dò, hô ở ẩn chỉ cảm thấy mỏi lòng. May mắn tất cả mọi người là lui qua, dù là thân phụ áo giáp, cũng có thể đi bộ hơn 10 dặm đi đến vô cùng. Nguyên Soái, trận chiến này ngươi thế, nhưng là đánh ra vương quốc quy phong, phóng nhãn toàn bộ đại lục, đều không có người dám lại khinh thị ta Hạn Phạ vương quốc. Vương quốc thành lập mấy trăm năm, liên số lần này thắng được sinh mệnh nhất không chỉ đánh cho tàn phế thượng cổ di tộc liên minh, trấn nhiếp rồi tình linh tộc, còn tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực cùng hộ tình huống dưới đánh bại thú nhân đại quân. Kẻ sạ bốn hăng hai khiến công, để hủ ở ẩn rất là khó xử. Tiếp viện đi, có chút quá trải qua sát, nếu là nhốn nhường mà nói, phía sau tướng linh còn nhìn xem đâu. Lấy thân phận địa vị của hắn, cũng không thể khi ninh hót. Nói cứng đây là quốc vương lãnh đạo công lao, chỉ sợ làm các quý tộc cười đến rụng răng. Bệ hạ, đây đều là toàn thể các tướng sĩ công lao, còn có vương quốc tất cả quốc dân công lao, cùng toàn thể thần công bọn họ. Hoa Ngân vẫn là phải mặt, dù là kệ xạ bốn ám chỉ hết sức rõ ràng, vẫn là không có theo ý chí của hắn hướng xuống nói tiếp. Tất cả mọi người đều có công lao, lại mang lên quốc vương cũng liền không đột ngột. Bất quá bởi như vậy, càng giống là khiêm tốn khách sáo. Không thể đạt tới mục đích, kệ xạ bốn cười một tiếng mà qua, chỉ là bộ mặt biểu lộ rất là miễn cưỡng. May mắn hai người đi tại đội ngũ phía trước nhất, người phía sau không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, không phải vậy liền lúng túng. Ngắn ngủi khúc nhạc giọng ngắn, không có ảnh hưởng nghi thức thuận lợi tiến hành, tất cả mọi người tại sung sướng trong hải dương. Thi hành gần 2 năm vật tư phối cấp chế độ, bây giờ bị phế trừ. Rồi sao mọi người sinh hoạt tiến hội, lại đem một lần nữa trở lại trong tầm mắt của mọi người. Chương 818, dưới đánh cờ giao dịch. Một đường giới cho tới vương cùng, đồng hành trung đê tầng tướng lĩnh đều đi tham gia tiệc ăn mừng, một đám cao tầng tướng lĩnh lại tiến vào đại điện nghị sự. Vội vã tổ chức hội nghị, kệ sạ bốn cũng là bất đắc dĩ. Không thờ dịp tất cả mọi người tại đem vấn đề giải quyết rơi, bọn người về tới lãnh địa, còn muốn giải quyết cận đông vấn đề liền khó khăn. Bí mật đã sớm phái người và các phương câu thông qua rồi, tiếc là bao quát hủ ở ẩn ở bên trong một đám đại quý tộc, đều đối với cận địa khu không thích. Quý tộc không có lựa chọn đất phong quyền lực, lại có cự tuyệt đất phong quyền lực. Dựa theo lệ cũ, tất cả mọi người không chịu tiếp nhận đất phong, để cho vương quốc tiến hành trực thuộc thống trị. Cái này đáng sợ ý nghĩ vừa nói ra, liền bị triều đình bách quan bọn họ tập thể phản đối, nhất là bộ tài chính quan viên biểu hiện càng kịch liệt. Vương quốc trực thuộc khu, hoặc là đại đô thị, hoặc là chiến lược yếu điểm, không phải có thể vì vương quốc sáng tạo tài chính thu nhập, chính là có thể tăng cường đối địa phương công chế, bảo hộ chính phủ quyền lực có thể chứng thực xuống dưới. Cần đông địa khu cùng hai điểm này đều không dính dáng, cầm vào tay thuần túy chính là gánh vác. Quý tộc lãnh chúa thống trị chi phí cùng vương quốc trực thuộc chi phí, kém cũng không phải cục nhỏ. Di dân, xây thành, khai hoang, kiến tạo phòng tuyến, toàn bộ đều phải tốn tiền. Để quan lại đến chủ đạo những công việc này, chính là một cái động không đấy. Cho dù là cắn răng chống nổi tiền kỳ đầu nhập giai đoạn, phía sau muốn phòng ngự thú nhân xâm lấn, hàng năm còn phải hướng bên trong nện tiền. Quý tộc không muốn, chính phủ không muốn, vương thất cũng tương tự không muốn. Bắc Cương ba cái hành tỉnh vương thất chốn cũ, chính là một cái nặng nề gánh vác. Từ thu phục đến bây giờ, binh quân xuống tới hàng năm đều muốn lên mấy chục vạn kim tệ hành chính kinh phí. So Bắc Cương Vương thất lĩnh diện tích càng lớn cận đông địa khu, bồi sẽ chỉ càng nhiều, hơn nữa còn là nhìn không thấy cuối không hạn chế bồi. Dựa theo đại thần tài chính thuyết pháp, nếu là đón lấy cận đông địa khu cái này tồn kim thú, vương quốc tài chính ít nhất phải phá sản 10 lần. Khoa trương thành phần lớn bao nhiêu không xác định, dù sao kệ xa 4 là bị dọa. Đại quý tộc cũng không nguyện ý nhảy cái hố này, chỉ riêng phía dưới tiểu quý tộc, căn bản là không lấp đầy được cái hồ này. Không có thế lực lớn dẫn đầu, ném lại nhiều trung tiểu quý tộc đi qua, đều chống đỡ không nổi cận đông phòng tuyến. Đông địa khu có được mấy đầu dòng sông Hồ nước, điều kiện tự nhiên ưu việt, thổ địa phí nhiều, cây rừng um tùm, diện tích càng là cao tới hơn 130 vạn cây số bông, có thể so với Bắc Địa 12 hành tỉnh. Một khi khai phát đi ra, vương quốc quốc lực ít nhất có thể tăng trưởng ba thành, mọi người cũng có thể từ đó thu hoạch được phong phú hồi báo. Thú nhân liên tiếp bị trọng thương, tương lai trong vòng mấy năm vô lực tây chú ý, đây là chúng ta cơ hội ngàn năm một thở, chỉ cần mọi người. Tể tướng Lụu Pháp lần đại công gia sức tuyên dương cận đông địa khu chỗ tốt, đáng tiếc đám người chính là không thèm chịu nể mặt múi. Đem cận địa khu sơ bộ khai phát đi ra, mọi người khẽ cắn nhiều bất an mười mấy 20 năm cũng liền làm được. Thế nhưng là muốn bảo trụ cận đông địa khu, Nguyên Vương quốc chi lực đầu nhập có thể hay không làm đến, đều là một tần số. Phá hư dễ dàng kiến thiết khó, không giải quyết thú nhân uy hiếp này, liền không cách nào an tâm tiến hành làm ruộng. Hủy diệt thú nhân đế quốc, đây chỉ là một chính trị khẩu hiệu, hô mấy trăm năm đều không có hoàn thành sự tình, ai dám cam đoan tại bọn hắn sinh thời có thể giải quyết. Xem xét chính là thâm hộ tiền mua bán, đương nhiên sẽ không có người nguyện ý làm. Tể tướng các hạ, khai phát cận địa khu xác thực ý nghĩa trọng đại, tiếc rằng chúng ta trong chiến tranh tổn thất nặng nề, thật sự là không có năng lực thăm dự. Hướng chi cận đông địa khu là Vương quốc Tiên Duệ. Chúng ta những ngày lãng diển tinh linh phạm vi thế lực hành tình, hiện tại cũng là tiền tuyến. Tạo dựng nam cương phòng tuyến đã cấp bách. Cận đông địa khu, vương quốc có năng lực liền khai phát, không có năng lực trước hết chậm rãi. Lấy Bắc cương 7 tỉnh là biên giới chế tạo phòng tuyến, còn có thể tiết kiệm một chút mà tiền. Doãn Hầu tức mà nói, cũng đại biểu cho một đám biên giới hành tinh quý tộc lập trường. Đại cục xác thực rất trọng yếu, nhưng mọi người hay là trước muốn chú ý chính mình. Dưới tình huống bình thường, tình linh khả năng không lớn xâm lấn vương quốc, vậy còn có không bình thường tình huống. Không có nói ra từ bỏ Bắc cương Bảy tỉnh, trực tiếp sử dụng lúc đầu bắc địa tuyến, vậy cũng là chịu trách nhiệm biểu hiện. Duyên Hầu Tước, thú nhân uy hiếp lớn bao nhiêu, người cũng biết. Nếu như không thừa cơ chiếm cư Cận Đông địa khu, có lẽ tại mấy chục năm sau, chúng ta lại phải đứng trước một cái thời kỳ toàn thịnh thú nhân đế quốc. Vương quốc muốn thoát khỏi chiến lược khống cảnh, chúng ta nhất định phải đồng tiến, không ngừng áp xúc thú nhân hoạt động công gian, từ trên tài nguyên hạn chế thú nhân tốc độ khôi phục. Dỗ ý gở công thức mà nói, thành công đem mọi người ánh mắt lôi trở lại Cận Đông. Nhiều lần thú nhân xâm lấn song phương thương vong đều là đến trăm vạn mà tính, tình linh một chút nhân khẩu căn bản là chịu không được tiêu hao. Liên tiếp như bộc phát xung đột, đó cũng là chiến tranh cục bộ. Nếu là phát động chiến tranh toàn diện, Tinh linh tộc cho dù thắng chiến tranh, cũng thua tương lai. So sánh thú nhân uy hiếp, tinh linh uy hiếp luận rõ ràng khuyết thiếu sức thuyết phục. Huống chi tinh linh tộc lấy ma pháp nổi tiếng đại lục, tại tinh linh ma pháp sư bàn trước mặt, phổ thông phòng tuyến căn bản là không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Thần muốn cùng bọn hắn giao thủ, hữu hiệu nhất đấu pháp hay là giá chiến? Chỉ cần có thể cho tinh linh đại quân tạo thành nhất định tương vong, thất bại cũng không quan hệ. Nhiều thất bại mấy lần đằng sau, Song Vương liền sẽ đi đến bàn đàm phán. Muốn áp xúc thú nhân không gian sinh tồn, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Liên hiệp như thú nhân bộ lạc, cũng không phải phổ thông quý tộc lãnh chúa có thể đối phó. Muốn hình thành hữu hiệu phòng ngự, biện pháp tốt nhất hay là chủ tính trung tiền tuyến các tinh lực lượng quân sự, hiệp đồng tiến hành phòng thủ. Đồng thời vương quốc còn muốn tại cận đông đóng quân trọng binh, để có thể kịp thời phía đối diện giới địa khu quý tộc lãnh chúa tiến hành trợ giúp. Trong vương quốc, có năng lực chủ tính trung cân đối toàn cục tướng lĩnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, sợ là. Vệ ở sở tổng đốc mà nói, đem sự tình chọn đến trên mặt nổi, còn kém trực tiếp điểm hủ ở ở đen. trung tỉnh quý tộc lực lượng vũ trang, còn muốn chỉ huy vương quốc quân cường trực, loại chuyện lật vật này mà trừ hắn ra, cũng không tìm được nhân thứ hai. Mà Hắc Du quyền cao chức trọng Nhưng cái này không phải là là một tốt việc phải làm. Biên giới tuyên giải như vậy, ngay cả cơ bản nhất phòng tuyên đều không có, địch nhân tùy thời đều có thể đột phá, hoàn toàn là khó lòng phòng bị. Chủ soái lại thế nào có thể cân đối, hay là tránh không được thường xuyên xẹt ra chuyện. Lần một lần hai không sao, nếu là 180 lần bị địch nhân đột phá, chủ soái không phải bị chửi chết không thể. Lợi ích bị hao tổn quý tộc lãnh chúa, cũng không có công phu từ toàn cục cân nhắc, bọn hắn sẽ chỉ cho rằng là chủ soái vô năng. Rất rõ ràng đề nghị này, không phải vẻ ở sở tổng đốc một người làm ra, càng giống là vương quốc các đại phái hệ thỏa hiệp kết quả. Đều là hy vọng quá cao gây ra họa. Hiện tại các phương đều muốn áp chế Hù ở ẩn phát triển. Âm lưu quỷ kế không dễ chơi, vậy liền trực tiếp lên Dương lưu. Hù ở ẩn cấp tốc vượt khởi, gặp trùng kích lớn nhất chính là đạn tần gia tộc. Nếu là không nghĩ biện pháp đem Hù ở ẩn đá ra đi, chỉ sợ không được bao lâu bọn hắn hành tình đỉnh nhất gia tộc liền muốn đổi chủ. Thấy do các phe mục đích, Hù ở ẩn vẫn như cũ mặt không đổi sắc uống trà. Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần không điểm tên của mình, liền giả bộ hồ đồ đến cùng. Từ trước mắt tình huống đến xem, cận đông hố to hắn là tránh khỏi, nhưng làm sao đi còn có luận. Trung là muốn làm việc, không phải đem người hố đi qua liền kết thúc nhất định phải tâm hắn cam tình nguyện đi qua, mọi người mới có thể yên tâm. Vương quốc có thể tại cận đông đứng vững góp chân sát suất vốn cũng không cao, lựa chọn nhập chủ cận đông càng nhiều hay là chiến lược cần. Nếu là chủ xoáy không có khả năng toàn thân toàn ý đầu nhập, vậy thì càng không có hy vọng. Gặp trang diện gần như mất khống chế, ngoại vụ đại thần phở dạng sét bá tước đứng lên nói ra, cận đông vấn đề liên lụy quá lớn, một lát cũng rất khó thảo luận ra kết quả, chúng ta thảo luận trước một chút quốc tế thế đi. Nhân tộc liên minh đã bế mạc, tộc liên tạm thời tuyên bố Hai đại liên minh không có chính thức tiếp xúc, liền không hẹn mà cùng lựa chọn kết thúc chiến tranh. Song Vương lấy thực tế khu khống chế làm ranh giới. Nam Bộ Đại lục toàn bộ lạc nhập trong tay nhân tộc, trung bộ đại lục ta nhân tộc chiếm cư thổ địa rút lại gần 4 thành, bắc đại lục nhân tộc khu khống chế càng là rút lại 3 phần 4. Thu đại chiến ảnh hưởng, cùng chúng ta Lân Cận quốc gia nhân tộc chỉ còn lại có mồ xỉ công quốc cùng Hắc Sơn vương quốc, chiến lược không gian bị áp xúc phi thường lợi hại. Lần này trong chiến tranh tổng cộng có 31 một nhân tộc quốc gia hủy diệt, chỉ riêng chúng ta tiếp thu chính phủ lưu vong liền có năm cái, trong đó trọng yếu nhất chính là Đông Tây chiến chủ Y vương quốc. Trải qua nhiều lần bàn bạc về sau, Đông Tây chiến chủ Y vương quốc quyết định sáp nhập, hy vọng chúng ta có thể duy trì bọn Hán Phục quốc. Bắc Đại Lục thổ địa tổn thất nghiêm trọng, chủ yếu nhất vẫn là thảo nguyên thất quốc hủy diệt, ném đi rộng lớn thú nhân đại thảo nguyên. Một cái thú nhân đại thảo nguyên thì tương đương với 3 cái án phạt vương quốc, trực tiếp kéo cao lãnh thổ luân h số lượng. Từ kinh tế giá trị, nhân khẩu về số lượng tính toán, tổn thất nặng nghề nhất hay là trung bộ đại lục. Hủy diệt trung đại lục 15 quốc, phía quan vương thống kê nhân khẩu liền cao tới 60 triệu, thực tế nhân khẩu số lượng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm gấp bội, thậm chí có khả năng càng nhiều. Chương 819. Kinh tế giá trị lại càng không cần phải nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần hủy diệt những quốc gia này tài chính thu nhập, chính là án phạt vương quốc 4 lần nhiều phải biết song phương thu thuế năng lực cũng không đồng dạng, đồng dạng kinh tế thể lượng, ẩn phạt vương quốc hệ thống bên dưới có thể cầm tới thu thuế, có thể nhẹ nhõm gấp bội. Đây là thiên hạ thái bình lực, chỉ cần không có quy mô lớn chiến tranh, lãnh chúa lại không siêu cao thuế nặng, nhân khẩu tăng trưởng tốc độ đều rất nhanh. Trên thực tế, thủy diệt một đám Bắc Đại lục tiểu quốc nhân khẩu cũng không ít. Chỉ bất quá đám bọn hắn tình cảnh không có trung đại lục các quốc gia tốt như vậy, còn muốn phái trọng binh tham gia chống cự thú nhân lấn hoạt động. Hiện tại vận mệnh bi thảm, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chính là vì bọn hắn lần trước thú nhân xâm lấn bên trong vậy nước tính tiền. Nếu chiến chủ Y Vương quốc không có bị đánh cho tan phế, Mộ Sĩ công quốc cùngạn phạ Vương quốc tổn thất lại điểm nhỏ nhị, thừa cổ di tộc liên minh căn bản là tổ kiến không nổi. Làm không tốt cân nhắc một chút trên giấy thực lực, phát hiện đánh xuyên qua Bắc Đại lục phải bỏ ra giá quá lớn, tinh linh tộc liền trực tiếp từ bỏ. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, các quốc gia chính phủ lưu vong chỉ có thể âm thầm ảo não. Người chiến chủ Y muốn phục quốc, ta nhìn Vương cũng đừng đứng vào. Trên miệng ủng hộ một chút là đủ rồi, triều sâu hòa trộn Vương quốc nhưng cầm không ra nhiều như vậy thuế rộng đến. Hùng chi còn liên lụy đến minh hữu người Mộ xỉ. Vì người chiến chủ y bỏ ra đại giới lớn như vậy, hoàn toàn không đáng giá. Thu ở ẩn thuận thế tiếp nhận chủ đề. Những người khác chỉ coi đây là vì hòa hoan công khí, chỉ có kẻ sả mới biết, đây là giao dịch nội gián kết quả. Dựa theo án phạt Vương quốc cùng Thần Linh tộc quyết định, chiến chủ Y Vương quốc lãnh thổ bị một phân thành hai, trước mắt nhân tộc khu khống chế đều ở trong tay người Mỗ Xỉ. Si. Nơi đó 8 thành chống cự Vũ Trang người lãnh đạo đều tiếp nhận Mỗ Xỉ si công quốc tứ vị, vẫn như cũ duy trì chiến chủ Y Vương quốc lực lượng Vũ Trang ở vào tuyệt đối Hạ phong. Cang Hoàng chính là bộ phận này người ủng hộ, còn chưa làm hai đại trận doanh. Vì tập trung lực lượng phục quốc, Lưu Vong Đông Tây Chiến chủ Y Vương quốc chính phủ hoàn thành sáp nhập. Nhưng mà cái này vẫn như cũ không đủ, chỉ riêng những này có hạn người ủng hộ, căn bản cũng không đủ để chèo chống chiến chủ Y Vương quốc lập lại. Bước bác tại Mộ Sĩ quân đội áp lực, những này duy trì Vũ Trang thậm chí không dám thừa nhận Lưu Vong chiến chủ Y chính phủ hợp pháp, vẫn như cũ kiên trì Đông Tây Chiến chủ Y Vương quốc cơ hiệu. Phản phật là muốn dùng phục quốc là thẻ đánh bạc, cùng Mộ Sĩ chính phủ tiến hành sau cùng có kẻ mặc cả. Nếu điều kiện thỏa đảm mà nói, đua dạ làm thật cũng không phải là không thể được. Dù sao, trung thành cũng là có giá. Lương theo lấy bên người hàng xóm không ngừng đã ngũ, vẫn như cũ kiên trì Phú Quốc, thế nhưng là một kiện nguy hiểm công việc. Có thể sống đến bây giờ, đây chẳng qua là người mổ xì chú ý tướng ăn. Một khi kiên nhẫn hao hết, khai thác lên thủ đoạn phi thường, chết mấy cái quý tộc cũng không phải việc đại sự gì. Nhân tộc liên minh bên kia, người chiến chủ ý đã khiếu nại vô số lần, đáng tiếc liên minh nghị hội quyết định không có đủ cưỡng chế lực cấp thúc. Có thể đối với chiến chủ ý Vương Quốc tiến hành hữu hiệu can thiệp, để người mổ Xĩ giao ra khu khống chế chỉ có án Vương Quốc. Hu Ẩn Nguyên Soái nói không sai. Vương Quốc hiện tại vô lực nhúng tay người mổ xĩ cùng người chiến chủ ý ở giữa phân tranh, rốt khoát liền bảo trì trung lập đi. Một cái cường đại mổ xĩ công quốc vượt khởi, thay chúng ta chia sẻ đến từ tinh linh tộc cấp lực, đối với Vương Quốc tới nói cũng là một chuyện tốt. Thời gian đã không còn sớm, hôm nay trước hết đến nơi đây, chờ tham gia xong tiệc ăn mừng, chúng ta minh lại thảo luận cận đông vấn đề." Kệ Sạ bốn cười ha hà nói. Hết thảy đều là như vậy tuận lý thành trương, chiến chủ Y Vương Quốc sự tình phảng phất như là là hoan không khí mà sinh, không đợi mọi người tham dự thảo luận, Quốc Vương liền trực tiếp làm ra quyết định. Muốn mở miệng phản đối, lại không biết từ chỗ nào vào tay. Dù sao Duy trì người chiến chủ y phục quốc muốn xuất ra vàng dòng bạc trắng, bỏ mặt người mổ xỉ khuyết trương lại đại giới gì đều không cần bỏ ra. Mơ hồ cảm giác được không thích hợp, nhưng mọi người lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào, chỉ có thể đem vấn đề quy kết làm quan hệ tốt. Thu Ơn cùng người mổ xỉ quan hệ tốt, đây là mọi người đều biết sự tình. Quốc vương Kệ Sạ 4 cùng mổ xỉ vương tất cả là quan hệ thông ra, bên người thân không cần đạo lý cũng là bình thường. Tốc 5 tốt 3 đi ra đại điện, mọi người mới đột nhiên phát hiện ngoại vụ đại thần ánh sáng đưa ra duy trì người chiến chủ y phục quốc, chưa hề nói duy trì phục quốc có thể lấy được chỗ tốt. Không quen không biết không thể để cho người trắng xuất lực, dưới tình huống bình thường Lưu Vong Chiến chủ y chính phủ muốn thu hoạch được duy trì, khẳng định phải đối với Vương quốc Hứa lấy lời nhiều. Trần chừ một chút, tất cả mọi người vẫn là lựa chọn trầm mặc. Không có cách nào, người trên chủ y hứa hẹn lợi ích lại thế nào phong phú, cũng muốn có thể thực hiện mới được. Phúc quốc trọng yếu nhất chính là thổ địa cùng nhân khẩu, hết lần này tới lần khác Lưu Vong Chiến chủ y chính phủ trong tay một dạng cũng không có. Coi như đem duy trì bọn hắn chống cự vũ trang tính toán bên trên, cũng bất quá 180 vạn nhân khẩu, cụ thể khu khống chế nhiều lắm là cũng liền hai cái hành tinh. Còn lại thổ địa, nhân khẩu đều là người mồ xi. Si ít nhất nhân khẩu đều là mỗ xỉ công quốc, không giống với thổ địa không có khả năng di động, dân chúng là cho phép xuyên quốc gia lưu động. Chân vào mỗ xỉ công quốc nạn dân, chỉ có rót giờ cho bọn hắn quốc dân thân phận, đó chính là hợp pháp người mỗ xỉ. Tiếp nhận rót giờ sắc phong quý tộc lại càng không cần phải nói, đối mặt dị tộc xâm lấn người ta một mực chống cự đến cuối cùng, tại chiến chủ ý hủy diệt sau mới tìm nơi nương tựa đông ra mới. Nếu mà so sánh, ngược lại là chạy trốn vương thất cùng chính phủ, mới là trước phản bội một phương. Lại thế nào tiến hành can thiệp, cũng không thể ép buộc người mỗ xỉ hướng chiến chủ ý vương quốc hiệu trung. Không có điểm mấu chốt vi phạm can thiệp, đó là sẽ không có bằng hữu. Hiện tại loại thời điểm này, mưu sĩ công quốc phân lượng xa so với chiến chủ y vương quốc nặng. Lặng Yên hoàn thành một lần phối hợp, thu ở ẩn tâm tình tốt rất nhiều. Tại trên diễn hội không ngừng hưởng thụ lấy đám người lấy lòng, vừa rồi phát sinh ở nội điện phân tranh liền phảng phất không tồn tại. Nhất là một đám phía bắc quý tộc lãnh chúa, càng là không ngừng tới thân quân mặt. Trừ tốc địch tỏ sản công tước, vẫn không có sắc mặt tốt bên ngoài, tất cả mọi người biểu hiện rất hòa thuận. Thảo luật đề cũng từ mẫn cảm cận đông vấn đề, chuyển biến thành phần mình chiến công vấn đề. Các đại quý tộc tâm tình cũng không tệ, phía dưới trung tiểu quý tộc mặt lại là một cái so một cái khó coi. Cho dù là tại tiệc ăn mừng loại này trường hợp, đặc thủ, mọi người cũng cười mỉa phần trước mặt. Rất rõ ràng, những người này biết vương quốc muốn kinh lược cận Đông địa khu. Có công chi thần, rất có thể được sắp phong đến cận Đông tiền tuyến, cùng chán ghét thú nhân làm hàng xóm. Không có lập xuống chiến công quý tộc, cũng cao hứng không nổi. Khai phát cận Đông tiền, lương, sức lao động, khẳng định sẽ phân chia bọn hắn trên đầu. Không phải vậy chỉ dựa vào nơi đó lênh chúa năng lực, ai biết cận Đông phòng tuyến muốn tu đến lúc nào. Nếu là vận khí không tốt, còn có thể bị cưỡng chế giải phóng. Bình thường đây đều là biên giới địa khu không người đóng giữ, ai cũng không ý lập hô tình huống, chọn thủ đoạn cực Bình thường tới nói đều là vương quốc hướng các tỉnh phân phối danh ngạch, sau đó do một đám quý tộc lãnh chúa đến giúp thăm. Ứng đối phương pháp cũng không phải không có, nếu là có con em quý tộc chủ động đi ra gánh chịu trách nhiệm, như vậy mọi người chỉ cần gom góp di dân số lượng, lính là đủ. Cụ thể khai thác loại phương thức kia lập hố, vẫn là phải nhìn các phương đánh cờ kết quả, nhưng cái này không ảnh hưởng mọi người tới trước Hù ở Ẩn cửa Miêu đốt một chú hương. Không đi cận đông xem như kiếm lời, vạn nhất bất hạnh gia nhập cận đông khai phát đoàn, phần quan hệ này không chừng lúc nào liền có thể tử mạng. Có người tới lấy lòng, Hù ở Ẩn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Phía trước đồ chưa biết tình huống dưới, Trong vương quốc đại quý tộc không nguyện ý hướng cận đông đầu nhập lực lượng quá nhiều, muốn khai phát cận đông địa khu, chỉ có thể dựa vào không có quyền lựa chọn trung tiểu quý tộc. Chương 820, cận đông đô hộ phủ. Nguyên Soái, công chúa xin ngài đi qua một lần." Thì nữ thanh âm ở bên tai vang lên, thủ ở ẩn hơi sững sờ. Vương quốc hiện tại liền mã đội ỉn một vị công chúa, trước đây muốn để hắn ra mặt phá hư thông gia bị cự tuyệt về sau, song vương liền không có liên hệ. Hiện tại chiến tranh kết thúc, thông gia khẩn cấp tính đã không có. Dựa theo Atlant đại lục thông hành lệ cũ, không có tình huống đặc biệt, người trong cuộc mánh phản đối thông gia, cuối cùng đều sẽ hủy bỏ. Dù sao Thông ra là vì làm sâu sắc hai nước quan hệ, cũng không phải vì kết thủ. Cứ mức lấy thông ra, gió bên gối còn không mỗi ngày cho hai nước quan hệ quay rối a. Đi theo thị nữ đi vào hậu hoa viên, quả nhiên gặp được Mã Đợi Điển công chúa, chỉ bất quá bên cạnh còn nhiều thêm Kệ Xa 4 cùng Dương Hầu. Rất rõ ràng, hôm nay mời hắn tới không phải Mã Đợi Điển công chúa, mà là Kệ Xa 4. Kệ Xa 4 một ánh mắt ám chỉ, bọn thị nữ nhau nhao rời đi, chỉ để lại bốn người ở trong phòng. Nguyên Soái các hạ, mượn Mã Đợi tới, chủ yếu là vì che giấu hai mắt người. Sự tình vừa rồi, chúng ta mặc dù phối hợp không sai, hay là đưa tới người hữu tâm chú ý vì không phức tạp, chỉ có thể để vương mộ đánh nghiệm trợ. Kệ sạ bốn lúc này giải thích nói, làm quốc vương, nhất cử nhất động của hắn đều hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý bình thường thời kỳ thì cũng thôi đi, lần này liên lụy đến lợi ích quá lớn, không phải do hắn không coi trọng. So sánh thời khắc đối mặt thú nhân uy hiếp cận đông địa khu, chiến chủ y vương quốc thủ địa không riêng gì khai phát đi ra thủ địa, hệ số an toàn cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Thượng cổ di tộc liên minh, đây chẳng qua là vương quốc thủ hạ bại tướng. Một chỉ quân đoàn viễn liền có thể đem bọn hắn đánh cho tan vế, ai sẽ coi bọn họ là thành ủy Dám gây chuyện làm ở Mỹ. Vương thất cũng không phải dễ chơi, huống chỉ còn có Mộ Sĩ công quốc người Minh hữu này gánh vác áp lực. Vậy hạ, cẩn thận một điểm là đúng. Càng là loại thời khắc mấu chốt này, chúng ta càng không có khả năng lơ. Bất quá người Mộ Sĩ bên kia, cũng muốn thúc dục một chút. Có một số việc nếu hạ quyết tâm, vậy sẽ phải cấp tốc chứng thực, kéo thời gian dài dễ dàng phát sinh biến cố. Hu ở ẩn mỉm cười đáp lại nói: Thúc dục người Mộ Sĩ tăng tốc tiến độ chiếm đoạt chiến chủ y vương quốc là giả, mục đích thực sự hay là để bọn hắn nhanh lên một chút làm tròn lời hứa. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn là thật hâm mộ kế xạ bốn tổ tông lưu lại của cải thâm hậu, chính là không giống với Bắc Cương Vương thất lệnh gấp Lâm Chiến chủ ý Vương quốc, phần đến bánh ngọt có thể ủng hộ sáp nhập nhập Vương thất lĩnh, vừa vặn nối thành một mạnh. Theo Hồ Ờ Ờ biết, Vương thất ngay tại bảy gia nhằm vào Bắc Địa Ngũ Đại công tứ hành động. Trừ dĩ vãng cửu hận bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn chặt đường. Nguyên bản Bắc Cương ba tỉnh chính là Vương thất lớn nhất một khối lãnh địa, sáp nhập đến từ Chiến chủ ý Vương quốc thổ địa về sau, diện tích sẽ còn lớn hơn. Trong thời gian ngắn cần đại lượng tài nguyên nhập, sự phát triển của tương lực, còn xa mắt thì cũng đi, đô hai cái Thế nhưng là Vương Tất trước mắt cần cơ chỗ. Một cái là hiện tại, một cái tương lai, đều là Vương Tất không có khả năng bỏ qua, cẩn trọng điểm kinh doanh địa khu. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là để lớn nhất cái này hai mảnh Vương Tất lĩnh nối thành một mảnh, từ đó tại trên chiến lược hình thành một cái bế hoàn. Chiến lược xung đột điệp ra hự cũ, ngay tại ở giữa Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc liên minh, liền lộ ra rất trướng mắt. Chính trị chính là huyền diệu như thế, vừa kế vị thời điểm, Kệ Sa vốn còn dốc hết sức lôi Địa Ngũ công tước, đối với Hủ ở ẩn nghiến nghiến Lúc này mới một cái chớp mắt, Hủ thành hợp tác Ngược lại là có thụ lôi kéo Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc, thành Kệ Xà 4 đã kích đối tượng. Nổ tận gốc Ngũ Đại gia tộc không thực tế, Sao Linh đã toé nổ một nhà trong đó nhất chớp mắt, đem hai mảnh vương thất lĩnh liền cùng một chỗ vẫn là có thể có. Thậm chí vương thất đều không cần trực tiếp khống chế, chỉ cần khống chế chế những khu vực này chủ nhân, từ đại quý tộc biên thành trung tiểu quý tộc, liền thực hiện chiến lược mục đích. Dẫn đến Kệ Xà 4 lập trường chính trị chuyển biến dây dẫn nổ, hay là Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc thuế quá đội đi ngang qua phí hộ, chạm tới hắn thần kia, mỗi ngày tại Kệ 4 bên thai của Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc các loại đáng chết, lập trường chính trị cải biến cũng liền không kỳ quái. Ở gia tộc lợi ích trước mắt, tình cảm cá nhân yêu thích căn bản cũng không tính là gì. Đồng dạng cùng Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc tồn tại ân oán hu sân, tự nhiên thành chất lượng tốt đối tượng hợp tác. Lại điệp ra cùng một chỗ chia của tình cảm, quan hệ của song phương lịch chuyện cũng liền không kỳ quái. Nguyên Soái xin yên tâm, Vương Minh bên kia đã tăng nhanh tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ đối với chiến chủ Y Vương định, có từ đó thu hoạch được 1 phần 14 lãnh thổ. Khác biệt lãnh trị khác biệt, tổng hợp tiến hành ước định. Phần này rích lợi khẳng định vượt qua Đông Nam hành tỉnh mạnh kia Vương Tất Tĩnh, ngài còn có thể từ địa phương khác thu hoạch được bồi thường. Vương Hậu mà nói, để Mã Đỗ Điển công chúa Hâm Mộ hỏng. Đây chính là một phần 14 cái chiến chủ y vương quốc, cho dù là đánh thành một vùng phế tích chiến chủ y vương quốc, đồng dạng cũng là có giá trị không nhỏ. Lớn như thế một khối bánh ngọt, cứ như vậy nhường ra ngoài, nhà mình Vương huynh thế mà không có phản đối. Dưới tình huống bình thường, Vương Tất đều sẽ hạn chế trong nước đại quý tộc phát triển, miễn cho phát sinh chư hầu làm lớn, vương quyền xa bi kịch. Nhất là hủ ở, ở này đánh giỏi, lại hết sức trẻ tuổi đại quý tộc, càng là trọng điểm áp chế đối tượng. Mây mấn của Sử Lộ gia tộc nội tình không sâu, hiện tại hoàn toàn là bị Hù Ẩn dắt lấy tiến lên, bản thân nhân tài dự trữ chỉ có thể chống đỡ lấy một nhà trung đẳng quý tộc. Căn cơ bất ổn của Sử Lộ gia tộc, trên thực tế chính là không trùng lâu cát, cầu thả lấy hướng về phía trước từ từ phát triển vẫn được, một khi tham công liệu lĩnh chẳng mấy chốc sẽ sổ đổ, này mới khiến Vương Thất Hơi an tâm. Trên thực tế, Ban Sơ mổ thị công quốc chỉ là muốn từ trên thân chiến chủ Y Vương quốc kéo xuống 2 3 cái hành tình, không ai từng nghĩ tới tại Hù Ẩn thao tung dưới, cuối cùng thế mà lấy được nửa cái chiến chủ Y Vương quốc. Hù bản thân liền có đầy đủ phân lượng, tăng thêm ma pháp khế ước rất tốt trái với điều đó chi phí cao không hợp tỏ thưởng, tự nhiên chỉ có thể làm tròn lời hứa. Tối thiểu nhất Vương Thất cầm tới bánh ngọt càng nhiều. Tiêu hóa thành quả đằng sau, cốt lỗ gia tộc thực lực sẽ cấp tốc tăng trưởng, nhưng Vương Thất thực lực tăng trưởng càng nhiều. Không biết nội tình Mã Uyển công chúa, chỉ cảm thấy nhà mình Vương huynh, Vương cậu thật hào phóng, lớn như thế lợi ích đều có thể cho ra đi. Vương Hậu, bồi thường vấn đề không nóng này, trước hoàn thành chính sự quan trọng. Chiếm đoạt nửa cái chiến chủ y vương quốc chỉ là mới bắt đầu, chốt là đến tiếp sau làm sao đứng chân. Thượng cổ di tộc liên minh bản thân không đáng sợ, chốt là phía sau tinh linh tộc rất khó đối phó ta sửa sang lại một phần ứng phó tình linh tộc uy hiếp tư liệu, có lẽ tiếp xuống dùng đến, liền làm phiền vương hậu chuyển giao cho rốt giờ vậy hạ." Thu Ơn cười ha hà nói, tôn trọng là lẫn nhau. Mặc dù có khế ước kết thúc, nên có lợi ích chúng quy là không thể thiếu, nhưng cụ thể lúc nào chuyển giao, lại là có thể biện báo. Đối phương nghệ tỉnh, Thu ẩn cũng không để ý đem sự tình làm sinh đẹp. Nếu là xuất hiện từ chối cái cọ, phần tài liệu này liền sẽ không xuất hiện. Trực giác nói cho hữu sận, trước mắt vị vương hậu này không đơn giản. Dưới tình huống bình thường, những chuyện này đều là do Kệ Sạ 4 đến nói. Đoàn quốc vương việc, còn không có gây nên Kệ Sạ 4 bất mãn cái này cần thủ đoạn, mặc kệ từ phương diện nào đến xem, kệ sạ bốn đều không phải là quả hờ mềm, muốn cầm chắc lấy hắn cũng không dễ dàng. Đến tột cùng là vợ chồng ngấn ái, hay là vương hậu quyền lên tiếng gia tăng, một lát Hủ ở Ẩn cũng nhìn không rõ, duy nhất có thể xác định chính là vị vương hậu này muốn tại trong chính trị bộc lộ tài năng. Dựa theo lập định, mỗ thị công quốc chuyển cho Hủ ở Ẩn cùng vương thất lợi ích, đều sẽ lấy đồ cưới làm tên trực thuộc tại vương hậu danh nghĩa. Từ trên pháp lý tới nói, hiện tại vương hậu cùng quốc vương liền thành chiến lược hợp tác đồng bạn, hơn nữa còn là không cách nào chia cắt loại kia. 3/14 cái chiến chủ ý vương quốc, liền xem như muốn phân 1 phần cho Hổ Sẫn, vậy cũng còn có 1 phần 7 chiến chủ ý vương quốc. Nuốt vào khối này bánh ngọt đằng sau, Vương Thất Trừ Tuột Khu sẽ từ trước mắt 6 cái hành tinh, bành trướng đến 10 cái hành tinh. Đương nhiên, cái số này rất hư. 10 cái hành tinh bên trong chân chính bị khai phát đi ra, chỉ có bị Vương Thất kinh doanh nhiều năm ba cái hành tinh. Đứng tại Vương Thất trên lập trường, muốn khai phát cái này 7 cái hành tinh, chế tạo cận đông phòng tiến sự tình tại phải làm. Không có dinh dưỡng một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi đằng sau, 4 đột nhiên mở ra một bộ đồ, nói, ở, ở nơi này đều là người một nhà, ta cũng liền không chệ giấu. Trước mắt Vương Thất có thể lấy ra bồi thường, trừ trước đó ước định Đông Nam hành tỉnh mạnh kia Vương Thất lĩnh bên ngoài, còn lại đều tại Bắc Cương. Nhìn chúng địa phương nào, chúng ta đều có thể thương lượng. Bất quá cân nhắc đến chính trị ảnh hưởng, đối ngoại tuyên truyền thời điểm nhất định phải là thổ địa giao dịch. Làm sao đối ngoại tuyên truyền, một chút cũng không trọng yếu. Không quan tâm giao dịch kim ngạch là bao nhiêu, lại không cần hắn móc một chữ to mà. Vương Thất tại Đông Nam hành tỉnh lãnh địa, diện tích chỉ có 4000 cây số vuông, tương đương với một cái tiểu quận, nhân khẩu cũng bất quá 450 vạn bởi vì khai phát hoàn thiện nguyên nhân, từ giá trị bên trên tiến hành quy ước tương đương nửa cái hoang phế hành tinh. Chương 821. Trên lý luận tới nói, Hù Ờn còn có thể từ Vương Thất trong tay cầm tới một cái lớn hành tinh, hoặc là một nửa phổ thông hành tinh bồi thường. Với lúc Vương Thất tại Bắc Cương lãnh địa, cũng bị thú nhân thai họa một lần, trực tiếp tiến hành hối đoái giá trị không kém nhiều. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ Vương Thất tại Bắc Cương 3 cái hành tinh, toàn bộ đều tập trung ở đất liền địa khu, không có một cái nào là Hù Ờn muốn. Kế sa muốn như hào phóng, trên thực tế lại là muốn cho nhà mình lãnh địa tìm một cái giữ cửa, tránh cho một mực gặp thú nhân uy hiếp. Bại hạ trực tiếp từ vương thất lính bên trong chia cắt nhiều như vậy lãnh địa, tạo thành ảnh hưởng quá lớn, coi như lấy giao dịch làm tên, hay là sẽ bị vương quốc quý tộc phát giác. Ta nhìn hay là từ phương diện khác, tiến hành thích hợp bồi thường đi. Vương quốc các phe lập trường nhất trí, đều muốn để cho ta đi cận đông địa khu chủ trì lại cục, lấy bảo hộ Bắc cương địa khu an toàn. An thiệt thòi lớn như thế, dù sao cũng nên cho một chút bồi thường a. Đất phong diện tích lớn bên trên một đâu đâu, nghĩ đến mọi người cũng có thể tiếp nhận. Tới gần Tuyết Hồ, mảnh này địa khu tam uốn, mà các vương quốc còn nhất định phải xuất lực, thay ta mở một cơ lớn bên cảng, rèn đúc bảy tòa cứ điểm thành thị. Cậu thêm 30 tòa phụ thuộc pháo đài, dùng tường thành sâu trôi đứng lên, hình thành một đạo cơ sở phòng tuyến. Cần thiết chi tiêu đầu nhập, có thể do Vương quốc bỏ ra, cũng có thể do Vương thất bỏ ra. Thu ở hơn một mặt bình tĩnh tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn, đem từ Tuyết Nguyệt Hồ đến bờ biển Tô Điệp, toàn bộ đều cuốn bảo. Đơn thuần lấy diện tích tính toán, tương đương với một phần ba cái cận đông địa khu, viễn siêu bình thường phân phong quy cách. Cảnh nội còn có hồ nước, dòng sông xuyên thẳng qua, nguồn nước sung túc, thổ địa phì nhiêu, phi thường thích hợp nông nghiệp sinh sản, có thể nói là cận địa khu tốt nhất Tô Điệp. Không chỉ yếu địa, còn muốn cơ sở công trình nguyên bộ. Dưới tình huống bình thường, Nếu ai dám đưa ra loại yêu cầu này, kệ sạ bốn khẳng định để hắn lăn. Tình huống dưới mắt, rõ ràng có chút không giống. Hù ở ẩn khẩu vị lại là cũng đủ lớn, nhưng Vương Thất cũng là người được lợi. Nguyên bản muốn từ nhà mình trên địa bàn vẽ đi một cái nửa hành tình, hiện tại chỉ cần hướng thú nhân yếu địa, thỏa thỏa kiếm lợi máu. Cơ sở công trình đầu nhập, đó cũng là vương quốc xuất tiền. Vương Thất đơn giản là mang kích cỡ thêm ra một chút, tổng thể chỉ tiêu hay là không thể làm gì. Dựa theo kế hoạch, Cận Đông địa khu muốn bị chia làm 10 cái hành tinh. Ánh sáng Hù ở ẩn công lao liền có thể lấy đi mấy cái quận đất phong, tăng thêm thổ địa công trái quy ra một cái quận, suy nghĩ thêm đến đi cận đông phát triển bồi thường chẳng đáng giá, cầm xuống một cái hành tình đất phong cũng nói đi qua. Mặc dù đều là biên giới địa khu, gần đông minh lộ ra so bắc cương càng thêm nguy hiểm. Bắc cương một nửa hành tình, hối đoán đi qua tương đương hai cái hành tình, cũng coi là hợp tình hợp lý. Từ 30% đến 1/3, thu ở ởn bèn bèn chỉ là lấy thêm mấy cái điểm thổ địa, cộng thêm một đống cơ sở công trình, so sánh vương thất gia tăng đi ra ích lợi hoàn toàn không đáng giá được nhất tới. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, kệ xạ bốn nhìn ở ánh mắt cũng không giống nhau. Thế này sao lại là cái gì quên thần, rõ ràng chính là vương thất đại trung thần. Hồ Ẩn Sắc thực cầm nhiều, nhưng vương thất lấy được rích lợi lớn hơn. Một ngụm nuốt vào chiến chủ y vương quốc 6 cái hành tinh, vương thất khu khống chế trực tiếp gấp bội, bỏ ra chỉ là đông nam hành tinh một mảnh vương thất lãnh, ngoại giới một bộ phận chính trị tài nguyên đầu nhập. Một khi Hồ Ẩn ẩn tại cận đông mộc dễ, vương thất tại Bắc Cương lãnh địa an toàn cũng có bảo hộ, có thể buông tay vùng chân đầu nhập khai phát. Khoái, về sau cơ sở công trình kiến thiết, còn cần thời gian nhất định động. Chiến tranh vừa mới kết thúc, tất cả mọi người không giàu có Vương quốc trong ngắn hạn có thể đầu nhập tài nguyên có hạn, bất quá chậm nhất trong vòng 5 năm, tất nhiên sẽ hoàn thành tương ứng công trình thi công tiến thiết. Nếu là vương quốc đầu nhập tài nguyên không đủ, vương thất cũng sẽ nghĩ biện pháp cho người bổ sung. Cụ thể kỹ càng phương án, chờ tuyên chỉ sau khi hoàn thành lại thảo luận. Kệ xạ 4 hăng hái nói: "Lưu tại Nam Cương Hổ Sẫn, đó là quyền thần trọng điểm phòng ngự đối tượng. Đi cận đông địa khu phát triển Hổ Sẫn, đó chính là vương quốc cổ trụ. Lịch sử kinh nghiệm nói cho kệ xạ 4, có thú nhân cái kia tốt lĩnh cư tại, cho dù là cổ lỗ gia tộc thật làm lớn, cũng sẽ tiêu hao tại một lần lại một lần thú nhân xâm lấn bên trong." So sánh Cổ xứ Lộ gia tộc làm lớn uy hiếp, hắn lo lắng hơn Cổ xứ Lộ gia tộc nội tình không đủ, kéo hủ ở gần chân sau, không cách nào tại Cận Đông địa khu đứng vững góc chân. Bảy hạ, duy nhất một lần cho lớn như vậy phiến đất phòng, trong nước sợ là không tiện bàn giao a. Theo ta được biết, tại vương quốc trong lịch sử còn không có ai có thể duy nhất một lần cầm tới một cái hành tình đất phòng. Cận Đông địa khu chưa thiết tỉnh, có thể thao tác không gian lớn hơn một chút, nhưng duy nhất một lần cầm tới lớn như vậy mảnh thổ địa, trong nước quý tộc sợ là sẽ phải làm ẩm tên một. Hủ ơn mở miệng nhắc nhở, làm ra hứa hẹn là một chuyện, cụ thể làm sao chứng thực số dưới, lại là một chuyện khác. Vệ Sát 4 trung quy không phải kệ xà ba, tại trong vương quốc làm không được nhất luôn cự định. Nếu là thao tác không tốt, lọt vào đại lượng quý tộc mâu thuẫn, không chừng sắp phong kế hoạch liền ngâm nước nóng. Dù sao, chuyện xấu dù sao cũng so thành sự dễ dàng. Liền xem như không liên quan đến tự thân lợi ích, tâm tư đấu kỵ cũng sẽ để người mê thất bản thân. Nguyên soái các hạ yên tâm, cận đông địa khu thổ địa là chính bọn hắn không cần. Nếu ai đám nhảy ra làm ở một, ta liền đem hắn chuyển phong đến cận đông địa khu đi." Vệ Sát 4 cười lạnh nói. Nhớ tới mọi người cự tuyệt, hắn chính là một bục lửa. Nếu là vương quốc một đám đại quý tộc đông lòng, Khai phát cận đông địa khu căn bản cũng không phải là vấn đề. Đáng tiếc cận đông địa khu sự không chắc chắn quá cao, mọi người đối với tùy thời đều có thể luân hàm thuộc địa không thích. Vương quốc quý tộc không nguyện ý muốn, chính phủ cũng không chịu tiếp bản, tự nhiên chỉ có thể do quốc vương nghĩ biện pháp xử lý. Bệ hạ, nếu như không có đại quý tộc nếu đi qua, như vậy cận đông địa khu tốt nhất tạm thời không cần thiết tỉnh, trước thiết lập đô hộ phủ thống nhất tiến hành quản lý. Chờ khai phát tới trình độ nhất định, có thể đứng vững gót chân thời điểm, lại xóa đô hộ phủ, cải thành hành tỉnh thống trị. Đem muốn quyền nói như thế quang minh chính đại, xem chừng cũng liền hụ ẩn có thể làm được. Thực tình không phải hăm tham lam hoàn toàn là vì đại cục cân nhắc. Nếu là có đại quý tộc nguyện ý tốn phí vô liếng, đến Cận Đông địa khu phát triển, trực tiếp hấp dụng hành tình thống trị cũng không có tâm bệnh. Đáng tiếc những lao gia hỏa này quá mức lý trí, không muốn đem gia tộc tài nguyên hao phí tại không xác định Cận Đông. Chỉ dựa vào một đám trung tiểu quý tộc, căn bản là chống đỡ không dậy nổi Cận Đông phòng ngự. Nhìn Bắc Cương bảy tỉnh liền biết, vương quốc thực lực hùng hậu nhất mấy nhà uy tín lâu năm trung đẳng quý tộc đều không có, có thể chống ngự. Làm một mình không được, vậy cũng chỉ có thể hợp tác Nguyên kế hoạch hủ ở ẩn chỉ là thông soái Cận Đông, Bắc cương các tỉnh quân sự phòng ngự, một khi thiết lập đô hộ phủ, đó chính là quân chính đại quyền ổn độn. Nguyên Soái, thiết lập đô hộ phủ vấn đề liên lụy quá lớn, nhất định phải trước trưng cầu các phe ý kiến, vẫn là chờ lần sau nghị sự lại thảo luận đi. Kệ xà bốn tử chối nói, trung uy vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phòng, không có bị trước mắt lợi ích choáng váng đầu óc. Thiết lập đô hộ phủ xác thực có lợi cho tăng cường đối với Cận Đông khống chế, cũng sẽ dẫn đến địa phương làm lớn. Vương hiện tại hết thảy 32 cái hành tỉnh. Do cận đông địa khu tạo thành đô hộ phủ trực tiếp tương đương với 10 cái tiết kiệm, loại cự vô pháp này thể lượng thật sự là quá lớn. Cho dù là vương thất có thể từ chiến chủ y vương quốc cầm tới 6 cái hành tình, thực tế khu khống chế cũng liền tương đương với 12 cái hành tình, bàn về lãnh thổ diện tích đến cùng cận đông địa khu không kém bao nhiêu. Quốc vương Cảnh Giác, thu ở ẩn mێت miệng mỉm cười. Cận đông đô hộ phủ sinh ra chỉ là vấn đề thời gian, đều không cần hắn quá nhiều xen vào, chỉ cần thả ra một chút tiếng gió, muốn đi cận đông địa khu thẳng xuôi quý tộc, liền sẽ tự phát động. Chương 822, cận đông phòng tuyến. Ỉn, ta đưa một chút ở ẩn Tế Sạ bốn phân phó nói: "Đùa giỡn muốn diễn màn bộ, muốn che giấu thai mắt người, chi tiết nhất định phải đúng chỗ." Công chúa cùng Nguyên Soái tiếp xúc, nhiều lắm thì một đoạn anh hùng mỹ nhân giai thoại, không có người sẽ thêm xen vào chuyện bao đồng. Nếu là quốc vương bí mật cùng Nguyên Soái tiếp xúc, mọi người liền muốn suy nghĩ thật kỹ. "Hủ Ẩn Nguyên Soái, ngươi không nên mời ta nhảy một chi mua a." Mã Uyển công chúa buồn bực nói. Vừa rồi chia của một màn, trực tiếp đổi mới nàng nhận biết, cũng may xuất thân thất, từ nhỏ đã bồi dưỡng được gặp không sợ hãi năng lực. Ở sâu trong nội tâm, con ẩn ẩn có sau một lúc hối hận. Nếu là sớm biết Hủ Ẩn chi này tiềm lực của Có thể tiêu thăng nhanh như vậy, lần thứ nhất gặp mặt nàng liền trực tiếp hạ thủ. Đương nhiên, Nam tướng Hủ ở Ẩn không thể nào là Vương thất Thông gia đối tượng, có thể chỉ cần nàng sớm ra tay, liền có thể đem Hủ ở Ẩn hôn sự kéo xuống tới. Vương thất Thông gia sẽ không tiếp nhận dễ dãi quý tộc, không phải là sẽ không tiếp nhận một tên khống chế vương quốc quân đội mơn xoải. Hiện tại Hủ Sẩn đã có bị Vương thất lôi kéo giá trị. Đối với nhất định Thông gia công chúa tới nói, ở lại trong nước gãi ngọ, muốn so gã ra ngoài mạnh lên quá nhiều. Hiện thực không còn nếu như, bỏ qua liền bỏ qua. Ngĩ những thứ này trừ phụng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Công chúa điện hạ, mời Hù Ờn hơi có vẻ lúng túng nói: "Trời đất trứng giám, Kiêu Vũ hắn là thật không biết. Hù Ờn lẫn vào cho dù tốt, nguyên sinh gia đình cũng chỉ là một tiểu nam tước, trong tay tài nguyên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ riêng thường ngày tu luyện liền tiêu hao đại lượng tài nguyên, nào có tài nguyên mời chuyên nghiệp vũ đạo lão sư, học tập khiêu Vũ những này tầng dưới chót quý tộc xem ra không có ý nghĩa khoa mục. Loại trường hợp này sẽ không cũng nhất định phải lên. Đồng dạng là khiêu Vũ, quý tộc khác theo không kịp tiết tấu sẽ chịu người chế giễu. Lấy Hù ở thân phận địa vị bây giờ, đó chính là cá tính thể hiện, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn." Đến trên sân khấu hủ ở ẩn biểu hiện phi thường có cá tính, vài lần cùng Mã Duẫn công chúa phát sinh tiếp xúc thân mật, không biết còn tưởng rằng tại tang tình. Không có cùng người chung quanh phát sinh va chạm, đó là mọi người phi thường có ánh mắt tự phát đưa ra một vùng không gian. "Nguyên Soái, xin chú ý trường hợp." Mã Duẫn công chúa hạ giọng nhắc nhở. Trong nháy mắt hủ ở ẩn mặt đều tái rồi, lượt này hắn là nhảy vào thương lan giang cũng dựa không sạch. Lúc đầu hắn liền không có hệ thống tính hóa qua, hết lần này tới lần khác Mã công chúa còn muốn chơi độ cao, biểu hiện ra chính mình ưu nhã, kết quả là thành hắn tại chiếm tiên nghi. Cũng may công chúa không có thật sinh khí. Không phải vậy đang đồ tử tên tôi hôm nay liền muốn rơi xuống trên đầu của hắn. Điện hạ, chúng ta hay là xuống dưới uống một chén đi." Hu Ẩn vội vàng đề nghị. Không có khả năng tại trên sân khấu tiếp tục giày vò, nếu không ngày mai đoạn này phong vận sự tình sẽ chuyển khắp toàn bộ giới quý tộc. Đối với không muốn thông gia mà hình công chúa tới nói, có lẽ là một chuyện tốt, nhưng Hủ Ẩn liền thẳng rồi, nhất định phải cho vương thất một cái công đạo. Tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ, hai người đi xuống sân khấu. Chỉ là những người này không biết là, Hu Ẩn cũng đang hâm mộ bọn hắn. So sánh chỉ có thể nhìn không thể đụng vào mã đội công chúa. Bọn hắn những người này tối nay mới có cơ hội thu hoạch được chân chính diễm nộ. Tinh chương cao thủ đều chạy đi tìm ở oa quý phụ trò chuyện nhân sinh, chỉ có tiểu bạch còn vậy quanh tiểu thư quý tộc chuyện. Phơ giảng xi si ạ vương quốc, đại lục sau khi chiến tranh kết thúc, lũ tệ tỉ ạ trở nên càng phát ra phù linh. Nói xác thực, toàn bộ nam đại lục đều trở nên càng thêm phù vinh. Bắc đại lục, trung bộ đại lục các quốc gia khô bức, là nam đại lục rốt vào phát triển nguồn suối. Đối mặt đại quân dị tộc quái, khát hòa bình địa quý tộc, thương nhân trực tiếp mang theo trăm ngàn năm tài phú tích lũy, mang nhà mang người chuyển rời đến nam đại lục. Chủ động xuất kích thu nạp nạn dân phò dạng sĩ si ạ vương quốc, không thể nghi ngờ là lớn nhất kẻ thu lợi. Trong thời gian ngắn, liên thu hoạch mấy trăm vạn di dân. Những người này đến, vì phò dạng sĩ si ạ vương quốc khai phát lãnh thổ mới, cung cấp nhân lực cùng tài lực song trọng trợ lực. Kinh tế phồn vinh, không gian sinh tồn mở rộng, khắp nơi đều có cơ hội, trong lúc nhất thời phò dạng sĩ si ạ vương quốc mâu thuần xã hội, hạ xuống điểm thấp nhất. Hết thể đều tại hướng phương diện tốt phát triển, duy nhất còn nhiều phò dạng si vương quốc buộc, chỉ còn lại có tôn giáo vấn đề. Năm chắp thời đại mật đập, thành công ngăn đại lục chiến tranh lớn nhất tiền lãi Phlở Dạng Sỉ sì ạ Vương quốc, đã siêu việt đối thủ cạnh tranh, đi tới đại lục đỉnh phong nhất. Đồng thời loại này dẫn trước ưu thế, còn kèm theo thời gian rời đổi, không ngừng bị kéo dài. Tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng trong góc, còn có một truyền lại một thuyền nhân tộc nô lệ, từ trung đại lục, bắc đại lục chuyển vận tới, là Phlở Dạng Sỉ sì ạ Vương quốc phát triển rốt vào nhiên liệu. Đến tột cùng là nô lệ con buôn thần thông quảng đại, hay là nhân tộc đệ tộc minh có giao dịch, không ai nói rõ được. Không có chứng cứ sự tình, vậy thì tương đương với không tồn tại. Hùng chi, từ dị tộc trong tay mua sắm nô lệ lại không chỉ là phở dạng xỉ ạ vương quốc một nhà đang làm, khác nhau ở chỗ bọn hắn trước hết nhất hành động, giao dịch quy mô cũng lớn nhất. Theo như nhu cầu giao dịch, chưa nói tới tư địch. Từ tinh linh cầm đầu dị tộc liên quân không chơi chủng tộc đồ sát, tiếp nhận nhân tộc binh sĩ đầu hàng một khắc này bắt đầu, liền là cuộc giao dịch này chôn xuống hầm giống. Khống chế khu vực nhân loại, đối với dị tộc liên minh tới nói, bản thân liền là một cái thai hoàng ầm. Tại không tiện đồ sát tình huống dưới, bán đi đổi lấy tự thân phát triển cần thiết tài nguyên, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhân tộc hủy 30 quốc, như là vong tại dị tộc thủ. Trên thực tế lại là còn lại quốc gia nhân tộc cùng dị tộc cộng đồng chia cắt bọn hắn di sản. Ngược lại là hủy diệt hai đại dị tộc, đó là Thật Thảm Tao dị tộc. Cũng không phải người phở giảng sĩ ạ cùng người hái bợ dị ạ không bán dị tộc nô lệ, chủ yếu là không ai nguyện ý mua. Dị tộc liên minh chỉ là một cái liên minh, nếu là đồng tộc bị bắt, thanh toán tiền chuộc cũng không có gì, chủng tộc khác quên đi đi. Mọi người không có như vậy thánh mẫu, nếu thật là chuộc về một đám bán thú nhân, thực nhân ma, chẳng phải là còn muốn phân chia một mảnh thổ địa nuôi bọn hắn. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, trong dị tộc liên minh trừ bán vũ khí hải nhân tộc cải thấp hậu, vẫn như cũ có không tầm tài lực bên ngoài. Còn lại đều nghèo đỉnh Đôn Vang. Gần nhất vài chục lần đại lục chiến tranh, nhân tộc có thể thắng nhiều bãi ít, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải thực lực quân sự cường đại, mà là hậu cần bên trên thắng lợi. Nhiều khi, tại đại lục trước chiến tranh kỳ đều là dị tộc liên minh. Chiếm U, chỉ cần kéo lên 1 2 năm thời gian, cục diện liền điên đảo. Không có cách nào, vô luận dị tộc liên minh làm sao chuẩn bị, có thể triệu tập tài nguyên đều chỉ đủ bọn hắn trèo chống tiền kỳ tác chiến. Cho dù là ngay cả người mình thi thể đều không buông tha an tạ thú nhân, chỉ cần trên chiến trường không cách nào đột phá, cũng sẽ rất nhanh đứng trước hậu cần vấn đề. Chương 823. Chương nghèo bên ngoài. Dị tộc liên minh nội bộ chia của không đồng đều, các loại lợi ích group max cũng vì nô lệ mạo dịch Phồn Linh đặt cơ sở vững chắc. Lực lượng cân bằng bị đánh phá, tất sẽ ảnh hưởng chính trị khung. Nương theo lấy thực lực tiếp tục tăng trưởng, thờ giảng sĩ Ạ Vương quốc nội bộ liên quan tới khắc lập giáo đình tiếng hô cũng càng phát ra tăng vọt. Vậy hạ, thời cơ đã thành thục. Giáo đình tại đại lục trong chiến tranh vùng về biểu hiện, dẫn đến danh vọng một đường đi thấp, giờ phút này là tốt nhất nổi lên thời cơ. Edo đại chủ giáo gia sức khuyên. Giáo đình tại nhân nghị hội bị chửi cầu đầu, thậm chí bị ngoại giới cho rằng là trung đại lục thế cục sụp đổ lớn nhất trách nhiệm vương. Phía sau tự nhiên không thể thiếu các quốc gia đời tay. Số một phản quốc tử phở giảng si ạ vương quốc, càng là trong đó quân chủ lực. Sớm liền làm xong khác lập môn hộ chuẩn bị, liền chờ một cái nổi lên lấy cớ. È e đỗ chủ giáo, giáo đình tại đại lục trong chiến tranh biểu hiện xác thực không tốt, nhưng muốn nói bọn hắn cấu kết dị tộc liên minh bán nhân tộc lợi ích, sợ là có chút gượng ép a. Chang Ba hơi có vẻ trần chờ nói ra. Chuẩn bị về chuẩn bị, triệt để kéo phản giáo đình lại kỳ, tất cả mọi người vẫn là tránh không được lòng sinh chần chờ. So sánh nhân tộc các quốc gia, giáo đình lịch sử thế nhưng là có thể một mực ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước. Tại Atlant đại lục Có một hạng định luật, cổ lao nhất định cường đại. Tại cái này dài rằng giặc trong lịch sử, giáo đình không phải là không có suy sụp qua, chỉ là dựa vào thâm hậu nội tình, cách mỗi mấy trăm năm, bọn hắn lại sẽ một lần nữa phục hương đứng lên. Ngược lại là giáo đình đích nhân, đều tại trong tháng 5 dài đằng đẵng, biến mất tại trong dòng sông lịch sử, chỉ có trên sử sách giải giác mới bút, có thể chứng minh bọn hắn tồn tại qua. Bởi hạ, cho tới bây giờ một bước này, chứng cứ đã không trọng yếu. Căn cứ lén giờ gì hầu tức từ án phạt vương quốc truyền đến tin báo, bọn hắn gần nhất cũng đang hành động. Vị Tiệp Tỷ Địa Đại Chủ giáo thậm chí bí mật gây dựng, sưu mật viện Sở phán quyết dị đoàn, Thánh kỵ sĩ đoàn. Chứ không có giáo hoàng bên ngoài, tổ chức không cùng thần hát giáo đình giống nhau như lúc, giá tâm rõ ràng rằng, chỉ cần chúng ta phát động, bọn hắn tật nhiên sẽ theo vào. Ảnh Phả Vương quốc một khi hành động, Mộ thị công quốc cũng sẽ bị động cuốn vào, toàn bộ Bắc Đại lục giáo hội đều đem thoát ly giáo đình công chế. Trung đại lục Tam quốc hiện tại đang cùng giáo đình hơn rồi, một lát khẳng định chân an không đến. Liền xem như không đi theo chúng ta khác lập môn hộ, cũng sẽ không toàn lực cùng hộ giáo đỉnh. Hiện tại chỉ cần thuyết phục cái bở gì ạ Vương quốc giáo hội khác lập hộ, giáo đỉnh trên Atlant đại lục thống trị, liền triệt để mít. Ngoại vụ đại thần Dệ Sủ Hầu tức hăng hái nói: "Những này tình thế hỗn loạn, đều có bọn hắn bộ ngoại vụ một phần công lao. Trung đại lục tam quốc cùng giáo đình mâu thuẫn là bọn hắn bức lên, ảnh phạt vương quốc giáo hội hành động cũng có bọn hắn cổ động nhân tố. Liền ngay cả hai bờ gì ạ giáo hội, tại bọn hắn cổ động phía dưới, cũng có thoát ly giáo đình ý nghĩ. Dù sao, có thể chính mình đi ra làm lao đại, ai nguyện ý một mực cho người khác làm tiểu đệ đâu?" Phở giảng sĩ si ạ vương quốc lại không chuẩn bị thống nhất các quốc gia tín ngưỡng, hiện tại hành động chỉ là vì đánh vơ giáo đình lúng thoát khỏi tôn giáo đối với chính trị khống chế. Tương tự chính trị tổ cầu, tại đại lục các quốc gia bên trong rộng khắp tồn tại. Vì các giảm giáo đình lực ảnh hưởng, chính phủ các nước đều đã hao hết tâm tư. Lúc, phản phả vương quốc biểu hiện tích cực như vậy, xem ra kệ xạ 4 cũng không phải trong truyền thuyết mềm yếu như vậy vô năng, bị người mất quyền lực hơn phân nửa cũng là lời nói vô căn cứ." Trang Ly Ba cười ha hà nói. "Giáo đình uy danh quá sâu, lực ảnh hưởng trải rộng đại lục nối một hiệu lãnh. Một mình đi ra phản giáo đình, dù là đối bọn hắn cái này đại lục đệ nhất vương quốc mà nói, phong hiểm cũng vẫn là quá lớn. Nhiều mấy cái minh hữu làm một trận, tình huống liền không giống với lúc trước. Năm đó, hắn vừa thượng vị thời điểm, dám tuyên bố giáo hoàng phi pháp, trừ niên thiếu khí thịnh bên ngoài, còn có Kệ Sà 3 hỗ trợ gánh vác áp lực. Kệ Sà 4 muốn thượng vị về sau, Ảnh Phạ Vương quốc phản giáo đỉnh bản chất không có đổi, nhưng ở cụ thể lực chấp hành độ bên trên rõ ràng chậm lại mấy phần. Bởi hạ, từ khi Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc liên minh bị áp chế về sau, Ảnh Phạ Vương quốc các phái thế lực liền hướng tới cân bằng. Tại các phương thế lực ngang nhau tình huống dưới, rất khó chân chính sinh ra quyền thần. Bất quá Kệ Sà 4 bị mất quyền lực truyền luôn, lại không phải không có lựa thì sao có khói. Nghe nói 4 kế vị trước liền rất thích quân sự, còn thân xuất quốc, thiết bị bại thật sự là quá thảm. Sau đó, Kệ 4 vẫn không có hối cải. Nhiều lần lấy tự thân hùng về quân sự trình độ chỉ điểm Giang Sơn, làm cho Án Phạ Vương quốc cao tầng liền thống nhất lập trường không để cho hắn nhúng tay quân vụ. Bất quá Phục Họa Tương Y Liễu, đúng là hắn thảm bại, mới là Hù ở Ẩn ẩn quật khởi đặt vững cơ sở. Án Phạ Vương quốc có thể tại tổn thất nặng nề tình huống dưới, Bắc Kích thú nhân đế quốc, rời khỏi phía Tây đánh cho tàn phế thượng cổ di tộc liên minh, chấn nhiếp tình linh tộc, Hù ở Ẩn vị này Bắc Đại lục đệ nhất danh tướng chỉ huy cũng là nhân trọng yếu. Tế tướng bở công tức nói, những này bài tập đều là hắn gần nhất làm. Trước đây vốn cho Phạ Vương quốc tiến vào suy yếu kỳ, chú ý đẳng cấp đều hạ xuống đến cấp độ thứ 3. Không nghĩ tới thời gian một cái nháy mắt lại đầy máu sống lại. Có lẽ tổng hợp quốc lực không kịp thời kỳ Định Phong, nhưng đánh ra tới chiến tích lại không thể so với thời kỳ Định Phong kém. Không có gì tốt kinh ngạc, Ảnh Phạ Vương quốc tính bền dẻo là đại lục công nhận. Cái này thằng xui xẻo Vương quốc, từ sinh ra bắt đầu vẫn tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ. Đại chủ giáo chuẩn bị sẵn sàng đi, chọn lựa một ngày tháng tốt, Vương quốc giáo hội chính thức thoát ly giáo đình. Bộ ngoại vụ làm tốt cân đối làm việc, tốt nhất là có thể kéo lên hội cùng một chỗ hành động. Về Trung đại lục Tam Quốc hiện tại cũng đội vàng thu thập nhà mình cục diện rồi giấm, liền xem như trong lòng lại hận giáo đình. Loại thời điểm này cũng không dám làm những gì, để bọn hắn bảo chỉ trung lập là đủ. Hải bởi gì ạ vương quốc cũng không cần hy vọng xa vời, bọn hắn vẫn muốn lấy vương quốc mà thay vào. Chúng ta muốn tạo giáo đình phản, bọn hắn chính là giáo đình đại trung thần. Charlie Ba chào phùng nói. Nhất là cuối cùng đại trung thần ba chữ, càng là nhấn mạnh. Hết thể đều là vì lợi ích. Lao đại và lão nhị ở giữa mâu thuẫn, bình thường đều là khó mà điều hòa. Nếu là Lao đại và lão nhị là lĩnh cư, vậy thì càng không có nói chuyện. Vì thưởng bất hạnh, sợ giảng sĩ ạ gì, gì hai cái thứ tự Đại Lục cùng thứ quốc, lại là liên tiếp hàng xóm. Lúc trước gì cường đại thời điểm, hai nước lẫn nhau đoàn sưởi ấm, đã từng là thân mật nhất minh hữu. Đáng tiếc nương theo lấy hai nước lần lượt cải cách thành công, phần mình đi lên cường chỉ lộ về sau, không còn tồn tại, lúc đầu minh Hiếu liền tại đối thủ cạnh tranh. Quốc gia ở giữa đấu lợi hại, hai nước giữa quý tộc lại quan hệ thân mật, rất nhiều giữa gia tộc thông gia có thể đi lên ngược dòng tìm hiểu mười mấy đời. Bang vào phần này huyết mạch quan hệ là mối quan hệ, hai nước tại quá khứ tuế nguyện bên trong nháo thì nháo, nhưng không có buộc phát quá lớn chiến tranh. Loại an tính này có thể tiếp tục bao lâu, không ai nói rõ được. Dù sao tình huống hiện thật là hai nước càng là cường đại, mâu thuẫn xung đột liền càng không cách nào điều hòa. Có lẽ các loại dị tộc liên minh biên mất này chính là hai nước sử dụng bạo lực thời điểm. Đương nhiên, càng lớn có thể là đang phát sinh nội đấu trước, chơi trước mà một đợt trận doanh đối lập, mạnh kéo các quốc gia hạ trạng xếp hạng. Chương 824. Phỉ Thúy Cung, cận đông vấn đề thảo luận hội lần nữa mở màn. Nhờ vào sớm cùng quốc vương quyết định hiệp nghị Hoa Hận cảm thụ một đợt cái gì là trong triều có người tốt làm quan. Đạt được vương thất nhất hệ đại thần duy trì, rất nhiều mẫn cảm vấn đề đều tại mọi người lẫn nhau hiểm hộ dưới, thời hận sơ lược. Tiến triển chi thuận lợi, so hủ ở ẩn trong dự đoán còn nhanh hơn mấy phần. Rất rõ ràng, mọi người là thật tâm đối với cận đông địa khu thổ địa không thích. Cứ việc có người đối với hủ ở ẩn lấy thêm nhiều chiếm trong lòng còn có lo nghĩ, thế nhưng là để bọn hắn đi qua làm bạn, từng cái lại rút lui. Các đại quý tộc cũng không phải hoàn toàn không tham dự cận đông vấn đề, chỉ bất quá mọi người nguyện ý đầu nhập tài nguyên có hạn, nhiều lắm là ném vài không được coi trọng dòng chính thành vết tới càng nhiều hay là cầm chi thứ tử đệ cho đủ số. Tham dự cường độ mặc dù nhỏ, nhưng bọn hắn cầm tới đất phong một chút cũng không khuyết. Trên cơ bản đều là đất đai một quận cấp bước, thậm chí còn có ngay cả cầm mấy cái quận. Một phần là thổ địa công trái đổi thành tới, một bộ phận thì là chiến công phong thượng. Mặc dù trên nguyên tắc chiến công là không được chuyện gì, nhưng tình huống đặc biệt vẫn tồn tại như cũ. Cũng tỉ như nói hiện tại, các đại gia tộc liền đem đệ tử trong tộc bởi vì quân công lấy được đất phong tập trung lại quản lý, gián tiếp hoàn thành quân công chuyện gì. Đến mức như thế chơi về sau, nội bộ lợi ích làm sao phân phối, người ta đều có tục thành lệ, dựa theo lúc đầu quy củ đến là được rồi. So sánh của người Phúc Ta đất phong vấn đề, cần xuất ra vàng dòng bạc trắng đầu nhập cận Đông phòng tuyến, mới là các phương tranh chấp tiêu điểm. Quân vụ bộ kế hoạch phi thường đáng tin cậy, không riêng gì hủ ở ẩn lãnh địa, toàn bộ cận Đông địa khu đều bị phòng tuyến nơi ba bọc. Dựa theo kế hoạch, vương quốc ít nhất phải kiến tạo 30 tòa quan ải thành trì, mấy trăm tòa pháo đài chiến tranh, tu kiến hơn ngàn cây số tường thành, mấy ngàn cây số chiến đạo, mới có thể đem cận Đông địa khu sâu trôi đứng lên. Quy mô lớn như thế xây dựng cơ bản độ nhập, đối với một cái phong kiến vương quốc tới nói, áp lực to lớn có thể nghĩ. Trừ phương Bắc cấp đại hành tỉnh biểu thị duy trì bên ngoài, còn lại vương của các đại hành tinh hoặc là trong lòng còn có lo nghĩ, hoặc là trực tiếp biểu thị phản đối. Sự tính đến một bước này, vấn đề liền trở nên lúng túng. Biểu thị duy trì kiến tạo hành tinh, toàn bộ đều là từng cái quỷ nghèo. Thuế ruộng một mực không có, liền ngay cả sức lao động cũng cống hiến không có bao nhiêu. Ngược lại là minh sắc phản đối một đám hành tinh, mới là ra người, xuất tiền, ra lương quân chủ lực. Chư vị tổng đốc, các người đều là biết binh, hẳn phải biết đem một mảnh đại thảo nguyên đặt vào phạm vi thống trị độ khó lớn đến bao nhiêu. Nếu là không xây dựng thành, thú nhân xâm lấn thời điểm, chúng ta lấy cái gì đi ngăn cản? Trong thời gian ngắn đầu nhập đại lượng tài nguyên tại Cận Đông đại địa, đúng là một bút hao tổn mua bán, nhưng sổ sách không thể chỉ tính trước mắt. Mọi người ngâm lại xem, một khi Cận Đông phòng tuyến ổn định, như vậy hiện tại Bắc Cương 12 hành tỉnh liên thoát ly nguy hiểm, từ tiền tuyến chuyển thành bình thường hành tỉnh, hàng năm đều có thể vì vương quốc cống hiến đại lượng tài chính và thuế vụ. Chỉ cần thời gian chu kỳ kéo đầy đủ dài, khoản này thu nhập khẳng định có thể bao trùm Cận Đông phòng tuyến xây dựng chi phí. Chúng ta quốc lực tăng trưởng, tương ứng thì là thú nhân quốc lực bị suy yếu, cứ kéo dài tình huống như thế, vương quốc đối với thú nhân ưu thế đem càng lúc càng lớn. Nếu như kế hoạch thành công, Tương lai chúng ta còn có thể tiếp tục phục chế, từng bước hướng đại thảo nguyên tiến lên, từ, từ từ từng bước xâm chiếm thú nhân đế quốc. Hiện tại mọi người xác thực khó khăn, nhưng phần này khó khăn là có thể khắc phục. Chỉ cần chúng ta phối hợp với nhau, xây dựng cận đông phòng tuyến, kỳ thật cũng có thể một phân tiền đều không tốn. Các nơi lãnh chúa có lương ra lương, có tài nguyên bỏ tài nguyên, đều không tiện vậy liền ra sức lao động. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, trận chiến tranh này nhưng là muốn tiếp tục 2 đến 3 năm, chưa hoàn thành tương ứng nhiệm vụ các tỉnh, vừa vặn mượn cơ hội đem nhiệm vụ cho hoàn thành. mặt bình mọi người vén nhi, khiến cho đại biểu các nơi hai mặt nhìn nhau. Chiến tranh sớm kết thúc, mọi người tự nhiên không có bị tiêu hao đến mức đèn cạn dầu, có thể nghèo cũng là thật. Vì chắn người phản đối miệng, vị này quân vụ đại thần trực tiếp gửi ra kế hoạch kiến tạo hình thức, hoặc là nói là tại kéo dài vương quốc thời gian chiến tranh kinh tế hình thức. Kiến tạo phòng đến cần thiết vật lực, nhân lực đều lấy phân chia hình thức bị vương quốc không giảng buộc sử dụng, chỉ phí tự nhiên là xuống. Duy nhất cần khảo nghiệm chính là vương quốc năng lực tổ chức. Bất quá án phạt vương quốc tại gần nhất thời gian 5 năm bên trong, liền trước động viên hai lần, vương quốc năng lực tổ chức đang đứng ở thời kỳ đỉnh phong. Chỉ cần mọi người quyết định đi làm, liền nhất định có thể đem cả đông Phong tuyến xây dựng đi ra, vấn đề duy nhất chỉ ở tại cần tiêu hao thời gian. Thấy mọi người chậm chạp không nói lời nào, kệ sĩ 4 chậm rãi đứng thẳng lên, đi tới quần thần ở giữa. Các ngươi từng cái có cái gì tốt do dự, chỉ riêng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, đừng quên vương quốc trước mắt chiến lược tình cảnh. Nam cương vì cái gì có thể ổn định, đó là chúng ta trấn nhiếp rồi Tinh linh tộc, để bọn hắn biết xâm lấn vương quốc cần bỏ ra thêm thảm đau đớn đại giới. Một khi loại này trấn nhiếp biến mất, chẳng lẽ các coi là Tinh linh liền thật yêu thích hòa bình, hay là cho là dị tộc liên minh là người vật vô hại sơ lạnh. không ra vấn đề, vương quốc tất cả biên giới tuyến cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu là Cận Đông địa khu có mất, vương quốc tất cả biên giới tuyến đều sẽ biến thành chiến khu. Lấy vương quốc trước mắt thực lực quân sự, căn bản cũng không khả năng trèo chống đa tuyến tác chiến, hơn nữa còn là cùng so với chúng ta mạnh hơn địch nhân tác chiến. Tưởng tượng lấy trước giải quyết trên cùng một chiến tuyên địch nhân, hay là sớm làm bỏ đi loại này không đáng tin cậy suy nghĩ đi. Ta quyết định, tương lai 5 đến 10 năm bên trong, vương quốc sẽ nghiêng lực chế tạo Cận Đông phòng tuyến. Cũng lắm thì chính là tiếp qua mấy năm thời gian khổ cực, cũng không phải không có trải qua. Từ giờ trở đi, đến Cận phòng tuyến kiến tạo hoàn thành trước, vương thất đem quyên xuất sứ nhiều năm kim cung đình chi tiêu tất cả giả lược. Các người cũng đi theo là phía giới quý tộc làm làm ngớ mẫu, bình thường thời kỳ có thể bất tri bớt, ngăn chặn tất cả phô trương lãng phí. Không cần cho là cái này không có ý nghĩa. Nếu là chúng ta không dốc sức chế tạo cận đông phòng tuyến, phía dưới những cái kia bị phân phong đến cận đông địa khu quý tộc, há lại sẽ đi qua an tâm phát triển. Nếu lần tiếp theo thú nhân xâm lấn bộc phát, cận đông phòng tuyến như là giấy, bị địch nhân đâm một cái chém phá, như vậy mọi người liền cùng một chỗ xong đời đi. Ta muốn dị tộc liên minh sẽ không để ý, hủy diệt Bắc Đại lục cuối cùng hai tên nhân tộc quốc gia, từ đó cùng nhân tộc hình thành Nam Bắc rằng có chiến lược cách cục. Kệ Sà 4 đột nhiên một phát, dọa chúng thần nhảy một cái. Lôi Lệ Phong hành một mặt, để bọn hắn phản phất về tới Kệ Sà 3 thời đại Hạo Giác. Cùng trước đó cái kia bị quần thần áp chế của vương, hoàn toàn là hai thái cực. Thôi giật mình, Hu Ờn trước hết nhất liền phản ứng lại. Phía trước Kệ Sà 4 sở dĩ tại quân sự vấn đề bên trên nguy bộ, đó là từ tất cả mọi người không ủng hộ hắn. Không có quân thần ủng hộ của vương, bản thân liền là một cái cụ ấy. Tình huống hiện tại rõ ràng không giống mới, không chỉ có Bắc cương các tỉnh duy trì, còn có trong triều quân thần cùng quân đội giúp sức. Cơ hội tốt như vậy, nếu là không cơ hội lập uy, vậy thì thật là đáng tiếc. Đội Thanh Hủ ở ẩn đến xử lý, cũng muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, thừa cơ tái tạo vương quyền uy nghiêm. Bậy Hạ nói không sai, chế tạo cận đông phòng tuyến sự tỉnh tại phải làm, vương quốc tuyệt không thể trong vấn đề này phó lỏ. Ngây người một lúc công phu về sau, bác Cương các tỉnh tổng đốc nhau nhau biểu thị duy trì. Đột nhiên thế cục liền chuyển, để một đám phương nam tổng đốc đối với cận đông thiết tỉnh kế hoạch sinh ra hoài nghi. Bắc Cương các tỉnh cùng vương thất, triều đình ba bên liên hợp, liền có thể ẩn ẩn chính, nếu là lại nhiều một chút đại biểu đi ra, chẳng phải là sẽ càng Chương 825, Tuyết công tác. Một loạt cổ kệ mặc cả đằng sau, Cận Đông phòng tuyến kế hoạch rốt cục có thể thông qua. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Hổ Ẩn Lãnh Địa trở thành phòng tuyến hải tâm. Vị trí địa lý là thứ yếu, mấu chốt là lấy Hổ Ẩn uy danh, không đổ cái đinh này, chú nhân đại quân căn bản cũng không dám mạo muội xâm nhập. Quân đoàn viện Trinh xâm nhập thú nhân đại thảo nguyên chiến đấu, đã từ trên bản chất cải biến hình thức chiến tranh, để mọi người nhận thức đến, nguyên lai chiến tranh còn có thể chơi như vậy. Không có bất kỳ cái gì hậu cần bảo hộ tập, quân đều có thể lấy được hiện chiến tích, nếu là có cận đông low đầu cầu này làm dựa vào, uy lực sẽ chỉ lớn hơn. Tại dưới loại bối cảnh này, Vương quốc khởi công tiến tạo tòa thành trì thứ nhất liền hết sức rõ ràng, bến cảng. Có điều kiện muốn lên, không có điều kiện chế tạo điều kiện cũng nhất định phải lên. Thế giới siêu phàm đặc điểm lớn nhất chính là nhân lực có thể cải tạo thiên nhiên. Trên lý luận tới nói, sa mạc đều có thể biến thành ốc đảo, hoang dã đều có thể biến đất mộng mơ, dãy núi cũng có thể biến thành bình nguyên, đơn giản là đầu nhập cường độ lớn nhỏ vấn đề. Không hề nghi ngờ, đây chỉ là trên lý luận. Lĩnh chuyển thiên nhiên quy luật cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Sa mạc biến thành ốc đảo, trừ phi có thể hoàn toàn thay đổi nơi đó khí hậu, không phải vậy không được bao lâu lại sẽ thoái hóa thành sa mạc. Hoàng gia biến đất màu mỡ, không chỉ muốn khí hậu đổi theo, còn nhất định phải biết được năng độ phì của đất, nếu không thổ địa độ phì hao hết đằng sau, hay là sẽ lần nữa biến thành đất nghèo. So ra mà nói, nhân tạo bến cảng phản vệ nhỏ nhất, chỉ cần không phát sinh biến cố lớn, tầm 100 năm cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Bất quá cảng khẩu kiến thiết, còn là muốn chờ thực địa thăm dò đằng sau, mới có thể xác định vị trí cụ thể. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần tòa thứ nhất bên cảng kiến thiết hoàn thành, đến tiếp sau làm việc liền có thể dựa vào bến cảng, từ từ đối ngoại tiến hành quốc Kế hoạch rất mỹ, chấp hành lại phi thường khó giải quyết. Khó khăn nhất vấn đề hay là người? Cận Đông phòng tuyến kế hoạch ra lò, sát thực an rất nhiều quý tộc tâm, nhưng không phải là mọi người liền nguyện ý đi qua khai hoang. Phong tiến thi công cần thời gian, tại phòng tuyến kiến tạo hoàn thành trước, mọi người lãnh địa an toàn dựa vào cái gì đến bảo hộ? Vương quốc cái gọi là an toàn, cái kêu mang ý nghĩa trong thời gian ngắn, thú nhân sẽ không quy mô xâm lân. Ngẫu nhiên nô nhập một đội thú nhân kỷ bình, hay là không thể tránh khỏi. Địch nhân sẽ không đần độn nhìn xem án phạt vương quốc tại cận Đông địa khu cấm dễ. Đương nhiên, hiện tại cận cái gì cũng không có, khẳng định là an toàn, thú nhân muốn đi qua cứ bốc, đó cũng là năm sau thu được về sự tình. Nếu là vương quốc khai phát tiến độ chậm, không chừng cấp bốc thời gian còn có thể đẩy về sau bên trên 2 3 năm, 3 5 năm. Tại một đám đại lao cộng đồng cố gắng dưới, mới gia đời mới phát quý tộc tự nhiên không phải là đối thủ. Rất nhanh liền bị vương quốc hứa hẹn các loại lợi tốt điều kiện để choáng, mơ mơ hồ hồ tiếp nhận sắp phòng. Nhìn thấy một màn này, Hù Ờn mới phát hiện đám này quý tộc là thật hung ác, lừa dối lên người đến, ngay cả người trong nhà đều không dung tha. Không hoãn quả mà hoạn không đồng đều, không bẩn mà hoạn bất an. Đầu tiên là Hù Ờn nguyên này tiếp nhận cận đất phòng, tiếp lấy một đám đại quý tộc từ đệ nhau nhau theo vào. Tin tức không đối xứng trung tiểu quý tộc, tự nhiên chỉ có thể đi theo theo đại lưu. Cả đám đều đắm chìm tại vương quốc hứa hẹn chính sách ưu đãi bên trong, còn đem lần này liên phong xem như cơ hội, tưởng tượng lấy chính mình là mới thần tuyển tri tử, muốn tại cận đông nhất phi trung thiên. Cá biệt thanh đình quý tộc ý thức được phong hiểm, đáng tiếc cánh tay không lay chuyển được đuổi, tự tuyệt phong thưởng thì tương đương với từ bỏ đất phong. Người đều là có may mắn tâm lý, phong hiểm lại cao hơn cũng không phải không có khả năng thành công, nhiều như vậy quý tộc cùng đi, cũng không thể đoàn diệt. Vạn nhất vận khí tốt kiên trì được, coi như kiếm lợi lớn. Dù sao, lần này vương quốc là thật hào phóng, đất phong diện tích rất lớn. Kỵ sĩ lĩnh rửa theo nam tước lĩnh quy cách chào tặng đất phòng, nam tước lĩnh rửa theo tử tước lĩnh quy cách chào tặng đất phòng, tử tước lĩnh rửa theo bá tước lĩnh quy cách chào tặng đất phòng. Lại hướng lên chính là mới mẹ xuất hiện Tuyết Nguyệt công tước, phủ ở, ở gần núi xoái, đất phòng diện tích càng là có 1.02 cả nước, nhảy lên trở thành gần với vương thất đại địa chủ. Chưa từng xuất hiện thực phong bá tước, chủ yếu là trong vương quốc thực lực hùng hậu mấy nhà trung đẳng quý tộc, sớm tại mấy năm trước đã đến Bắc Cương. Còn lại đám tộc, thân, tay lần, cũng không có dự ván, cỡ tư cách không giống với đất liền địa khu, biên giới địa khu đại quý tộc, thế nhưng là nghĩa vụ nặng như ích lợi. Thu thuế trực tiếp là vô nghĩa, dựa theo vương quốc hứa hẹn điều kiện, cận đông địa khu đem miễn thuế 30 năm. Mọi người kế tiếp còn muốn kể vai chiến đấu ra chiến trường, đừng hy vọng từ tiểu đệ trên thân ép ra chất béo đến, nếu không thì sẽ bị người bắt lén. Trừ chính trị quyền nói chuyện cao hơn bên ngoài, kinh tế bên trên ích lợi, cơ hội không nhìn thấy, nhưng là gánh chịu nghĩa vụ, lại là một chút cũng không thấy thiếu. Nếu thú nhân đánh tới, tổng đốc là muốn mang theo một đám tiểu đệ ra chiến trường, chất đứt chân giáo cùng địch nhân đánh nhau. Tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải chống đến Vương quốc viện quân đến, không phải vậy liền tận trung vì nước đi. Trong tay cũng không đủ thực lực, số liền nhau làm cho trong tỉnh một đám quý tộc đều làm không được, lại càng không cần phải nói thực hiện nghĩa vụ. Đại quý tộc Từ Đệ ngược lại là có tư cách tranh đoạt trước tổng đốc, tiếc rằng phía sau gia tộc không ủng hộ a. Không phải là không muốn duy trì, thật sự là bị hủ ở ẩn vẽ đi một khối lớn đằng sau, còn lại địa khu vẽ tỉnh đằng sau, trong mỗi cái hành tỉnh đều không chỉ một nhà đại quý tộc Từ Đệ. Muốn thượng vị có thể, vậy thì nhất định phải dốc hết vô liếng, mơ tưởng tùy tiện lựa gạn một chút, hại người hại mình. Tại Vương quốc trong hội nghị Mọi người liền minh xác định ra tiêu chuẩn, đảm nhiệm cận đông địa khu hành tỉnh tổng đốc ít nhất phải giữ lại 8000 người quân thường trực, phân phối bắt giai cường giả 2 người, thất giai cường giả 8 người. Không phải tận lực làm khó dễ, không có phần này thực lực tổng đốc, ở tiền tuyến lúc nào cũng có thể bị thú nhân cắt đi đầu. Trung hạ tầng quý tộc chết cũng liền chết rồi, đại quý tộc nếu là chết tùy ý như vậy, để vương quốc mặt đặt ở nơi nào? Xuất binh trả thù, quốc lực chống đỡ không nổi, không tiến hành trả thù, lại sẽ bại lộ vương quốc hư bản chất, dẫn càng nhiều thâm Ngoại lệ cũng có thể có, nếu như tổng đốc bạn nhân là thánh vực cường giả, hoặc là nói có một tên thánh vực cường giả theo quân. Những hạn chế này điều kiện liền hủy bỏ. Không có bất kỳ cái gì ma bệnh, ngoại lệ điều khoản hoàn toàn là vì Hủ ở Ẩn đo thân mà làm. Không ra cửa sau này, ngược về cốt lỗ gia tộc, đi nơi nào tìm nhiều như vậy thất, bắt giai cường giả. Đến mức mới xuất lâu cận Đông 7 tỉnh, liên Hủ ở Ẩn cực lớn hành tỉnh có được tổng đốc, còn lại 6 tỉnh đều ở vào chống chỗ trạng thái. Kệ xa bốn vài lần sách mạng lớn con em quý tộc đảm nhiệm tổng đốc, đều bị người ta cho từ chối nhã nhặn. Không có nguyên nhân khác, hướng cận địa khu nhiều như vậy lực lượng quân sự đi qua, phong hiểm thật sự là quá cao. Một chút thực lực lệch yếu đại quý tộc, toàn bộ vốn liếng chung vào một chỗ mới có thể thỏa mãn tiêu chuẩn, đơn giản chính là tại để bọn hắn cả tộc di chuyển. Vương quốc yêu cầu tiêu chuẩn cao, bồi thường cường độ cũng không nhỏ. Thời điểm dĩ vãng đều là sắc phong giới chiêu thư đạn, miễn thuế mấy năm liền xong việc, hiện tại còn kèm theo nhân khẩu duy trì. Kỳ sĩ lính trợ giúp 500 người, nam tước lính trợ giúp 1500 người, tử tước tính trợ giúp 4.500 người, bá tướng lĩnh trợ giúp 15.000 người, hủ ở ẩn công tước lính trực tiếp phân đến 10 và người. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, những người này đều là vương quốc thu nạp lên làm dân. Bắc đại lục cùng trung đại lục một đám tiểu quốc té ngã, không riêng gì nam đại lục các quốc gia an no. Ản phạt Vương quốc đồng dạng cũng là người được lợi. Đại lượng nạn dân tràn vào, trừ các lộ quý tộc tại thu người bên ngoài, Vương quốc chính phủ cũng không có nhà rỗi. Chỉ riêng Vương quốc cho ít như vậy người, tự nhiên không đủ khai phát cận đông đại địa, nhưng đối với dễ có quý tộc tới nói, đây đã là khó được vô liêng. Tại hô bằng gọi hữu chiêu mộ một số người đi qua, liền có thể sơ bộ dựng lên lánh địa giá đỡ. Vấn đề còn lại, từ từ suy nghĩ biện pháp tốt. Mỗi khi gặp lớn chiến tranh, đều là con buôn nô lệ nhất sinh động thời điểm. Những này muốn tiền không muốn mạng ra hỏa, sớm liền hành động. Đáng tiếc lần này chiến tranh, có thể phát chiến tranh bại quá ít. Chư quân đoàn viễn trinh có thu hoạch bên ngoài, còn lại quý tộc tại bản thổ tác chiến, trên cơ bản đều là tại làm Công Công. Trong túi không có tiền, tự nhiên không có cách nào mua mua mua. Một đợt này liệu chính là giá cảnh, sau lưng gia tộc càng đổi giàu, cho duy trì cường độ càng lớn, trong tay thực lực liền càng hùng hậu hơn. Một nghèo hai trang quý tộc xuống dốc từ đệ liền thảm rồi, hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng. Chứ không nói phát triển, ánh sáng làm sao nuôi sống linh dân, thì càng bọn hắn buồn. Chương 826. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều là bao công đầu. Mang theo vương quốc phân cho bọn hắn Linh dân phấn chiến tại thi công tiến đầu phát triển đường đi phía trên đại lao đều cho bọn hắn hoạch định xong có thể là tiếp thu vương quốc thuê tu luyện Ph tuyến, có thể là trước cho có tiền quý tộc làm công tu kiến tháo này chờ tích lũy nhất định vốn liếng đằng sau mới trở về kiến tạo chính mình tháo đài nếu là lẫn nhau ở giữa quan hệ xử lý tốt cũng có thể ôm các bạn hàng xong đuổi, mượn trước ở cái mấy chục năm tại biên giới địa khu loại này báo đoàn sưởi ấm sự tình quá mức tương gặp Nếu là không biết được liên hợp đơn độc kỵ sĩ lính Nam Tư lính có thể chịu không được thú nhânthai họa cái gì khắc lập giáo đình Nghe được tin tức này, Hu Ẩn hơi kém tại chỗ mắng chửi người. Tạo Giáo Đình phản hắn không có ý kiến, nhưng này cũng phải nhìn thời gian a. Vương Quốc đang bận xử lý cận đông vấn đề, tương lai trong vòng mấy năm, chiến lược trọng tâm đều sẽ bị kéo trên cận đông phòng tuyến, nào có thời gian cùng Giáo Đình làm ầm ĩ. Mặc dù Hu Ẩn không cho rằng Hải quân thực lực đại tổn Giáo Đình, có lá gan để hãm đội lên phía bắc tìm Vương Quốc phiến thức, vậy cũng không cần thiết vội vãi nhảy ra kéo cừ hận. "Bảy hạ, kế hoạch này là ngu nào nói ra, chẳng lẽ không biết Vương Quốc hiện tại không nên phất ta a?" khách khí đáp lại nói: "Bất kể là ai nói lên, dù sao hắn là phản đối định." Nếu là vương quốc hư khư cố chấp, như vậy cận đông đất phong cũng không cần đi, trực tiếp về đất phong đóng cửa qua cuộc sống tạm bợ được. Nguyên Soái, cái này nhưng không liên quan chuyện của chúng ta. Đưa ra phần kế hoạch này chính là người phờ giảng sĩ si ạ, chúng ta mặc dù làm xong độc lập kế hoạch, lại không chuẩn bị hiện tại phát động. Một bên tỷ gia đại chủ giáo vội vàng giải thích nói, hắn là muốn làm giáo hoàng, nhưng này cũng là vì vương quốc phát triển. Nếu là bởi vì khác lập giáo đình, chậm chẽ vương quốc phát triển, vậy liền lẫn lộn đầu đuôi. Trên bản chất giáo đình đã là tín ngưỡng, cũng là một môn sinh ý trừ bảy ở ngoại sáng thập nhất thuê bên ngoài, giáo đình còn có rất nhiều thông qua tín ngưỡng kiếm tiền thủ đoạn. Hàng năm đều có đại lượng tín đồ hướng giáo đỉnh quên tặng tài phú, mua sắm thuộc tội quán. Dù là án phạt vương quốc cùng giáo đỉnh không hợp nhau, cũng không có có thể trở ngại giáo đình từ vương quốc trên thân hút máu. Nghe nói không phải người trong nhà chơi đùa đi ra, hù ởn sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, ở đây một đám quý tộc thần sắc cũng đi theo hòa hoan đứng lên. Liền xem như người phở dạng si ạ nói lên, chúng ta cũng nhất định phải cự tuyệt. Ít nhất vương quốc tại Cận Đông đứng vững gót chân trước, không nên vất tạm. Tể tướng mà nói, là tại nói cho đám người, chuyện này hắn cũng không rõ, hơn nữa còn là lập trường kiên định phản đối. Trong nháy mắt hủ ở liền đọc đã hiểu nội tình, Vương thất tại các lập giáo đình vấn đề bên trên cũng không có đạt thành thống nhất. Rất rõ ràng lúc trước hắn cho vinh diệu quân trưởng, mặc dù kích thích rất nhiều người dạ tâm, nhưng không có khiến cái này nắm quyền lớn hai chiều nguyên láo mê thất bản thân. Có thể tướng mang phản đối, hủ ở ẩn đương nhiên sẽ không nhúng tay. Dù sao ngay cả Vương thất nội bộ lập trường đều không thể thống nhất đề án, tại Vương quốc trong nghị hội trên cơ bản là không thể nào thông qua. Tể tướng các hạ, chúng ta cùng thờ giảng si Vương quốc ở giữa mận ước, ngài là biết đến. Dựa theo trước đó ước định, một phương đứng ra phản đối giáo đình lúc, một phương khác nhất định phải vô điều kiện tiến hành toàn lực cùng hộ. Thời điểm gì vãng, vương quốc 5 lần 7 lượt giáo đình đối đầu, cuối cùng đều có thể bình yên kết thúc, trừ chúng ta thực lực bản thân bên ngoài, Minh Hữu duy trì cũng là hạch tâm nhân tố. Tỳ ra đại chủ giáo mà nói, để lự pháp lần đại công muốn nói lại thôi. Mật ước xác thực không có đủ cưỡng chế lực kết thúc, nhưng cái này dính đến quốc gia tín dự. Giáo đình không dễ chọc, đại lục đệ nhất vương quốc đồng dạng không phải quá hờ mềm. Từ trước mắt phát triển tình thế đến xem, sợ rằng Cạ Vương quốc thực lực siêu việt giáo đỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Bảy hạ, mật ước nội dung cụ thể là cái gì, ta muốn ở đây vị đều có quyền hiểu rõ tình hình. Hẹ Dụ công tức tức giận nói. Đại lục chiến tranh mới vừa vận hạ mãn kết thúc, Vương Thất cùng bọn hắn bắc địa ngũ đại gia tộc ở giữa mùi thuốc nổ, liền càng phát ra nồng nặng đứng lên. Từ ban sơ phía qua đường phân tranh, dần dần thăng lên đến gia tộc Mãn Ngũ, khiến cho bọn hắn trong lúc nhất thời đầm lao phải theo lao. Cho Vương Thất một bộ mặt, cũng không phải không được, nhưng này nhất định phải tiến hành ngầm câu thông, nào có trực tiếp dẫn người đánh tới đạo lý. Nếu là tiền lệ này vừa mỏ, bác Cương một đám quý tộc đi theo phát động sau lưng quan hệ tạo áp lực, bọn họ có phải hay không còn muốn cho bước. Một bước này lui về đến, về sau bọn hắn cũng đừng nghĩ thu qua đường thuế. Không chỉ các quý tộc sẽ không giao Liền ngay cả thương nhân cũng sẽ lựa chọn trực thuộc quý tộc môn hạ, tự tuyệt giao nạp thu thuế. Có thể thuế quá cảnh làm lãnh địa thu thuế trọng yếu tạo thành bộ phận, lãnh chúa tự hành chế định chương thu tiêu chuẩn, chính là Atlant đại lục thông hành quy tắc. Đơn giản là trước mặt bọn họ tham lam hơi có chút, ỉ vào nhà mình lũng đoạn ưu thế, đem thuê xuất định hơi cao một chút. Cái này cao, hay là đối với ngoại giới mà nói, Bác địa ngũ đại gia tộc cũng không có cảm thấy cao. Lúc đầu chương thu tiêu chuẩn đều là 70%, hiện tại cho mọi người mặt mũi mới hạ thấp 30%, đã phi thường đủ ý tứ. So sánh 5 năm trước, bọn hắn mấy nhà thuế quá cảnh thu nhập, đã là chém ngang lưng đằng sau lại chém ngang lưng. Đương nhiên, trước kia kết sổ thu thuế, chủ yếu là những thương phẩm này đều là buôn lậu hướng thú nhân đế quốc, bản thân liền có phi thường cao lợi nhuận chà giá. Cuối cùng giá bán vượt lên mấy lần, mười mấy lần, cũng không phải là không có khả năng, liền xem như thu thuế rất cao, vẫn như cũng là bạo lợi mua bán. Hiện tại thu hoạch đối tượng thay đổi, tình huống liền phát sinh biến hóa. Bước đến góc tường Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc, hiện tại cũng chỉ có thể cút chống. Tại loại thời khắc mấu chốt này, càng là biểu hiện mềm yếu, địch nhân liền càng sẽ được một tức lại muốn tiến một thước tất cả mọi người là vương quốc cổ đông, muốn ổn nào liền nao tốt, dù sao chỉ cần tại quy tắc phạm vi bên trong giày vò, vương thất cũng không làm gì được bọn họ. Công tác các hạ, mờ ước là năm đó bức bách tại giáo đình áp lực quyết định. Tất cả điều khoản cũng đều là nhằm vào giáo đình, cũng không có dính đến mọi người lợi ích. Thì vệ trưởng, lập tức đi lấy mật thư tới cho các vị thần công nhìn qua. Kệ xạ bốn sắc mặt âm trầm giải thích nói, chính trị quy tắc cho chơi, quốc vương cũng nhất định phải tuân thủ. Báp địa ngũ đại gia tộc rất trướng mắt, tiếc là hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy điểm vào. Lam vương quốc đại quý tộc, bình thường tội danh liền xem như giam ở trên đầu, cũng không động được bọn hắn trừ phi dính đến tí quân, phản quốc loại hình tội lớn, nếu không nhiều lắm là cũng liền buồn nôn một phen, căn bản là không đả thương được nguyên khí của bọn họ. Thời gian một chén trà công phu, truyền đọc xong mật ước nội dung bên trong, xem như là cuộc phong ba này vẽ lên dấu chấm tròn. Mật ước là kệ sả ba năm đó ký kết, lại xác thực chưa từng liên quan đến các phe lợi ích, chưa tổ chức hội nghị cấp cao cũng nói đi qua. Trên thực tế, kệ sả ba tại vị thời kỳ, loại này đánh sát biên cầu sự tỉnh cũng làm không ít. Chỉ là vị này vương quốc trung ương chỉ chủ ý vọng quá cao, mọi người không thật sâu cứu. Nếu là đổi kệ xạ bốn trong âm thẩm cùng ngoại giới ký kết mà nước xem chừng nơi này có thể tranh cãi mặt trời liền xem như có quý tộc chỉ vào cái mũi của hắn mắng cũng không phải cái gì kỳ quái một tên hợp cách đại quý tộc ai không có đối qua quốc Vương A Nếu là chưa từng làm chỉ có thể chứng minh ngươi vô năng yếu thế tại trong vương quốc không có quyền nói chuyện chỉ cần bắt được được điểm cứ việc nổi lên là được rồi không cần lo lắng nhiều như vậy liền cổ đông hội nghị bên trên các cổ đông cãi nhau tính chất không sai được lắm chỉ cần không phải tiêu gạo phản nhân loại thì quân tại trong hội nghị thổ lộ hết, hết thành ngôn luận toàn bộ đều làm biến trách Chư hậu công nhân hướng quốc vương ức chiến, đánh quốc vương quân đội đánh tới bảy, tại Atlant đại lục trong lịch sử đều phát sinh qua. Đương nhiên, phản phạ vương quốc quý tộc còn không có hung hãn như vậy, nhiều lắm là cũng liền đánh một chút đánh miệng, thực thao mọi người hay là rất ít chơi. Điều ước nội dung không có gì tốt tranh cái. Dựa theo ước định phở dạng sĩ ạ vương quốc khác lập giáo đình, chúng ta xác thực muốn cho cho duy trì, nhưng không phải là muốn lập tức theo vào. Người phở dạng sĩ ạ không phải nói giáo hoàng không hợp à, chúng ta đi theo phụ họa, thuận tiện chất vấn một chút giáo đình tính hợp pháp. Hiệu triệu tất cả thần hi chi chủ tín đồ hành động, một lần nữa tổ kiến một cái hợp pháp giáo đình nhưng chỉ giới hạn trong trên miệng hiệu triệu. Khắc lập giáo đình sự tình, trước tạm về sau kéo dài một chút. Chờ phờ giảng sĩ ạ vương quốc hành động đằng sau, nhìn giáo đình có thể hay không khai thác mạnh hữu lực biện pháp, rồi quyết định phải trang theo vào. Ngoại vụ đại thần phở giảng sẹt, bá tức kinh nghiệm phong phú nói ra. Miệng pháo đảng cùng thật làm được nhà, ai càng kéo cừu hận không cần nói cũng biết. Mắng giáo đình cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, nếu là bởi vì chịu vài câu mắng, liền làm to chuyện, xem chừng không cần thời gian một năm, giáo đỉnh liền phải đem tất cả nhân quốc gia sửa chữa một lần. Chương 827, cuốn lại. Khắc lập giáo đỉnh phong ba kết thúc. Tệ dạ bốn bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành quý tộc sắp phong, ngay sau đó lại lấy kiến thiết cận đông thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng làm lý do, đem một đám lãnh chúa đuổi về nhà. Theo Hồ Sẩn, cái này thuần túy là trò dạ biểu hiện. Trong trong nước quý tộc, từ trong tay người Mộ Sĩ sì phân đến một khối bánh ngọt lớn, bị người phát hiện cũng không tốt xử lý. Lựa chọn tốt nhất, không ai qua được trước tiên đem một đám lãnh chúa đuổi về đất phòng, chờ mọi người nhận được tin tức thời điểm, đã tạo thành cố định sự thật. Mới tăng lãnh địa là Vương Hậu đô cưới, mặc dù diện tích lớn có chút quá phận, nhưng gả nữ Nhi đưa đất phòng tại Atlant đại lục cũng là có tiền lệ. Hỏi chính là, Mộ Sĩ sì Vương thất hào khí Trên mặt nổi đây chính là đơn thuần đồ gửi, không tồn tại bất luận cái gì giao dịch nội gián. Quân thần quan hệ hệ thống dưới, dù là lại là hình thức đầu tư cổ phần, trong chính trị quốc vương hay là so địa phương lãnh chúa có được càng nặng quyền lên tiếng. Chỉ cần quốc vương dựa theo quy tắc trò chơi chơi, không bị bắt được cái trôi, liền xem như mọi người trong lòng có hoài nghi, cũng chỉ có thể nắm lô muối nhận. Không có chút nào trì hoãn, ở gần từ đi quân chức về sau, bằng tốc độ nhanh nhất hướng quân vụ bộ giao tiếp quyền trị huy, sau đó trực tiếp trở về lãnh địa. Cố định mục tiêu chiến lược đều đã đến, thật sự là không cần thiết lưu tại Vương đô làm người ghét. Cần Đông đô hộ phủ đề nghị không có thông qua. Nhưng bởi vì cận đông các tình khuyết thiếu hoạch tâm lãnh đạo tầng nguyên nhân, quân chính sự vụ vẫn là phải hắn cái này tiền tuyến tổng đốc thay mặt quản lý. Cái này cai còn dùng, cũng không phải hủ ở ẩn vận hành, mà là phía dưới một đám trung tiểu quý tộc chính mình nói ra. Bị người trông coi cố nhiên không thoải mái, nhưng phía trên nếu là không ai đốc thúc, thú nhân tới cũng không ai quản. Chờ Tăng tầng báo lên tới vương đô, đi một vòng chương trình xuống tới, ngay cả cho bọn hắn nhạt sắc cũng không đổi kịp. Kệ bốn trong lòng có chỗ chần chờ, nhưng vương quốc một đám cao tầng nhau nhau biểu thị duy trì, quốc vương cũng không thể cùng mọi người Dù sao, tiền tuyến phòng ngự cần phải có người thống nhất chủ trì. Sau cái hành tỉnh tổng đốc chống chỗ, cũng không thể để vương quốc bổ nhiệm lính nhảy dù a. Thật muốn làm như vậy, nhất định phải là tổng đốc phân phối về đội. Lấy Cận Đông tình huống trước mắt, một cái quân đoàn thường trực là cơ bản nhất. 6 tên lính nhảy dù tổng đốc, liền muốn tăng thêm 6 cái quân đoàn đi qua, còn muốn an bài đại đội cao thủ hộ vệ đồng hành. Địa phương quý tộc là không phản đối, nhưng vương quốc tài chính chịu không được a. Dựa theo trước mặt kế hoạch, Cận Đông địa khu thường trú quân đội là 200. Không không lại tăng thêm 6 vạn người đi ra, vương quốc cũng chỉ có thể mở rộng quân thường trực. Dù sao, trong nước cũng là cần bộ đội lưu thủ. Tây tuyến cùng Nam tuyến coi như tạm thời uy hiếp không lớn, cũng muốn tụm trưng thả một hai cái quân đoàn đóng giữ. Kết thúc khổ bức quân lữ sinh hoạt, trở lại lãnh địa, Hủ Ẩn cả người đều nhẹ nhàng khoái Đi ra ngoài một chuyến trở về, nhi tử đều có thể lệnh bước tiểu toái bộ tại phủ lãnh chúa bên trong bốn chỗ tản bộ. Có lẽ là huyết mạch tương liên nguyên nhân, bị Hủ Ẩn ôm lấy về sau, tiểu ra hỏa một chút cũng không sợ người lạ, trong mắt hiếu kỳ chuyện không ngừng. Khu Sẫn, Tuyết hào, thể từ địa khu thật sự là quá nguy hiểm, trong vương quốc nhỏ như vậy lại quý tộc đều tránh không kịp, còn Đậu đen rau muốn lời nói còn chưa nói xong ngụy xa nước mắt hạt trâu liền rơi xuống có hài tử nhìn vấn đề góc độ liền không thể tránh khỏi phát sinh biến hóa theo xạ Sơn địa Linh cơ nghiệp đã đầy đủ lớn không cần thiết tiếp tục ra ngoài mạo hiểm không giống với trước đó thời khắc này Sơn địa Linh đã hoàn toàn biến dạng. đại lượng di dân chàm vào, để mảnh đất này lập tức Ph Vinh có được ru dụng tốt hơn ngàn và mẫu tri hạ lĩnh dân hơn 150 vạn phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là một phương đại chư hầu cho dù là gia tộc thực lực kéo chân sau thu ở hận tại toàn bộ trong vương quốc cũng là xếp hàng đầu đại quy tộc có người tại ngươ bên thai nói thứ gì đi Nglysa, ngươi hẳn là biết đến, người tại giới quý tộc thân bất do kỷ, không ai từng nghĩ tới trung đại lục các quốc gia như vậy phế vật, thế mà lại thua dứt khoát như vậy, đem mảng lớn thổ địa chắp tay tặng cho dị tộc. Đại lục chiến tranh là kết thúc, vương quốc hiện tại gặp phải chiến lược tình cảnh, lại càng phát ra bị động. Khai phát cận đông trở thành vương quốc chiến lược phá vòng vây duy nhất lựa chọn, cái này không chỉ là một lần quyết trương, càng là hội tụ vương quốc trên giới lòng tin mấu chốt. Liên cung người mỗ sĩ đứng phương lực, cưỡng ép đoạt triều chúng ta đều không có đến lựa chọn. Kang La thời khắc thế này, liền càng phải chủ động xuất kích, để người trong nước nhìn thấy chiến thắng dị tộc hy vọng. Một khi cận đông chiến lược thất bại, toàn bộ bác đại lục đều có luân hàm phong hiểm, sơn địa lĩnh cũng đừng hỏng chỉ lo thân mình. Trung Quy muốn phóng ra một bước này, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, dù sao cũng tốt hơn giao cho người khác bị động tiếp nhận tốt. huống chi, sự tình cũng không có biết bát như vậy. Thế cục lại thế nào chuyển biến xấu, cũng đơn giản là tổn binh hao tướng, thú nhân còn có thể đem ta lưu lại hay sao? Thu ở ở lực lượng 10 phần nói, Giám chuyến cận đông vung nước lần này, nhân tố trọng yếu nhất chính là thân người an toàn có bảo hộ. Dù sao khai phát cận đông, lại không phải là từ bỏ sơn địa lĩnh, ra cái cái gì hắn là sẽ không mang. Không chỉ chính mình không mang theo gia quyến, liên liền tại Cận Đông Liên Phong quý tộc, hắn đều không đề nghị mang gia quyến. Ít nhất tại Cận Đông phòng tuyến chế tạo xong trước, không cần thiết đem những vướng víu này dẫn đi. Không có gia quyến trói buộc, Hu Ơn liền có thể tự do phát huy. Ép liền từ bỏ thành trì, chạy đến trên đại thảo nguyên cùng thú nhân chơi đổi nhà trò chơi. Không cần nhằm vào tất cả thú nhân bộ lạc, chỉ cần bắt lấy thú nhân hoàng tộc bộ lạc đánh đập là đủ. Bẻ thẹo một bộ tộc vết xe đổ tại, Hu cũng không tin nhân hoàng tộc không sợ. Đánh cho tàn phế một nhà hoàng đình, lại là một vòng đại loạn đấu. Hiện tại thú nhân đại thảo nguyên mặc dù không có đến máu chảy thành sông tình trạng, nhưng đây quanh hoàng tộc vị trí tranh đoạt chiến đã kéo lên màn mở đầu. Thế cục phát triển đến một bước này, ngũ đại hoàng tộc đồng khí liên trì đều không được. Thực lực giảm mạnh, nhân khẩu tổn thất nặng nề bệ hạ một bộ tộc, giờ phút này ngay cả khống chế dưới trướng phụ thuộc chủng tộc đều khó khăn. Rất nhiều trung tiểu bệ hạ một bộ lạc, đều bởi vì gặp phải các loại ngoại y mốn, làm yên biến mất tại trên đại thảo nguyên. Nếu không phải bệ một phản ứng đầy đủ nhanh, thời tuyên từ bỏ hoàng vị trí, sợ loại này ngoại ý muốn sẽ trở thành trạng thái bình thường. Chương 828 Mà các tứ tộc cũng nghĩ qua kéo bè hè một một thành, tiếc rằng bọn hắn tự thân tình cảnh cũng không thế nào tốt. Trên chiến trường liên tục thất bại, chung quy vẫn là ảnh hưởng đến thống trị căn cơ. Khi hoàng tộc không có áp đảo các tộc khác thực lực lúc hoàng tộc cũng liền không còn là hoàng tộc. Giờ phút này các tộc nhảy ra tranh đoạt hoàng tộc vị trí, cũng là mặt khác tứ đại hoàng tộc cố tình làm. Dựa vào võ lực cương ép áp chế lại mâu thuẫn, một khi võ lực ưu thế không còn tồn tại, đã đến buộc phát thời khắc. Không thừa cơ dẫn đạo các tộc lẫn nhau nội đấu, tiêu hao thực lực của bọn hắn, không chừng sau cùng đầu mâu liền sẽ chỉ hướng toàn bộ thú nhân hoàng tộc. Không cần hoài nghi, làm hàng xóm tốt án phạt vương quốc, cũng trong bóng tối cho bọn hắn giúp chẳng tử. Trên biên giới thương nhân buôn lậu đội đã sinh động, là tham dự nội đấu các phương, cung cấp các loại trợ lực. Nếu như không phải chủng tộc khác biệt quá lớn, người không tiện trực tiếp lẫn vào thú nhân đế quốc, chỉ có thể dựa vào thu mua gián điệp tiến hành thao tác, chỉ sợ nội đấu đã sớm biến thành nội chiến. Vấn đề ai nấy đều thấy được, nhưng mọi người dùng đều là dương lưu. Hoàng tộc vị trí chống ra một tôn, ai có thể thấy không hẹp. Tứ hoàng tộc toàn lực tham gia, sắp thực có khả năng láng lại phân tranh, nhưng đồng dạng có thể là tự thân đẩy hướng vô tận tâm nguyên. Không chăm ngồi phía dưới trong chủng tộc đấu đem trong lòng oán khí phát tiết ra ngoài, làm không tốt người ta liền muốn liên hợp lại tạo bọn hắn phản. Vì an toàn của mình, lựa chọn tốt nhất chính là trợ rút, ngồi nhìn các đại trong chúng tập đấu, quyết ra một nhà mới hoàng tộc đến, sau đó mọi người lại tiếp tục chơi trước đó ngũ đại hoàng tộc cộng trị. Biết ngươi lợi hại, nhưng trên chiến trường đau thương không có mắt, vạn nhất phát sinh một chút ngoài ý muốn, ngươi để cho chúng ta cô nhi quả mẫu làm sao bây giờ?" Ngụy Sạ tức giận nói. "Không ra cho đùa, nếu thật là không có hù không cần mấy chục năm của Sử Lộ gia tộc liền sẽ bị người chia cắt sẽ. Hắn lưu lại danh vọng gì chậc, nhiều lắm là cũng liền trèo thời gian mười mấy năm." chờ đi theo hắn nam trinh bắt chiến quân đội già đi về sau, mọi người liền sẽ không cách khí. Yên tâm đi, không có một ngày như vậy. Không chỉ ta còn chuẩn bị chuẩn bị ở sau, thật gặp cục diện bết bắt nhất, các ngươi cũng sẽ không có sự tỉnh. Hu ởn một mặt bình tĩnh nói. Tựa hồ cảm giác được cái gì, Bệ ở sở tất lập tức từ phía sau chui ra, ôm lấy tay gấu ở một bên xem kịch vui. Ngay sau đó phiên bản thu nhỏ mẹ xỉm cũng xuất hiện tại hù ở ở trong. Tầm mắt, còn đối với hắn cơ móng lướt, phản Phất tại nói. Ngươi yên tâm đi thôi, vợ con già trẻ ta sẽ giúp ngươi chiếu cố, chỉ cần đem tài bảo lưu lại là được rồi. Khôi hài một màn để Hù ở Ẩn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhận. Đánh mặt tới quá nhanh, vô lại rồng độ trung thành là có, nhưng phản cốt chiếm tỷ lệ thật sự là quá cao. Vô Lương gấu tình huống muốn tốt một chút, nhưng cũng đang chờ hắn xấu mặt, nhìn phân bố tại bốn phía lưu ảnh thạch, liền biết mẹ ở sở tật lại thu thập Hù ở Ẩn lao ra hắc liệu. Khôi hài một màn xuất hiện, Ly Dạ thân sắc khẩn trương lập tức thư giãn không ít. Có hai đại thánh vực cường giả thủ hộ, chỉ cần Hù ở Ẩn chính mình không tìm được chết, trên cơ bản là không chết được. Trên mặt nổi cường số lượng nhiều nhất linh tộc, cũng liền bốn tôn thú, cũng không thể cùng đi mai phục hắn đi tri liền xem như mai phục cũng không nhất định có thể thành công đánh không thắng không phải là chạy không thắng nhà mình tọa kỵ là cái gì tính tình thu ở gần phi thường rõ ràng Cùng chết là không tồn tại nếu thật là cảm thấy được nguy hiểm đều không cần hắn hạ lệnh liền sẽ trước tiên mang theo hắn chạy trốn nói câu không khách khí nói giám hấp này cái này thú liền Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc hù ở gần ý thức nguy cơ lại đi lên dưới tình huống bình thường không có nguy hiểm vậy còn có gì thường tình huốngương theo lấy thân phận địa vị không lừng để cao muốn mạng hắn người cũng càng ngày càng nhiều hữu tâm tính vô tâm Tu ngẩn cũng không dám cam đoan mỗi một lần đều có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. Thực lực còn chưa đủ, nếu là hắn thực lực bản thân cũng là thánh vực, xem chừng cũng sẽ không có người sinh ra ý nghĩ thế này. Đáng tiếc Hủ ở ẩn thời gian tu luyện quá ngắn, dù là có thần bí la bản tương trợ, kiếm sĩ cùng ma pháp hay là song song dừng lại tại lục giai chỉ cảnh. Hoàng kim kỵ sĩ đại ma đại sĩ, thực lực của mình trong ngắn hạn khó mà có chất đột phá, liền xem như tiên vào thất giai, bắt giai, cũng không ảnh hưởng được cái gì. Vậy cũng chỉ có thể chờ mong rồng cùng gấu có thể ra sức một chút, sớm ngày đột phá thánh vực cấp độ thứ 2. Lập Tức Hữu ở ơn lại bỏ đi cái này không đáng tin cậy suy nghĩ, chính hắn tu luyện đột học, mẹ ở sở tất cùng mẹ tìm mở học lớn hơn. Mấy trăm năm mới đi xong con đường, ngắn mấy thời gian mấy năm liền cho đi đến. Huyết mạch mang tới ra chỉ hao hết, còn lại liền dựa vào tự thân linh ngộ. Nếu là dễ dàng nói, cũng không thể ở phía sau thêm cái chữ vương. Vô luận là Long vương hay là Hồng vương, vậy cũng là chân quý động vật. Long tộc còn tốt một chút, tối thiểu nhất trong tộc còn có Long vương tồn tại, đại địa chỉ Hùng bộ tộc có hay không còn sống hùng vương, mẹ ở cũng không biết. Ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Hữu ơn liền bắt đầu trong lẫnh địa động lại chính vụ. Nói là xử lý Trên thực tế cũng liền lận xem một chút, nên làm không nên làm dù sao đều đã phát sinh. Trong lúc chiến tranh đại lượng di dân tràn vào, các loại đột phát tình huống tầng tầng lớp lớp, thủ ở gần lại đang tiền tuyến chỉ huy đại quân tác chiến, căn bản cũng không khả năng chờ hắn làm quyết sách. Vấn đề khẳng định là tồn tại, bất quá từ lãnh địa chỉnh thể tình huống phát triển đến xem, tầng quản lý hay là hợp cách, cũng không hưởng công hắn những năm này bồi dưỡng. Đương nhiên, sơn địa linh có thể thuận lợi vận chuyển, chủ yếu nhất vẫn là bắt hồn tử hủ ở ẩn làm ra chế độ. Hết thể tạo thành quy chế, chỉ cần tầng quản lý không phải quá kéo đổ, đều có thể dựa theo dị vãng điều lệ tiến hành xử lý cho dù là gặp được đột phát tình huống, cũng có thể tham khảo khẩn cấp dự án, lâm thời khai thác biện pháp xử lý. Không quan tâm xử lý tốt xấu, tóm lại là đem vấn đề xử lý, không có tạo thành trọng đại hậu quả. Văn bản tài liệu ta đều nhìn, trong một năm trước, mọi người làm cũng không tệ. Mặc dù cũng xuất hiện một loạt vấn đề, nhưng trên tổng thể biểu hiện hay là hóc cách. Công lao ta đều ghi chép lại, hiện tại mọi người nhiệm vụ trọng yếu nhất là chế định một phần cận đông khai phát kế hoạch. Đúng, tại Vương đô thời điểm ta dùng nhiều tiền mua Vương thất tại Đông Nam hành tỉnh mảnh kia Vương thất lĩnh, gia cột người dẫn người tới tiếp thu một chút. Thu ở gần mặt không đổi sắc nói mò nói, mua sắm lãnh địa Tự nhiên là không thể nào.Ạn Phạ Vương Thất đang đứng ở thời kỳ cường thịnh, còn chưa tới bán phá giá tổ tông cơ nghiệp thời điểm. Nếu là cận đông loại kia là địa, nếu là dùng nhiều ít tiền, không chừng Vương Thất còn có thể bán đi vài tòa kỵ sĩ lĩnh.Đông Nam hành tỉnh Vương Thất lĩnh loại này hàng năm đều có thể sinh ra đại bút tích lợi đất mỏ mỡ, đều là dùng để ra truyền hạch tâm tài sản, tuyệt đối không phải có tiền liền có thể mua được. Nếu ai tin, ngu ngốc chạy tới hướng kẻ xạ bốn mua đất, tuyệt đối có thể tự mình lãnh giáo một chút cái gì là Vương Thất thiết quyền.Nói lung tung, cũng so không có lý do tốt.Vô duyên vô cớ, Vương Thất dựa vào cái gì đưa tặng hắn lớn như vậy một bút sản nghiệp? Loại chuyện này, chịu không được kiểm chứng, sớm một chút cho ra một cái vô nghĩa giải thích, dù sao cũng tốt hơn mọi người phát hiện Vương Thất cùng người Mộ xì giao dịch lúc, đem hắn cùng nhau cho liên lụy đi ra tốt. Chương 829. Dám tham dự vào, Thu Ơn liền làm xong bại lộ chuẩn bị. Dù sao tại cận đông chiến lược bên trong, hắn chính đóng vai lấy không thể thay thế nhân vật, mọi người liền xem như biết, cũng chỉ sẽ ở ngoài miệng giận mắng vài câu. Làm không tốt tại nội tâm chỗ sâu, từng cái còn bội phục hắn cùng Kệ xạ bốn có thể vò. Có lẽ trong tương lai mấy năm giáo tử thời điểm, bọn hắn sẽ cùng một chỗ trở thành hại tử của người khác. Bất quá đồng dạng là lộ bí mật Vậy cũng phải để ý kỹ xảo. Kệ Sa vốn nếu cầm đi càng lớn bánh ngọt, liền lẽ ra hấp dẫn càng nhiều hỏa lực. Đều là người một nhà, dù là trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mọi người hay là cưỡng ép chế trụ lòng hiếu kỳ. Bước chân chính đàn, trọng yếu nhất chính là thu nạp lòng hiếu kỳ, không nên biết đến sự tình, tuyệt đối không thể đi biết. Được rồi, công tước. Jacob lúc này hồi đáp. Tất cả mọi người tại trong một chiếc nồi ăn cơm, không quan tâm mảnh này vương thất lĩnh là thế nào rơi vào nhà mình lao ra trong tay, đối với mọi người tại đây tới nói, đều là một chuyện tốt. Lãnh địa càng cường đại, bọn hắn những này phụ thuộc thủ sần, mới có thể có càng tiền độ quan minh. Đơn thuần tính toán lãnh địa diện tích, sơn địa linh quyết nguyên lĩnh, đều có thể vượt qua một cái tiểu công quốc. Nhân khẩu là hơi ít một chút, bất quá Hủ ở Ẩn đã dốc hết vốn liếng đi mua. Hiện tại cấp thị ma thú thôi thuộc dược tế, ở trên đại lục thế nhưng là đồng tiền mạnh, cho dù là dị tộc bên trong cũng không nhỏ thế tuổi. Nếu như không phải Hủ ở Ẩn lo lắng dẫn xuất phiền toái không cần thiết, tận lực khống chế xuất hàng số lượng, lại tiên một bước pha loãng nồng độ, để công hiệu cùng trên thị trường tốt nhất thôi thuộc dược tế không sai biệt lắm, có thể kiếm được sẽ còn càng nhiều. Người luôn luôn càng muốn tin tưởng mình nhận biết phạm vi bên trong, dự hiệu hạ xuống vấn đề ở gần cho ra phía quan phương giải thích là, chân quý dược liệu sử dụng hết, hiện tại sử dụng chính là vật thay thế. Lời giải thích này đạt được trên đại lục hơn chín thành luyện dược đại sư bọn họ tán thành. Đều là kim tự tháp đỉnh phong người, làm sao có thể thừa nhận chính mình không bằng vừa ngoi đầu lên người mới đâu? Nhất định phải là dược liệu vấn đề. Liên xem như vì hàng năm nghiên cứu phát minh kinh phí, vậy cũng muốn có thể sức lực lừa dối. Còn cấp thị ma thú thôi thuộc dược tể, sớm đã bị mọi người cho giải mã, chỉ là ăn ý nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ma pháp dược tể đại sư bọn họ đều biết, cấp thị dược tể công hiệu bắt nguồn từ dễ dàng hấp thu vô chủ năng lượng, có thể năng lượng là thế nào sinh ra. Mọi người liền làm không rõ ràng. Từ trong ma tỉnh chết xuất năng lượng, sau đó người vì từ ngoại giới quán thâu trong được để, đây là có tuân ma pháp quy luật sự tỉnh. Cả đám đều bị mang lệnh tìm kiếm năng lượng nơi phát ra bên trên, nghe nói có người vì làm thí nghiệm, còn tốn đại giới lớn làm phân rồng, cấu nước tiểu. Sau đó bị tịch lại bắt đầu, các thị dược tể công hiệu không nhìn thấy, tác dụng phụ ngược lại là một chút không ít. Vì cận đông chiến lược, Hàn Phạ Vương quốc một đám quý tộc lần nữa bị ép cuốn lại. Dù là lần này đi qua chỉ là đích thứ tử cùng chi thứ tử đệ, các đại quý tộc thực tế đầu nhập cương độ, hay là không có nhỏ đến đi đâu. Cao phong hiểm thường thường cũng nương theo lấy cao ích lợi, để mọi người nghiêm tộc chi lực mạo hiểm không được, nhưng đầu nhập một hai thành lực lượng đến thử, hay là dám đánh cược. Phần này lòng tin, ở mức độ rất lớn bắt nguồn từ hù ở ẩn chiến tích. Đánh thú nhân cấp lão gia liền không có thua thiệt qua, chỉ cần đánh đơn giản là thắng bao lớn vấn đề. Gặp hù ở ẩn tại Cận Đông địa khu lấy thêm nhiều chiếm, tất cả mọi người cho là hắn lòng tin 10 phần, từng cái cũng sinh ra vạn nhất thành công suy nghĩ. Có phụ tá bọn họ hỗ trợ phân tích, đầu góc chính trị không thấp một đám đại quý tộc, nhao nhao ý thức được Cận chiến lược khả năng dẫn phát vương quốc các đại phái hệ đại Nếu như chỉ là đứng vững góc chân, Như vậy hết thảy như cũ, đối với mọi người không có bao nhiêu trùng kích. Có thể vạn nhất Cận Đông bị mở màn ra, vậy coi như kéo vang lên vương quốc chiến lược đại phản công kể lại. Thành công một lần, liền có khả năng thành công lần thứ hai. Ai chiếm trước tiên cơ, ai ngay tại vương quốc tương lai chính trị đánh cờ bên trong chiếm tứ quyền chủ động. Ngoài miệng từng chuyện mà nói lấy không nhớ thương trước tổng đốc, vụ trộm lại là nhao nhao mà quyền sát trưởng, chờ đợi lấy một cái xuất thủ đoạt quyền cơ hội. Đại quý tộc tử đệ dẫn đầu sách, trực tiếp làm một đám trung tiểu quý tộc. Trên lệnh tin tức không đối xứng, trực tiếp ảnh hưởng tới mọi người phán đoán. Căn cứ mọi người kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Tại không biết cụ thể xảy ra chuyện gì tình huống dưới, đi theo đại quý tộc học là được rồi. Liền xem như sai, đó cũng là mọi người cùng nhau phạm sai lầm, ước tương đương tất cả mọi người không có phạm sai lầm, cũng không đủ tỷ lệ sai số trung tiểu quý tộc, nếu là không kịp thời theo vào, một khi phán đoán sai lầm, rất có thể liền trực tiếp bị loại. Là mới phát buộc phát hộ, nhân khẩu thịnh vượng của sư lộ gia tộc, gần nhất liền náo nhiệt lợi hại. Lúc này mới làm giàu đời thứ nhất, Dị vãng bằng hữu thân thích quan hệ, còn không có bởi vì về mặt thân phận chênh lệch, liền nứt gây ra. Nên thông cửa thông cửa, nên đi động tiếp tục đi lại. Thu hờ ẩn bởi vì thân phận đặc thù, Nhiều khi không tiện lộ diện, nhưng nhân tế giao lưu bên trong nên có tất cả lễ nghi, hay là phái đại biểu thực hiện. Gặp được loại này đột phát tình huống, đã đến nhân mạch quan hệ phát huy tác dụng thời điểm. Gần nhất những ngày này, chạy tới tìm hiểu tin tức người, tự nhiên là nối liền không dứt. Phu thân, bọn hắn không riêng gì tới tìm hiểu tin tức a. Hu Ẩn cười ha hả hỏi, trên thân không có tước vị, rạch mờ ạt ngược lại sống được càng thêm tiêu dao. Tức vị đã là vinh quang, đồng dạng cũng là nghĩa vụ. So sánh từng cái vị gia tộc, là con cái bốn trâu buôn ba lão bằng hữu, rạch mờ ạt thì là triệt để nhà dỗi. Có Hủ Ẩn ở, ở phía trước chống đỡ. Thịnh đệ tỷ muội đều không cần hắn lao phụ thân này quan tâm. Dù là chạy tới Bắc Cương hải tử không may lệ Vô Lạn, đều bởi vì đất phong quá mức bế tắc, trở thành số lượng không nhiều tránh thoát thú nhân binh phong kẻ may mắn. Khác Bắc Cương lãnh chúa, đều bận rộn sau khi chiến đấu trùng kiến, liền hắn nhàn nhã tại lãnh địa uống trà phơi nắng. Đương nhiên, hai hại cũng hết sức rõ ràng. Lãnh địa quá mức phong bế, lính liên lạc tại trong núi rừng ở đường, trình triều lệnh truyền đến hệ Vô trong tay lúc, quốc quân đội đều Một trận không có đánh, có công đều không đến. Toàn bộ đại lục trong lúc chiến tranh, hệ Vô là Nam Tước ngay tại trong lãnh địa lo lắng để phòng toàn bộ hành trình án dư. Về vụ là nam tộc nghĩ như thế nào, không có ai đi quan tâm, dù sao rạch mở ạt phi thường hài lòng. Có thể bình an vượt qua thú nhân xâm lấn, vậy liền thỏa thỏa bạo điện. Lãnh địa bế tắc một chút, liền bế tắc tốt. Dù sao trong lãnh địa có thể tự cấp tự túc, đối với ngoại giới ỉ lại độ phi thường thấp. Căn cứ phát huy nhiệt lượng thừa ý nghĩ, rạch mở ạt công việc chủ yếu liền biến thành tìm lão bằng hữu tán gẫu ôn chuyện, tiện thể khoe khoang một chút hắn dạy còn có phép. Có người hay không được đưa tới trong khe có ngẩm, hú ở không rõ ràng, dù sao cốt lỗ gia tộc tại trung hạ tầng mạng lưới quan hệ duy trì phi thường tốt rất mờ tán gẫu ôn chuyện, tại rất nhiều tiểu quý tộc xem ra, đây chính là coi bọn họ là người một nhà mới có lãnh ngộ. Chư tìm hiểu tin tức, còn có tới mua chịu vũ khí, cùng bay tiền, mượn lương. Bởi vì mức không lớn, nhiều nhất cũng liền mấy ngàn kim tệ, cũng đều là lao nhân tình, ta liền trực tiếp làm chủ ứng thừa xuống tới. ZM Ả Xuân Phong đắc ý nói. Rất rõ ràng, đoạn này hắn lại đang lão bằng hữu trước mặt xuất tấn đầu ngọ gió. Nếu là đặt tại hủ ở ẩn quận khỏi trước, mấy ngàn kim tệ hắn tuyệt đối không dám tùy tiện hứa hẹn ra ngoài. Tình huống bây giờ không giống với lúc trước, bởi vì thân phận đặc tú môn nhân, mọi người cho hủ ở ẩn tặng lễ thời điểm, cũng sẽ cho hắn tiện thể một phần. Chính mình tiểu kim cố là có thể giải quyết. Chương 830, khác lập giáo đỉnh. Nếu đều là lão giao tình, phụ thân liền mịt mở cho bọn hắn để lộ một chút tin tức đi. Vương quốc cận đông chiến lược chính là một bút cao đầu nhập, cao phong hiểm, cao ích lợi mua bán, có nguyện ý hay không tham gia tùy tiện chính bọn hắn. Hu Ẩn bình tĩnh đáp lại nói, gia tộc nhân mạch mạng lưới quan hệ, tại hắn lập nghiệp sơ kỳ cũng là phát huy qua tác dụng, tự nhiên không có khả năng trở mặt không quen biết. Tại đủ khả năng tình huống dưới, Hu Ẩn hay là không để ý cho bọn hắn cung cấp nhất định trợ giúp. Bây giờ nói những lời này, toàn bộ đều là lời từ đáy lòng. Tiểu quý tộc tham dự cận đông chiến lược, hoàn toàn chính là cầm gia tộc cơ nghiệp tại đánh cược. Bất quá chính là bắt nguồn từ cao phong hiểm, mới có cao ích lợi. Nếu là không có thú nhân uy hiếp, cận đông liền thành một tảng mớ rãy, nơi nào có bọn hắn tư cách tham dự. Tiểu quý tộc cùng bình dân muốn tiến thêm một bước, nhất định phải lấy mạng đi liều, đây là thế giới bản chất. Hiện tại không đi ra liều, đợi đến đại sát nhập thời đại đến, liền xem như muốn liệu mạng cũng sẽ không có cơ hội. Tại cận đông cầm tới đất phong, hiện tại cùng xem như chiếm cứ tiên cơ. Không có thu hoạch được đất phong, vậy cũng chỉ có thể phụ thuộc quý tộc khác, đi theo đi qua đọ sức phú quý. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống các đại gia tộc liền sẽ lần lượt nhận người, là cận đông khai phát dự trữ nhân tài, ở trong đó cũng bao quát của số lộ gia tộc. Kéo người nhập bọn, cũng nhất định phải giǎng kĩ xảo, tốt nhất là để đại gia chủ động tìm tới chạy, mà không phải tới cửa đi mời. Nhất là liên lụy đến dĩ vãng nhân tình quan hệ, nếu là biểu hiện quá mạnh cắt, rất dễ dàng làm cho đối phương biểu sinh một loại hảo giác, xem ở giao tình phân nhi thượng mới đến giúp cho ngươi. Hu Sẩn, nói thực cho ngươi biết ta. Vương quốc cận đông chiến lược, phần thắng đến toột cùng lớn bao nhiêu? Dật Mờ Ác Nghiệm cũng hỏi, người dục vọng là sẽ tăng trưởng, thời điểm di vãng, hắn cảm thấy tất cả nhị tử đều có thể cầm tới một khối đất phong, mở rộng gia tộc cơ nghiệp liền xem như nhân sinh lớn nhất thành công. Nương theo lấy hủ ở ẩn đột nhiên quật khởi, cái này giấu ở sâu trong nội tâm động, mơ mơ hồ hồ liền hoàn thành hơn phân nửa. Phía trên ba cái nở hở tử đều có được đất phong, phía dưới hai cái tiểu nhị tử, sát suất lớn cũng có thể đi theo cọ lên tiền lãi. Chứ bất thành khí lại lệ bên ngoài, có thể nói là nhân sinh viên mãn. Nhưng mà, đi theo hủ ở ẩn cọ đến phú quý, chung quy là có cực hạn. Một mảnh nam tước lĩnh còn kém không nhiều đến cực hạn, muốn tiến thêm Một bước còn muốn chính mình đi phần đấu. Trư Hù ở ẩn bên ngoài, trước mắt phát triển tốt nhất là Trư Tử. Bởi vì từ nhỏ trọng điểm bồi dưỡng duyên cớ, Ni En Sen cách đối nhân xử thế năng lực phải mạnh hơn một chút, bị Hù ở ẩn đề cử đến Vương đô làm quan. Quan văn lộ tuyến làm giàu chậm, nhưng thắng ở ổn thỏa. Có gia tộc trợ lực tại, chỉ cần bất lo làm, phú quý là không cần buồn. Còn lại lại không được, lão nhị tính tình quá mãng không chịu nổi trước trách lớn, phía dưới hai cái nhỏ cùng Hù ở ẩn không có tình cảm, căn bản cũng không khả năng trên người bọn hắn quá nhiều tài nguyên. Nếu là không có kỳ ngộ, xem chừng còn không đổi kịp lão nhị. Tối thiểu nhất lão nhị lãnh địa, hay là hủ ở ẩn chuyên môn chọn lựa phong thủy bảo địa, bọn hắn cũng sẽ không có đãi ngộ này. Nhưng lần này thú nhân xâm lấn liền biết, Bắc Cương một đám lãnh chúa thế, nhưng là tử thương thảm trọng, bao quát của số lộ gia tộc tại Bắc Cương phát triển từ đệ đều từ trận 5 người. Ba thành. Hủ ở ẩn mặt không đổi sắc nói ra một cái băng lãnh số lượng, trực tiếp bỏ đi giật mờ ảo huyết tượng. Ba thành sắc suất đã đủ để cho mọi người quyết định đi đánh cực, nhưng Vương Quốc thành công xác suất là ba thành, không phải là con em quý tộc thành công xác suất cũng có ba thành. Càng lớn có thể là con em quý tộc liên tục không ngừng tràn vào cận đông, dùng huyết chi khu đổi lấy Vương cận đông chiến lược thành công. Trong quá trình này, con em quý tộc có thể sẽ thay đổi mấy cấp dạng. Đứng tại vương quốc trên lập trường, chỉ cần có thể thành công, đánh đổi một số thứ cũng đáng. Có thể đứng tại một cái phụ thân trên lập trường, Zermer hát lại không muốn đi cược. Phong hiểm thật sự là quá cao, cao đến hắn cũng không dám hướng hủ ở ẩn đề nghị chiếu cố đệ đệ. Thập như vậy xác suất, chủ soái áp lực lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Có thể bảo trụ Tuyết Nguyệt lĩnh cũng không tệ rồi, làm sao dám để hắn tiếp tục phân tâm. Đến cận đông ổn một chút, không có gì là không thể từ bỏ. Danh vọng, thân phận địa vị đều là hư, chỉ có mạng là của mình. Ném đi cận đông, ngươi hay là vương quốc đại quý tộc? Thế cục lại thế nào sụp đổ chuyển biên xấu, một lát cũng tác động đến không đến sơn địa tĩnh. Chỉ cần mảnh cơ nghiệp này vẫn còn, hết thảy đều có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Cứng quá dễ gãy, không cần thiết truy cầu mỗi lần đều phải thắng lợi. ZM hất lời nói thâm tiếng nói, để ở ẩn cảm động sau khi, lại là một trận bất đắc dĩ. Quả nhiên, có chút nói thật là không thể nói ra được. Nếu thật là để ngoại giới biết, tại hắn nguyên xoé này trong mắt, cận đông chiến lược xác xuất thành công đều chỉ có ba thành, nhiệt tình của mọi người lập tức liền sẽ giật tắt. Không có cách nào, hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Dung khuyết đại sát suất thành công lừa dối người khác là đủ rồi nhưng tuyệt đối không thể đem chính mình cũng cho lừa dối. Thú nhân lại không phải người ngu, sao lại nhìn xem Vương quốc Cận Đông chiến lược thành công. Hiện tại phát sinh ở trên đại thảo nguyên thú nhân đại loạn đấu, trên bản chất chính là một lần phong hiểm phong thích. Tại thú nhân đế quốc trong lịch sử, tương tự hỗn loạn cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Chờ các phương đánh mệt mỏi, tự nhiên sẽ đi đến bàn đàm phán. Nhiều thời gian mấy năm giảm sóc, tứ đại hoàng tộc cũng chậm qua kình đến, lại kéo lên mới quật khỏi hoàng tộc, cùng một chỗ chế định mới quy tắc cho chơi là đủ. Nếu là đánh đến quá ác, các tộc đều là nguyên khí đại thường, như vậy ngũ đại hoàng tộc biến thành tứ đại hoàng tộc cũng là hoàn toàn có khả năng. Thú nhân Đế quốc thế cục một khi ổn định lại, cận đông khói lửa tất lên. Đều không cần điều động đại quân đoàn triển khai quyết chiến, một lần lại một lần tập kích phá hư, đều có thể đem rất nhiều lãnh chúa kéo đổ. Thành chí có thể bảo hộ lĩnh dân an toàn, lại thủ hộ không được ngoài thành đồng ruộng, đồng cỏ, cầu đối, đập chứa nước. Loại quấy rối này, cơ hộ có thể nói là vô hạn tiếp tục. Cho dù là phòng tuyến kiến thiết hoàn thành, cận đông địa khu vẫn như cũng phải bị thú nhân uy hiếp. Ứng phó phương pháp hết thể hại cái, hoặc là đem thú nhân Đế quốc đánh cho tan đánh tới bọn hắn không dám tới gây sự mới thôi, hoặc là bắt địa các tỉnh, khắp nơi trên đất kiến thiết pháo đài cứ điểm đem thành phòng công sự hiến cho cùng mê cùng mở rộng. Giang khắp nơi phòng tuyến, chính là tự nhiên vành đai phân cách, đem mấy đầu giao thông yếu đạo một bước, chính là một cái có sắn vòng đai. Rất rõ ràng, hữu hiệu, hiệu nhất hai đầu biện pháp đều không phải là tốt như vậy hoàn thành. Nếu là có thể đánh cho tàn phế thú nhân đế quốc, vương quốc cũng không cần chế tạo cận đông phòng tuyến, Hù Ờn đã sớm xuất lĩnh đại quân tại trên thảo nguyên dông rồi. Bác địa hình thức càng không tốt học, người ta cái kia lít nha điểm, thế nhưng là vương quốc tốn hao hơn 300 năm thời gian mới lục tục ngoa tiến tạo hoàn thành. Tiên tâm đi, nguy hiểm chủ yếu là nhằm vào người phía dưới, vương quốc truyền thừa hơn 300 năm cũng liền bỏ mình qua bảy vị chủ soái, ta không có xui xẻo như vậy. Hu ở ẩn nán ngoại giới đều chỉ thấy được hắn phong quang vô hạn, lại không người quan tâm phong quang phía sau vực sâu và trượng. Chỉ có quan hệ người thân nhất người, mới có thể khuyên hắn qua chừng. Lui một bước trời cao biển rộng, đó là nhằm vào người bình thường. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền từ một tên con em quý tộc bỏ tới vị trí hiện tại bên trên, Hu ở ẩn căn bản cũng không có đường lui. Cận đông trên chiến trường chơi sập, toàn bộ bác Đại Lộ cũng có thể luân hãm tại dị tộc chỉ thủ, đâu còn có cái gì sơn địa lĩnh. Lưu cho Hổ ở ẩn lựa chọn tốt nhất, chính là mang theo sức mạnh còn sót lại thối lui đến trên biển, tìm một hòn đảo tạm thời hơi thở thân. Hàn Phạ Vương quốc bệ bội nhiều việc cận đông chiến lược, không có công phu đi tạo giáo đình phản, vẫn là không có ngăn trở người phở giǎng xì ạ bước chân. Thần Thánh Lịch năm 1993 ngày 10 tháng 10, phở giǎng xì ạ giáo hội lấy giáo đình bị dị đoàn khống chế làm lý do, tuyên bố không thừa nhận giáo đình tính hợp pháp, đồng thời mời các quốc gia phân hội phái đại biểu đến lũ tệ thì ạ cùng bà ứng Phó kế sách. Khắc lập giáo đỉnh, lần thứ nhất được bày tại trên màn Tại tông giáo tiến ngưỡng vấn đề bên trên, một khi bị cải lên dị đoàn cái mũ, liền cuộc không có đường xuống với toàn. Nếu giáo đỉnh bị dị đoan khống chế, mọi người tự nhiên muốn đoàn kết lại, khai thác lôi đỉnh thủ đoạn đem dị đoan tình hóa, trả thánh sơn một sạch sẽ. Chương 831. Chiến đấu kèn lệnh thổi lên, mang ý nghĩa song phương không còn có chỗ giảng hòa, dù là tại phía xa Bắc Đại Lục Hủ ở ẩn đều cảm nhận được hàn ý. Người phờ dạng xì ạ không riêng gì chính mình muốn tạo giáo đình phản, còn muốn lôi kéo mọi người cùng nhau tạo giáo đỉnh phản. Song phương có đánh nhau hay không, lập tức trở thành toàn bộ đại lục quan tâm nhất chủ đề. Không đợi các quốc gia hạ trưởng xếp hàng, các loại mạch nước ngầm liền bắt đầu xung trào. Đứng tại nhân tộc trên lập trường, Tu Aẩn tự nhiên là không hy vọng giờ phút này bộc phát nội chiến. Một khi hai đại thế lực đỉnh tiêm đánh, nhân tộc cấp chế dị tộc liên minh lực lượng liền không tồn tại nữa. Không có nhân tộc liên minh áp lực, các dị tộc cũng sẽ không giống hiện tại an tính như vậy. Liền xem như không lập tức khởi động lại chiến tranh, các loại biên giới ma sát cũng là không thiếu được. Lúc đầu Bắc Đại lục thế cục liền đã phi thường phức, nếu là lại dậy vòng một chút động tính đi ra, thời gian thì càng không có cách nào qua. Lo lắng cũng vô dụng, Tu Aẩn không có tà hữu hai thế lực lớn quyết sách năng lực. Sếp hàng vấn đề, cũng không tới phiên hắn quan tâm. Từ xa xưa tới nay, ảnh phạt vương quốc đều là phản giáo đỉnh người tiên phong, hiện tại không cần làm cái gì, liền đã bị người phân chia đến phản giáo đỉnh trận doanh. Muốn chuyển đổi trận doanh đều không được. Coi như vương quốc đối ngoại tuyên bố trung lập, xem chừng giáo đỉnh cũng sẽ cho rằng bọn họ đang làm âm mưu, muốn tại thời khắc ngấu chốt làm một đợt lớn. Cho dù là trực tiếp biểu thị duy trì giáo đỉnh, xem chừng rơi vào giáo đỉnh cao tầng trong mắt cũng sẽ biến thành, đây là ẩn nút tới gián điệp. So sánh còn tại xoán suất nhân tộc các quốc gia, không cần tuyển chọn liền xếp hàng loạn trực tiếp xung làm lên quần chúng ăn Can thiệp, vương quốc thực lực không đủ, ra khoa tay múa chân chỉ có thể tự rước lấy nục, nội chiến lại cùng hai đại trận doanh ai cũng với không tới. Xen vào không được, vậy liền dứt khoát tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Trên thánh sơn, tí hộ bảy sắc mặt âm trầm chính hướng về phía đám người. Ngoại giới đều tại tin đồn, hán vị này tà ma giả mạo giáo hoàng, biết được thân phận để lộ sau trực tiếp dẫn ngất tại chỗ. Rất rõ ràng, đây hết thể đều là lời đồn. Làm một tên thánh vực cương giả, làm sao có thể ít như vậy tâm lý năng lực chịu đựng đều không có. Bất quá sinh khí cũng là tất nhiên. Thần Hắc giáo đỉnh tồn tại ở ai nhiều năm, còn là lần đầu tiên có người tuyên bố bọn hắn phi pháp, dùng lấy cớ hay là tà ma phụ thể. Lật ra đại lục thông sử liên biết, giáo đình thích nhất chính là dùng tà ma phụ thể làm cớ, đem người đưa lên vị nướng. Đồng dạng tội danh, thế mà rơi xuống bọn hắn trên đầu, không thể không nói đây là một loại châm chọc. Từng cái hiện tại tại sao không nói chuyện? Đám kia dị đoan đều đã công nhiên đánh ra phả kỳ, lại mang xuống sợ là chúng ta liền thật biến thành dị đoan. Tí hộ bảy nổi giận đùng đùng khiển trách. Biết giáo đình ở trên đại lục không được cưa chuộng, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thế cục có thể chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Tà ma phụ thể, đây rõ ràng là đem giáo đỉnh mặt hướng trên mặt đất đè xuống ma sát. Nếu là không có thể kịp thời tiến hành xử lý, giáo đình ở trên đại lục cuối cùng uy nghiêm, sợ là cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Nếu là nhiều toát ra mấy cái tiểu giáo đình, mù quáng theo tầng dưới chốt dân chúng, có thể không phân rõ cái nào là chính bản, cái nào là đồ lậu. Bảy hạ, chúng ta nhất định phải lập tức khai thác lôi đình thủ đoạn, đem người phờ giảng xì ạ khí giẫm chen ép xuống tới, nếu không thời gian giải, sợ là sẽ phải ra đại sự." Giao giờ sợ hay nói. Trên đầu lập công trục tội nhãn hiệu còn không có bỏ đi, loại thời điểm này hắn nhất định phải biểu hiện một chút. Nói nhảm, ai cũng biết muốn khai thác hành động, vấn đề là chúng ta bây giờ có thể làm những gì? Phơ giảng sĩ si Á Vương quốc cũng không phải cái gì thế lực nhỏ, hơi thi triển thủ đoạn dọa một cái, liền có thể đem bọn hắn kéo về quỹ đạo. Vỡ lạ kệ khinh thường nói, phong thủy luôn chuyển, mấy năm trước đều là hắn bị chế giễu, hiện tại rốt cục chuyển đổi nhân vật. Không phải hắn không để ý toàn đại cục, thật sự là làm giáo đình chủ yếu lực lượng vũ trang người lãnh đạo, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định hai người muốn đối với lấy làm. Chỉ có thẩm phán kỵ sĩ đoàn cùng tài quyết kỵ sĩ đoàn lẫn nhau nội đầu, trên thánh sơn quyền lực cân bằng trò chơi, mới có thể một mực chơi xuống dưới. Vệ phân giáo đỉnh mặc khác vài chỉ kỵ sĩ đoàn, bởi vì năm đó rút lui thời điểm tổn thất nặng nề, đến nay đều không có khôi phục lại. Đừng nhìn Gạo Dở cùng Bợ Lạc Kệ thường xuyên đối với Xé, một khi Mạc Khác Mây nhà kỵ sĩ đoàn muốn ngôi đầu lên, hai người lại sẽ liên thủ tiên hành áp chế. Tại tài nguyên có hạn tình huống dưới, giáo đình bên trong cũng chỉ bọn hắn hai đại kỵ sĩ đoàn khôi phục được thời kỳ cường thịnh, Mạc Khác Mây nhà kỵ sĩ đoàn ngay cả bộ đội xây dựng chế độ đều không có khôi phục lại thời kỳ định phong 1 phần 3. Chính là bắt nguồn từ hai đại kỵ sĩ đoàn trong tay thực lực, Bợ là kẻ cùng Gạo giờ mới có thể tại phạm phải sai lầm lớn tình huống vẫn như cũng ở trong giáo đình sừng không ngã. Giờ phút này cửa sổ bị phá, giáo đình lực chế vương hiện thực tại trên màn Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Trung quy vẫn là lý trí vẫn còn tồn tại, dù là trong lòng mọi người tràn đầy lửa giận, cũng không ai đề nghị hủy diệt sợ giáng sĩ ạ vương quốc. Một mặt là song phương không có trực tiếp giao giới, một phương diện khác thì là gần nhất những năm này giáo đình thời giờ bất lợi. Nghỉ ngơi lấy lại sức trên trăm năm, thật vất vả mới khôi phục mấy phần nguyên khí, còn chưa kịp có tư cách, lại bắt đầu không ngừng tổn binh hào tướng. Nhất là trước đây lập uy hành động, không chỉ tống táng giáo đỉnh phần lớn hải quân lực lượng, còn bồi lên vô số cao thủ. Lại thế nào ra đại nghiệp đại, cũng chịu không được một mượt phong phí. Đến tiếp sau đại lục trong chiến tranh, giáo đỉnh lại đụng phải hải nhân viên này đến cứng. Đầy đủ lãnh hội một phen cái gì là vũ khí chế lợi, ma tinh pháo chí uy. Đông dạng chất liệu binh khí, hải nhân rèn đúc đi ra vũ khí, chính là muốn sắc bén hơn một chút. Tên nỏ tầm bắn càng xa, tỷ lệ chính xác cao hơn. Ma tinh pháo càng là hàng duy đạt kích, vô luận là tầm bắn, sát tốc hay là đạn pháo uy lực, đều so giáo đình sản xuất muốn tốt. Vũ khí trang bị không được, vậy liền cầm nhân mạng đi đụng. Cuối cùng hải nhân quả thật bị đuổi đến trở về, nhưng giáo đình bỏ ra cũng tổn thất không nhỏ. Đến mức sau khi chiến đấu, tức giận tí hội bảy trực tiếp đối với bộ môn hậu cần tiến hành thay máu, dọn dẹp ra một đống lớn xấu mọn. Nhưng mà, sau đó đến cũng không cải biến được giáo đình tại cùng fö rạng xì ạ vương quốc cạnh tranh bên trong, dần dần đã rơi vào hạ phong. Hiện tại khắc lập giáo đình phong ba, trên bản chất hay là thực lực mất cân bằng đưa đến. Nếu là giáo đình tại đại lục trong chiến tranh gọn gàng mà linh hoạt hội diện tại nhân tộc, Charlie ba tuyệt đối không dám như thế liều lĩnh. Được rồi, hai người các ngươi ngu xuẩn, từ giờ trở đi đều ngậm miệng lại, ta không muốn được nghe lại một câu lời nói ngu xuẩn. Tú nói cho ta biết, trước mắt đã có bao nhiêu quốc gia cho thấy lập trường, lại có bao nhiêu quốc gia lại duy trì fö rạng xì ạ đám kia dị đoan. có phân lượng quốc gia nói là được, những cái kia tiểu quốc Cũng không cần tiến hành kỹ càng giới thiệu." Tí Hộ bậy tức giận nói, "Một cái phở giảng sĩ ạ Vương quốc tạ phản, đơn giản là để giáo đình uy nghiêm quách, rác, nếu là một đám quốc gia đi theo bên trên, vậy thì không phải là uy nghiêm vấn đề, mà là giáo đình tăng cơ sụp đổ. Vậy hạ, thế cục có chút hằng bết. Tại phở giảng sĩ ạ giáo hội phát ra mời đằng sau, không nhận chúng ta khống chế các nơi phân hội, qua hộ đều tiếp nhận mời. Trước mắt có thể xác định chính là, nguyên lai đi theo phở giảng Vương đám quốc, đã lần lượt nhập vào Mấy cái chủ yếu đại quốc thái độ đều phi thường không có trực tiếp cho thấy lập trường, nhưng các quốc gia giáo hội cao tầng lại nhau nhau tại trường hợp công khai phát biểu công kích chúng ta. Nếu như bộ môn ngoại vụ vận hành tốt, không chừng có thể làm cho những quốc gia này bảo trì trung lập, thậm chí chuyển thành ủng hộ chúng ta. Đương nhiên, Trung đại lục tam quốc bị chúng ta đắc tội tạm rồi, muốn thuyết phục bọn hắn cũng không dễ dàng. Tu tránh nặng tìm nhẹ nói ra, so sánh Trung đại lục tam quốc, ảnh phạ vương quốc cùng ái bở gi ạ vương quốc phản ứng, mới là trọng yếu nhất. Người trước quyết định bắc đại lục giáo hội hướng đi, người sau thì ảnh hưởng nam đại lục các quốc gia lựa chọn. Chương 832, mỗi thời mỗi khác. Sự thật chứng minh vấn đề không phải dựa vào thảo luận liền có thể giải quyết. Kiểm kê một lần đại lục các quốc gia, tí hộ bại quả thực là không có tìm được một cái có phân lượng minh hữu. Trừ giáo đình tiểu đệ bên ngoài, các quốc gia lập trường trên tổng thể có thể chia làm hai loại, trực tiếp phản giáo đình cùng trung lập phản giáo đình. Người trước đại biểu là Phở Giảng Xỉ sì Á vương quốc, Ản Phạ vương quốc, người sau đại biểu thì là Hải Bở Dĩ Á vương quốc, Trung đại lục Tam quốc, cùng trên đại lục Đông Đạo tiểu quốc. Đương nhiên, các hành động thực tế là một chuyện, trên miệng biểu hiện lại là một chuyện khác. Tại Phở Giảng sì vương quốc lập giáo đỉnh tin tức truyền ra, người Hải Bở Dĩ liền trước tiên đi ra khiểm trách. Sau đó bọn hắn giáo hội cũng đi theo làm lên tiểu động tác. Trung đại lục tam quốc biểu hiện cũng rất có ý tứ, một mặt hô hào các phương tỉnh áo, một mặt phái người tham gia phở dạng sĩ ạ vương quốc phát khởi khắc lập giáo đình hội nghị. Ản Phạ Vương quốc chỉ là kiềm chế vài câu giáo đỉnh hô ác, liền không có trở ra soát cảm giác tồn tại, nhưng là bọn hắn giáo hội đã toàn bộ phục chế giáo đình một đám cơ cấu. Như phản chi tâm đều bày tại trên mặt nổi, ngày nào xuất hiện một cái bác đại lục giáo đình, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy kỳ quái. May mắn nhân tộc liên minh nghị hội đang đứng ở bế mạc trong lúc đó, nếu bị như thế làm ầm ĩ xuống dưới, liên minh không phải bị dạy vào đổ không thể Điều định là không thể nào điều đình, nhân tộc mấy nhà thế lực lớn đều là trong sóng gió phong ba nhân vật chính, còn lại tiểu quốc ai dám bị mù soa a. Nhân tộc nội bộ không người khuyên can, ngoại giới dị tộc liên minh càng là hận không thể bọn hắn trực tiếp đánh nhau, cả đám đều đợi vàng ở sau lưng trợ rút. Cũng may thần linh là chiếu cố nhân tộc, nhân loại các đại thế lực nội đấu, dị tộc liên minh nội bộ mâu thuẫn cũng dần dần bị trở nên gay gắt, cùng chung hoạn nạn không dễ, chung phú quý càng khó. Trước mặt chiến lợi phẩm phân phối, liền để đại lục mấy nhà dị tộc ở giữa sinh ra mâu thuẫn, hiện tại nội dịch không bằng, càng là trầm trọng hơn loại mâu thuẫn này. Phong ba nhân vật chính là quốc Dựa vào súng ống đạn được trên thị trường lũng đoạn địa vị, tại mậu dịch liên bên trên ở vào đỉnh địa vị. Tình linh tộc đồng dạng là đã được lợi ích người, hải nhân tộc rèn đúc vũ khí trang bị, bọn hắn gia ma pháp sư là trang bị khắc họa ma pháp trận, tại cao cấp súng ống đạn được lĩnh vực chiếm cư ưu thế địa vị. Một kiện phổ thông trang bị liền có thể đổi lấy thành tân lương thực, khoáng thạch. Trang bị ma pháp càng là giá trị liên thành, thường thường cần một cái vạn người bộ lạc đánh lên mấy năm công. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người còn chưa phát hiện vấn đề gì, dù sao đây chính là giá thị trường. Vũ khí giá cả giá cao không hạ, trừ kỹ thuật lũng đoạn bên ngoài, còn có chính là tin tức mạo độ. Tại các tộc xem ra, những này tiên tiến vũ khí, bản thân phí tổn khẳng định không ít, giá cao chốt vót cũng là bình thường. Có thể tiếp xúc thời gian dài, tình huống liền dần dần phát sinh biến hóa. Mọi người kinh ngạc phát hiện, những vũ khí này trang bị sinh sản chi phí so với bọn hắn trong dự đoán thấp hơn nhiều. 3 năm lần lợi nhuận, vậy cũng là đánh gãy xương sau giá hữu nghị. Mười mấy lần bạo lợi, mới là trạng thái bình thường. Bộ phận đại sư cấp tác phẩm, tràn giá đến sinh sản chi phí gấp trăm lần, đều là có khả năng. Biết đến nhiều, trên tâm tính tránh không được mất cân bằng. Không cam tâm gặp bóc lột các tộc, liên hợp hướng ải nhân tộc đưa ra hạ giá yêu cầu. Không hề nghi ngờ Loại này yêu cầu vô lý, tự nhiên là không có khả năng bị đồng ý. Hải nhân tộc vũ khí cho tới bây giờ đều là cung không đủ cầu, xem ở mọi người là minh hữu phân nhi thượng, mới đối với bọn hắn rộng mở cung ứng. Đặt tại bên ngoài muốn mua, cái kia đều muốn tăng giá, mới có thể nâng lên hàng. Thích mua thì mua, không mua dẹp đi, hải nhân làm ăn, phương châm chính chính là một cái ngay thẳng. Thảm nhất hay là thú nhân, bởi vì khoảng cách duyên có, bọn hắn mua sắm vũ khí trang bị cận từ dị tộc liên minh trên địa bàn cuốn một vòng tròn lớn. Dọc đường phí qua đường đóng đen, vốn là ở trên trời giá cả, trực tiếp trôi dạt đến tầm khí quyển bên ngoài. Giá cao chốt vót còn không phải thấp nhất, càng bi kịch là bọn hắn thuộc về tỉnh Khiết mua Sấm Vương, trong nước thương phẩm căn bản liền bán không đi ra. Không phải các đồng minh tận lực ép giá, hoàn toàn là vị trí địa lý đưa đến. Trên biển mạo dịch tuyến bị án phạt Vương quốc cho phong tỏa gắt gao, trên lục địa tuyến giao thông muốn trước xuyên qua thế giới băng tuyết mới có thể cùng thượng cổ di tộc liên minh giao dịch. Ác liệt giao thông điều kiện, để bọn hắn sản xuất đại bộ phận thương phẩm đều đánh mất giao dịch giá trị, có thể lấy ra giao dịch chỉ còn lại một chút đồng tiền mạnh. Thì như nói, ma tinh, ma hạch, ma pháp vật liệu. Tại dưới loại bối cảnh này, Thú nhân Đế quốc mua sắm vũ khí trang bị không có bao nhiêu, tài phú ngược lại xuất hiện đại lượng dẫn ra ngoài. Thời điểm di vãng, lắng lại mậu dịch tỷ lệ nhập siêu thủ đoạn tốt nhất, chính là mang theo quân đội đi đoạt nhân tộc. Giờ phút này thú nhân Đế quốc nội bộ các tộc đang bận nội đấu, căn bản là không cách nào chung sức hợp tác, cướp bóc cũng liền không thể nào nói đến. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là hiện tại không có đồ vật có thể đoạt. Cận Đông chỉ là án phạt vương quốc trên giấy lãnh thổ, bến cảng đều còn tại tuyên chỉ, bóng dáng đều không đụng tới. Bắc Cương bảy tỉnh đều là vừa bị tai họa qua, chỉ còn lại đất cùng còn sót lại pháo đài, lại xa Bắc địa thuộc về lại vừa cứng xương quốc. Có lẽ tại rất nhiều thú nhân bộ lạc trong lòng, còn đang mong đợi án phạt vương quốc nhanh lên khai phát cật đồng, đem giao hẹ bồi dưỡng đứng lên. Tất cả mọi người có một đống phá sự cần xử lý, Atlant đại lục ngược lại thái bình đứng lên. Chứ ngẫu nhiên có thú nhân bộ lạc mở làm bên ngoài, tổng thể thế cục dần dần hướng tới ổn định. Khắc lập giáo đình phong ba còn tại tiếp tục, nhưng ngủ ở ẩn đã không lo lắng. Giáo đình không có trước tiên động thủ, vậy liền mang ý nghĩa muốn khai thác ngoại giao thủ đoạn giải quyết vấn đề. Rất rõ ràng, đây là bị bức đi ra kết quả. Không có các quốc gia duy trì, lão sư viện chính phở giảng sĩ si vương quốc, giáo đỉnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng muốn giết gà dọa khỉ, cũng không tìm tới mục tiêu thích hợp. Trực tiếp phản giáo đỉnh cũng không tốt gây, trên đại lục dị đoan phần tử nhiều như vậy, vạn nhất không cẩn thận tổn thất nặng nề, đó mới là thật muốn sống đời. Trung lập phản giáo đỉnh, hơi muốn tốt khi dễ một chút, nhưng chính trị ảnh hưởng quá mức các liệt. Làm không tốt gà không có giết chết, ngược lại đem phái trung lập hệ dồn đến trực tiếp phản giáo đỉnh trận doanh, để thế cục trở nên càng thêm áp liệt. Đã được lợi ích đáng người lại không lốc, tự nhiên muốn cân nhắc lợi hại. Cân nhắc đến vấn đề càng nhiều, liền càng không dám thủ. Gặp song phương đánh lên pháo, ở ẩn cũng yên lòng. Trong thời gian ngắn không đánh nhau là được. Đợi tiếp sau ai cũng không có hy vọng xa Với hai đại bá chủ có thể hòa bình ở chung. Nếu thật là Phở Giảng Sĩ A vương quốc cùng giáo đình hòa giải, Hàn Phạ vương quốc cũng liền không có cách nào lan lộn. Thời điểm di vãng, vương quốc dám cùng giáo đình đối nghịch, trừ khoảng cách song phương xa bên ngoài, trọng yếu nhất chính là có người Phở Giảng Sĩ A ở phía trước đình lấy. Gần nhất những năm này, chỉ cần giáo đình làm lớn hành động, Phở Giảng Sĩ A vương quốc tất nhiên sẽ phản trở, trái lại cũng là cũng thế. Hai nhà thế lực lớn lẫn nhau nổn ngang, các quốc gia mới có ngày sống chịu. Thả ra trong tay tình báo về sau, Hu Ẩn tiếp tục cùng phụ tá bọn họ hoàn thiện Tuyết khai phát kế hoạch. Công đức, dựa theo Vương quốc Cận Đông chiến lược quy hoạch, chúng ta chính là nhóm đầu tiên người khai hoang. Tổng hợp các phương diện nhân tố đằng sau, chính vụ bộ cho là lãnh địa tiền kỳ khai phát, lấy bến cảng làm hoạch tâm là đủ. Thú nhân khuyết thiếu hàng hải kỹ thuật, liền xem như phát sinh biến cố, chúng ta cũng có thể từ trên biển rút lui. Đám đầu tiên di dân, chủ yếu lấy ngư dân làm chủ, đã có thể giải quyết tiền tuyên chú quân ăn thịt vấn đề, lại có thể khỏi bị thú nhân uy hiếp. Chính vụ bộ kế hoạch, bến cảng thành công mở ra đằng sau, trước hướng cảng chuyển vận 3000 ngư dân. Đợi đứng vững chân về sau, lại từng bước gia tăng gì dân số lượng. Từ bến cảng mở tiến độ đến xem. Di dân làm việc sẽ tại sang năm 3/2. Dự tính thần thánh lĩnh 9999904 năm, chúng ta đem hướng huyết nguyệt lĩnh di dân hai và người. 3 năm đằng sau, ngay tại chỗ di dân tổng số, đem đột phá 100. 000. Chương 833. Gia Cục Hăng Hải nói, lần này đông tiến khai phát Tuyết Nguyệt lĩnh, bọn hắn đều là người được lợi. Hu Er ẩn bánh vế kỹ thuật mặc dù rất sơ cấp, nhưng ở làn đại lục tuyệt đối là vượt qua thời đại. Vì để cho bọn thủ hạ ra sức làm việc, Hu Er lão gia đã vì mọi người miêu tả Tuyết Nguyệt khai phát sau khi hoàn thành mỹ hảo bức tranh. Thân phận địa vị, Vinh Hoa phu quý. Đó là cái gì cần có đều có. Xuất phát từ phòng bị thú nhân mục đích, hủ ở thậm chí còn sáng tạo ra độc đáo đặc sắc tân quý tộc hệ thống. Đất phong tức vị tự nhiên là có, chỉ bất quá mọi người không cần đơn độc đi quản lý, mà là hắn cái này phong quân thống nhất tiến hành quy hoạch quản lý, mọi người trực tiếp cầm ích lợi chia hoa hồng là đủ. Dưới tình huống bình thường, chơi như vậy khẳng định sẽ bị người cho là đây làm mưu đồ làm loạn, nhưng là cận đông địa khu ngoại lệ. Có thú nhân cái kia hàng xóm tốt tại, trung tiểu quý tộc lãnh địa có thể tu chi cân bằng, đều làm một cái kỳ tích, hơi không cẩn thận chính là bỏ mình lãnh địa diện. Cùng mỗi ngày sinh hoạt tại trong nguy cơ, tự nhiên không bằng thống nhất quản lý, cộng đồng chia sẻ phong hiểm đáng tin cậy. Quyền lực là bị hạn chế, nhưng thắng ở tính an toàn đề cao, còn đã giảm bớt đi tiền kỳ khai phát đầu nhập. Đối với mới phát quý tộc tới nói, lãnh địa khai hoang kỳ là dễ dàng nhất xảy ra bất trắc. Rất nhiều quý tộc lãnh chúa đều ngã xuống cái này khâu mấu chốt nhất bên trên. Đi theo hủ ở ẩn lão ra lăn lộn liền đơn giản, dựa theo phần này tân quý tộc hệ thống tiến tạo kế hoạch, bọn hắn trực tiếp miễn sơ kỳ phong hiểm. Đến tiếp sau quyền lợi vấn đề, trước gia nhập quý tộc cái này có tiềm lực tập đoàn, tích lũy đến nhân sinh món tiền đầu tiên sau lại cân nhắc đi. Duy nhất không được Hoàn Mỹ chính là muốn gia nhập phần kế hoạch này bậc cửa rất cao, chỉ có lập xuống đại công lao gia thần mới có tư cách thu hoạch được, so cầm tới tức vị độ khó đều lớn. Kế hoạch không có vấn đề gì, nhưng là quá mức bảo thủ. Dựa theo kế hoạch của các ngươi triển khai, vương quốc cận Đông chiến lược liền không có biện pháp đúng hạn hoàn thành. Cẩm Tân Nguyệt không riêng gì Tuyết Nguyệt Linh bến cảng, đồng thời cũng là vương quốc tại cận Đông địa khu to lớn nhất quân cảng. Chứ gánh chịu lãnh địa khai phát bên ngoài, còn muốn trợ giúp quý tộc khác lãnh địa kiến thiết. Đơn giản tới nói, Cẩm mở qua đi, chúng ta không chỉ muốn ngay tại chỗ đứng vững gót chân. Còn muốn làm một chúng cận đông lãnh chúa cung cấp đến tiếp sau vật chất bảo hộ. Đám đầu tiên di dân 3000 có thể không thay đổi, nhưng sang năm chúng ta ít nhất phải hướng cận đông chuyển bận 50, không không di dân, 3 năm sau nơi đó tổng nhân khẩu không có khả năng thấp hơn 300. Không không Cân nhắc đến thú nhân phản ứng, tiền kỳ di dân khu dân cư, toàn bộ đặt ở vùng duyên hải tốt. Đem suy nghĩ hình thức mở ra, Tuyết Nguyệt Linh Cương vực phạm vi, chỉ có cùng nhân tộc giáp giới khu vực có biên giới, khu vực khác đều là không có biên giới. Ta nhớ được thú nhân đế quốc đông bộ duyên hải phần lớn là địa phương đầm lấy, đất bị nhiễm nơi đó có rất ít thú nhân bộ lạc tụ cư. Đây chính là cơ hội, không thích hợp nông mục, lại không ảnh hưởng bắt cá, tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, tuyết nguyệt lĩnh chủ của sản nghiệp đều là ngư nghiệp. Tìm kiếm thích hợp phòng thủ địa khu, trước thiết lập khu dân cư. Bên kia địa, địa hình không thích hợp đại binh đoàn triển khai, thú nhân liền xem như tới tập kích, binh lực cũng sẽ không quá nhiều. Chúng ta có được trên biển giao thông tiện lợi, rất dễ dàng tại cục bộ chiến trường đối với địch nhân hình thành binh lực ưu thế. Tiền ký di dân hết thể không mang theo gia quyến, bình thường vị dân, thời gian chiến tranh làm vũ khí. Ta sẽ cùng vương quốc ma pháp sư đoàn chào hỏi, để bọn hắn thuận tiện dọn dẹp chút cận Đông duyên hải đã ngậm lấy bảo đảm 3000 tấn trở xuống thuyền có thể tự do thông tàu thuyền. Hu Ơn mà nói, đem mọi người giật mình kêu lên. Chỉ có thể ở ở sâu trong nội tâm cảm khái một câu, không hổ là vương quốc nguyên soái, làm việc chính là bá khí. Cầm ma pháp sư đoàn pháp sư các lao ra làm lao công dụng, đám người là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên, loại chuyện này cũng liền hữu Ơn làm được. Quý tộc khác dám hướng ma pháp sư đoàn đưa ra yêu cầu này, liền đợi đến bị đánh đi. Gần biển đã ngầm bị thanh lý, trên biển động chủ thông suốt, hết thệ cũng không giống nhau. Trên chính thể, vương quốc tại cận đông địa khu vẫn như cũ ở vào bị động, nhưng cục bộ địa khu lại thu được quyền chủ động. Nếu là dọc theo thú nhân đế quốc duyên hải một đường thanh lý số dưới, tương lai thú nhân đại thảo nguyên, bốn chỗ đều là vương quốc quân đội điểm đổ bộ. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng trạng thái. Thú nhân một khi phát hiện vương quốc kế hoạch, tất nhiên sẽ khai thác biện pháp phá hư. Công đốc, di dân kế hoạch lập tức mở rộng nhiều như vậy, lãnh địa vận lực sợ là không cách nào thỏa mãn. Nhất là tiền kỳ giai đoạn, cần đông khai phát chiến lược cơ sở công trình kiến thiết, vương quốc chủ quân toàn bộ đều muốn dựa vào từ trên biển thu hoạch được tiếp tế. Xem chừng đông nam duyên hải để đó không dùng lực, đều sẽ bị vương quốc chiếm dụng, liền xem như dùng tiền cũng rất khó thuê đến đầy đủ thuyền chủ yếu vẫn là ưu linh truyền chỉ họa di chứng, ngoại quốc truyền đối với đường thuyền này lòng còn sợ hãi, có rất ít chủ tàu tiết đơn. Nếu như muốn kế hoạch thuận lợi triển khai nói, còn cần ngài cân đối một chút cùng duyên hải mấy nhà đại quý tộc quan hệ, nhất là cùng đạn tấn quan hệ của gia tộc. Ken tuận thế đề nghị. Chỉ huy lão đại làm việc, cái này cũng không có người nào. Nhưng loại chuyện lặt vật này nhi, cũng chỉ có Hủ ở hơn tài giỏi. Những người khác ra mặt, ngay cả những đại quý tộc này người đều không gặp được, lại càng không cần phải nói để người ta gạt ra quý giá vật lực hỗ trợ. Vậy liền thay ta mời vẻ ở sở bá tước, thế cục bây giờ không giống với lúc trước. Hai nhà chúng ta quan hệ trong đó cũng nên phát sinh biến hóa." Thu Ờn cười ha hả nói, "Thế giới quý tộc chính là như vậy, định bạn cho tới bây giờ đều không phải là tuyệt đối." Thời điểm Di Vãng, Cổ Lô gia tộc cùng Đãn Tần gia tộc cùng một chỗ hỗn tại Đông Nam hành tinh, đó chính là thỏa thỏa đối thủ cạnh tranh. Hiện tại Cổ Lô gia tộc chiến lược đông rồi, tiếp tục cùng Đãn Tần gia tộc tại Đông Nam hành tinh đấu nữa, cũng có chút được không bù mất. Trong thời gian ngắn, đúng là Đông Nam hành tinh thổ địa càng thêm vì nhiều, kinh tế càng thêm phát đạt, nhưng tương lai liền không nhất định. thế lớn nhất chính là biên giới mơ hồ, trừ cùng một đám vương quốc lãnh chúa giáp giới địa khu có biên giới bên ngoài. Còn lại khu vực đều không có minh xác phân chia. Trên lý luận tới nói, chỉ cần hủ ở ẩn có năng lực, hoàn toàn có thể một mực hướng thú nhân đế quốc khế chương. Loại này khuyết trương là có pháp lý trào chống. Vô luận là nhân tộc Liên Minh hay là Án Phạ Vương quốc đều pháp luật văn bản rõ ràng quy định, cổ vũ nhân tộc lãnh chúa hướng dị tộc khế chương. Dùng một câu khái quát, đó chính là tất cả từ dị tộc trong tay giành được thổ địa, vậy cũng là hợp pháp. Mặc kệ dị tộc phải chăng thừa nhận, dù sao thế giới loài người là thừa nhận. Trên lý luận tới nói, một kẻ bình dân từ tộc trong tay cướp được một mảnh thổ địa, chỉ cần có thể thủ ở, cũng có thể hợp pháp trở thành nơi đó lãnh chúa. Về phần tứ vị cao thấp, cho tới bây giờ đều không có người nghĩ tới vấn đề này, bởi vì chiếc bánh lớn này căn bản liền không có người ăn vào qua. Khi nhân tộc dám đem dạng này đều văn lấy pháp luật hình thức viết ra lúc, tự thân đã thành đại lục bá chủ, quý tộc hệ thống đã sớm hoàn thiện. Chương 834, huấn luyện kỵ sĩ đoàn. Không thể không thừa nhận, vận khí thật rất trọc yếu. Toàn bộ đại lục ánh mắt đều bị hấp dẫn đến Nam đại lục, mỗ sĩ công quốc thuần thế chiếm đoạt chiến, chiến chủy vương quốc nửa giang sơn. Hai cái đại lão gây chính vui mừng, nhân tộc liên minh làm bộ nhìn không thấy, ngay tại lúc này căn bản cũng không khả năng tổ chức hội nghị. Muốn kháng nghị cũng không tìm tới địa phương lại càng không cần phải nói quốc tế xã hội tham gia. Lưu Vong chiến chủ ý vương quốc chính phủ khô bức, cùng vô số thằng xui xẻo tiểu quốc một dạng, ngộng phục quốc như vậy phá diện, tạo thành chiếm đoạt cố định sự thật về sau, phản phản vương quốc trước tiên thừa nhận người mổ xỉ đối với chiến chủ ý vương quốc thống trị tính hợp pháp, ngay sau đó trung đại lục tam quốc cũng đi theo tỏ thái độ. Thật ở dị tộc liên minh trong vòng đây, trung đại lục tam quốc cùng bắc đại lục hai nước đều là đồng mệnh tương liên khổ qua một lần thua thiệt, năm đều đối với nam đại lục mấy nhân tộc thế lực lớn không có tin, bao Lưu Vong chủ vương chính phủ Đối với trong nguy cấp tứ quốc không có bất kỳ cái gì giá trị, bị bán đứng là tất nhiên. Xác Tử nói, ngay cả bán cũng không bằng. Từ đầu đến cuối, Ảnh Phạ Vương quốc cùng Trung Đại lục Tam quốc đều không có thừa nhận qua chiến chủ y chính phủ lưu vong tính hợp pháp. Cho dù là bọn họ chọn lựa quốc vương, thành lập phục quốc cơ cấu, có được hợp pháp quyền kế thừa, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Muốn phân ra liền phân ra, muốn xác nhập không giữ quy tắc cũng, đem tất cả làm trò khi đâu. Dù sao người mổ xỉ chiếm lĩnh địa bàn đều là từ đại quân dị tộc trong tay thu phục, cũng không phải trực tiếp chiếm trước chiến chủ y vương quốc lãnh thổ. Song Vương đều có đối với mảnh đất này tuyên thể chủ quyền pháp lý cơ sở, bản thân liền là một bút sổ sách lung tung, duy trì ai cũng có thể. Hiện tại xấu hổ tình cảnh, trên thực tế hay là chiến chủ Y Vương quốc đám kia quyền quý chính mình làm ra. Nếu là bọn hắn lưu lại kiên trì chống cự, kiên trì đến quân đoàn viện trình đến, lại là một tình cảnh khác. Phi Thúy Cung, kệ xa bốn hiện tại là thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trước đây cùng người mổ Sĩ giao dịch vẫn là bị mọi người phát hiện. Vương Hậu đột nhiên tăng lên 6 cái hành tỉnh đô cư, muốn nói không có phía sau màn giao dịch, đó chính là đang vũ nhục mọi người trí thông minh. Chỉ bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, chờ mọi người phát giác được thời điểm, sự tình đã hết thể đều kết thúc. Tìm không thấy quốc vương cùng người mỗ xì làm giao dịch nội gián chứng cứ, vẹn vẹn chỉ là lo di suy luận, căn bản là không cách nào cầm tới trên mặt bản nói. Đồ gây vấn đề, đó là hai nước vương thất ở giữa sự tình, làm thần tử không có quyền tiến hành can thiệp. Tại chương trình nĩu lên không ra tính thực chất ma bệnh, không cam tâm thua thiệt một đám đại quý tộc, gần nhất mấy ngày này nhao nhao lấy phương thức của mình phát tiết trong lòng oán khí, trong lúc nhất thời kệ xạ bốn suất đầu mẹ chán. May mắn khối thịt này đầy đủ mập, ăn vào trong miệng chất béo, trấn an hắn viên này thương trái tim. Hừ. Quân lệnh một tiếng đằng sau, kệ xạ bốn tiện tay ném xuống tấu chương. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lại là cho hắn nói xấu. Không thể không thừa nhận những đại quý tộc này chính là cây tắc, không hề đề cập tới lục đại hành tình độ cưới sự tình, nhưng lại câu câu đều cùng việc này có quan hệ. Mới tăng khu khống chế, không phải cầm vào tay là đủ rồi, còn muốn cân nhắc lãnh địa vấn đề an toàn. Bị thiệt lớn quý tộc các lãnh chúa, hiện tại một mực chắc chắn vương quốc phòng ngự kế hoạch đã xác định, không thể tùy tiện tiến hành sửa đổi, tự tuyệt thực hiện đối với cái này 6 cái hành tinh chiến lược an toàn nhiệm vụ. Đám hôn đảng kia, chẳng lẽ coi là thiếu bọn hắn, chúng ta liền thủ không được cái này 6 tỉnh chi địa? Từng cái mắt không có quân thượng, đơn giản. Kệ Sà bốn giận mắng, khiến cho một đám vương thất đại lao rất là xấu hổ. Những lời này, bọn hắn thực tình không có cách nào tiếp. Hiện tại Án Phạ Vương Thất, trên danh nghĩa không chế 12 cái hành tình, trên thực tế khai phát đi ra chỉ có 3 cái. Khai phát đi ra 3 cái hành tình, cũng không phải quốc vương một người, còn bao gồm vương thất thành viên cùng một chút gia thần lãnh địa. Nếu thật là gặp phải ngoại địch xâm lấn, chỉ riêng vương thất có thể chịu tập lực lượng, thật đúng là không nhất định có thể giữ vững. Đương nhiên, làm quốc vương liền xem như không sử dụng vương quốc quân đội, kệ Sà bốn vẫn là có thể thi triển đại triệu hoàng thuật. Vô số quý tộc bảng chỉ đều đang đợi cơ hội, chỉ cần hứa hẹn ra đầy đủ lợi ích, không lo không ai giúp hắn bắn mạng. Vấn đề duy nhất chính là địch nhân không có khả năng quá mạnh, loại này Lâm Thời chiêu mộ lên quân đội, sức chiến đấu cho tới bây giờ đều không thể để cho người ta yên tâm. Bệ hạn, mọi người cũng là lo lắng vương quốc, có một số việc ngài không cần thiết để vào trong lòng. Tế tướng Lưu Phật lần đại công tiến lên quên. Lần giao dịch này, nhà mình quốc vương xác thực làm rất xinh đẹp, nhưng phần kia quân chủ dục vọng khống chế cũng đi theo dâng lên. Thuê, vương mình, để cho người ta hoán trách vài câu cũng không có gì lệ bở. Vương quốc phòng ngự kế hoạch không có khả năng tùy tiện sửa đổi, cũng không phải không cách nào sửa đổi. Trên bản chất hay là trong chính trị có kẻ mặc cả sự tình, hoàn toàn không có nhất định phải gây tối đột. Chờ qua cái ngày, mọi người hết giận đến không sai biệt lắm, lại quay đầu đảm luận, sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Dù sao thượng cổ di tộc liên minh đang tiêu hóa chiến quả, một lát không có công phu bước lên sự cố, biên giới địa khu còn có một đoạn cuộc sống quá bình thường ánh sáng. Được rồi, trước mặc kệ những này phiền lòng ra hỏa. Cận chiến lược mới vừa vận khởi động, các ngươi đều cho nhìn chằm một chút, tuyệt đối không nên dạy vỏ sai lầm chỉ cần cận đông địa khu thế cục ổn định lại, bác đại lục liền không ra được nhiều loạn lớn. Thừa dịp thú nhân vệ bọn nhiều việc nội đấu, nhanh lên đem Cảng Tân Nguyệt chế tạo ra đến, vì đến tiếp sau khai phát đặt vững cơ sở. Lần này đại lục chiến tranh chôn xuống quá nhiều thai hoàng ẩm, ta có một cố dự cảm bất tưởng, Atlant đại lục Thái Bình không được thời gian mấy năm. Tính toán thời gian, khoảng cách trên sử sách thường xuyên xuất hiện vạn năm chi kiếp, cũng không có thời gian dài bao lâu. Đều do nam đại lục đám kia ngu xuẩn, cả đám đều đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, thế mà không nắm chắc được hủy diệt tộc liên minh cơ hội. Nếu là đem dị tộc rảo sát sạch sẽ, không quan tâm tương lai thế cục làm sao phát triển, Atlantide đại lục đều là ta nhân tộc thiên hạ. Kệ xà bốn đầu đen rau uống, đem mọi người giật lại mình. Nếu không phải quốc vương nhắc lên, bọn hắn đều quên vạn năm chi kiếp tuyệt thuyết. Không có cách nào, thời gian trôi qua quá lâu, lưu lại tư liệu thật sự là quá ít. Chỉ dựa vào trên sử sách đôi câu vài lời, căn bản cũng không biết vạn năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cho dù là khai quật qua một chút cổ mộ, từ đó lấy được tin tức cũng không nhiều. Rất nhiều nội dung còn tự mâu thuẫn, căn bản là không phân rõ thật giả. Duy nhất có thể bằng chứng vạn năm trì kiếp tổ đại hay là đại lục bá chủ thay đổi. Đại bộ phận bá chủ đều là tại từ nơi này tiết điểm thời gian bắt đầu, dần dần xuống dốc không phanh. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là vạn năm trì kiếp bộc phát, không phải là đại lục bá chủ nhất định sẽ phát sinh thay đổi, tình linh tộc liền từng vượt qua hai vòng chu kích, gặp phải đọt thứ 3 sau mới dần dần suy sụp. Vậy hạ, một cái không cách nào xác định thật giả truyền thuyết mà thôi, làm gì để ở trong lòng đâu, làm không tốt chuẩn uy chính là lịch sử trung hợp. Đại lục hỗn chiến, lân, thâm nguyên sông lấn, ác linh giáng lâm. Những chuyện này trên đại lục phát sinh còn thiếu a. Tổ chức tà giáo làm một lần hành động lớn liền có khả năng đưa tới thai nạn chúng ta cũng không phải chưa bao giờ gặp đại thần Tài chính đèn gạ đổ hầu tức một mặt không quan trọng nói đại lục các tộc tộcu chiến hoàn toàn không cần quan tâm hiện tại dị tộc liên minh là tỉnh linh tộc đưa ra chỉ cần nhân tộc không chủ động nhất lên đại chiến tỉnh Linh liền sẽ không muốn phát động chiến tranh nếu không có hiểu rõ tỉnh linh tộc thiếu khuyết, biết coi như cho bọn hắn 100 năm thời gian thực lực cũng lớn mạnh không được đi đâu đại lục chiến tranh cũng sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc không biết vạn năm chiếp là cái gì không quan trọng nhìn trong trăm mấy nhà chuyển thừa cổ lao thế lực lớn là đủ chỉ cần bọn giá hỏa này không hoàn hốt, như vậy hết thể đều còn tại có khống chế phạm vi bên trong. Chương 835. Vị diện khác xâm lấn, vậy cũng muốn nhìn gặp gỡ cái gì vị diện. Nếu là đụng phải Thâm luyên, vong linh giới, như vậy chỉ có thể tự nhận không may, từ đầu tới đôi đều chỉ có khổ bức. Nếu là đụng phải yếu kém vị diện, ai xâm lấn đều không nhất định đâu. Được rồi, ta liền cảm khái một câu thôi. Dựa theo trên tư liệu ghi chép, và 5 chi kiếp thời gian chu kỳ lại không cố định, có thể sớm vài chục năm, cũng có thể chỉ hoãn mấy chục năm, tiếp tục chu kỳ cũng không xác định. Vận khí tốt, chúng ta thế hệ này đều gặp không được Hay là trước tiên nghị dưới mắt nguy Cơ đi. Các nơi quý tộc lãnh chúa buồn bực, ta có thể làm bộ nhìn không thấy, nhưng dính đến cùng cận đông chiến lược tương quan công việc, tuyệt không thể cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Nếu như các ngươi xử lý quá mức phiền phức, vậy liền ném cho hù ở ẩn Nguyên Soái, hắn gần nhất thế nhưng là dành đến hoàng. Kệ xà bốn một mặt buồn bực nói, mọi người cùng nhau chia cắt chiến chủ Y Vương quốc, kết quả đến cuối cùng liền hắn một cái bị mắng, trong lòng có bao nhiêu phiền muộn có thể nghĩ. Hết lần này tới lần khác trên những chuyện này không được mà bàn, vì không dẫn phát càng lớn chính trị phong ba, hắn chỉ có thể một mình chống đỡ các đại quý tộc quan niệm. Sơn Địa Linh, vô số thanh niên nam nữ hội tụ ở trên quảng trường, xếp thành một hàng hàng hàng dài, chờ đợi lo lắng lấy kết quả khảo nghiệm. Có thể tới xếp hàng, trước đó đều trải qua 3 vòng sàng chọn. Vòng thứ nhất sàng chọn xuất thân lai lịch, không yêu cầu xuất thân cỡ nào hiển hách, tối thiểu nhất nhất định phải thân thế trong sạch. Lúc này không giống ngày xưa, bồi dưỡng được đại lượng cơ sở nhân tài về sau, cánh chim dần dần đầy đặn hụ ở ồn lao ra, đã không cần dựa vào gián điệp quản lý lãnh địa. Lúc đầu gián điệp, hoặc là chính mình chủ động quy hàng bị tiếp nhận, hoặc là liền không cẩn thận chết tại trên chiến trường. Có cơ hội bỏ gian tà theo chính nghĩa, không riêng gì bởi vì bọn hắn là lãnh địa lập xuống qua công lao hắn mã, càng quan trọng hơn là bọn hắn lúc đầu chủ tử cũng tìm nơi nương tựa đi qua. Trên thực tế, dùng gián điệp hai chữ để hình dùng, hoàn toàn là xem trọng bọn hắn. Lấy hủ ở Erẩn khi đó một kẻ tiểu nam tước địa vị, còn không đáng đến mọi người hoa đại giới lớn, phải tỉ mỉ huấn luyện gián điệp tới ở nút. Một phần là lĩnh cư bọn họ thu nạp môn khách, một bộ phận khác thì là uy hiếp hoặc thu mua quý tộc xuống giúp tử đệ để bọn hắn hỗ trợ truyền lại tình báo. Hu Erẩn thân phận địa vị càng cao, sơn địa xếp quý tộc liên ẽ e sợ cho ngày nào bị Hủ ở Ẩn phát hiện, trực tiếp dẫn người đánh tới cửa tính sổ sách. Đau khổ sau một thời gian ngắn, không chịu nổi áp lực chúng tiểu quý tộc, lục tục ngo ngoe hướng Hủ ở Ẩn biểu thị quy hàng. Vì trấn an lòng người, Hủ ở Ẩn rộng lượng biểu thị không so đo. Chỉ bất quá bại lộ thân phận thám tử, hay là không thể tránh khỏi bị đá ra trung tâm quyền lực, trong sự một chút không liên quan đến cơ mật làm việc. Phía trước là Hủ ở Ẩn vốn liếng quá mức yếu kém, lãnh địa nhân tài nghiêm trọng thiếu thốn, dưới tình huống bất đắc dĩ chỉ có thể chức dùng kỳ tài. Hiện tại lông cánh đầy đủ, đội trung thành liền thành tuyển hàng đầu nhân tố. Hủ ở Ẩn có thể không nguyện ý tốn hao đại giới lớn thay địch nhân bồi dưỡng nhân tài. Vòng thứ 2 sảng chọn thường ngày biểu hiện, sơ bộ khảo sát nó phương hạnh. Thẳng thắn mà nói, cửa này rất mơ hồ, không cách nào tiến hành cụ thể định lượng. Chỉ cần không có làm điều phi pháp, không có phản lãnh chúa lao ra quân hướng, trên cơ bản đều có thể vượt qua kiểm tra. Vòng thứ 3 mới là tư chất sảng chọn. Bởi vì hiện tại lãnh địa nhân khẩu quá nhiều, mà pháp sư số lượng lại quá ít, căn bản là làm không được toàn dân kiểm tra đo lường, dứt khoát hủ ở ẩn liền công khai tiền kỳ minh tượng pháp môn cùng sĩ cơ sở luyện pháp môn. Chỉ dựa vào những vật này, tự nhiên luyện không ra cái gì lớn thành quả đến bất quá dùng để xác định tư chất tu luyện hay là đủ. Hiện tại vòng thứ tư kiểm tra đo lường mới thật sự là xác định tư chất tu luyện tốt xấu, từ đó xác định tương lai bồi dưỡng phương hướng. Loại này toàn diện giảng chọn tuyển bạt hình thức, đối với vương quốc tại châu nhân tài tuyển bạt cơ chế, cũng là một loại phiêu chiến. Đặt tại một năm trước, Hu Er ẩn cũng không dám như vậy giòng chống khua trên chơi. Hiện tại không giống với lúc trước, tại khai phát cận đông cờ hiệu dưới, một chút thoáng có chút khác người hành vi, mọi người cũng có thể tiếp nhận. Dĩ vãng loại kia từ binh sĩ bên trong chọn lựa tình nguyện, sẽ dạy thụ đấu khí pháp môn tu luyện, từ đó sàng chọn ra có tư chất tu luyện binh sĩ bồi dưỡng. Hiện tại rõ ràng không thỏa mãn được yêu cầu. Trong quân đội tư chất khảo thí, Hu Her đã sớm ở trong đáy lòng hoàn thành, có tư chất tu luyện binh sĩ, đều lấy được pháp môn tu luyện. Chỉ tiếc có tư chất tu luyện quá ít người, thiên phú không tồi người càng ít. Đem lãnh địa mấy vạn quân đội sàng chọn một lần, bao quát một đám quân dự bị binh sĩ ở bên trong, hết thể cũng liền hơn 4000 người có tư chất tu luyện, trong đó có bồi dưỡng giá trị chỉ có một nửa. Tỷ lệ này, xa xa thấp hơn con em tộc. Rất rõ ràng, Atlant đại lục lưu truyền huyết mạch luận, cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Bất quá theo hồ đây càng giống như là nhân loại bản thân tiến hóa Liên cung chọn lựa hạt giống không sai biệt lắm, hạt tròn lớn nhất hạt giống sung mãn nhất, chống ra tới lương thực, sản lượng cùng phẩm chất sắc suất lớn cũng sẽ càng tốt hơn. Con em quý tộc bậc cha chú đã thức tỉnh thiên phú tu luyện, sinh mệnh bản chất liền phát sinh thăng hoa, loại thiên phú này có nhất định xác suất truyền thừa xuống. Một đời lại một đời không ngừng lưu hóa sang chọn đằng sau, con em quý tộc có được tư chất tu luyện sắc suất, liền vượt rất xa người bình thường. Không riêng gì có được tư chất tu luyện sắc xuất cao, liền ngay cả tư chất phẩm cấp cũng tương đối tương đối cao. Đây cũng là truyền thừa của lão đại quý tộc, lại càng dễ sinh ra cường giả nguyên nhân một trong. Nhìn xem không ngừng hội tụ kết quả khảo nghiệm. Thu gần đối với hạt làn đại lục giai cấp hóa, lại có đổi mới nhận biết. May mắn con em bình dân cơ số cũng đủ lớn, cho dù là có được tư chất tu luyện người không đủ 1 phần mười, đặt ở cái này lớn cơ số đằng sau cũng là một cái khả quan số lượng. Công tước, đây là thống kê đi lên kết quả khảo nghiệm. Lãnh địa 12 đến 18 tuổi tròn lĩnh dân bên trong, có được ma pháp thiên phú tổng cộng 926 người, trong đó loại kém thiên phú 469 người, hạ đảng thiên phú 376 người, trung đảng thiên phú 72 người, thượng đảng thiên phú 9 người. Có được kỵ sĩ thiên phú tu luyện người tổng cộng 24867 người, trong đó loại kém thiên phú 14346 người, hạ đẳng thiên phú 8764 người, trung đẳng thiên phú. Nghe Ken báo cáo, ở ẩn hơi nhướng mày. Số liệu này so với hắn trong dự đoán ít hơn nhiều. Tính cả Vương Thất Linh cùng Vương Quốc chuyện nạn dân, hiện tại Sơn Địa Lĩnh thế nhưng là có được 2 triệu nhân khẩu. Ánh sáng 12-18 tuổi tròn nhân khẩu liền đạt tới 300. Không không không nhiều. Căn họng Bết chính là có tư chất tu luyện, không phải là có bồi dưỡng giá trị. Bồi dưỡng loại kém thiên phú giả, thuần túy chính là lãng phí tài nguyên căn củ bổ kém cõi không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là có rộng lượng tài nguyên đầu nhập. Những người trước mắt này tu luyện tư cách, đều muốn rượi vào hủ ở ẩn bản cho, lấy ở đâu nhiều như vậy tài nguyên cho bọn hắn phu phí. Loại kiểm tra này chưa hẳn hoàn toàn chuẩn xác, nếu là hậu kỳ thức tỉnh một chút thể chất đặc thụ, hoặc là đụng phải kỳ ngộ, hay là có khả năng cải biến tư chất. Loại kém tiên phú giả, trực tiếp để bọn hắn trở về đi. Nói cho bọn hắn trong 3 năm nếu là tu luyện được khí cảm, còn có thể trở lại. Nếu là có người có thể mỗi ngày kiên trì tu luyện, trong 3 năm có thể không cho bọn hắn an bài nhiệm vụ, mỗi ngày khẩu phần lương thực gia tăng 0.5 giờ giờ thì cá Có được ma pháp Thiên Phú sắp xếp ma pháp sư đoàn, còn lại nam đồng toàn bộ sắp xếp quân dự bị, tư chất hạ đẳng người hướng chiến sĩ phương hướng bồi dưỡng, chúng, tư chất thượng đẳng người hướng kỵ sĩ phương hướng bồi dưỡng. Nữ đồng trừ tư chất thượng đẳng toàn bộ lưu lại bên ngoài, còn lại để các nàng tự mình lựa chọn phải trang lưu lại. Nếu là lựa chọn lưu lại, vậy liền dựa theo đồng dạng tiêu chuẩn bồi dưỡng. Hu ở gần thở dài một hơi nói ra, cơ hội hắn là cho, những người này có thể hay không nắm chặt, lại là một vấn số. Chương 836, binh sĩ học viện. Duy nhất một lần chinh chiêu nhiều người như vậy, bồi dưỡng liền thành vấn đề lớn. Giáo viên lực lượng chỉ có thể từ trong quân đội điều, về phần phải trang học cách, căn bản cũng không đang suy nghĩ phạm chủ bên trong. Giọng tiếng nghiêm gia tuyển bạn tiêu chuẩn, liền đã chú định đây là thô phóng thức bồi dưỡng. Trừ giảng dạy pháp môn tu luyện, chia sẻ một chút kinh nghiệm tu luyện bên ngoài, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc cũng không cần khó xử một đám đại lao thổ. Đừng nói là nông nô tử đệ xuất thân sĩ quan, liền xem như tiểu quý tộc xuất thân sĩ quan, học thức cũng cao không đến đi đâu. Tại tài nguyên có hạn tình huống dưới, rất nhiều nhà tiểu quý tộc cũng chỉ là trọng điểm bồi dưỡng trường tử, còn lại cũng chỉ là tiến hành đơn giản nhất giáo dục. Giống như ờ loại kia Vinh Đệ mấy người đều tiếp nhận quý tộc giáo dục, kỵ sĩ cơ sở huấn luyện sau khi hoàn thành, còn có thể làm đến sinh mệnh nguyên dịch, cái kia đã coi như là gia cảnh hậu đãi. Thế giới quý tộc còn như vậy tàn khắc, kỵ sĩ đoàn quân dự bị bội dưỡng, có thể nghĩ, cái gọi là trọng điểm bồi dưỡng, trên thực tế cũng liền bình thường ăn ngon một chút, có thể bảo hộ huấn luyện cần thiết dinh dưỡng, thường ngay quản lý nghiêm mật một chút. Càng nhiều tài nguyên tu luyện, vậy cũng không cần hy vọng xa vời. Thu ờ nhưng không có hảo khí đến duy nhất một lần xuất ra hơn 2 vạn người tài nguyên tu tới. Không riêng gì vấn đề tiền, mà là nhiều như vậy số lượng tài nguyên tu luyện Căn bản cũng không có người sẽ bán. Trên thị trường tài nguyên tu luyện đều là giải giá xuất hiện, đồng thời giá cả cũng không rẻ. Lương tựa hắc thạch sơn mạch, sơn địa linh cũng có thể sản xuất bộ phận tài nguyên tu luyện, nhưng hoang dại tài nguyên có ít, nhân công bồi dưỡng lại cần thời gian chu kỳ. Tài nguyên tu luyện mặc dù ít, nhưng là tại nhân lực trên tài nguyên, hầu ở ẩn lại ăn vào của gia tộc bốn chỗ thông gia tiền lãi. Trừ từ trong lãnh địa tuyển gia nhân tài bên ngoài, còn có một đám có thể cùng gia tộc dính lữu quan hệ tiểu quý tộc, chuyển vận tới lệ. Nha minh dưỡng không đến, liền đưa đến thân thích nhà bồi dưỡng, tại quý tộc thế giới cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, loại này bồi dưỡng không phải không dàn cuộc, cần bọn hắn sau khi thành niên cho hù ở ẩn lao ra làm công trả nợ. Tới làm công cũng không lỗ, dù sao tiểu quý tộc từ đệ sau trưởng thành, cũng muốn trước cho đại quý tộc làm công. Sớm cầm đệ tới, không chỉ tiết kiệm được một bút chi tiêu, còn có thể rút ngắn quan hệ, vì tương lai phát triển trải đường. Người trong nhà ngay từ đầu liền bị đánh lên dòng chính nhắn hiệu, tại đồng dạng dưới điều kiện, để bạn tốc độ khẳng định tăng nhanh. Toàn bộ án phạt vương quốc đều là chơi như vậy. Đại quý tộc thủ hạ tư quân kỵ sĩ đoàn, trừ chút ít gia tộc từ đệ cùng một phần là từ bên ngoài đến tìm nơi nương tựa kỵ sĩ bên ngoài, còn lại đều là phụ thuộc bọn hắn sinh tổn trung tiểu con em quý tộc. Dưới tình huống bình thường, những người này đủ mọi người dùng. Nếu là thái bình mấy chục năm, sẽ còn xuất hiện nhân tài quá thừa, tự nhiên không cần đến lại đi dân gian tận lực tuyển bạc. Nếu như không phải khai phát tận đông, không có chiến tranh nguy hiếp, dựa theo cố hữu hình thức phát triển, Hù ở Ẩn cũng sẽ không thiếu cơ sở nhân tài. Từ lãnh địa tình huống phát triển đến xem, hắn căn bản là nuôi không nổi mấy vạn siêu phàm bộ đội, làm lớn như vậy cơ số đi ra, chủ yếu vẫn là vì sảng chọn tinh anh. Sắp xếp dự bị kỵ sĩ đoàn trường hơn 25.000 người. Không phải là cuối cùng chúng tuyển nhân số cũng có nhiều như vậy, chỉ có học viên ưu tú mới có thể lưu đến cuối cùng, tiến vào kỵ sĩ đoàn phục dịch. Công đốc, đem những người này toàn bộ đưa vào học viện, quy mô này cũng quá lớn a. Chuyến ra ngoài, chúng ta sẽ bị người chọ cười." Rô Sở đắng chắc nói. Hu ở gần ung tay lên, sơn địa Lĩnh liền xuất hiện một tòa binh sĩ bồi dưỡng học viện. Vốn là muốn gọi Ma Võ học viện, chỉ là lo lắng dẫn tới phiền toái không cần thiết, mới cố ý thấp xuống bức cách. Từ nông nô bên trong trọn lựa nhân tài liền khác người, lại đem những người này bồi dưỡng thành cử giả, vậy liền quá kéo cự hận. Không riêng gì ngoài giới. Nội bộ phụ thuộc hắn quý tộc, thậm chí ngay cả của lộ gia tộc thành viên đều sẽ đứng ra phản đối. Dù sao, làm đã người được lợi ích trong quần thể một thành viên, A cũng không muốn gia tăng một nhóm đoạt bát cơm. Biết nghe lời phải hù sận, đang nghe thủ hạ đề nghị đằng sau, quả quyết đem danh tự đổi thành Sơn Địa Linh binh sĩ học viện. Trên thực tế, cũng không quan trọng bức cách, chỉ xem ngôi học viện này giáo viên lực lượng cũng đủ để bỏ đi phần lớn người lo lắng. Thực tình là bồi dưỡng binh lính tinh nhuệ học viện, cùng Ma học viện không có một mao tiền quan hệ. Học viện đạo sư đều là từ trong quân đội kéo tới để giải kỷ sĩ góp đủ số, mới có thể được tính là cường giả chỉ có hu ở ẩn vị hiệu trường này. Cho dù là toàn bộ đại lục rác rưởi nhất ma võ học viện, học viên bình quân thực lực cũng so những đạo sư này mạnh. Bộ phép thuật tình huống thảm hại hơn, ma pháp học đổ đều thành đạo sư. Cùng nói là con tại bồi dưỡng ma pháp sư, không bằng nói là tại bồi dưỡng người làm công. Nếu đến ma pháp được tệ bạo lợi ngon ngọt về sau, hù ở Ẩn cũng nhịn không được nữa. Độc đáo đặc sắc cấp thị dự tệ, không ngừng bị khai phát đi ra. Vì che giấu hai mắt người, để cao hiệu suất sản xuất, Lù ở Ẩn độc chế được thành phần viết ra từng điều sinh sản pháp, địa ma pháp sư đều chỉ tham dự trong đó một cái khâu sinh sản. Lại thế nào tiến hành đơn giản hóa? Đó cũng là tinh khiết nhân công chế phối dự tệ, tự nhiên không thể thiếu người làm công. Từ ngoại giới chiêu mộ ma pháp sư chi phí quá cao không nói, còn dễ dàng lẫn vào các đại thế lực gián điệp, dứt khoát liền chính mình nuôi dưỡng. Dù sao tiền kỳ đều là cơ sở lý luận học tập, bồi dưỡng chi phí cũng không cao. Cần đại lượng nút tiền, đó là trở thành ma pháp sư chuyện sau đó. Huởn ởn chơi là cái bản nhân tài bồi dưỡng hình thức, phương châm chính chính là tỷ lệ hiệu suất. Chỉ cần bồi dưỡng chu kỳ ngắn, giá cả đủ tiện nghi, số lượng đủ nhiều là được rồi. Tiềm lực không tiềm lực, cũng không phải là trọng yếu như vậy. Đại bộ phận học viên đều sẽ dừng bước đây dai. Có thể cơ số đi lên chắc chắn sẽ có kẻ may mắn trổ hết tài năng hiện tại không có tài nguyên tu luyện phụ trợ tu luyện không phải là tương lai lập xuống chiến công đằng sau cũng vô pháp thu hoạch được tài nguyên tu luyện làm cho tất cả mọi người đều đánh vỡ dai tầng không thực tế để bạn cá biệt người ưu tú đánh vỡ dai tầng hạn chế tại phong bế quý tộc hệ thống bên trong mở một đường vết rách thu ở hơn còn có thể làm được dù sao không có đầu nào pháp lệnh minh sắp quy định không thể để cho nông nô trở thành quý tộc vì khích lệ binh sĩ bán mạng nhiều lần đại chiến qua đi hạn Phạ Vương Quốc đều sẽ đẩy ra mấy tên dễ có kẻ may mắn làm binh lính bình thường tâm ương thu ở gần làm Đơn giản là tăng lên kẻ may mắn số lượng, tương lai bỏ vào đến người, có thể sẽ hơi nhiều như vậy một đâu đâu. Chỉ cần ra mặt đầy đủ dày, tân trang một chút mô tử, hoàn toàn có thể cưỡng ép đem cả hai quy về một loại. Chế định kế hoạch đơn giản, muốn cụ thể chứng thực, liền phiến thoái. Làm cụ thể người chấp hành rô sở, nhìn thấy cuối cùng phương án về sau, trực tiếp bị hủ ở ẩn kế hoạch lớn làm cho ngộng. Chương 837. Hơn 2 vạn học viên siêu cấp đại học viện, đồng thời hàng năm còn có học viên mới gia nhập, tại Atlant đại lục hoàn toàn là vượt thời đại. Toàn bộ án phạt vương quốc tất cả học viện chung vào một chỗ, đều không có nhiều như vậy học viên. Bình thường một tòa học viện Toàn thể thầy trò trung vào một chỗ, bình thường cũng liền như vậy sắp xỉ 1000 người, có rất ít vượt qua 2000. Người ta bồi dưỡng đều là tinh anh, đạo sư cường giả như mây, học viên cũng là dòng phượng trong loài người. Hai tướng so sánh xuống, toàn diện kéo hông Sơn Địa Linh binh sĩ học viện, đó chính là thỏa thỏa cho cười, đơn giản chính là tại kéo thấp học viện bức cách. Dỗ sợ, người quá chấp nhất. Nếu là sợ người cho cười, vậy chúng ta liền lại đổi một chút danh tự, đem học viện đổi thành căn cứ. Đối ngoại tuyên truyền thời điểm, liền gọi Sơn Địa Linh binh sĩ căn cứ bồi dưỡng, cũng có thể gọi Sơn Địa Linh tân binh trại huấn luyện. Ta muốn không có tòa nào học viện sẽ tự hạ thân phận, muốn cùng bồi dưỡng binh sĩ căn cứ làm so sánh đi." Thu ở ẩn không quan trọng nói, tên gọi cái gì không trọng yếu, mấu chốt là có thể bồi dưỡng nhân tài là được rồi. Thời điểm ban so, hắn xác thực muốn chơi đùa một tòa có thể lên mặt bàn học viện, đáng tiếc chỉ phí cao không nói, còn không cách nào theo ý chí của hắn, đại lượng bồi dưỡng nhân tài. Công tước đại nhân, liền xem như không nói học viên nhân số vấn đề, tuyển nhận nhiều như vậy nữ học viên làm gì? Người nên không phải muốn tổ kiên nữ tử kỵ sĩ si đoàn đi? Cái này đã có người nếm thử qua, đầu nhập và ích lợi căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Joser bất đắc dĩ nói, Ngỗng tường phá diệt, vốn cho là hủ ở ẩn học viện cùng trên đại lục học viện một hạng, hắn cái này phó hiệu trưởng cũng coi là quyền cao chức trọng, nhảy lên bước vào xã hội thượng lưu. Đáng tiếc cấp thị học viện mức cách quá thấp, đôi ngoại chiêu sinh chính là tự rước lấy nục, lại càng không cần phải nói thu hoạch được xã hội các giới công nhận. Mới hơn 5000 tên nữ học viên mà thôi, nào có người nói khoa trường. Như vậy, yên tâm đi, ta không chuẩn bị tổ kiến nữ tử kỵ sĩ đoàn, chỉ là muốn bồi dưỡng chút ít tiếng Anh. Tất cả học viên khảo hạch tiêu chuẩn nhất trí, chấp hành cuối cùng đào thải chế. Mỗi học 3 tháng tiến hành một lần khảo thí, mỗi lần đào thải 10% học viên. 3 năm đằng sau lưu lại, mới thật sự là muốn trọng điểm bồi dưỡng. Nam nữ thể lực không giống với, những nữ học viên này cuối cùng có thể lưu lại, nhiều lắm là cũng liền như vậy vài trăm người. Quy mô lớn chiêu sinh cũng liền lần này, về sau lại thu nhận học sinh nói, từ từ đem nhập học tiêu chuẩn đề cao đi lên là được rồi. Hu Ern một mặt bình tĩnh giải thích nói, Là một tên chủ nghĩa thực dụng người, tuyển bạc nhân tài đều là vì tiếp xuống chiến tranh phục vụ. Tuyển nhận nhiều như vậy học viên, không riêng gì đang tuyển chọn ưu tú lính, cũng là tại đề cao lãnh địa nhân khẩu tổ chức. Học viện chương trình học mặc dù lấy tu luyện làm chủ, nhưng lẫn mở hai môn môn văn hóa, vẫn là có thể có. Liên xếp như bị đào thải, ở trường học học được thu thiện tri thức, vẫn như cũng là một món tài phú quý giá. Tương lai xếp vào đến mặt khác ngành nghề, bồi dưỡng tiềm lực cũng so tinh khiết ngủ chữa cao hơn. Nếu là tiến vào nhị tuyến bộ đội phục dịch, từ trong học viện tiếp xúc đến kinh nghiệm chiến tranh, vẫn là có thể dùng đến. Chỉ huy tiên quân vạn mã không thực tế, nhưng thêm chút huấn luyện đảm nhiệm thập phu trường, hay là đủ. Bất quá những khả năng này ảnh hưởng lịch sử tiến trình sự tình, cải biến tương lai đại lục quân sự cách cục sự tình, lén lén làm là được rồi, không cần thiết sớm nói ra. Nếu là có thể tạo thành cố định sự thật, xem Trừng Tuyết cũng mở mang ra làm lớn bánh ngọt đủ để trấn an giới chướng lòng người. Ngoại giới chỉ trích căm thủ, nhiều lắm là cũng liền ồn ào vài cú họng, dao động không được hắn căn cơ. Công tước đại nhân, rốt bỏ những vấn đề này không để ta tới, chúng ta là không phải phải nghĩ biện pháp đề cao một chút giáo viên lực lượng. Lấy mặt mũi của ngài, hắn là sẽ có không ít quý tộc sẽ mua chướng. Không hy vọng xa về học viện đạo sư đều là cử giả, tối thiểu nhất cũng phải có chung, dai, bốn, cấp 6, trình độ đi. Một bên Candy theo kêu khẩu nói. Vừa mới bắt đầu bị hủ ở ẩn bổ nhiệm làm giáo vụ chủ nhiệm, hắn còn sợ hai thật lâu. Một lần cho là mình thực lực không đủ, không có năng lực không chê ở lại mặt giáo viên, còn chuẩn bị từ trước. Bất quá nhìn các giáo viên thực lực trình độ về sau, ken lại đột nhiên phát hiện chính mình đảm nhiệm giáo vụ chủ nhiệm, một chút ma bệnh đều không có. Đạo sư phần lớn là nhất giai cấp thấp kỵ sĩ, bất nhập lưu ma pháp học đồ, nhất giai ma pháp sư cùng nhị giai trung cấp kỵ sĩ đều lắc đắc không có mấy, hắn, cái này tam giai cao cấp kỵ sĩ, ở trong học viện đúng vậy liền thành cường giả. Đừng có năng động, coi như bọn hắn chịu tới dạy học, cũng chỉ có thể lâm thời đợi một thời gian ngắn, phần lớn thời gian đều có chính mình sự tình xử lý. 3 ngày đánh giá 2 ngày vời lưới, dạng này dạy học hình thức còn chưa nhất định so hiện tại tốt. Huống chi, bọn hắn những người này trừ cá nhân thực lực mạnh hơn, học thức càng thêm uyên bác, kiến thức càng rộng lớn hơn bên ngoài, còn có cái gì ưu điểm? Hiện tại nhóm này đạo sư đều là từ trên chiến trường một đao một thương giết ra tới, kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Cá nhân thực lực sắt thực kém một chút nhì, nhưng là thắng ở trung tâm đáng tin. Quân đội dựa vào là đoàn thể lực lượng, cá nhân chiến đấu lực không đủ, hoàn toàn có thể dựa vào quần thể phối hợp để lèn mũ. Trên đại lục ma võ học viện nhiều như vậy, cũng không gặp bọn hắn bồi dưỡng được mấy cái thánh vực cường giả đến, đừng quá mức coi bọn họ là thành một chuyện. Khu Ân Mạt Không đội sắc nói ra, Ở đâu là hắn không muốn để cao giáo viên lực lượng, hoàn toàn là không dám a. Một tòa chuyên môn sen lẫn hàng lậu học viện, là một đám quý tộc đạo sư tìm đến, thuần túy chính là tự tìm phiền phức. Hu ẩn cũng không cho rằng tất cả quý tộc cũng giống như chính mình dưới trướng đám này con em quý tộc tốt lừa dối. Nếu là có đại quý tộc tử đệ giáo viên, chỉ sợ rất nhanh liền có thể khám phá hắn kế hoạch. Thậm chí trước mắt đám này phụ tá, cũng có thể khám phá kế hoạch của hắn, chỉ là trong lúc nhất thời không dám xác định. Hoặc là nói là khám phá không nói toạc, cố ý giả bộ hồ đồ. Dù sao, Hu Ngẩn một loạt này cứ làm, nhìn như chỉ là đang đánh sắt biên khẩu. Trên thực tế lại là đối quý tộc hệ thống kiêu chiến, không có phản đối, đó là bởi vì bọn hắn ăn hủ ở ẩn bấy vẽ. Tại nội tâm chỗ sâu, đã tưởng tượng lấy Tuyết Nguyệt lĩnh khai phát sau khi ra ngoài cuộc sống tốt đẹp. Về phần quý tộc tập đoàn lợi ích, đó cùng bọn hắn có quan hệ gì? Chương 838. Trừ con em quý tộc tên tuổi bên ngoài, bọn hắn hiện tại cơ hội là không có gì cả. Muốn vượt qua giai tầng bậc cửa, nhất định phải trước tiên đem Hủ ở Ẩn lão ra cho hầu hạ dễ chịu. Giữ gìn giai cấp lợi ích, vậy cũng muốn trở chính mình trước trở thành đã được lợi ích trong tập đoàn một thành viên lại nói. Dưới mắt rích lợi của bọn hắn, hoàn toàn cùng Hủ ở Ẩn cột vào cùng một chỗ đi theo tra lộ bổ khuyết, cho tất cả khả năng dẫn tới phiền phức lỗ thủng, thay hủ ở ẩn lao ra giải quyết phiền phức, vì chính mình thành lập công lao sự nghiệp, mới là chính độ. Không có vấn đề lớn, đến tiếp sau học viện tiên chỉ, trường học kiến thiết, đều không cần hủ ở ẩn quan tâm. Nguyên tắc chỉ có hai cái, tốc độ nhất định phải nhanh, nhất định phải tận khả năng tiết kiệm tiền. Cả năm tổng dự toán mới 2 triệu kim tệ, trừ thổ địa không cần tiền bên ngoài, còn bao gồm cơ sở công trình kiến thiết, dạy học thiết bị mua sắm phí tổn cùng nhân viên tiền lương chi tiêu. Tại khấu trừ một loạt phần cứng phí tổn về sau, chia đều đến mỗi người học viên trên người kinh phí, xem chừng ngay cả năm kim tệ đều có. Trên tư thế, liền ngay cả cái này 50 kim tệ cũng không thể toàn bộ hoa đến mỗi một học viên trên thân, còn nhất định phải cân nhắc dạy học thiết bị giữ gìn. Lâu dạy học, lâu ký túc xá, vũ khí trang bị sửa chữa bảo dưỡng, đều không phải là cái gì con số lớn, nhưng chiến mã luôn luôn muốn ăn lương. Làm kỵ sĩ đoàn quân dự bị, học được cưỡi ngựa là cơ bản thao tác. Không hy vọng xa với người đồng đều một thất chiến mã, ít nhất cũng phải cam đoan 2-3 học viên có một thất chiến mã. May mắn hủ ở ẩn ở trong quân làm ăn cũng không tệ, xuất lĩnh đại quân xuất trình mấy lần qua đi, ma tình áo, ma pháp nô những này tiền tiến quân giới đều có đổi gạo, không cần ngoài định mức bỏ tiền mua sắm. Bằng không này một ít kinh phí, liên ra khi đều không nhất định có thể đặt mua đủ, lại càng không cần phải nói còn muốn trèo chống một năm vận hành chi tiêu. Kinh phí dự toán, quyết định sinh hoạt trình độ. Thịt ma thú cũng không cần huyễn tưởng, có thể bảo hộ mỗi ngày phổ thông ăn thịt cung ứng bao no, thế là tốt rồi. Xem chừng đi khắp toàn bộ đại lục, cũng không tìm tới một tòa một mạc như vậy học viện. Nhưng mà, đối với bồi Dưỡng binh sĩ tôi nói, đây là quá mắc. Nếu không có ma pháp dược tế lợi nhuận trèo chống, lấy sơn địa linh tài chính thu nhập, căn bản là nuôi không nổi ngôi học viện này. Phần... nam tử Hán liền muốn tự mình đứng lên nên. Nhanh chính mình đi tới Pháo đại trước đại thảo bãi bên trên, không có bất kỳ kinh nghiệm nào hữu sận, mở ra chính mình mang em bé tiếp sống. Một bên xa, chính người biếng phơi nắng. Tại Hù ở ẩn ra sức đẩy cái dưới, trong bụng của nàng lại mang bầu một thai, hiện tại đã không có bao nhiêu tinh lực quản hai cha con này. Tuy ý Hù ở ẩn làm sao kêu gọi, như tự chính là không thèm chịu nể mặt mũi. Căn cứ chỗ nào ngã sắp xuống, ngay tại chỗ nào nằm một hồi nguyên tắc, phần trực tiếp nằm dạp trên mặt đất cười không ngừng. Con mắt hạt châu đã sớm từ trên thân Hù ở ẩn chuyển rời đến một bên bè ở sợ tật cùng mẹ xỉm trên thân, đối với tiểu gia hỏa tới nói, phiên bản thu nhỏ rổng cùng gấu, nhưng so sánh Hù ở ẩn thú vị nhiều. Nhị tử nhỏ như vậy, Hu Er Er cũng không dám để hắn cùng hai hàng này tiếp xúc, vạn nhất bị làm hư, vậy nhưng không có địa phương đi khóc. Từ trên tuổi tác tính, mẹ xiểm hay là một đầu thanh niên long, bệ ở sợ thật vậy liền thỏa thỏa một hùng hài tử. Chính mình cũng là hài tử, để bọn hắn mang em bé, hậu quả thật sự là quá kinh khủng. Nhưng mà, ma thú cũng là có nghịch phản tâm lý, càng là không để cho làm sự tình, bọn hắn liền càng thích làm. Hu Er Er ngăn trở bọn hắn tới gần nhị tử, lại không cách nào ngăn cản bọn hắn ở một bên ngây thơ, hấp dẫn chú ý. Ngược lại làm Lǐ nhìn rất toáng, thường vui lòng nhị tử cùng long hùng tiếp xúc. Xem chừng nàng nghĩ đến đánh tốt quan hệ, tương lai có thể thực hiện ma thú đời đời truyền lại. Có hai tôn thánh vực ma thú thủ hộ, liền xem Như Nhi tử bị nuôi phế đi, một dạng có thể đem cơ nghiệp truyền tự tiếp. Tại Atlant đại lục, còn không có nhà ai đại quý tộc, tại có thánh vực cường giả thủ hộ trong lúc đó suy sụp xuống. Chưa đến có thể nói đạo lý tuyệt tác, nhị tử không thèm chịu nề mặt nuôi, Hù ở ẩn cũng bất lực. Tại nội tâm chỗ sâu hắn đã quyết định, chờ nhi tử lại lớn một chút, liền an bài cho hắn gia sư, mỗi ngày đều cho hắn bố trí một đống làm việc, để hắn hảo hảo cảm thụ cái gì là tình thương của cha như núi. Có lẽ là nhìn thấy Hù ở ẩn tại phụ tử trong lúc rằng có an quà đáng. Nhị không được lì xạ thổi phù một tiếng bật người. "Husun, ngươi cũng bao lớn người, thế mà còn cùng Nhi Tử so sánh lên đỉnh. Phấn nhỏ như vậy, làm sao biết ý của ngươi? Liền xem như muốn tiến hành dạy bảo, ít nhất cũng phải chờ hắn lại lớn một chút đi." Rõ ràng không có gì, nói như vậy đi ra vậy thì có chuyện. Điển Hình xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Hù Ẩn trực tiếp đưa lên một kích bả nhãn. Bây giờ không phải là so đo thời điểm, Nhi Tử thật sự là quá nhỏ, hoàn toàn không biết mình đang làm gì, phụ nữ có thai càng thêm không thể chơi vào. Không có dư thừa nói nhảm, Hù Ẩn trực tiếp đi ra phía trước trực tiếp nhấc lên nằm dưới đất của Junkun, đưa đến Mụ lý trong tay, cười ha hả nói: "Quý lộ gia tộc trong tay ta ra đời và phát triển, có thể hay không giữ vững cơ nghiệp đứng vững góc chân, đời sau phi thường mâu chốt. Phần mặc dù còn nhỏ, nhưng giáo dục làm việc cũng nhất định phải sớm an bài đến nhật trình bên trên. Gia tộc giáo dục hệ thống quá mức cổ xưa, đã không cách nào thích hướng tình thế bây giờ. Nguy sả, phương diện này ngươi cần phải phí thêm một ít tâm. Không quan tâm quý tộc tập đoàn phải trang mục nát, những này cổ lão đại quý tộc đối với hậu bối từ đệ chế độ giáo dục, vẫn là vô cùng có tham khảo ý nghĩa. Bình thường tôi nói, chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo chế độ chấp hành" Bồi dưỡng ra được người thừa kế liền sẽ không là cái gì phế vật những cái kia đem hậu bối tử đệ nuôi phế đi phần lớn là đang giáo dục trong quá trình pha tạp quá nhiều chính mình chủ quan ý chí nghiêm trọng cái nhiều từ đệ bình thường trưởng thành bình thường phụ mẫu dục vọng không chê càng mạnh cầm nữ nuôi phế sát xácất lại càng lớn dù là có hoàn thiện nhân tài bồi dưỡng hệ thống cũng chịu không được dày vò tiên tâm đi khu sân khi xuất giá trước đó ta liền từ trong gia tộc sao chép một phần người thừa kế bồi dưỡng tư liệu quay đầu đưa cho người nhìn một chút phải chăng tiến hành sửa chữa nếu như không chê phuyền thoái tốt nhất tổ chức một lần hội nghị gia tộc, mời các tộc lao cùng một chỗ chế định một phần hậu bối tử để bồi dưỡng kế hoạch. Nghe Mị Sa đậu đen rau uống, Hưu ở gần mỉm cười. Hiện tại của Cố Lô gia tộc tựa như là một tấm giấy trắng, có thể tùy ý hắn vẽ tranh. Lao tổ tông chuyển xuống quy củ, tại hắn vị này cường thế gia chủ trước mặt, không có bất kỳ cái gì lực cớ thúc. Trên thực tế, Cố Lô gia tộc lao tổ tông liền không có chuyển xuống cái gì quy củ, hoặc là nói định ra quy củ, bởi vì các loại môn nhân không thể rất tốt truyền thừa xuống. Bởi vì phân gia quá lâu môn nhân, thường thường đồng dạng một sự kiện, tất cả chỉ mạch đều có chính mình đi chép, cùng khác biệt giải độc lẫn nhau ở giữa, ai cũng không thuyết phục được ai. Đối với Hủ Ở Ẩn tới nói, đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Không có lịch sử gánh vác trói buộc, có thể dựa theo ý chí của mình chế định quy củ. Quốc lộ gia tộc hiện tại chấp hành ra quy, đều là hù Ở Ẩn lần lượt tăng thêm đi lên. Bởi vì thời gian quá ngắn nguyên nhân, rất nhiều phương diện đều không hoàn thiện. Đại đa số thời gian đều là ra tay trước sinh vấn đề, lại cho đánh lên một cái miếng vá, liền cùng lập pháp không sai bị lắm. Khác biệt duy nhất chính là nơi này không có pháp không truy xét qua lại. Dĩ vãng phạm vào sự tình, hiện tại quyết định quy củ, vẫn là có thể tiến hành xử lý. Chương 839 can khớp săn trọn. Đại lục thế cục hướng tới ổn định, đi đến Quý Đạo Sơn địa lĩnh, làm từng bước tự hành vận chuyển, rảnh rỗi hu sần, cả ngày dốn tại trong nhà bồi vợ con tinh nhân. Nếu như dứt bỏ trên sự nghiệp thành tựu không nói, hơn 20 tuổi niên kỷ liền trầm mê ở hưởng thụ sinh hoạt, hắn chính là không muốn phát triển mặt trái tài liệu giảng dạy. Tình huống hiện thật hoàn toàn tương phản, vô tại trong nhà hủ ở ẩn trở thành hảo trưởng phu điển hình. Thẳng thắn mà nói, Atlant đại lục liên quan tới định chuẩn thực Dù sao hủ ở ẩn là không dám nhận lấy cái danh xưng này, nhân đều nuôi đến trong nhà, làm sao cũng cùng hảo trưởng phu không dính nỗi bên cạnh. Ở phương diện này, Hủ Ẩn muốn cảm tạ mình nhà phụ đại nhân, đúng là hắn lão nhân già chơi hoa, ảnh hưởng đến mỹ sắc quan niệm, mới có mình bây giờ ngày tốt lành. Từ đối với A Lan bá tức cảm kích, Hủ Ẩn cố ý định chế một nhóm khôi phục nam nhân thể năng dược tề đưa qua, tiết kiệm lão nhân già ông ta lực bất tòng tâm. Hiện thực hoàn mỹ ân chứng câu kia, khi thế giới này bị bệnh, ngươi một thân một mình bình thường, như vậy nhất định là người bị bệnh. Binh sĩ học viện đã tạo dựng lên, vai tòa tới gần Hắc Thạch Sơn mạch chưa khai núi, liền viện trụ sở. Trường học cùng lầu dạy học đều là học viên tự mình động thủ dựng cũng không phải hủ ở, ở muốn tiết kiệm tiền, mà là cái tuổi này thành thiếu niên, đã là trong nhà sức lao động. Con em quý tộc biểu hiện thoáng có chút cố hết sức, nhưng ở đám đạo sư giám sát giới, hay là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu khổ kêu mệnh cũng vô dụng, học viện từ thành lập bắt đầu, liền khai thác toàn phong bế quân sự hóa quản lý. Làm ở Mỹ, đánh một trận liên tốt. Từ bước vào cửa trường bắt đầu, bọn hắn chính là quân dự bị bên trong một thành viên. Ở chỗ này thân phận của tất cả mọi người đều là học viên, cá nhân hồ sơ toàn bộ đều bị phong tổn, vô luận xuất thân cao thấp đều đang tiếp thụ đồng dạng giáo dục. Môn văn hóa, học chữ, cùng với lãnh chúa lão gia, võ kỹ khóa Kỳ sĩ cơ sở huấn luyện tiên ký giai đoạn kỵ sĩ cùng chiến sĩ huấn luyện đều như thế toàn bộ đều là rèn luyện thân thể chỉ có cường độ thân thể đạt tới nhất định giai đoạn mới có thể tiến vào bước kế tiếp tu luyện tương lai đến đếnộn cùng là đi kỵ sĩ lộ lộtuyên hay là đi chiến đường đất tuyến hoàn toàn quyết định bởi tại bọn hắn ở trong học viện biểu hiện tư chất là ảnh hưởng tương lai phát triển nhân tố trọng yếu lại không phải nhân tố duy nhất trên lý luận tới nói tư chất hạ Đảng học viên nếu là đầy đủ cố gắng đồng dạng có cơ hội cẩ tới sinh mệnh nguyên dịch trở thành một tên kỵ sĩ Tại Atlant Đại lục, đại bộ phận con em quý tộc đều là tại 15-16 tuổi bước vào kỵ sĩ ngữ cửa, sau đó chính là đường danh giới. Thiên tài rất nhanh liền cùng người đồng lữ kéo dài khoảng cách, trong vòng mấy chục năm sau đó, nên đón cá nhân thực lực cao tốc tăng trưởng kỳ. Tất cả mọi người tại niên kỷ thức tình hạt giống sinh mệnh, tự nhiên không phải là bởi vì cơ sở huấn luyện kéo chân sau, mà là thân thể tự nhiên tăng trưởng không cùng bên trên. Thân thể phát dục không cùng bên trên, sớm thức tình hạt giống sinh mệnh, tướng ảnh vang sự phát triển của tương lai tiềm lực. Nếu là quá muộn thức tỉnh hạt giống sinh mệnh, lại sẽ lãng phí thực lực cao tốc tăng trưởng kỳ. Trải qua vô số năm tìm tòi đằng sau, Mọi người cho ra kết luận, 15-16 tuổi thức tỉnh hạt giống sinh mệnh tốt nhất. Đối với trong học viện rất nhiều người mà nói, trên thực tế đã bỏ qua tốt nhất thức tỉnh kỳ, nhưng chút điểm này cũng không trọng yếu. Cũng không phải đại lượng bồi giữa cường giả, cá nhân hạn mức tiềm lực cao nhất cao thấp, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn trở thành một tên ưu tú binh sĩ. Hôm nay là một cái thời gian đặc thủ, nhập học đến nay vòng thứ nhất khảo hạch sắp bắt đầu, đồng thời cũng mang ý nghĩa đấu vòng loại bắt đầu. Không thể nói thành rồng côn trùng trưởng thành liền nhìn một lần này, nhưng vòng đầu liền bị đào thải ra khỏi cục, nhân sinh tương lai trên cơ bản liền cực hạn tại tầm dưới chót. Để tỏ lòng coi trọng, làm học viện hiệu trưởng hù ở ồn lao ra tự mình tới chủ trì khảo hạch. Bởi vì định vị không giống với, ma võ hai viện khảo hạch đào thải tiêu chuẩn, hoàn toàn không giống. Kỵ sĩ học viện bên này trên danh nghĩa là tại bồi dưỡng binh sĩ, trên thực tế lại là tại bồi dưỡng cơ cơ tầng sĩ quan, phương châm chính chính là một cái nghiêm ngặt. Môn văn hóa cùng võ kỹ khóa phân biệt chiếm tỷ lệ 20% cùng 80%, tính toán thành tích tổng hợp, chấp hành 10% cuối cùng đào thải chế. Học viện ma pháp thì không giống với, không có cố định đào thải danh mục, chỉ cần có thể trở thành ma pháp dân công, liền có thể lưu lại tiếp tục học tập. Theo hồ ở ẩn biết, học viện ma pháp một chút chế được học sinh khá rồi. Hiện tại đã có thể chế phối đơn giản dự tế. Xem chừng lại bồi dưỡng mấy tháng, chính là một tên hợp cách ma pháp học đồ, là lãnh địa chế dược sự nghiệp cống hiến một phần lực lượng, không có chế dược thiên phú, chỉ cần tốc độ tu luyện đạt tiêu chuẩn, đồng dạng có thể lưu lại tiếp tục học tập. Nhìn ra được, tất cả mọi người là hạ cấp vụ. Vòng đầu khảo hạch xuống tới, học viện ma pháp bên này chỉ đào thải 3 người. Kỳ sĩ học viện liền phi thường tăng khốc, vô luận là bọn hắn bình thường cỡ nào cố gắng, đều sẽ có 10% học viên đi. Đối với tiến vào học viện một đám học viên tới nói, nơi này chính là cải biến bọn hắn tương lai vận mệnh địa phương vả bước ra lúc đầu vòng tròn thấy được không giống với phong cảnh a cam tâm cứ như vậy xám xịt rời đi đâu vượt qua chiến thành chính học viên nơi này đều là bọn hắn cơ hội duy nhất cho dù là con em quý tộc một khi ở chỗ này bị đào thải ra ngoài tương lai cũng rất khó lại thu hoạch được cơ hội thứ hai thế giới là hiện thực không có ai sẽ đem có hạn tài nguyên vùi đầu vào kẻ thất bại trên thân trừ phi xếp tại trước mặt bọn họ người thừa kế toàn bộ có máy không phải vậy mơ tưởng lại từ trong nhà thu hoạch được tài nguyên thẳng thắn mà nói loại khảo hoạch này cũng không công bằng nguyên sinh gia đình không giống mới mọi người nổi tình cũng không giống mới Mọi người cùng nhau nhập học, không phải là mọi người ngay tại trên cùng một hàng bắt đầu. Rất nhiều quý tộc tử đệ nhập học trước, liên hoàn thành kỹ sĩ cơ sở huấn luyện, gia nhập binh sĩ học viện, trừ Hù Ẩn tên tuổi hấp dẫn bên ngoài, càng nhiều hay là hướng về phía sinh mệnh nguyên dịch tới. Tiểu quý tộc tử đệ nếu là huynh đệ tỷ muội chỉ có 1 2 người còn tốt, nếu là giống Hù Ẩn loại kia huynh đệ tỷ muội nhiều, muốn thu hoạch được một phần sinh mệnh nguyên dịch, cũng muốn tiến hành cạnh tranh. Rất nam hơn 10 dặm, mệnh ở ở thủ, cũng đủ để nói vấn đề. Bởi vì tại nguyên tu luyện tranh đoạn, dẫn đến huynh trở mặt. Tại quý tộc thế giới đó là nhìn mãi quần mắt, một bước thiên đường, một bước địa ngục. Sinh ra ở nhà quý tộc, ai cũng không muốn biến thành bình dân. Sơn Địa Linh Binh Sĩ Học Viện xuất hiện, để vô số khổ vì không có sinh mệnh nguyên dịch tiểu quý tộc nhìn thấy cơ hội, nhau nhau nhờ quan hệ đem tử đệ đưa tiến đến. Mặc dù theo bọn hắn nghĩ cùng nông nô tử đệ cùng một chỗ cạnh tranh là phi thường mất mặt sự tình, nhưng không có người cho là nhà mình tử đệ thất bại. Nếu có thể chiến thắng, vậy liền không cần thiết so đo. Rất nhiều người thậm chí cho là hủ ở ẩn an bài nhiều người như vậy tiến đến bổ trợ, chỉ là vì cho bọn hắn hậu bối gia tăng áp lực, kích phát tiềm lực của bọn hắn. Từ học viên trên thành tích nhìn, trên lệch cung phi thường cách xa. Chỉ cứ ra tay trước ưu thế con em quý tộc, cơ hồ ôm đở ổ, ổ mở trước mặt thứ tự. Lần khảo hạch này mọi người biểu hiện rất không tệ, làm ban thưởng ta quyết định, tuổi tròn 15 tuổi tròn, thành tích xếp hạng tiến vào phía trước 20%, hoàn thành kỵ sĩ cơ sở huấn luyện học viên, sớm trao tặng sinh mệnh nguyên dịch hối đoái tư cách. Xét thấy trong tay các ngươi đều không có điểm cống hiến, chỉ cần nguyện ý gia nhập Tuyết Nguyệt Kỵ sĩ đoàn phục dịch 20 năm, đều có thể thu hoạch được một phần sinh mệnh nguyên dịch. Thu ơ cười ha hả nói. Từ lúc mới sinh gia nhập học ngày đầu tiên, là hắn biết các quý tộc tính toán nhưng đưa tới cửa tay chân, không dùng thì phí. Nếu là không có bọn gia hỏa này cống hiến, hắn thị sĩ đoàn còn không biết năm nào mới có thể con gõ. Nếu là không có hủ ở ẩn tận lực đổ nước, cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy con em quý tộc. Trên danh nghĩa mọi người tuổi tác đều là 12-18, có thể đám kia dâu ria kéo gốc dạ gia hóa, không khỏi dáng dấp cũng quá mức lao thành. Trong đó một chút lớn tuổi thanh niên, đừng nói là 18 tuổi, chỉ sợ một số người ngay cả 28 tuổi đều có thừa. Dựa theo tình huống bình thường, bọn hắn cả một đời đều như vậy. Gia nhập minh sĩ học viện, đã là những người này đánh cược lần cuối có thể sửa chữa nghiên kỳ trà trộn vào đến, chỉ vì gia tộc của bọn hắn cùng cô씨 lộ gia tộc có quan hệ thân thích. Ở phương diện này, Hu Erẩn phi thường nghệ tĩnh. Không quan tâm là cái nào chỉ mạch đề cử người, chỉ cần xuất thân trong sạch, không có các đại thế lực sinh ra gút mắc, hắn đều là chiêu đơn thu hết. Bị giới hạn tầm mắt, mỗi người trong mắt giá trị đều là không ngang nhau. Theo Hu Sẩn, sinh mệnh nguyên dịch chính là một phần phổ thông ma pháp dược tệ, chỉ cần hắn ngật ý, hoàn toàn có thể thực hiện quy mô nhỏ sản xuất hàng loạt. Giới xuống tiểu quý tộc trong mắt, sinh mệnh nguyên dịch liền trở nên giá trị liên thành. Hu Erẩn đem loại này quý giá chiến lược tài nguyên Trao tặng bọn này không có tiềm lực phát triển quá tuổi tử đệ, đó chính là xem ở mọi người là thân thích phân như thượng. Họ hàng xa cũng là thân, người một nhà đái ngộ, chính là muốn so ngoại nhân cao. Bao quát ở trong học viện, Thu Ẩn cũng tại dốc lòng cầu học viên môn không ngừng quán thâu người một nhà khái niệm. Có quan hệ thân thích học viên quý tộc là người một nhà, lĩnh dân xuất thân học viên đồng dạng cũng là người một nhà. Hiệu quả hết sức rõ ràng, một đám thanh thiếu niên bị dao động sự sốt một chút, nhìn về phía Hủ Ẩn lao ra ánh mắt, đó là tràn đầy sủng ái. Học viên bên trong lớn tuổi thanh niên muốn lý tính một chút, nhưng lại ở trước mặt sinh mệnh nguyên lý, vẫn là không có sức chống cự. Nhân tình bán ra tay chân cũng có, tiêm lực không tiêm lực, đều là thứ yếu nhân tố, ít nhất trong thời gian ngắn hủ ở ẩn nhiều một nhóm tay chân. Hiện tại liền nhìn những này hoàn thành kỵ sĩ cơ sở huấn luyện học viên bên trong, có bao nhiêu người có thể thuận lợi thức tỉnh hạt giống sinh mệnh. Thất bại cũng không có quan hệ, trở thành chiến sĩ một dạng có thể cho hủ ở ẩn lao ra bán mạng. Phối hợp một nhóm chiến mã, đồng dạng có thể tiến kỵ sĩ đoàn góp đủ số. Đương nhiên, thu hệ thống tu luyện ảnh hưởng, cho dù là cưỡi lên chiến mã chiến sĩ, sức chiến đấu cũng kém xa kỵ sĩ. Muốn phân chia một chỉ kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu mạnh yếu, trực tiếp nhìn bên trong kỵ sĩ số lượng chiếm lệ, liền có thể đại khái nắm chắc làm một đám cảm xúc sôi trào ở viên, ở trước mặt mình cường tự chứa trấn định, lấy giữ hình phận kia quý tộc tôn nghiêm, Hu Erẩn cười càng vui vẻ hơn. Chương 840. Rất rõ ràng, khoản đầu tư này khẳng định thua thiệt không được. Người sợ nhất là không có dục vọng, trước mắt bọn giá hỏa này đối với thân phận quý tộc như vậy Si mê, không thể nghi ngờ là một đám ưu tú người làm công. Không chặt bỏ 100 tên thú nhân binh sĩ đầu, muốn thu hoạch được thân phận quý tộc, nằm mơ đi thôi. Muốn đạt được đất phong mà nói, Hu Erẩn cảm thấy có thể đem chém đầu mục tiêu định tại đến 500. Thú nhân hoàng tộc cùng phụ tông thú nhân quân công quy ra, liền định tại 1, 10 tốt. Cụ thể còn có thể căn cứ khác biệt thú nhân chủng tộc, thân phận thực lực cao thấp, tiến hành tiến thêm một bước chiến nhỏ. Dù sao hạn phạ vương quốc bản thân liền là quân công tức vị hệ thống, hắn chỉ là đem tiêu chuẩn số liệu hóa. Những này bánh nướng đều là cho các kỵ sĩ ăn. Trên lý luận tới nói, chỉ cần cá nhân thực lực cường đại, lại phối hợp một chút vật khí, liền có khả năng thực hiện mục tiêu. Cụ thể có thể quân đoàn viễn trình, đi theo hủ ở ẩn từ phía tây giết tới phía đông, chém giết dị tộc hơn trăm binh sĩ, vậy cũng chỗ nào cũng có. Cân nhắc đến chém giết địch nhân tướng lĩnh tăng thêm, nếu là có hoàn thiện quân công quy ra hệ thống, có thể gom góp 500 đầu thú công kỵ sĩ cũng không ít. Đương nhiên, những người này cũng thu hoạch mình muốn. Mặc dù đất phong vị trí không lắm lý tưởng, nhưng trung quy hay là vượt qua giai tầng. Càng đi suy nghĩ sâu xa, Hu Her càng phát ra cảm thấy tần chiều cấp 20 quân công tức lợi hại. Chế độ hóa minh sắc phong thưởng tiêu chuẩn, bao trùm đến trong quân tất cả mọi người. Một bước một cái dấu chân, mỗi tên lính đều có thể nhìn thấy tiến thêm một bước hy vọng. Nếu mà so sánh, Hàn Phạ Vương quốc quân công tức chế độ cũng quá thô ráp. Lập xuống đại công, sắp thực có thể nhảy lên trở thành quý tộc. Nhưng đối với đại bộ phận binh lính bình thường mà nói, chém giết trên trăm tên thú nhân minh sĩ, căn bản chính là không có khả năng hoàn thành. Vẽ ra tới bánh nướng, hoàn toàn là cho con em quý tộc chuẩn bị. Mang theo từ quân gia chiến trường đánh giặc, chiến công suất đều ghi tạc một cái đầu người bên trên, cho hết tài năng sát suất tự nhiên cao. Bộ này giữ gìn quý tộc tập đoàn lợi ích quy tắc, liên lụy đến toàn bộ quý tộc tập đoàn, Hu Ẩn tự nhiên không thể phá hỏng, nhưng ở hệ thống quy tắc bên trong tiến hành thay đổi nhỏ cải biến, hắn hay là muốn thử một chút. Nghĩ thì nghĩ, hù ở Ẩn nhưng không có hành động mù quáng. Tần triều quân công tức vị chế độ là nương theo lấy cày chiến thể hệ, cùng một chỗ áp dụng đi xuống. Cái này cùng lập tức xã hội chủ lưu nông nô -no chế độ, rõ ràng là đối nghịch bất luận cái gì chạm tới xã hội sinh sản hệ thống căn bản cải cách, đều không phải là có thể tùy tiện hoàn thành. Cưỡng ép tiến lên không được, vậy cũng chỉ có thể biến báo một chút. Cụ thể làm sao thao tác, hù ở Ẩn trong lúc nhất thời cũng không có đầu môi, dù sao loại chuyện này vô cùng phức tạp. Công tác, đây đều là đào thải xuống học viên danh sách, ngài nhìn có phải hay không muốn. Không đợi Ken nói hết lời, hù ở Ẩn liền vung tay lên nói, những chuyện này đều là thường ngày dạy học bên trong một bộ phận, mấy người các ngươi nhìn xem xử lý là được rồi. Thôi đây là lần thứ nhắc khảo hạch, tiêu chuẩn liền hơi núi lỏng lỏng một ít. Tổng doanh nhạch giảm đi thu hoạch được sinh mệnh nguyên dịch người về sau, lại đào thải 10 tốt. Trung quy là cần phải có người làm ác nhân. Không có khả năng là hủ ở ở vị này lánh chúa lao ra, vậy cũng chỉ có thể là trong học viện các cao tầng khác. Phó hiệu trưởng, giáo vụ chủ nhiệm, bổ nhiệm bọn hắn đảm nhiệm chức vị quan trọng, cũng không phải để bọn hắn học cho khắp thiên hạ, mà là muốn thiết thực giải quyết vấn đề. Bất quá hủ ở ở tay, trung quy vẫn là nỗi lòng bâng lãng. Đã ra những này thu hoạch được sinh mệnh nguyên dịch học viên, lại đào thải xếp hạng dựa vào sau 10 ít nhất có 500 học viên tạm thời trốn qua một kiếp. Nhưng mà, loại này may mắn sẽ chỉ có một lần. Nếu như trong vòng 3 tháng sau đó, bọn hắn không thể cuốn lại, như vậy thì muốn xuất hiện đám tiếp theo bị đào thải trên danh sách. Đông dạng là bị đào thải, đối với một đám nông nô xuất thân học viên tới nói, mỗi nhiều chi chống đỡ đồng thời, đều là một lần kỳ ngộ. Giờ đi học viện đồng thời, bọn hắn cũng mang đi học tập thành quả. Vô luận là văn hóa tri thức, hay là tại trong khi huấn luyện đề cao thể năng, đều là một món tài phú quý giá. Nhiều chi chống đỡ vài kỳ về sau, liền xem như bị đào thải bị loại, hàng hai quân đoàn cũng sẽ muốn bắt lấy. Tiếp thụ qua quỹ sĩ cơ sở huấn luyện người, vô luận cá nhân thể lực, hay là kinh nghiệm chiến đấu, đều so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Binh sĩ học viện tự nhiên muốn bổ dưỡng binh sĩ. Bị đào thải bị loại đều là hủ ở ẩn bồi dưỡng ra được binh sĩ, lưu tại sau cùng thì là sĩ quan. 3 năm học tập kỳ kết thúc, tại kỵ sĩ đoàn đi đi dạo một vòng, lập xuống một chút chiến công, hủ ở ẩn liền sẽ tìm cơ hội sẽ có tiềm lực phát triển hạt giống, ngoại phóng đến quân đoàn bình thường đảm nhiệm sĩ quan. Không giống với dĩ vãng sĩ quan, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được rồi. Bọn hắn còn muốn gánh chịu đóng giữ hải ngoại cứ điểm, chống cự thú nhân xâm lấn trách nhiệm. Nương theo lấy hủ ở ẩn đi, trong sân trường hiện ra buồn vui lương trọng tiên diện, vô số người đều nhìn chằm chằm trên tường thông cáo xếp hạng tiến vào top 100 phần có 20, phù hợp xin mời sinh mệnh nguyên dịch học viên, từng cái hăng hái trách móc mới nói, phản phất kiến công lập nghiệp gần ngay trước mắt. Một bên khác xếp hạng hạng cho học viên, từng cái sắc mặt như cho tàn, đứng chết trận tại chỗ, hoàn toàn không thể tin được mình bị đào thải ra khỏi cụ. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hoa. Không biết là ai mang đầu, đảo mắt công phu, trong sân trường liền một mảnh tiếng khóc. Nhất là những cái kia thành tích vừa vận bị đào thải học viên, giờ phút này khóc thương tâm nhất. Còn kém một chút như vậy, nếu là bình thường lại cố gắng một chút, hiện tại lại là một loại khác cục diện. Nhưng mà Cốp lại thương tâm cũng không cải biến được bị đào thải sự thật. Gấp Lâm Điểm chuẩn, may mắn ở lại trường học viên, sống sót sau thai nạn đồng thời, cũng tại âm thầm tiêu khổ. Lưu cho bọn hắn cố gắng thời gian đã không nhiều lắm. Không muốn xám xịt rời đi, tiếp xuống 3 tháng thời gian, nhất định phải dốc hết toàn lực. Vấn đề là bọn hắn phải cố gắng, người khác cũng không có nhà rỗi. Tân mắt nhìn thấy bạn học ngày xưa, bị đào thải bị loại, đối với thần kinh của tất cả mọi người đều là một loại kích thích. Liền ngay cả vừa mới còn hăng hái học viên, tại bi thương bầu không khí ảnh hưởng dưới, giờ phút này cũng thu liễm dáng tươi cười. Cầm tới sinh mệnh nguyên dịch chỉ là bước đầu tiên, nếu là không cách nào thức tỉnh hạt giống sinh mệnh, bọn hắn tương lai tình cảnh cũng tốt không có bao nhiêu. Trên lý luận tới nói chỉ cần có đầy đủ tài nguyên đi lên trồng, dù là không có bất kỳ cái gì tư chất, cũng đều đủ tích tụ ra một tên kỵ sĩ đến, nhưng cần trả ra đại giới, lại phi thường tình người. Tài nguyên hình người chơi, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Lưu cho bọn hắn lựa chọn chỉ có một lần thành công, thất bại liền mang ý nghĩa kỵ sĩ ngộ phá diệt. Nhìn xem khóc sứt một đám học viên, đám đạo sư sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ. Bọn hắn đều là từ tầng dưới chốt đi ra, phi thường rõ ràng cơ hội này Đối trước mắt một đám các học viên trọng yếu bao nhiêu, thế nhưng là không có cách nào, thế giới là Tàn Khốc, chung quy muốn học viên từ nơi này rời đi. Đều không cần kêu rên. Từng cái đều cho giữ vững tinh thần đến, liền xem như muốn rời khỏi, cũng nhất định phải thẳng tắp cái eo từ nơi này đi ra ngoài. Con đường nhân sinh còn dài đằng đăng, cơ sở vấn luyện phương pháp, đều giao cho các người, sau khi trở về vẫn là có thể chính mình luyện tập. Công tác đại nhân muốn mở Tuyết Nguyệt Linh, tiếp xuống khẳng định không thể thiếu đánh trận. Chỉ cần trên chiến trường lập xuống công lao, lo gì không có cơ hội. Phé đạo sư lời nói thâm thía khích trách. Hắn không hy vọng những học viên này như vậy trầm luân xuống dưới, dù là từ nơi này sau khi rời đi, con đường tương lai sẽ càng phát ra dân an, có thể chỉ cần đi xuống, liền sẽ có hy vọng. Trong học viện đám này, đạo sư chính là ví dụ tốt nhất, trừ số ít kẻ may mắn là quý tộc xuất thân bên ngoài, còn lại đều là đi theo hủ ở ân xuất sinh nhập tử, một đường rẽ ra tới. Trong bọn họ phần lớn người, tại trở thành kỵ sĩ trước đó, thậm chí đều không có tiếp xúc qua chính thống kỵ sĩ huấn luyện, hoàn toàn là tại trong quân đội huấn luyện, tố chất thân thể đạt đến thức tỉnh hạt giống sinh mệnh tiêu chuẩn, lại vừa lúc lập xuống đầy đủ công lao, mới thu được sinh mệnh nguyên dịch ban thưởng. So sánh đơn thuần kỵ sĩ huấn luyện, bọn hắn những này từ trong đống người chết bỏ ra tới người, phục dụng sinh mệnh nguyên dịch về sau, thức tỉnh hạt giống sinh mệnh sát suất muốn cao hơn nhiều người bình thường. "Philip giáo sư, chúng ta thật có thể sao?" Một tên 13-14 tuổi thiếu niên, không xác định hỏi. "Không biết. Dựa theo các ngươi trước mắt loại trạng thái này, ta cảm thấy hay là về nhà chồng trọt được rồi, quân đội thực tỉnh không thích hợp các ngươi. Nếu là có thể kiên định tín niệm, rời đi nơi này đằng sau, liền lập tức đi trong quân đưa tin, tiếp tục kiên trì tiến hành huấn luyện, tương lai chắc chắn sẽ có một phần hy vọng." Từ trên tỉ lệ đến xem. Lãnh địa tinh nhuệ trong quân đoàn nước chừng có 2 phần trăm người, tại chưa qua kỷ sĩ huấn luyện tình huống dưới, đã thức tỉnh hạt giống sinh mệnh. Felix ngửa khí trầm thấp nói ra. Chương 841, mặc sức tưởng tượng tương lai. Đông Nam hành tỉnh, phụ tổng đốc. Từ khi biết được Cổ Sử lộ gia tộc chiến lược trọng tâm Đông rời về sau, mọi ở sở tổng đốc cả người đều dễ dàng xuống tới, ăn cơm, đi ngủ đều là vô cùng hương. Nguyên bản thường thường trong bóng tối phát sinh hai nhà tranh đấu, gần nhất cũng ngừng lại. Gặp được vấn đề, tất cả mọi người là thương lượng giải quyết. Trong lúc nhất thời Đông Nam hành tinh an, đó là chưa từng có tốt. Trong ngày thường hung hăng ngang ngược sơn lập tức tiêu thành bí tích. Hu Sẩn, gần nhất đang bận thứ gì? Vẽ ở Sở Tổng đốc theo thường lệ dò hỏi. Chú Ý Hủ Ờn nhất tự nhất động, đã trở thành hắn trong sinh hoạt một bộ phận. Kéo dài nhiều năm thói quen, một lát hiển nhiên là không đổi được. Lao ra, Hủ Ờn Nguyên Soái gần nhất rất nhàn. Trừ có mặt một lần binh sĩ học viện khảo hạch bên ngoài, thời gian còn lại đều ở tại trong nhà bồi vợ con. Có lẽ là bởi vì công tác phu nhân lại mang thai nguyên nhân, Hủ Ờn Nguyên Soái xin miễn hết thảy mở đái, trong nhà cũng không tại tổ chức hiến hội. Lao quản gia gì mà nói, vẻ ở Sở Tổng đốc trong ánh mắt toát ra nồng đậm đen cũng không phải hâm mộ hủ ở ẩn gia nghiệp, bàn về gia tộc sản nghiệp, cổ lão đan tần gia tộc có thể vung ra cổ sử lộ gia tộc nhà giàu mới nổi này mấy con phố. Mưu chốt La Hủ ở ẩn có thể xinh a, lúc này mới kết hôn không mấy năm liền hai thai, rõ ràng là kế thừa cổ sử lộ gia tộc sinh dục thiên phú. Cân nhắc một cái gia tộc cường thịnh hay không, dòng dõi cũng là một cái trọng yếu chỉ tiêu. Nhất mạch đơn truyền gia tộc, liền xem như có mạnh đến đâu, cũng khuyết thiếu hệ số an toàn, hơi không cẩn thận ra chắc, liền cho ngoại nhân làm áo cưới. Dòng dõi số lượng càng nhiều, liền mang ý nghĩa gia tộc cơ nghiệp càng vững chắc. Cho dù là cỡ lớn xảy ra bất chắc, còn có thể để tiểu hào đỉnh lên. Chỉ là loại chuyện này hâm mộ không đến, tại hiện Hữu chữa bệnh kỹ tòa dưới, dòng dõi số lượng hoàn toàn xem vận khí. Đại nhân vật tuyệt tự, trong lịch sử cũng nhìn mãi cuốn mắt. Hơi chần chờ một chút, mẹ ở sở tổng đốc Truy Vân, binh sĩ học viện tình huống làm rõ ràng không có, chúng ta có thể hay không bắt trước. Trên quân sự cùng hàng xóm học chuẩn không sai, đây là quá khứ thời gian mấy năm bên trong, hắn tổng kết ra nhân sinh kinh nghiệm. Không riêng gì đạn tần gia tộc tại xét làm việc, toàn bộ án phạt vương quốc quý tộc đều tại hướng ở ởn học tập. Có hay không học được tinh túy không biết, dù sao hủ ở ởn luyện thế nào binh, hắn liền theo luyện thế nào. Từ Bắc Cương trên chiến trường phản hồi tình huống đến xem. Các nhà tư quân sức chiến đấu đều không nhỏ tăng lên. Đã có hiệu quả, vậy liền tiếp tục vồ xuống đi. Dù sao tất cả mọi người tại xét, cũng không có ai sẽ trò cười ai. Lao ra, sơn địa linh binh sĩ học viện tình huống, chúng ta trên cơ bản thăm rõ rõ ràng. Muốn bắt trước, sợ là có chút khó. Các học viên chương trình học vô cùng đơn giản, trừ thường ngày kỵ sĩ cơ sở huấn luyện bên ngoài, chỉ có chút ít môn văn hóa. Có lẽ là bởi vì học viên cơ sở quá kém, bây giờ còn không có có học hết vương quốc văn tự. Biểu hiện ưu dị học viên, cũng đơn giản là ban thưởng một phần sinh mệnh nguyên dịch. Những này chúng ta đều có thể phục chế, phiền là đến tiếp sau ảnh hưởng. Bồi dưỡng đại lượng D-jay kỵ sĩ dễ dàng, mấu chốt là hậu kỳ làm sao an trí những người này. Kuslo gia tộc muốn mở khuyết chương cận đồng, cần tổ kiến đại lượng quân đội. Những học viên này sau khi tốt nghiệp, trực tiếp nhập ngũ phục dịch là đủ. Gật gì bất đắc gì nói. Nhân tài không phải càng nhiều càng tốt, bồi dưỡng được đến chỉ là vừa mới bắt đầu, còn muốn có thể nuôi nổi những người này. Kuslo gia tộc căn cơ cạn, không có nhiều như vậy nhân tài dự trữ, tăng thêm khai phát cận đồng đạn sinh vô số cư vị, mới là hữu ở ẩn giảm trắng thu nhận học sinh duyên có. Không có cái mới sinh tăng số lượng cư vị, chẳng bồi dưỡng D-jay kỵ sĩ, đó chính là tổn lượng đấy cỏ. Khâm đại quý tộc phục chế hình thức này, đầu tiên phải đối mặt chính là nội bộ người đã được lợi ích bọn họ phản đối. Trừ phi bọn hắn cũng đi theo làm một cái tương tự Tuyết Nguyệt lính khai phát kế hoạch đi ra, có vô số tân sinh cương vị phân phối cho những người mới này. Chúng ta tại Cận Đông địa khu, không phải cũng thu được một nửa quận đất phong a, chẳng lẽ xếp vào không được mấy trăm tên kỹ sĩ. Vệ ở sở tổng đốc nghỉ ngợi hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, thu ở ẩn làm ra binh sĩ học viện, phía sau nhất định còn có mặt khác thẩm ý. Lam Vi tín lâu năm gia tộc, Đan tấn gia tộc có khả năng giống như Cổ Lộ gia tộc để lên tộc vận chuyển cửa Cận Đông tương lai. Không cách nào dốc sức đầu nhập là một cái phiên bản thu nhỏ binh sĩ học viện cũng không tệ. vạn nhất còn có những chỗ tốt khác tương lai cũng có thể ở đây trên cơ sở cấp tốc mở rộng lao ra không phải là không thể bắt trước, chủ yếu là hoàn toàn không có nhất định phải a phụ thuộc chúng ta quý tộc nhiều như vậy chỉ cần xuất ra một nhóm sinh mệnh mới dịch lập tức liền có thể bồi dưỡng mấy trăm tên kỵ sĩ đi ra thời điểm di vãng lãnh địa quân đoàn tổn thất nặng nghề chúng ta đều là như thế bổ sung khu ởuyên Soái dám duy nhất một lần bồi dưỡng nhiều như vậyỵ sĩ đó là bởi vì Tuyếtyệt lính tình huaù tương lai tất nhiên sẽ trở thành vương quốc cùng thú nhân giao phong chiến trường chính Mặc kệ có bao nhiêu kỵ sĩ, đưa đến Tuyết Nguyệt Linh say thịt trên tối say, đều không đủ tiêu hao. Gắt gì quản gia cười ha hả hồi đáp. Bồi dưỡng đế giai kỵ sĩ dễ dàng, khó khăn là phía sau làm sao nuôi sống. Chỉ cần bước vào cái vòng này, người ta chính là chạy quý tộc đi. Tiên kỳ có lẽ còn có đối bọn hắn bồi dưỡng lòng cảm kích, có thể thời gian dãi cố gắng qua đi, để những người này phát hiện bọn hắn căn bản là không cho được muốn, tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa. Người tại trong tuyệt vọng, nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Trên đại lục Đông Đảo tổ chức ta giáo bên trong thành viên hệ tâm, phần lớn là trải qua từ hờ vọng đến tuyệt vọng con em quý tộc tạp thành hiện hữu trật tự bên dưới thu hoạch được không được muốn, vậy liền đánh vỡ hiện tại cố hữu trật tự. Vì thống trị tập đoàn vĩnh trắc, đã người được lợi ích bọn họ đều ăn ý hạn chế siêu phẩm giả số lượng. Biết rõ Tuyết Nguyệt Linh sẽ máu chạy thành sông, còn có nhiều người như vậy xông đi lên, xem ra mọi người đối với Hủ Ờn lòng tin, không, phải bình thường vậy a. Bất quá Cản Tân Nguyệt hoàn thành, có thể từ trên biển thu hoạch được tiếp tế. Lấy Hủ Ờn năng lực chỉ huy, lại có vương quốc 200, không không không đóng quân, bản cờ này thật là có khả năng bị hạ xuống. Có lẽ gia tộc hẳn là một lần nữa suy tính một chút, đối với cận đông địa khu chọn lựa lựa trường. Vương quốc tương lai, thật tại phía Đông A. Vệ ở sở Tổng đốc Cẩm Khải, đưa tới lao quản gia của mình. Thế cục bây giờ, bọn hắn những lao gia hỏa này càng ngày càng xem không hiểu. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người hẳn là đối với cận Đông địa khu tránh không kịp. Trước đây phân chia đất phong thời điểm, tất cả mọi người là xuất phát từ lấy đại cục làm trọng, mới kiên trì đó lấy. Vốn chỉ là muốn đầu nhập bộ phận lực lượng, lấy cận Đông địa khu là giám soát, gia tăng vương quốc chiến lược lượng vòng chỗ tiếp rằng thế cục rất nhanh liền vượt qua khống chế. Nương theo lấy Hủ ở cường thế nhập chủ, cận chiến lược chủ đề, không tại trong vương quốc bị nóng sao. Nhất quyết xông lên đầu tuổi trẻ các quý tộc, trước hết nhất gia nhập trận này trò chơi. Nhất là cầm tới đất phong, cả đám đều tại phát động chính mình giao thiệp mạng lưới quan hệ, cố gắng là khai phát cận đông làm chuẩn bị. Gia tộc xưởng đóng tàu đơn đặc hàng, đã từ hiện tại xếp tới 2 năm sau. Mọi người tựa như là điên dại đồng dạng, không ngừng là cận đông khai phát làm chuẩn bị. Dẫn phát trận này thủy triều chính là hủ sận. Mọi người quan niệm phi thường mục mạc, chỉ cần Tuyết Nguyệt Linh có thể giữ vững, như vậy tại bọn hắn hậu phương nhà mình địa chính là an toàn. Đường vòng công kích, tiến quân thần tốc, đó là không tồn tại. Có hù ơ ẩn vị này vương quốc chiến thần lãnh địa ở phía trước, cái nào thú nhân tướng linh dám mạo hiểm, chơi cô quân xâm nhập. Lao ra, loại chuyện này chúng ta không cần thiết sốt ruột. Nếu thật là cận đông chiến lược thành công, như vậy tiếp xuống khu vực săn bắn chính là toàn bộ thú nhân đại thảo nguyên. Lớn như thế bánh ngọn, không phải một nhà hai nhà quý tộc có thể ăn xong, đi sau cũng có thể tới trước. Trước hết để cho những này cùng nhiệt quý tộc do đường, đợi thế cục sáng tỏ đằng sau, chúng ta lại cả tộc chi lực gia nhập vào cũng không muộn. gì quản gia quan điểm, cũng là một đám đại quý tộc hiện tại nắm giữ là trường. Mọi người tại cận đông trên chiến lược xuất lực, nhưng lại không có xuất toàn lực. Gián đoạn nghiệp đại bọn hắn, có đầy đủ tỷ lệ sai số, hoàn toàn không cần thiết cầm toàn cả gia tộc đến đánh bạc. Tương tự một màn, tại rất nhiều đại gia tộc trung thực diễn, không biết từ khi nào bắt đầu, sơ địa lĩnh liền trở thành vương quốc các quý tộc trong chóng đo chiều gió. Đi hướng sân khấu hù sân, vô luận như thế nào địa thấp, nhất cử nhất động của hắn, hay là sẽ bị các phương từ khác nhau thị dắt tiến hành giải độc. Chương 842. Có ủng hộ, có học tập, cũng có phê phán, ngoại giới các loại nhau nhau hỗn loạn đều không có ảnh hưởng binh sĩ học viện vận chuyển bình thường. Cầm tới sinh mệnh nguyên dịch học viên, cũng không dành để ý tới các bạn học hâm mộ, đang điều chỉnh tốt tự thân trạng thái về sau, Nhao nao mở ra bế quan hình thức. Thành công cùng thất bại, mỗi ngày đều ở sân trường bên trong không ngừng trình diễn, để một đám vây xem xem náo nhiệt học viên trong lòng run sợ. Nguyên Lai cầm tới sinh mệnh nguyên dịch, mới là đi hướng thành công bước đầu tiên. Nếu là không cách nào thức tỉnh tình hạt giống sinh mệnh, hay là sẽ bị đánh rất phạm trần. Trong lúc nhất thời học viện ma pháp học viên trở thành mọi người hâm mộ đối tượng. Trở thành pháp sư lão ra sát suất mặc dù thấp hơn, nhưng không chịu nổi ma pháp học đồ cũng có thể thu hoạch được một phần công việc ta. Trở thành người làm công, đó cũng là lẫnh chúa lão gia người làm công. Đây là vô số người bình thường chênh nhau, cấp đều khó mà với tới độ cao mi gần nhất liền vô cùng tiền duy nhất một lần đào thải hơn 2.000 học viên hắn bạn cùng phòng bên trong liền có một cái thằng xui xẻo bị dọn dẹp ra học viện đến nay hắn hoàn toàn hiểu rõ bạn cùng phòng lúc rời đi bất lực đáng tiếc quy củ của học viện Xông Nghiêm thành tích hạng chốt nhất định phải rời đi người nói chúng ta có thể kiên trì đến cuối cùng thu hoạch được sinh mệnh nguyên dịch nhảy lên trở thành tôn quý kỵ sĩ lao ra thật sự là không khôngnín được rami lần thứ nhất hướng hảo H hữu thổ lỗ hết không biết chúng ta thứ tự cũng liền ở giữa trình độ không chừng lúc nào người phía sau liền chạy tới đem chúng ta cho lại vừa qua ta nhưng đánh ngay được Thành tích gần phía trước đều là con em quý tộc. Bọn hắn từ nhỏ ăn ngon, thân thể so với chúng ta khỏe mạnh. Từng cái đã xóm tiếp thụ qua kỵ sĩ huấn luyện, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể so với. Những cái kia cầm tới sinh mệnh nguyên dịch học viên đã có người trở thành kỵ sĩ lao ra. Nghe nói bọn hắn lập tức liền sẽ thăng nhập năm thứ hai, không còn cùng chúng ta đi học chung. Nếu là chúng ta là tư chất thượng đẳng liên tốt, phía sau nhất định có thể cái sau vượt cái trước, vượt qua bọn ra hoàn này. Gi Es bất bình nói, học viện phong tồn học viên tư liệu, tư chất kết quả khảo nghiệm hoàn toàn giữ bí mật. Vô luận là tư chất thượng đẳng hay là tư chất hạ đẳng Hiện tại cũng hưởng thụ lấy đồng dạng đãi ngộ. Nhưng mà rất nhiều thứ, không cần nói rõ, chỉ riêng huấn luyện thường ngày cũng có thể nhìn ra. Thiên phú tốt học viên, tiến độ tu luyện rõ ràng phải nhanh hơn một chút. Bất quá bây giờ ở vào cơ sở huấn luyện giai đoạn, tư chất ưu thế cũng không phải là hết sức rõ ràng. Tư chất hạ đẳng học viên chỉ cần cố gắng, hay là có cơ hội quyền thắng không cố gắng tư chất trung đẳng học viên. Không có công bố tư liệu, tất cả mọi người không dám phất lở. Dựa theo học viện công khai tin tức, đám đầu tiên bị đào thải học viên bên trong không chỉ có tư chất trung đẳng học viên, còn có tư chất thượng đẳng học viên. Trên thực tế, đây là hủ ở ẩn lời nói dối có thiện ý tại vòng thứ nhất bên trong liền bị đào thải, đều là một đám thật học tra. Tất cả mọi người cùng một chỗ quyện, lưới hàng là chịu rơi ra. Tu luyện không khí ở chỗ này, há lại sẽ có chân chính bảy nát học viên. Hoang ngôn mục đích chính là để mọi người cho là, tư chất trên lệch cũng không phải là không thể vượt qua, chỉ cần đầy đủ cố gắng liền có thể san bằng. Tiếc núi có thiên tư phổ thông học viên đang cố gắng, thiên phú tốt học viên cũng không có nhà dỗi, cùng tồn tại nội quyển trong đại quân giấy rùa. Bao những hoàn thành sở luyện học quý tộc, tại mỗi ngày luyện, vì chính là tức tỉnh hạt giống sinh mệnh lúc. Có thể gia tăng như vậy một đầu đầu sát suất, không chỉ tu luyện cố gắng, môn văn hóa mọi người đồng dạng cố gắng, nhất là hoàn thành cơ sở huấn luyện học viên, càng là tại môn văn hóa bên trên chịu khổ cực phum. Cũng không phải bọn hắn không biết chữ, chủ yếu là học viện tài liệu giảng dạy quá mức hàn thụ, lại là hù ở ẩn lao ra tự mình biên soạn luyện binh thực lục. Biết hay không không trọng yếu, trước không sót một chữ đọc xuống chuẩn không sai. Phía trên này vật ghi chép, thế nhưng là Án Phạ Vương quốc quân đội huấn luyện chi pháp. Vô luận là vương quốc quân thường trực, hay là đại quý tộc tư quân, đều là dùng bộ này lý luận binh. Tất cả cùng quân sự tương quan tri thức, đều là bảo vật quý. Dù là tại cao tầng thuộc về công khai tư liệu, tiểu quý tộc vẫn như cũ tiếp xúc không đến. Cho dù là tiến vào quân đường trực phục dịch, tự mình bị giáo huấn luyện qua một lần, cũng không có biện pháp đem hoàn chỉnh luyện bình chỉ pháp ghi chép lại. Chỉ riêng những kiến thức này, liền không đủ công bọn hắn tiến vào học viện đào tạo sâu. Không chỉ còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đạo sư có thể thị giáo, thông minh học viên đều là tận khả năng năm chắc học tập cơ hội. Bậc cha chú kinh nghiệm nói cho bọn hắn, ánh sáng đề cao cá nhân thực lực, nhiều nhất chỉ có thể trở thành một thành viên danh tướng. Muốn ở trong quân leo cao hơn, chốt vẫn là phải học tập chỉ huy thiên quân vạn mã năng lực. Ở phương diện này, Tu ở ẩn chính là quyền uy. Vương quốc trên giới không có bất kỳ người nào hoài nghi hắn chỉ huy quân sự năng lực, rất nhiều quý tộc học viên tại nhập học trước liền bị phụ huynh bằng dao, phải cố gắng bái tại hộ ở ẩn môn hạ. Không hề nghỉ ngờ, bọn hắn hiện tại khẳng định không có tư cách này. Bất quá không trở ngại mọi người hướng phương hướng này cố gắng. So ngươi xuất thân tốt người, vẫn còn so sánh ngươi cố gắng, cái này lúng túng. Đừng mơ mộng hao huyền, cả tòa trong học viện tư chất thượng đảng học viên đều là lắc đắc không có mấy. Lớp học chúng ta, xem chừng cũng liền gì, dõi huynh có khả năng, bọn hắn tốc độ tu luyện thế nhưng là vùng chúng ta một màn lớn. Trừ phi chúng ta có thể thức tỉnh trong truyền thuyết tận tàng huyết mạch, hoặc là thể chất đặc thủ, mới có thể vượt qua bọn hắn." Gia Mi Lung lay lầu nói. "Tận tàng huyết mạch cùng thể chất đặc thủ, đều là hắn từ quý tộc đồng học trong miệng nghe được, cụ thể là cái gì hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả. Muốn giải cũng không có cơ hội, vốn chính là cầm không biết địa phương nào nghe được tin tức, ở trước mặt mọi người thổi nhũ bức, nói lời này quý tộc đồng học một dạng mơ hồ. Trong học viện đạo sư, cho tới bây giờ đều cùng học thức bắc không có hệ. Bản về tri thức trình độ, thậm chí so ra kém một chút học viên quý tộc. Thư viện còn tại tu kiến bên trong, cụ thể muốn thả đi vào một chút xét gì? Hoàn toàn quyết định bởi tại hù ở ẩn lao ra tâm tình. Chờ lấy đi, ta nhất định có thể thức tỉnh thể chất đặc thụ, sau đó trở thành giống lẫnh chúa lao ra một dạng thiên tài kỳ sĩ. Đến lúc đó dẫn đầu vương quốc đại quân chinh chiến tư phương, nhất cử hự diện thú nhân đế quốc, đúc thành thuộc về ta vô thượng truyền thuyết. Các thiếu niên chủ u ni bi u mặc sức tượng tượng, hóa thành trong sân trường đặc biệt phong cảnh. Đám đạo sư liền xem như bắt gặp, cũng chỉ sẽ tuổi một tiếng mà qua. Người trẻ tuổi nha, chính là có bốc đồng, cái gì cũng dám nghĩ. Thuở ẩn thực lực cụ thể, ngoại giới là mỗi người nói một kiểu, vẫn luôn không có thống nhất thuyết pháp. Dù sao đi theo hắn bán quá mệnh đều biết, nhà mình thống soái thực lực rất lợi hại. Trong quân rất nhiều người đều đem hắn coi là vương quốc đệ nhất thiên tài kỳ sĩ. Thuyết pháp này không có lưu truyền ra đến, chủ yếu là Hủ Ẩn rảnh rỗi cùng gấu quá hấp dẫn ánh mắt, để ngoại giới không để mắt đến bản thân của hắn thực lực. Chủ yếu nhất vẫn là mặt khắc thiên tài kỳ sĩ, trên cơ bản đều là tại một đường khiêu chiến đánh ra tới tới tuổi, Hủ Ẩn cho tới bây giờ đều không có gặp được khiêu chiến. Cùng thân phận địa vị không có quan hệ, chủ yếu là tại đại lục khỏi xuống chiến quyết đấu, đều là cho phép mang tọa chiến. chiến Sần, đó chính là khiêu chiến hai đại thánh vực cử dạ cùng người giao thủ, mọi người còn biết chú ý phân tức, có thể làm đến điểm đến là rừng. Nếu là gặp gỡ ma thú, vậy liền rất khó nói. Vạn nhất ra tay không có nặng nhẹ, bị Cự Long Phiên một cái đuôi, lại hoặc là bị Đại Địa Chỉ hùng đập một bàn tay, vậy cũng là có thể muốn mạng. Chết đều là chết vô ích, không có nhà ai thế lực lớn nguyện ý vì một cái đã chết mất ngu xuẩn, chạy tới trêu chọc hai đại thánh vực ma thú. Chương 843, một đồng tệ thuế. Cận Đông địa khu, Cẩm Tân Nguyệt. Tại một trận tiếng thổi còi bên trong, rãi lái vào bến trên bến tàu bạo phát trận oanh vô thanh. Để ăn mừng bến cảng chính thức đầu nhập vận doanh. Vương quốc các đại thế lực đều phái ra đại biểu đích thân tới hiện trường, tham gia khánh điện nghi thức. Làm chủ nhà, Hu Ẩn tự nhiên không có khả năng vắng mặt. Chư vị thông tàu thuyền nghi thức kết thúc, sau đó sẽ có tiệc ăn mừng, hiện tại tự do hoạt động đi. Ngắn gọn phát biểu, khiến cho một đám tân khách rất là mập mờ bức. Mặc dù ẩn pháp vương quốc không lưu hành thao thao bất tuyệt, nhưng cái này cũng đơn giản quá mức. Đối với đám người kinh ngạc biểu lộ, Hu Ẩn trực tiếp mỉm mặt làm ngơ, vốn chính là bị ép buôn bán một này, ai có công phu ở chỗ này nói lung tung à. Nghi thức đúng chỗ là được rồi, đối với người phía dưới tới nói, có cơ hội nghỉ ngơi một ngày không dễ dàng. Vì đẩy nhanh tốc độ kỳ, cả Tân Nguyệt kiến thiết từ khởi công đến kết thúc, vẫn luôn là không phân ban ngày bà ca. Tế tướng, ngài nhìn cái này. Một tên tùy hành quan viên, thấp giọng dò hỏi. La Vương quốc đại biểu đều không có ra sân, Hù ở Ẩn liền trực tiếp tuyên bố nghi thức kết thúc, không thể tránh khỏi sẽ bị chính trị giải độc. Mỗi lần đại nhân vật phát sinh xung đột, trước hết nhất gặp nạn đều là tiểu nhân vật. Vạn nhất náo loạn lên, xác suất lớn là bọn hắn những này phụ trách chuẩn bị quan viên có nỗi. Có gì đáng xem, đây vốn chính là Hữu Ẩn nguyên soái trước sau như một. Nghi thức nêu kết thúc, vậy liền đi về nghỉ tốt. Tế tướng lưu phất lần đại công mặt không đổi sắc nói ra, Trên mặt không có phản ứng, ở sâu trong nội tâm hắn lại phi thường rõ ràng, đây là hủ ở ẩn tại đối với Cảng Tân Nguyệt tuyên thể chủ quyền. Làm cận Đông địa khu tòa thứ nhất cỡ lớn bến cảng, Cảng Tân Nguyệt tại cận Đông khai phát chiến lược bên trong có địa vị không cần nói cũng biết. Mặc dù tại hủ ở ẩn trên đất phong, lại là vương quốc bỏ vốn kiến tạo ra được, dựa theo vương quốc truyền thống, trung ương chính phủ trực thuộc quản lý cũng là có tiền lệ. Ai nắm giữ Cảng Tân Nguyệt, ai liền nắm giữ Cận Đông. Từ khởi bắt đầu, trong liền có trực Trong các đại phái hệ, bao quát vương thất ở bên trong, đều ở vào một loại mâu thuẫn tâm lý. Mọi người đã lo lắng Quốc Lộ gia tộc khống chế Cảng Tân Nguyệt tại Cận Đông địa khu làm lớn, lại lo lắng trung ương chính phủ trừ thuộc Cảng Tân Nguyệt về sau, Hồ Ân ẩn tại Cận Đông chiến lược bên trong không chịu tận tâm. Tự mưu tuân tâm lý, để mọi người đang làm quyết sách thời điểm rất là đau đầu, bất quá cuối cùng vẫn lý trí chi chiếm cứ thượng phong. Quốc Lộ gia tộc tại Cận Đông địa khu làm lớn, vương quốc đơn giản là nhiều một nhà cường thế quý tộc, mọi người còn che được. Nếu là thú nhân lần nữa làm lớn, vương quốc thế nhưng là hủy diệt tai ương. cũng không nhỏ. Đệ Sả 4 hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Mới tăng 6 tỉnh tri địa, đều là vương hậu đổ cưới làm tên nhựa vào. Trên pháp lý vấn đề là giải quyết, nhưng đồng dạng cũng gây mất phân bánh ngọt khả năng. Liền xem Như hắn nguyện ý lấy ra cùng trong nước các quý tộc chia sẻ, trên pháp lý cũng không có quyền đối với mấy cái này thổ địa tiến hành xử lý. Liền xem Như phân phong quý tộc, người ta đối tượng thần phục cũng là vương hậu, mà không phải hắn quốc vương này. Không hề nghi ngờ, coi như kệ sả 4 có thể dễ dàng tha thứ nhà mình vương hậu trắng chọn phân phong, vương cũng không có khả năng đáp ứng. Atlant đại lục phân phong hệ thống, thừa hành chính là phong thần phong thần không phải ta phong thần quyền lực trước mặt, vợ chồng cũng chịu không được khảo nghiệm. Nếu để cho Vương Hậu bồi dưỡng một đám người một nhà đứng lên, vương quyền liền bị cắt đứt. Cứ việc Vương Hậu cùng Quốc Vương có nhi tử, nhưng con mới sinh tỷ lệ chết yếu giá cao không hạn, ai có thể cam đoan nhất định có thể trường thành đâu. Vạn nhất xảy ra bất trắc, phía sau những thổ địa này chẳng phải là muốn lần nữa trở lại mổ xỉ Vương thất trong tay. Vì ngăn chặn ngoài ý muốn, cái này 6 cái hành tinh khai phát, hẳn phải Vương thất nhất định phải toàn bộ sử dụng người một nhà. Liên xem như xảy ra bất chắc, cũng có thể đem thổ địa giam ở trong tay mình, mà không phải còn cho mồ xỉ Vương thất. So sánh Vương Thất tương lai phát triển chiến lực, Càn Tân nguyện chút chuyện nhỏ này, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Hồ Ẩn Ẩn lại thế nào như bức, tại hệ thống quy tắc dưới, nhiều lắm là cũng liền một quyền thần. Đối với lúc trước ngang ngược càn rỡ bắt địa ngũ đại gia tộc, hiện tại Hồ Ẩn Ẩn như là con mèo nhỏ một dạng. Chỉ cần Vương Thất phát triển tốc độ càng nhanh, liền không cần lo lắng phía dưới phong thần làm lớn. So sánh hai phương diện lâm tình huống thực tế, Vương Thất rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đương nhiên sẽ không có quá nhiều phương diện này lo lắng. Thật an mừng trên, nhiệt cùng đại biểu các nơi hỏi. chiến lược ra tính thực chất đầu tiên, đến tiếp sau muốn tiến thuận lợi liên nhất định không thể thiếu các phương duy trì. Sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, nhìn như là hắn mang theo cận đông địa khu quý tộc cùng phụ cận thú nhân bộ lạc đối kháng, trên thực tế lại là vương quốc cùng thú nhân đế quốc ở giữa toàn diện đối kháng. Chiến đấu mặc dù là hủ ở ở đang chỉ huy, nhưng thuế ruộng, vật tư, lính còn lớn hơn nhà cùng một chỗ cống hiến. Nguyên Soái, nghe nói thú nhân đế quốc phát sinh nội bộ biến động, rơi xuống hoàng tộc vị trí bệ hạ một bộ tộc muốn gì rời tới cùng chúng ta làm hàng xóm, tiếp xuống cận sợ là muốn không bình tĩnh. Lựu lần đại công mặt nghiêm nói, "Là vương quốc tướng, hắn muốn từ toàn cục bên trên cân nhắc vấn đề." Từ Cận Đông chiến lược xác lập bắt đầu, nơi này chính là ảnh hưởng Vương quốc Hương suy trọng yếu một vòng. Bệ Hệ một bộ tộc liền xem như ném đi hoàng tộc vị trí, tự thân thực lực quân sự vẫn như cũng không kém. Thú nhân đế quốc để bọn hắn gì rồi ở chỗ này đến, trừ nội bộ quyền lực phân tranh bên ngoài, càng nhiều hay là muốn ỉ vào Bệ Hệ một kỵ binh quấy nhiễu cận đông địa khu phát triển. Đối mặt tới lui như gió Bệ Hệ một kỵ binh, Vương quốc có thể chống lại chỉ có ma thú quân đoàn cùng kỵ sĩ đoàn. Tiếc nối là ma thú quân đoàn tại sau khi chiến đấu liền giải tán, kỵ sĩ đoàn cũng là phân biệt nắm giữ tại các đại quý tộc trong tay là mọi người hạch tâm nhất lực lượng quân sự, mọi người không có khả năng trưởng kỳ để hù ở ẩn không chế. Sát thực muốn không bình tĩnh, bất quá cái này cũng từ mặt bên ấn chứng vương quốc ngành tình báo làm việc hiệu quả rất cao. Nếu không phải nội đấu quá mức kịch liệt, bệ hệ một bộ tộc cũng sẽ không vì tránh đầu sóng ngọn gió, chạy đến tiền tuyến đến tấm dễ. Sau đó liền xem chúng ta xây thành tốc độ, chỉ cần đem thành trì tạo dựng lên, trong thời gian ngắn liền sẽ không có vấn đề. Dù sao, bệ hệ một không nụy cầm kỵ binh công thành a. Đang khi nói chuyện, hù thu liễm dáng tươi cười. Sớm biết thú nhân sẽ không nhìn xem bọn hắn phát triển, nhưng không có nghĩ đến địch nhân nhanh như vậy liền làm ra phản ứng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là bệ hẹ một bộ tộc di rời tới làm hàng xóm, đại khái là không nguyện ý. Không quan tâm có thể lấy được dạng gì thành quả, chiến tranh chung vi là muốn người chết. Vốn là nhân khẩu thừa thất bệ hạ một tộc, hiện tại còn đã chết lên a. Nếu là tộc nhân chết sạch, hiện hách chiến công sẽ chỉ ra tốc bọn hắn suy rụt. Thay thế bọn hắn vị trí mới phát hoàn tộc, cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn lần nữa qua đời. Tán Dương ngành tình báo làm việc rõ rệt, tự nhiên không phải đơn thuần sưu tập tình báo, mà là chỉ bóc lên thú nhân đấu. Tại thú nhân nội đấu trong quá trình, vương quốc ngành tình báo cụ thể phát huy bao nhiêu tác dụng, không ai nói rõ được. Dù sao thú nhân bắt đầu tự giết lẫn nhau. Cho dù Hủ Ẩn cho là, loại này chém giết chủ yếu bắt nguồn từ tài nguyên không đủ, các bộ lạc cần chứa đựng càng nhiều qua mùa đông lương thực, mới tại lúc này nhấc lên đại chiến. Nguyễn Soái trong lòng có so đo liền tốt, chủ yếu vẫn là bệ hạ một bộ tộc cho mọi người bóng ma quá lớn, thu đến tin tức này xem chừng rất nhiều người đều phải ngủ không đến tạm giác. Liệu Pháp lần đại công cười ha hà nói, có đôi khi thăm dò thất bại, cũng là một loại lời tốt. Hù ở Ẩn không kêu khổ cầu viện, đối với vương quốc tới nói, chính là lớn nhất tin tức tốt. Vừa mới kết thúc chiến tranh bao nhiêu tháng, vương quốc các nơi đều ở vào bách phế đại hưng chẳng thái. Thật sự là không thích hợp buộc phát một vòng mới trên tranh Khúc nhạc dạo ngắn thoáng một cái đã qua ai cũng không biết hù ở ẩn chỉ là trên mặt cường tự chứa chân định ở sâu trong nội tâm cùng mọi người một dạng lo nghĩ chương 844 chỉ là thân ở cao vị hiện tại hắn nhất định phải chân định nếu là hắn chủ soái này đều không có đáy chưa quy mô tiến vào cận đông địa khu các quý tộc làm không tốt liền bị dọa đến dụ trở về không có những người này gia nhập chỉ dựa vào có số lộ gia tộc một mình đầu nhập đừng nói là khai phát cận Đ địa khu có thể hay không giữ vữ ngân nguyệt càng đều là một tần số tại trên tiến hội cùng một chúng đại lao hơn sau khi trao đổi Tuởn ẩn ly đến đến yến hội trung ương. Thôi có chút nhãn lực sức lực đều biết, đây là có đại sự muốn tiến bố, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Thật có lỗi, muốn làm phiền đến mọi người nha hứng. Chủ yếu là mọi người bình thường khó được tụ tập cùng một chỗ, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau còn muốn tiến hành giao lưu cũng không biết là lúc nào. Càng Tân Nguyệt có thể sớm thông tàu thuyền, ta cảm thấy cao hứng phi thường, tin tưởng mọi người cũng là như thế. Nhờ vào các phe đại lực duy trì, bến cảng kiến thiết mới có thể sớm hoàn thành. Cảm tạ, ta cũng không muốn nói nhiều. Vương quốc là một cái chỉnh thể, có thể tới chỗ này đều là người một nhà. Nếu là người một nhà Như vậy giữa chúng ta liền không đáng như vậy khách sáo. Ta biết đất liền địa khu rất nhiều lãnh chúa đều đang lo lắng thu thuế vấn đề, dù sao lãnh địa mới khai phát, không thể thiếu vật tư vận chuyển. Làm cận đông trọng yếu nhất bên cảng, Cẩm Tân Nguyệt tất nhiên sẽ trở thành tiếp xuống hậu cần trung chuyển trọng điểm. Làm lãnh chúa, thu thuế khẳng định là muốn thu, bất quá tất cả mọi người là người một nhà, không cần thiết quá mức so đo lợi ích được mất. Vì tốt hơn khai phát cận đông địa khu, ta cho là mọi người thương phẩm mỗi lần ra vào cảng Tân Nguyệt, tượng trưng cho một đồng tệ là được rồi. Vô luận thương phẩm bao nhiêu, chỉ cần là trừ vị thương đội, từ bên cảng lộ bộ Mãi cho đến rời đi Tuyết Nguyệt Linh, đều chỉ cần tượng trưng giao nạp một đồng tệ thuế quá cảnh. Hu Ẩn tiếng nói vừa xuống đất, yến hội hiện trường liền sôi trào lên. Một đồng tệ thuế quá cảnh, cùng chơi miễn phí khác nhau ở chỗ nào? Có được loại này hoàng kim đường thủy, Hu Ẩn thế mà không đánh thuế, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Ở đây một đám quý tộc lãnh chúa cũng nhịn không được, đây chính là vàng dòng bạc trắng lợi. Không có cao thuế quá cảnh, liền mang ý nghĩa lãnh địa của bọn hắn khai phát chỉ phí đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Nguyên soái các hạ, một đồng tệ thuế kỳ hạn là bao lâu? Coi họ tự tức quan tâm hỏi thấy tận mắt sơn địa linh của khỏi, hắn đối với Hủ Ẩn lòng tin so rất nhiều người muốn đủ. Biết được Hủ Ẩn muốn toàn lực đầu nhập khai phát Cận Đông về sau, hắn trước tiên hướng thuốc phụ vẻ ở Sở Bá Tước xin mời đến Cận Đông phát triển. Liền ngay cả lãnh địa vị trí đều cố ý phát động đạn dân tộc nhân mạch tìm người hoạt động, cho tại tới gần Tuyết Nguyệt linh địa phương. Ngược lại không phải bởi vì có Tuyết Nguyệt linh địa độ, tất cả mọi người vừa mới cất bước, chưa nói tới phát triển tốt xấu. Lựa chọn loại này vị trí địa lý, thuần đối với địa khu miễn thuế 30 năm, trong tương lai trong vòng 30 năm nguyệt lính đều sẽ chấp hành một đồng tệ thuế qua cảnh 30 năm đằng sau chủ yếu nhìn vương quốc thu thuế Hà mức nếu là miễn thuế chính sách kéo dài nói một đồng tệ thuế cũng sẽ tiếp tục khu ở gần cười ha hả hồi đáp có săn nước mắt loại này soát danh vọng cơ hội hắn cũng sẽ không bỏ lỡ hiện tại là một đồng tệ thuế không phải hắn không muốn thu thuế mà là tình huống trước mắt căn bản cũng không thích hợp hướng những lanh chúa này thu thuế kết xù thu thuế không chỉ sẽ giảm xuống mọi người đầu tư cậnông địa khu nhiệt tình sẽ còn kéo dài cậnông địa khu phát triển kinh tế bác biệ ngũ đại gia tộp chính là tốt nhất mặt trái hán lệ trong thời gian ngắn Sắc thực tử Bắc Cương một đám lãnh chúa trong tay thu lấy đại lượng thuế khoản, nhưng trả ra đại giới lại phi thường kinh người. Đắc tội người việc nhỏ, mấu chốt là ảnh hưởng đến Bắc Cương các tỉnh kinh tế sản nghiệp phát triển. Thú nhân xâm lấn lúc Bắc Cương phòng tuyến cấp tốc sụp đổ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là Bắc Cương các tỉnh khai phát tiến độ quá chậm đưa đến. Nếu là một đám Bắc Cương các lãnh chúa lãnh địa phát triển kinh tế nhanh lên một chút, phá đại cứ điểm tu kiến kiên cố một chút, vương quốc cũng không cần thiết từ bỏ không phải kiến thức người, lợi ích hạn cùng lợi ích lâu dài, hắn còn có thể phân rõ. Dưới mắt hướng một đám chúa thu thuế, Cố Nhân có thể đền bù lãnh địa tài chính bên trên bộ phận lỗ thủng, nhưng ảnh hưởng lại là Cận Đông. Địa khu phát triển. Tạm thời từ bỏ bộ phận này thu thuế, trong thời gian ngắn lãnh địa tài chính áp lực xác thực càng lớn, nhưng lúc này gia tăng Cận Đông địa khu khai phát thành công suất xuất. Chỉ cần Cận Đông chiến lược thành công, hiện tại bỏ ra, tương lai đều có thể gấp bội thu hồi lại. Nếu như không phải nhớ thương tương lai, hắn làm cũng không phải là một đồng tệ thuê, mà là trực tiếp chơi miễn thuê. Từ ích lợi bên trên nhìn, một đồng tệ thuế cùng miễn thuế không có gì khác nhau. Nhưng thanh toán một đồng tệ, các phương cũng là giao thuế. Dưới tình bình thường, cũng sẽ không có người bốc lên đắc tội hắn vị này cận đông vương phong hiểm, chạy trốn một đồng tệ thấp hơn rất nhiều thu thuế. Đây cũng là tại buổi giữa mọi người nộp thuế ý thức, tiết kiệm miễn thuế trở thành thói quen, tương lai muốn thu thuế cũng thu không nổi tới. Huống chỉ thuế quá cảnh miễn mất rồi, không phải là mặt khác thuế cũng mất. Đội tàu tiến vào bến cảng dù sao cũng phải ăn uống ngủ nghỉ ngủ, các quý tộc đội xe từ tuyết nguyệt lĩnh trải qua, dọc đường các loại tiếp tế đều là phải bỏ tiền. Gián tiếp tính mịt mờ thu thuế, xa so với trực tiếp từ mọi người trong túi bỏ tiền lại càng dễ bị người tiếp nhận, còn có thể kích thích lãnh địa kinh tế. Huống chi quý tộc thế giới coi trọng đôi bên cùng có lợi qua gần miễn mất rồi mọi người thuế quá cảnh, như vậy có lộ ra tộc thương đội từ bọn hắn lánh địa đi ngang qua thời điểm, còn không biết xấu hổ thu thuế A. Nếu như có thể đánh dụng thuế quá cảnh, đối với cận đông địa khu thương nghiệp phát triển tới nói, tuyệt đối là một cái trọng đại lợi tốt. Không có chướng ngại vật này, thương nghiệp mậu dịch cũng không phải là mấy nhà đại thương hội lũng đoạn. Hoạt động thương nghiệp mà khác người tham dự, cũng có thể gia nhập vào trong cuộc thị nghiến này. Vấn đề duy nhất chính là cận đông địa khu vừa mới bắt đầu phát triển, thật sự là quá nhỏ, tạm thời còn dung không được quá nhiều công thương nghiệp. Về phần cầm vương quốc 30 năm miễn thuế kỳ nói sự tình, vậy liền thuần túy là vì để cho cá nhân hắn hình tượng càng vĩ đại một chút. Đến lúc đó cho dù là chương thu thuế quá cảnh, cũng có thể đối ngoại nói là vương quốc muốn chương thu, không phải hắn lãnh chúa này muốn vơ vét mọi người lông cừu. Bao chế độ thuế độ dưới, cụ thể thu thuế tình huống là không đối ngoại công khai. Chỉ cần hoàn thành hạn ngạch nhiệm vụ, cụ thể thu bao nhiêu thuế, từ chỗ nào thu lại thuế, đều không có người sẽ quan tâm. Nếu là mọi người thần thông quảng đại, có thể làm cho vương quốc miễn thu thuế, ẩn cũng không để ý kéo dài một đồng tệ thuế chính sách. Thu thuế bên trên lưu lại, lại điệp ra vị trí địa lý bên trên ưu thế, có thể bộc phát ra dạng gì uy lực, hù ở ẩn cũng không rõ ràng. Dù sao Vương quốc chỉ cần giảm trưởng kỳ miễn thuế, tương lai Tuyết Nguyệt Linh công thương nghiệp chế phẩm, đem đối với những khác địa khu hình thành ưu thế áp đảo. Nhìn xem một đám quý tộc các lãnh chúa reo hò, Tể tướng Lựu Pháp lần đại công lại là nửa vui nửa buồn. Một đồng tệ thuế cố nhiên trạm vào cận đông địa khu phát triển, nhưng trước mắt này vị hù ở ẩn nguyên ra kéo thủ đoạn, không khỏi cũng quá cường Đối với lúc trước gào một phương Bắc địa ngũ đại gia tộc, cả hai hoàn toàn không tại một cái đẳng cấp bên trên. Nếu là Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc có cái này một nửa thủ đoạn, Bắc Cương địa khu một đám quý tộc lãnh chúa sớm đã bị bọn hắn cho lôi kéo được, cũng không trở thành tại trong chính trị rơi vào người người tiêu đánh. Đồng dạng là quyền thần, đồng dạng thay vương quốc thủ vệ biên cương, Hồ Ân biểu hiện ra thủ đoạn, thật sự là quá mức yếu tố. Đất này thu thuế bên trên nguồn lợi, tốt như thế có thể không chỉ là cận đông địa khu quý tộc lãnh chúa, còn có phía sau bọn họ đồng đảo vương quốc quý tộc. Có thể tưởng tượng việc này vừa ra, về sau vương quốc trong chính phủ sẽ không bao giờ lại có người tại Cảng Tân thuộc về vấn đề đã nói chuyện. Cảnh giác về cảnh giác, nhưng mà hắn tế tướng này lại cái gì cũng không làm được thậm chí tại ngoài sáng, còn nhất định phải giúp hộ ở ẩn hát bài hát ca tụng. Chương 845, Hải quân, Hải tặc. Giảm thuế kích thích là trường hiệu cơ chế, thời gian ngắn đối với tuyết nguyệt linh ảnh hưởng cũng không lớn. Xây thành làm việc đã toàn diện triển khai, đội thi công ngũ vấn đề an toàn, liền rơi xuống hồ ở ẩn trên đầu. Vương quốc kế hoạch tại cận đông chủ quân 200. Không vậy cũng vẹn vẹn chỉ là kế hoạch. Đám đầu tiên tiến vào cận đông quân đội, cũng liền như vậy 80. Không không đại quân, kỷ binh chiếm tỷ lệ càng là chỉ có 20. Không Duy nhất đáng được an mừng chính là cái này 20 không kỵ binh bên trong có một nửa là đến từ quân đoàn viên trình sức chiến đấu tại toàn bộ đại lục đều có thể xếp hàng trên phần này võ lực đối đầu thú nhân đế Quốc khẳng định không đáng chú ý nhưng đối mặt bất kỳ một cái nào thú nhân bộ lạc đều là dư xài vấn đề duy nhất chính là xây thành bắt đầu cần chiếu cố địa phương nhiều lắm lần trước nhân tộc liên minh phát khởi đối với thú nhân viên trình thu hoạch lớn nhất không phải đánh bại thú nhân đế Quốc mà là đánh gãy bọn hắn từ du mục thời đại hướng làm nông văn minh quá độ phát triển tiến trình đây đối với nhân tộc tới nói không thể nghi ngờ là một kiện đại họ sự đáng tiếc đối với mô phòng thủ cận Đông địa khu hù ở gần tới nói Đó chính là một cái đại phiền toái. Lam nông văn minh lớn nhất đặc điểm chính là trường kỳ tụ cư, không giống dân tộc Du Mục hàng năm đều muốn bốn chỗ di chuyển. Nếu là thú nhân tụ cư tại một chỗ làm ruộng phát triển, gây sự sát suất tất nhiên sẽ đại giảm. Dù sao, chạy thú nhân chạy không được đĩa, trong sự tình muốn lo lắng lọt vào trả thủ. Du Mục văn minh liền không giống với lúc trước, đoạt xong liền di chuyển rời đi, tại Mên Ngông trên đại thảo nguyên, muốn tiến hành trả thủ cũng khó khăn. Hiện tại đã nhập hạ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thu được về liền sẽ có nhân tham dò tính quân mong mớt. địa khu tư liệu đều hội tụ tới, trấn tại ngài Vy danh. Trấn Nguyệt Linh phủ cận không có cỡ lớn thú nhân bộ lạc. Căn cứ tình huống này, chúng ta đối với lúc đầu quy hoạch làm một chút điều chỉnh. Trừ phát triển ngư nghiệp cùng nghề chăn nuôi bên ngoài, chính vụ bộ kế hoạch tại vùng duyên hải mở rộng mối. Trên đại thảo nguyên khuyết thiếu mặn mối, tương lai cận đông địa khu mối ăn bổ sung, hơn phân nửa muốn từ vương quốc chuyển vận. Chỉ cần chúng ta cung cấp mối ăn giá cả, cùng vương quốc vận chuyển tới trên lệnh giá cả không nhiều, liền có thể cấp đi hơn phân nửa thị trường. Ở phương diện này có thể cùng ta cạnh tranh, chủ yếu là vùng duyên mấy nhà lãnh chúa, nhất là Fè gia tộc, bọn hắn có được vương quốc tại Bắc Cương lớn nhất bến cảng, còn có thương lan giang lợi. Nếu như phát sinh giá cả chiến, đồng dạng có được địa lý ưu thế phe Lập gia tộc, có khả năng nhất phân lưu chúng ta hộ khách. Đặc biệt là Bắc Cương bảy tỉnh thị trường, trước mắt đều bị bọn hắn liên hợp bắc địa mặt khác tứ đại gia tộc cho lũng đoạn. Bất quá loại này lũng đoạn không có tiếp tục tính, nghe nói Bắc Cương cảnh nội đã có mới mỏ mới bị phát hiện, một khi khai phát đi ra, bọn hắn lợi nhuận liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Cân nhắc đến Tuyết Nguyệt lĩnh trước mắt ở vào miễn thuế trạng thái, cận đông phòng, không thu được. Xuất phát từ chi phí bên trên cân nhắc, bộ phận Bắc vận chuyển vật tư, rất có thể sẽ chọn từ cận đông địa khu đường vòng chỉ cần giá cả hợp lý, nghĩ đến bọn hắn khi đi ngang qua thời điểm, cũng sẽ không để ý thuận tiện mua sắm một nhóm muối ăn. Trong thời gian ngắn, không cầu từ đó kiếm lấy bao nhiêu tiền, chỉ cần cùng các phương thành lập giao dịch quan hệ, đem thị trường mở ra đến, coi như thành công. Cân nhắc đến trước mắt tất cả mọi người không giàu có, muối ăn tiêu thụ chủ yếu lấy thấp kém muối thô làm chủ, lại dựa vào chút ít muối tinh là đủ. Nghe dạ cột mà nói, Hưu ẩn khẽ gật đầu. Trên mặt không có cái gì biểu lộ, ở sâu trong nội tâm hay là rất cao hứng. Có thể chấn nhiếp thú nhân, hắn cũng coi là sáng tạo ra lịch sử. Tại vương quốc trong lịch sử có thể hù dọa thú nhân lãnh chúa không có gặp, bị thú nhân hù sợ cũng không phải ít. Loại này trấn nhiếp không chỉ tác dụng ở hiện tại, hai quân giao chiến thời điểm sẽ còn trực tiếp ảnh hưởng song phương quân tâm sĩ khí. Nếu mà so sánh, lãnh địa sản nghiệp kết cấu quy hoạch liền lộ ra phi thường bình thường. Hù ở Ẩn không có nhúng tay ý tứ, bình thường phương án không phải là không phải địa phương phân tán. Loại này liên quan đến phát triển chiến lược phương án, cho tới bây giờ đều là càng đơn giản càng phổ thông càng tốt. Vô luận là phát triển ngư nghiệp, nghề trồng trọt hay là hiện tại mới thêm nghề muối, chính vụ bộ đều là căn cứ tình huống thực tế chơi đùa đi ra. Tại hiện hữu sinh sản hệ thống dưới, đều có đầy đủ có thể áp dụng tính, cho dù là gặp phải ngăn trở, tổn thất cũng tại trong phạm vi khống chế. So sánh với vãng hủ ở ẩn chế định dàn khung, chính vụ bộ phụ trách hoàn thiện, hiện tại chính vụ bộ có thể chủ động sửa chữa phương án, đây đã là tiến bộ rất lớn. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây đều là chiến tranh công lao. Trong lúc chiến tranh hủ ở ẩn tại phía xa tiền tuyến, chính vụ bộ chỉ có thể độc lập vật chuyện. Một mình làm việc thời gian nhiều, mọi người cũng liền quen thuộc gặp chuyện tự mình xử lý, không còn là chuyện kia sự trình bày ra, báo cáo hài tử. Lãnh địa chế nghề muối chưa làm, nấu muối cùng phên muối bị giới hạn kỹ thuật sản xuất, phơi muối chỉ phí mặc dù thấp hơn, nhưng phẩm chất quả thực khó coi. Vàng vàng hạt tròn, bột phấn, tạp chất nhiều đáng sợ, xem xét cũng làm người ta không có thèm ăn. Nấu muối kỹ thuật tương đối thành thục, phẩm chất muốn trội hơn phơi muối, nhưng muốn chế tạo ra thượng đẳng muối, còn kém như vậy một chút mà ý tứ. Thượng đằng nhất muối tuyết, muối xanh, đều là thu thập tự nhiên mỏ muối chế biến, nghe nói còn muốn dùng đến ma pháp khí giới chế xuất, đồng thời còn tăng thêm ma pháp hoạt tính thừa số. Thượng đẳng muối tiêu phí thị trường quá nhỏ, rất nhiều trung tiểu quý tộc cũng chỉ là dùng ăn phổ thông muối ăn, mà đại quý tộc thì thói quen tại dùng nhà mình muối. Bao Quan Hủ ở ẩn tại nhà mình lãnh địa sản xuất muối ăn có thể thỏa mãn nhu cầu lúc liền không có lại bên ngoài mua qua muối ăn. Phẩm chất không tốt liền nói thêm tinh khiết mấy lần, đơn giản là gia tăng một chút chi phí. Về phần thượng đẳng muối ăn bên trong ẩn chứa ma pháp thừa số thuyết pháp, Hủ ở ẩn cho tới bây giờ đều không có coi thành chuyện gì to tát. Nếu thật là hiệu quả cực dai, liền không khả năng lấy ra bán. Dùng cực kỳ bé nhỏ công hiệu, lấy ra tuyên truyền, làm sản phẩm tràn giá lý luận chèo chống. Theo Hủ Sẩn, chính là thu thuế trí thông minh đồ vật. Nếu thật là muốn đề cao tốc độ tu luyện, còn không bằng mua sắm cấp thị ma pháp dược thể. Mặc dù là pha loãng phiên bản không có bất kỳ cái gì cảm giác phẩm tướng có thể nói, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Vấn đề duy nhất chính là giá cả quá mức cao, sản lượng còn thấp đáng thương, nhất định phải sớm chuyển khoản đặt trước, đồng thời không bảo đảm đúng hạn giao hàng. Hạn chế xuất hàng số lượng, ở Ẩn cũng là bất đắc dĩ. Tại ma pháp dược tề vỏng, các thị dược tề tên tuổi cũng nhanh muốn bị đóng lên u ám tính thương hảo. Công hiệu quá tốt, quyền đồng hành đều nhanh muốn lăn lộn ngoài đời không nổi. Dựa theo một chút dược tề đại sư bọn họ thiết pháp, phẩm phụ trợ tu dược tề cùng ma thôi thuộc dược là cùng một khoản. Khác biệt duy nhất điểm ở chỗ tác dụng phụ bên trên. Thơ người phục dụng trên cơ bản không có tác dụng phụ, ma thú sử dụng thôi thuộc dược tề lại phi thường không ổn định, các loại tác dụng phụ cũng có thể xuất hiện. Có thể bản tốt, chủ yếu là tác dụng phụ mặc dù không thể làm gì, nhưng tính nguy hại lại phi thường nhỏ. Ma thú ra dày thì béo, một chút vấn đề nhỏ căn bản cũng không tính là gì. Đồng dạng phối phương, đồng dạng phối hợp, chỉ là ít một chút chất phụ ra, giá cả bên trên nhưng khác biệt mấy chục lần. Tăng ra lý do, tự nhiên là luyện dược đại sư hù ở ẩn lao ra tự mình xuất thủ, chi ra tác dụng phụ, chết xuất dược tề công hiệu. Trên thực tế, hạn không hạn lượng ảnh hưởng cũng không lớn. Cao giá cả đã khuyên lui vô số người, chỉ có số rất ít thổ hào có thể tiếp nhận. Vương quốc nội bộ đại quý tộc, đang thử sau khi dùng qua, cũng rất ít mua sắm loại này hoàn toàn không có tỷ lệ hiệu suất tương phẩm. Hiện tại cũng liền Nam đại lục một chút giàu đến chạy mó quý tộc, dám đại thủ bút đặt trước mua sắm, để mà bồi dưỡng trong gia tộc thiên tài từ đệ. Vì để cho mọi người tin tưởng dược tế chỉ phí cao, nội bộ gia tộc hủ ở ấn đều rất ít sử dụng, chỉ là ngẫu nhiên ban thưởng có công chỉ thần. Chủ yếu vẫn là trong tộc khuyết thiếu tiền tài từ đệ, mỗi một cái đều là một chút nhìn tới đầu thiên phú, liền xem như cuồng nện tài nguyên, cũng không có cường giả mạnh. Rất nhiều tộc nhân mới tu luyện đến cao cấp kỵ sĩ, liền lập tu vi bình cảnh, chỉ có thể từ từ thời gian sử dụng ở giữa mãi. Lại hướng lên thì càng không cần hy vọng sắp đời, cái kia trên cơ bản là một bước một cái bình cảnh, không có tốc thành khả năng. Đại lượng sinh sản cao thủ uyển tưởng phá diệt, còn lại người bình thường cũng sẽ không có lệnh quá nhiều tài nguyên bồi dưỡng tất yếu. Dù sao muốn bị tu luyện bình cảnh kể lại, ban đêm mấy năm sở đến một bước kia, không chừng đột phá sẽ còn càng thêm thuận lợi. Không có tham gia nhỏ hẹp thượng đẳng muối thị trường, trong lãnh địa chân chính phát triển mạnh hay là phơi muối kỹ thuật, hiện tại hơn chính thành tiêu phí thị trường, đều là lấy muối thổ làm chủ. Hộ khách chủ thể là lao gia quý tộc, dù sao là cho đám nông nô ăn, hương vị có được hay không hoàn toàn không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Chỉ cần số lượng nhiều, lại tiện nghi, có thể cho đám nông nô bổ sung độ mặn, vậy là được rồi. Trên thực tế, nông nô còn không phải thảm nhất. Ra mặt mua sắm muối ăn chính là lao gia quý tộc, thương nhân buôn muối bọn họ còn sẽ không làm quá phận. Không có tiền dân tự do, mua sắm giá rẻ muối thô, phẩm chất muối là kém nhất. Vốn chính là phế liệu, còn thường xuyên sẽ bị trộn lẫn vào bùn đất, hạt cát loại hình chất, lấy ra tăng muối trọng lượng. Kỹ thuật chung quy là sẽ tiến bộ, bỏ mặc cho người phía dưới dày vò. Hồ A Vân liền không thèm để ý. Dù sao phơi đi ra muối, sản phẩm chất lượng tại đế đoàn trong thị trường tạm thời là đã đủ dùng, vậy trước tiên kiếm tiền. Chương 846. Thu sức sản xuất cùng giao thông cộng đồng hạn chế, giữa quý tộc một khi đặt thành thương nghiệp hợp tác, cũng rất ít sẽ thay đổi hợp tác đồng bạn. Quý tộc bản thân tín dự chính là giao dịch tốt nhất bảo hộ. Nếu như không phải bắt địa quý tộc tướng ăn quá mức khó coi, cũng không có hủ ở ẩn tham gia cơ hội. Chưa nói tới cái gì đúng sai, hiện tại bắt địa ngũ đại gia tộc, cả đám đều cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Trong chính trị khác nhau đánh ngộ, để bọn hắn đã nhận ra nguy hiểm. Không thể không mở rộng quân sự mưu đồ tự vệ. Cái gì đều là hư, chỉ có trong tay thực lực quân sự là thật. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, liền không sợ vương quốc lôi chuyện cũ. Chủ yếu vẫn là kệ xạ bốn thủ đoạn không đủ thành thục, nhắm vào bác Địa quý tộc ý vị quá mức rõ ràng. Nếu là thủ đoạn lại mịt mở một chút, không chừng có thể làm cho bọn hắn biến thành quỷ hồ đồ. Sớm bại lộ động cơ, kế hoạch lúc đầu tự nhiên chỉ có thể gắt lại. Trà đốn là một chuyện, nhưng không có khả năng dẫn phát nội chiến a. Hu ơ dám khẳng định vương trong tay tuyệt đối có Bắc Địa ngũ đại gia tộc hát liệu, thậm chí có thể là loại kia lấy ra, liền có thể muốn mạng bọn họ. Không có vội vã nổi lên. Hoặc là bởi vì sự tình bại lộ, một lát bắt không được ngũ đại gia tộc, hoặc là cố ý đập núi trấn hổ, lợi dụng loại nguy cơ này ý thức tiêu hao bắc địa ngũ đại gia tộc thực lực. Chính trị đấu tranh, không nhất định phải xông đi lên đem địch nhân làm nằm xuống. Thi triển chính trị thủ đoạn tiêu hao thực lực của đối phương, bước bác địch nhân làm ra trọng đại nhượng bộ, đồng dạng cũng là thắng lợi. Dựa theo kế hoạch của các ngươi đi trình thực đi, tuyên trì thời điểm phải chú ý một chút, phơi bối đối với khí hậu, sân bãi đều có yêu cầu, còn muốn cân nhắc phòng ngự vấn đề. Tần khả năng duy nhất một lần đúng chỗ, miễn cho làm việc tiến hành đến một nữa, lại bị ép rời xa. Sản lượng có thể làm lớn một chút, trừ bác Cương cùng cận Đông quý tộc bên ngoài, thú nhân đế quốc cũng là một cái rộng lớn thị trường. Lãnh địa thấp kém sát sinh sản cũng có thể từng bước khôi phục. Nếu là tiến triển thuận lợi, đây cũng là chúng ta một bút trọng yếu tài nguyên. Đừng có gánh nặng trong lòng, chúng ta không phải là vì lợi ích, cùng thú nhân triển khai buôn lậu như mẫu dịch. Đem thương phẩm chuyển vận đi qua, chủ yếu là vì bức lên thú nhân nội loạn. Không sợ thiếu mà sợ không đều, chỉ cần nắm chắc hảo giao dịch tiết tấu, không lo không cách nào trong nội bộ thú nhân đế quốc gây mâu thuẫn. Dỗ sợ, sương tàu bên kia nhất định phải thúc thúc dục. Trong tay chúng ta tuyển số lượng hay là quá ít. Liên quan tới hải quân kiến thiết, các ngươi quân vụ bộ cũng nhất định phải bắt lại. Tương lai trong vòng 5 năm, ta không muốn cầu các ngươi cùng chính quy hải quân quyết chiến, nhưng ít nhất phải có thể trấn nhiếp hải tặc. Hạm đội chủ lực một phần là hai, trụ sở theo thứ tự là Tuyết Nguyệt lĩnh cùng Sơn Địa lĩnh, hàng năm thay phiên một lần thực chiến lực binh. Hu ẩn chứng trạc đảng hoàng nói mò nói, đồng dạng là buôn lậu mạo dịch, đóng lên khác biệt tiến tuổi, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Có lên thú nhân nội điểm xuất phát này, tất cả buôn lậu dịch đều trở nên hợp pháp. Liên xem như bị người phát hiện, cũng không có gì lớn. Dù sao trong thú nhân tộc đàn bộ lạc nhiều như vậy, luôn có mấy cái đầu góc không tốt sẽ chúng chiêu. Chỉ cần có thành quả, hết thảy đều trở nên thuận lý thành trương. Tại nội tâm chỗ sâu, hù ở Ờn lại rất khinh bỉ Bắc Địa quý tộc một phen. Ruộng công tốt như vậy điều kiện, thế mà chỉ biết là làm ăn cùng bắt nô lệ, khó trách rơi vào có tiếng xấu. Nếu là bọn hắn chủ động một chút, bày ra mấy lần thú nhân nội loạn, vương quốc các giới tuyệt đối sẽ không cùng một chỗ đối bọn hắn như vậy dùng mỏi bút làm vũ khí. Công đốc, vùng duyên hải thú nhân bộ lạc không nhiều, trừ cả cái kia một mảnh bên ngoài, còn lại địa phương cơ hồ đều không thích hợp đại bộ lạc ở lại. Nếu như phải dùng thú nhân lự binh Sợ là cần cô quân xâm nhập, nguy hiểm trong đó lớn không nói, có thể hay không lấy được chiến quả cũng là một tần số. Dỗ Sở cẩn thận nói ra, không vững vàng không được, hô ởẩn an bài chiến lược, đã phi thường mà hiểm. Hắn cái này quân vụ quan nếu là không nghĩ biện pháp khống chế một chút, cục diện rất có thể trực tiếp mất khống chế. Việc này đơn giản, tổ kiến một chi hải quân lục chiến đội, phân phối đầy đủ kỷ binh. Hành động đi nhanh về nhanh, đoạt xong thú nhân liền trực tiếp từ trên biển rút lui. Không giành được đồ vật cũng không có quan hệ, mang theo thú nhân đầu người trở về, một dạng có thể sung làm chiến công. Việc này không chỉ chúng ta hải quân muốn tham dự, trên biển thực lực không tệ một đám quý tộc lãnh chúa cũng muốn biện pháp kéo vào được. Nếu là quân chính quy không làm được việc này, liền để rối quyền bọn họ không chế hải tặc tới làm nghề phụ. Các ngươi phải làm là trước làm ra thành công án lệ đến, quay đầu ta cầm án lệ đi thuyết phục vương quốc, để pháp sư đoàn thanh lý vùng duyên hải đã ngậm, là đăng nhập sáng tạo điều kiện. Thu Ơn đằng, đằng đằng sát khi nói, thú nhân có thể tập kích quấy rối cận đông địa khu, vương quốc cũng tương tự có thể từ duyên hải giết đem thảo nguyên họa không được toàn bộ nhân đại ít nhất cũng có thể để vùng duyên hải nhân bộ tốt thắn mà nói, Hiện tại áp dụng phần kế hoạch này, hơi đã chậm như vậy một đâu đâu. Tân cảng, cảng vệ hệ một phong nguyệt cảng, khu vực phụ cận đều bị quân đoàn viện chỉnh thai họa thành khu không người. Vô số thú nhân hóa thành vong linh, ở trên đại thảo nguyên Du đãng, đến nay đều không có bị tiêu diệt sạch sẽ. Thiếu đi mảnh này thích hợp nhất hải tặc phát huy thổ địa, còn lại địa khu phần lớn không thế nào tốt đoạn. Nhiều khi đều cần cô quân xâm nhập mới có thể lấy được thành quả. Hu ở ân giám áp dụng kế hoạch này, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là thú nhân đường ven quá dài, căn bản là phòng thủ không đến. Thông qua không ngừng tập kích rối, bước bạch thú nhân rời rời cấm biển, đem bọn hắn phong kín ở đất liền. Cái này mục tiêu chiến lược một khi đã thành, thú nhân đế quốc muốn từ ngoại giới thu hoạch được vật tư, cũng chỉ có thể cùng vương quốc triển khai buôn lậu mạo dịch, tại kinh tế bên trên trường kỳ bị lựa đoạt. Cho dù là có các thế lực lớn muốn đỡ cầm thú nhân, cũng không có cách nào đem viện trợ đưa qua. Trên bản chất, hay là hủ ở ẩn đối với nhân tộc các đại thế lực tiết tháo không có lòng tin. Một khi nam đại lục các đại thế lực tiêu hóa xong chiến quả, lên phía bắc đánh bại dị tộc liên minh, nhân tộc liên minh liền đi tới cuối cùng. Không có chủng tộc gáp lực sinh tồn, hố đồng đội hoàn toàn là cơ bản thao tác. Giáo đỉnh cấu kết thú nhân tin tức, đã từng thế nhưng là truyền bay lời trời. Mặc dù cuối cùng không có thiết thực chứng cứ, nhưng ngủ ở ẩn hay là tự thận. Bệ hạ một đại doanh, đã từng thú nhân thứ nhất hoàng đế, giờ phút này đã không có vinh quang của ngày xưa. Lưu luyến nhìn một cái trụ sở, Alex tụ trưởng thở dài một hơi nói ra, truyền lệnh xuống, để các tộc nhân thu thập bọc hành lý, chuẩn bị di chuyển. Mặc kệ mới hoàng tộc là ai, nơi này bọn hắn đều phải giao ra. Có thể từ hoàng tộc vị trí bên trên toàn thân trở ra, tại thú nhân đế quốc trong lịch sử, đã là một cái kỳ tích. Dĩ vãng thú nhân hoàng tộc một khi ngã xuống, lập tức liền sẽ bị thôn vệ sạch sẽ. Bệ hạ một bộ tộc có thể bình ổn chặng đất, hoàn toàn quyết định bởi tại Alet thời. Đương nhiên, linh hoạt ngoại giao thủ đoạn cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Dựa vào hơn người giao tế năng lực, tại giới cố gắng của hắn, bệnh hệ một tộc cùng mặt khác tứ đại hoàng tộc vẫn luôn duy trì không tệ quan hệ. Có bốn nhà giúp làm bảo đảm, chưa leo lên hoàng tộc vị trí tiềm ẩn những người cạnh tranh, tự nhiên khó mà nói thứ gì. Trên mặt nổi không có động tác, không phải là vụn trộm mọi người cũng án phận. Cho đến ngày nay, bệnh hệ một một khi ở bên ngoài lạc đàn, hay là thường xuyên xảy ra bất trắc, Trung hợp số lần quá nhiều, vậy thì không phải là hợp. Biết rõ là những chủng tộc này lo lắng bể hạ một tộc thời khắc sống còn nhảy ra hái quả đảo, mới thông qua hạ độc thủ suy yếu thực lực của bọn hắn, Alex cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc. Kẻ yếu làm cái gì đều là sai, che cái nắp mọi người còn có thể gắn bó trên mặt nổi hải hòa, vỡ lở ra lập tức bên trên chính là một trận đại chiến. Vì không lâm vào vĩnh viễn nội đấu bên trong, Alex chỉ có thể lựa chọn di chuyển rời đi, chạy tới tiền tuyến tránh đầu gió. Hiện thực chính là như thế khơi hải, cùng địch nhân xung đột kịch liệt nhất, lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến địa khu, thế mà thành bệ hạ một bộ tộc an toàn nhất nơi cư trú. Ở phương diện này, thú nhân đế quốc các đại chủng tộc cùng Hàn Phạ vương quốc các đại quý tộc ý nghị không sai biệt lắm, đều không muốn cùng đối phương làm hàng xóm. Vâng, tổ trưởng. Thì vậy mà nói, thật sâu đăm dối Alet nội tâm. Không phải hoàn tộc, liên sưng hô đều muốn đi theo cải biến. Một khi vượt qua quy củ bị địch nhân phát hiện, thì tương đương với cây đào được qua. Chứng kiến bề hệ một bộ tộc từ tỉnh truyền suy, Alet nội tâm là sụp đổ. Đã từng cái kia khống dây hơn 10 vạn bề hệ một hoàng tộc, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính trị trí tuệ kéo dài hơi tàn. Ai ở bên ngoài nghe lén? Không phải Alet thần hồn náo thần tính. Thật sự là thế cũng bây giờ so sánh được bộ tộc không hài hòa, nhất định phải vạn phần coi chừng. Alet Bệ Hạ, đã lâu không gặp. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Alet sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Nên tới vẫn là phải đến, phát sinh biến cố lớn như vậy, bệ hạ một tộc nội bộ làm sao có thể không có lời oán giận đâu. Lão bệ hạ một hoàng chết rồi, nội tự nhiên là rơi xuống hắn vị này người thừa kế trên thân. Không quan tâm hắn cỡ nào cố gắng, bệ hạ một bộ tộc hoàng tộc địa vị, đều là trong tay hắn vứt bỏ. Hiện tại ngay cả tổ địa đều không cánh nổi, muốn bị bách gia truyền đến tiền tuyến, trong tộc bất mãn cảm xúc cũng hội tụ đến điểm giới hạn khả năng bộc phát nội loạn, Alet cũng là đã sớm chuẩn bị, xóm liền phái người tập trung vào khả năng nổi lên ra hỏa, chỉ cần vừa có dị động, hắn liền sẽ tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là hắn nhìn tính và tính, cũng không nghĩ tới hướng hắn nổi lên không phải trong tộc bất luận cái gì một tên quân quý, mà là đã sớm đảo vong đến thế giới băng tuyết duyệt thân vương. Chương 847, trở về không được. Trung bình là trải qua sóng to gió lớn, Alet rất nhanh liền phản ứng lại. Nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện không có thân vệ chạy đến, hắn lập tức liền ý thức được không tốt. Xem ra các ngươi là đã sớm chuẩn bị a. Muốn vị trí này, nói thẳng ra là được rồi, ta sẽ thành toàn các ngươi. Bất quá duyên, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng a. Lao đầu tử lưu lại cục diện rối rắm, ta thu thập lâu như vậy, đều không có có thể đem phiền phức giải quyết xong, các ngươi được sao?" Alex khinh thường nói, mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn, bệ hạ một bộ tộc suy sụt, đều là tiền nhiệm bệ hạ một hoàng gây ra họa. Làm ngươi kế nhiệm, Alex từ kế vị đến bây giờ, vẫn luôn tại thu thập cục diện rối rắm. Tiếp rằng bệ hạ một tộc thực lực hao tổn quá mức nghiêm trọng, không phải đơn thuần chính trị thủ đoạn, liền có thể bù đắp lại. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Alex, ta thừa thượng vị đến nay làm được rất không tệ, có thể hoàn tục vị trí hay là ném đi? Từ đế quốc đệ nhất hoàng tộc rơi xuống là phổ thông chúng tộc, trên loại tâm lý này chênh lệch, các tộc nhân căn bản chịu không được, cần phải có người vì thế phụ trách. Cha nợ con trả, lão bệ hệ một hoàng thiếu nợ, tính tại trên đầu của ngươi, cũng không tính toán muốn đi. Duyệt thân vương giọng điệu cùng dần nói xong, Alet liền tức nổ tung. Khắc sổ sách ghi tạc trên đầu của hắn cũng không sao, cho dù là trực tiếp tuyên bố hoán bị, đều không có cái gì quá không được, có thể lão bệ hệ một hoàng nợ dựa vào cái gì muốn hắn đến trả. Phu tử quan hệ, đơn giản chính là một cái chuyện gây lớn. Cao tầng người nào không biết lão bệ hệ một hoàng si mê trưởng sinh, cầm nhi tử làm tế phẩm sự tình. Duyệt, đừng quên ngươi hay là lao đầu tử cháu trai đâu trong tộc đám người kia hôm nay có thể làm cho ta có nổi ngày mai là có thể để cho người có nổi đừng quên chúng ta sau đó phải đi địa phương thế nhưng là cùng vị kia sắt thần làm lĩnh cư làm không tốt tỉnh lại sau giấc ngủ Địch nhân liền giết tới cửa thời cái quên thân Vương điện hạ cũng là dưới tay của người ta bại tướng bất quá duyệt, ngươi cũng đừng để vào trong lòng tại h ở ẩn thủ hạ bị đánh bại nhiều người chưa đi ít nhất ngươi còn có thể còn sống trở về cái này vượt qua chiến thành tương lĩnh Alex ra vềrà phú nói hôm nay một cái này hắn là không đổ qua được Dù sao đều là muốn chết, còn không bằng thừa cơ buồn nôn một thành địch nhân. Trong ngoài ly Dán Phương thức mặc dù thấp kém, lại thắng ở đơn giản hữu hiệu. Chỉ cần duy chịu không được kích thích, chạy tới cùng hủ ớn cũng chết, hắn báo thủ kế hoạch liền thành công một nửa. Được rồi, Athlet tù trưởng. Cho tới bây giờ loại thời điểm này, con tưởng là chính mình là thú hoàng đâu? Làm sao đối phó hủ sần, đó là việc của ta, không đáng ngươi đến mù quan tâm. Nói nhảm nói xong, liền chính mình lên đường đi. Xem ở người trong nhà phân nhi thượng, ta liền cho ngươi lưu một phần thể diện." Dịch sắc mặt âm trầm nói, "Quyền lực đấu tranh là huyết tinh." Lúc trước, Alet thượng vị cầm quyền, hắn chỉ có thể mang theo thân tin trốn thế giới băng tuyết kéo dài hơi tàn. Nếu không có thế cục biến hóa quá nhanh, lần nữa cho hắn sáng tạo ra đoạn quyền cơ hội, duyệt nửa đời sau đều muốn tại trốn đông tránh tây bên trong vật qua. Hiện tại thật vất vả mới cướp đoạt quyền lực, tự nhiên không có khả năng lòng dạ đàn bà. Còn Alet chống ngòi, duyệt chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Trong lòng lại thế nào khó chịu, cũng không thể ngây ngốc chạy tới tìm đường chết ta. Có lẽ tương lai hắn sẽ trả thù, nhưng quyết không là ngồi vững vàng vị trí tộc trưởng trước. Nếu như không phải cố thân phận, hắn đã sớm đi lên đem Alet ngẩu một trận. Thì tốt là vị, cho dù là tại thú nhân đế quốc đồng dạng sẽ đưa tới tiếng mắng một mạnh. Lựa chọn tốt nhất hay là để Alet tự sát, không có tự mình dính vào đối phương máu, sự tình liền còn có tẩy trắng khả năng. Ngưu chốt nhất là phía sau tốt đối mặt ralet nhất hệ tộc nhân. Bệnh hệ muột bộ tộc chịu không được giày vò, duyệt cũng không muốn lại làm một lần nội bộ đại thanh tẩy. Tự giễu cười một tiếng, Alet hơi có vẻ thất thố nói, treo "Cổ, huy kiếm tự sát, ta sợ đau nhức, hay là chuẩn bị cho ta một bát canh gà độc đi, nhất định phải dùng lập tức mất mạng kích động, ta không muốn nhìn thấy chính mình trước khi chết chật vật dạng." Chung quy vẫn là tộc nhân. Tại trước mặt sinh tử, Alex cũng vô pháp bảo trì thong dong bình tĩnh. Bất quá trung quy là một đời bọn giả, còn có thể trực diện bản tâm của mình. Biết rõ sợ đau nhất loại lý do này chuyển ra ngoài, sợ là phải bị vô số người khinh bi, Alex vẫn như cũ không quan tâm. Đều bị người một nhà bước đến tự vẫn tình trạng, khi còn sống thân hậu danh với hắn mà nói, đã không trọng yếu nữa. Lấy một bát canh gà đen, đưa chúng ta tụ trưởng lên đường. Giọng ngữ khí trầm thấp hạ lệnh, không có chút nào trở thành người thắng vui sướng. Đoạt quyền thành công, chỉ là hắn vừa mới phóng ra bước đầu tiên. Lấy bề hè một tộc tình huống trước mắt, sống sót mới là mấu chốt. Đại lục thế cục đối với thú nhân đế quốc không hữu hảo, trong nước thế cục so sánh được bộ tộc càng thêm mắt liệt. Giờ phút này chạy đến tiền tuyến đi, Cố Nhiên có thể tạm thời né qua nội bộ phân tranh, nhưng đồng dạng dễ dàng lâm vào cùng án phạ vương quốc đấu tranh bên trong. Vì tránh hiềm nghi, từ bệ hạ một tộc rơi xuống hoàng đình bắt đầu, phụ thuộc chủng tộc bọn họ liền nhau nhao cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Đến cận đông địa khu, bọn hắn coi như không phải cô quân phân chiến, có thể chỉ huy động chủng tộc, cũng không, có mấy nhà. một bộ tộc rời đi, không có ảnh hưởng thú nhân phân tranh, ngược lại để tranh đấu trở nên càng phát ra cấn. Các phe không ngừng trợ giúp Để cuộc phân tranh này tham chính đấu thăng cấp thành đấu võ. Tham dự hoàng dạ vị trí chiến đấu mấy cái đại tộc, lẫn nhau đâm lên dao đến, đó là không chút nào nương tay. Ngân Nguyệt Hoàng Đình, đưa tiến tìm kiếm ủng hộ tựa nhân tộc trưởng, Ngân Nguyệt Lang hoàng lạnh nhạt cười một tiếng. Daniel, thấy do bọn gia hỏa này bản tính không có. Đều là một đám gà đất chó sành hạ người, nếu là đại lục trong lúc chiến tranh, bọn hắn có cố này chơi liều nhi, bác đại lục kết cục không chừng liền sửa. Bất quá bọn hắn ẩn thực lực năng lực, thật đúng là để cho người ta bội phục. Nếu không phải lần này hoàng dạ vị trí chiến đấu cũng không biết bọn gia hỏa này có thể tại chúng ta dưới mì mắt, góp nhặt dày như vậy thật vô liếng. Daniel trả lời, để Ngân Nguyệt Lang hoàng lắc đầu. Ngươi nhìn lầm, cách làm của bọn hắn không có sai. Đứng tại riêng phần mình chủng tộc trên lập trường, bảo tồn thực lực mới là vị thứ nhất. Về phần đại lục thế cục, để quốc tương lai, những này nói một chút là được rồi, không cần thiết quá quá thật. Bệ thể một bộ tộc chính là ví dụ, bọn hắn đối với đế quốc cống hiến, vẫn luôn là chư tộc số 1. Nhưng mà một khi suy sụp, vẫn là phải biến thành chó nhà cỏ tang. Nếu như không phải xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, bọn hắn ngay cả còn sống rời đi cơ hội cũng sẽ không có." Lạnh lùng giải thích, để Daniel hoàng chữ sắc mặt đại biến. Thiên tài quân sự không phải là chính trị cường nhân, tại quá khứ Tuế Nguyệt bên trong, hắn luôn luôn nhịn không được đứng tại để quốc vị trí bên trên suy nghĩ vấn đề. Nhưng mà, hiện thực là tan cốc. Ngân Nguyệt Lang hoàng phá võ hắn cố hữu nhận biết, nguyên lai đế quốc là mọi người, chủ tộc mới là chính mình. Phu hoàng, hiện tại so sánh được bộ tộc làm như thế quá phận, ngày sau ai còn dám vì đế quốc bán mạng a? Mặc dù tiền nhiệm vệ hệ một hoàng tổn tại nghiêm trọng quyết điểm, nhưng Alex biểu hiện lại rất không tệ. Đem bọn hắn lưu vong tiền đến, sợ là có chút không ổn. Daniel nhịn không được giải thích, ưu tiên bảo toàn thực lực bản thân, hắn có thể lý giải. Bỏ mặc các tộc hướng bệ hệ một bộ tộc khởi xướng khiêu chiến, bước tránh bọn hắn từ bỏ hoàng tộc vị trí, bản thân tiến hành lưu vong, vậy liền vượt qua hắn năng lực tiếp nhận. Daniel, lần này ngươi lại sai, chúng ta cũng không thiếu bể hẹ một bộ tộc cái gì, không có nghĩa vụ cho bọn hắn hộ giá hộ tống. Bọn hắn đối với đế quốc sát thực có rất lớn cống hiến, nhưng làm hồi báo, bọn hắn cũng bị đẩy lên đệ nhất hoàng tộc cao vị. Nếu không phải chúng ta mấy nhà ngầm đồng ý, chỉ bằng bệ hệ một tộc một chút kia nhân khẩu, dựa vào cái gì có thể ngồi vững vàng lão đại vị trí? Lúc trước bọn hắn phân đi lớn nhất bánh ngọn, liền muốn làm tốt gánh chịu tương ứng hậu quả chuẩn bị. Vô luận có hay không lão bệ hệ một hoàn sự tình, bọn hắn rơi xuống hiện tại hạ tràng, đều chỉ có thể nói là gieo gió gặt báo. Nhớ kỹ, không cần đồng tình kẻ thất bại, mãi mãi cũng không được. Phá vỡ nhận biết mà nói, từ ngân nguyệt lang hoàng trong miệng nói ra, Daniel N. trực tiếp nghe cho váng. Tất cả nhìn như hợp lý hết thảy, trên thực tế trong bóng tối sớm đã bị đánh dấu tất giá. Trong nháy mắt hắn liền hiểu vì sao bệ một bộ tộc suy sụp, đại hoàng tộc biểu hiện lùng như vậy. Không phải mọi người không có thọ tử hobby cảm thụ, thật sự là tình cảm đối với hoàng giả tới nói quá mức xa xỉ, lý tính mới là bọn hắn hẳn là có. Cùng tốn đại giới lớn cứu vãn nhất định suy sụp bệ hạ một tộc, còn không bằng mượn cơ hội tại nội bộ làm một lần đại thanh tẩy, hòa hoãn nội bộ mâu thuẫn. Lĩnh cư mới muốn đi qua, không có ảnh hưởng thiết nguyệt lĩnh phát triển. Tại bến cảng hoàn thành về sau, từng cái duyên hải cứ điểm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đám đầu tiên di dân tất cả đều là thanh niên trai tráng quân dự bị, hòa bình niên đại tổng sự sinh sản, thời gian chiến tranh cầm vũ khí lên đánh trận. Nhọ khu dân cư 200 người, khu dân cư lớn cũng chỉ có 3 người. Không phải Hù ở Ẩn không nỡ chuyển vận di dân, mà là di dân điểm một nghèo hai trắng, không có bất kỳ cái gì nguyên bộ công trình, căn bản cũng không thích hợp đại đội nhân mã ở lại. Tại bên cảng chờ đợi một tháng, Hù Ẩn Ẩn rõ ràng cảm nhận được ra vào thuyền dần dần nhiều hơn. Trừ Vương quốc vận chuyển hậu cần tiếp tế thuyền bên ngoài, các quý tộc đội tàu cũng thường xuyên xuất nhập. Một chút lãnh địa dựa vào sau phương quý tộc, đã cả gan, bước ra khai phát lãnh địa bước đầu tiên, chọn chỗ tu kiến tháo đài. Chương 848. Cả đám đều lựa chọn bảo thủ nhất chiến lược cao tưởng, Trẩm Khai Hoàng, lưu thủ, nhân lực y không phải bàn cãi. Nếu mà so sánh Tu ở ẩn tiến cấp tiến, vùng duyên hải cứ điểm đều cao tới hai chữ số, còn không có tu kiến thuộc về mình pháo đài. Thậm chí rất nhiều người đều suy đoán, hắn muốn đem trụ sở để vào trong thành trì. Vừa lúc Tuyết Nguyệt Linh là vương quốc hoạch tâm khu vực phòng thủ, trừ cảng Tân Nguyệt bên ngoài, còn quy hoạch hơn 10 tòa cứ điểm thành thị, tùy tiện tuyển một cái địa phương đều có thể đặt chân. Thiếu tu kiến một tòa pháo đài, nhưng là muốn tiết kiệm không ít tiền. Đối với hủ ở ẩn lựa chọn, cận đông địa khu quý tộc phần chỉ có hâm mộ phần. Chỉ có số ít kẻ may mắn, lãnh tại cứ điểm thành thị cận, có thể đem hang đặt ở trong thành thị. Tiếc rằng Họa Tương Yili Lãnh địa có thể để vào trong thành trì, cũng mang ý nghĩa lãnh địa của bọn hắn tại biên giới tuyến bên trên, lúc nào cũng có thể lọt vào thú nhân uy hiếp. Leo lên bên tàu, dọc theo trước đại đạo tiến lên nhập nội thành, hai bên đường phố cửa hàng đã bắt đầu buôn bán, tràn ngập rực rỡ muôn màu thương phẩm. Một màn trước mắt, để cho họ tự tức giật mình tiêu lên. Nếu như không phải người đi đường số lượng ít bên ngoài, đều đều muốn hoài nghi mình đi tới Phồn Hoa đại đô thị. Thiếu ra, ở trên biển phiêu bạt nhiều như vậy thời gian, tất cả mọi người thể sát tinh thần mỏi mệt, không bằng ở trong thành nghỉ ngơi hai ngày, rồi lên đường đi. Trong thành nhân viên quản lý, ta đã tiếp xúc qua Hu Er Nguyên Soái hạ đạt quá mệnh lệnh, tất cả vừa chống đỡ bờ di dân đồng đều nhưng tại an trí khu làm lều vải, miễn phí đặt chân 3 ngày. Quản gia nói, đem họ từ trong thất thần kéo lại. Không thể không thừa nhận, Hu Er ở, ở phương diện này hay là rất đủ ý tứ. Không chỉ miễn thu thuế quá cảnh, liền ngay cả di dân phí ăn ở dùng cũng cùng nhau cho miễn đi. Mà ặc dù muốn chính mình làm lễ vải, nhưng rời nhà đi ra ngoài hành tẩu, đây đều là mang theo người vật nhất định phải có. Nghỉ chân chính là thật nghỉ chân, hiện tại cảng Tân Nguyệt vừa mới mở, ở trong thành ở lại quý tộc cũng không nhiều. Cùng họ cùng cấp độ quý tộc đều là đi ngang qua, không có người nào ở đây thường trú. Muốn ra ngoài giao tế, đều không nhất định có thể tìm tới người. Làm chủ nhà hủ sẫn, hiện tại thuộc về cao môn đại hộ, phổ thông quý tộc đi qua căn bản là không gặp được người. Gần nhất những ngày này, hai nhà quan hệ mặc dù chữa trị, nhưng cũng chỉ là khôi phục lại bình thường trình độ, khoảng cách thế giao còn rất xa. Trừ phi mẹ ở sở bá tứ phụ từ tới, đã tấn gia tộc thành viên khác đến nơi này, còn chưa tới phiên hủ ở ẩn tự mình tiếp đãi. Vậy thì tìm một nhà lữ điểm trước nghỉ ngơi hai ngày, liên hệ trong thành nhân viên quản lý, để bọn hắn xác định một vùng khu vực, cho di dân xây dựng cơ sở tạm thời. Hiệu kỹ sĩ, ngươi cùng cô tổ lộ gia tộc quan hệ không tệ, Tìm người hỏi thăm một chút, gần nhất những ngày này có cái nào quý tộc đội ngũ trải qua. Lấy lại tinh thần hào từ tức lúc này phân phó nói, sớm như vậy mang theo đội ngũ tới, vì chính là tại lãnh địa khai phát bên trong chiếm trước tiên cơ. Đối với đại đa số quý tộc tới nói, ra tay trước yếu thế đều là vô cùng trọng yếu. Trước một bước ngay tại chỗ đặt chân, liền mang ý nghĩa có thể dẫn đầu triển khai sinh sản. Phía sau đến quý tộc lãnh chúa, chính là bọn hắn khách hàng tiềm năng. Trừ cá biệt tại đại khí thô quý tộc lãnh chúa bên ngoài, đại bộ phận quý tộc tại lãnh địa khai phát trong quá trình đều nhất định muốn tính toán tỉ mỉ. Đặng tấn gia tộc cố nhiên muốn liếng phu phú nhưng họ chỉ là vệ ở sở tổng đốc chất tử, lại thế nào được coi trọng, ở giữa cũng cách một tầng, có thể cầm tới tài nguyên tự nhiên không phải vô hạn. Vì không cho thúc phụ thêm phiền phức, vì giảm bất đường để đoán nghiệm, có họ lựa chọn mạo hiểm. Cái này mạo hiểm là so ra mà nói, dám nhắc tới trước mang theo đội ngũ tới, đó là bởi vì họ cho là, thú nhân không có lá gan vượt qua Tuyết Nguyên lãnh, xâm nhập hậu phương gây sự. Được rồi, tử tướng các hạ. Hiệu Kỵ sĩ hơi có vẻ ưu thương hồi đáp. Hắn cùng Cố Lộ gia tộc quan hệ xác thực rất không tệ, bao quát một chút nhân vật trọng yếu đều là bằng hữu của hắn, tiếp rằng hắn sớm lựa chọn hiểu trung đối tượng, bỏ qua đợt này phát triển tiền lãi. Quý tộc là dựa vào thanh danh ăn cơm, nếu hướng đạn tần gia tộc hiệp trùng, tự nhiên không có khả năng nửa đường thay đổi địa vị. Theo sai lão đại, phát triển không thể tránh khỏi thụ ảnh hưởng. Mặc dù hắn cũng đi theo vẻ ở sở bá tước Nam Trình bắt chiến, tiếp rằng khổ lao quá nhiều công lao. Lão đại đều không có đánh ra có thể cầm ra thắng trận, làm tiểu đệ tự nhiên cũng đừng hỏng có chiến công. Đến mức lăn lộn mấy năm xuống tới, hắn hay là một tên tiểu kỵ sĩ. Nhìn xem một đám lao bằng hữu không ngừng leo lên phía trên, hiệu chỉ có hâm mộ phần. Coi họ tử tức lần này dẫn hắn tới gần đông, nhìn chúng chính là hắn có nhân mạch. Từ một tên tay chân hôn thành ngoại vụ cân đối quan, cũng coi là hiệu nghề nghiệp kiếp sống bên trong một lần tiến bộ. Tiếp nối là loại tiên bộ này không phải tới từ quân công, ngược lại bắt nguồn từ nhân mạch quan hệ. Quý tộc thế giới cũng không thiếu được đạo lý đối nhân xử thế, đáng tiếc hiệu là một tên truyền thống quý tộc. So sánh bởi vì cá nhân mạng lưới quan hệ tiến bộ, hắn càng hy vọng là dựa vào quân công của thời. Đây là xã hội tập tục quyết định, quân công quý tộc chính là muốn so quý tộc khác càng thụ tôn trọng, nói chuyện đều muốn có khí phách một chút. Bằng hữu nhiều đường tạm biệt, về mặt thân phận chính lệnh, mặc dù sơ viễn lẫn nhau ở giữa liên hệ, nhưng này phần ký ức chỗ sâu tình cảm còn tại chỉ cần không liên quan đến lợi ích, mọi người chính là hảo bằng hữu. Hự, hoàng nên đi vào cảng Tân Nguyệt lãng khách. Ngươi nên sớm để cho người ta trả lời, ta xong đi bên tàu nên đón ngươi. Nếu là biết ngươi qua đây, công tác điện hạ nhất định sẽ thật cao hứng, đáng tiếc công tác hôm nay vừa về Sơn địa Lĩnh, ngươi vừa vặn bỏ qua. A Dĩ Nam tức hảo sẳn nói. Thời gian cực nhanh, lão bằng hữu gặp mặt không dễ dàng. Hai người không chỉ cùng một chỗ tại đạn tần gia tộc dưới cơ cộng sự qua, ngay cả bàn lãnh địa phân chia, hữu đều là người tham dự. Ngẫu nhiên truyền lại một phần nhỏ tình báo sự tình, càng là không có bất làm mặc dù cũng xen lẫn trao đổi lợi nhưng nếu là không có giao tình, liền xem như có tiền đều đưa không đi ra. Haha, ạ ha, gì ngươi quá khách khí. Có thể gặp được ngươi vị lão bằng hữu này, coi như vận khí tốt. Công tác đại nhân trong công đình việc, quyết định đều là liên quan đến vương quốc hương Suy đại sự, ta cũng không dám tùy tiện tới cửa quấy rầy." Hữu cười ha hà nói. Lúc trước bán cho hù ở ẩn phần nhân tình kia, thế nhưng là trong nhân sinh của hắn có giá trị nhất một bút chính trị đầu tư. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không dễ dàng sử dụng. Vẹn vẹn chỉ là tìm hiểu một tin tức, tìm lão bằng hữu nói chuyện cũ nói chuyện phiếm một phen là được rồi. Dù sao đàn tần gia tộc là thanh lý kinh phí, không đáng dựng vào quý giá nhân tình. Chỉ cần không phải tình báo trọng yếu, giữa quý tộc đều sẽ lẫn nhau tạo điều kiện dễ dàng. Còn họ phải hữu đi ra, chủ yếu vẫn là vì rút ngắn quan hệ. Nếu là hắn tự thân xuất mã, cái gì đều không cần bỏ ra, trong thành quan viên cũng sẽ đem những cơ sở này tin tức nói cho hắn biết. Hiệu, tiểu tử ngươi biên thành xấu. Nếu là thời điểm Dĩ Vãng, ngươi tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Năm đó, ngươi thế nhưng là đem công tức chỗ chống chất đối đãi. Hiện tại lập tức kéo dài khoảng cách, ta muốn công tức đại nhân chắc chắn sẽ không cao hứng." Nghe A Dìn mà nói, Hựu trực tiếp trợn trừng mắt. Ở đâu là hắn thay đổi, thật sự là thân phận chênh lệch quá lớn, đuổi không kịp a. Thôi đi, Azin. Giống như ngươi không có đổi giống như, hiện tại mở miệng không phải công tác điện hạ, chính là công tác đại nhân, nguyên lai like ngươi thế, nhưng là gọi thẳng tên. Nếu là ngươi có thể làm được cùng lúc trước một dạng, không quan tâm thân phận chênh lệch, vậy ta liền bội phục ngươi là nhân vật." Hiệu Khinh thường phản kích nói. "Không có cách nào, thân phận chênh lệch quá xa." Năm đó mặc dù hắn là kỵ sĩ, Hù Ờn là nam tước, nhưng trên bản chất tất cả mọi người thuộc về tiểu quý tộc cái giai tầng này. Bằng vào góp nhặt giao thiệp quan hệ, cùng mới giai đòi Hù Ờn so sánh, hai người cũng không kém cái gì. Hiện tại hết thể cũng không giống nhau. Người trưởng thành chung quy chịu lấy quy củ trói buộc, nếu là ỷ vào một phần giao tình tùy ý làm vậy, coi như hủ ở ẩn không nói cái gì, xã hội cũng sẽ giao bọn hắn là người. Chương 849, khởi động lại mạo dịch. Khúc nhạc dạo ngắn không có ảnh hưởng đến Hu Sẫn, nương theo lấy thân phận địa vị không ngừng đề cao, cùng lúc đầu thân bằng hảo hữu, không thể tránh khỏi kéo dài khoảng cách. Đừng nói là những quan hệ này xa, liền liên thân huynh đệ nhìn thấy hắn, ở chung đứng lên đều sẽ có chút mất tự nhiên. Không có đại sự, thân bằng bạn cũ bọn họ trên cơ bản sẽ không quấy rầy Hu Sẫn. Vì tất cả mọi người dễ chịu, Hồ Ẩn cũng sẽ không chủ động hướng trước mặt đụng. Cho dù là có cưới tang gà cưới, đó cũng là phái người đưa phần hậu lễ là đủ. Nếu là tự mình đi tham gia, không chỉ sẽ dọng khách át giọng chủ, sẽ còn cho người ta mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Dù sao, quý tộc thế giới mạng lưới quan hệ chính là một mặt mạng nền. Bằng hưu thân thích còn có bằng hưu thân thích, nếu là biểu hiện quan hệ quá gần, bằng hữu thân thích bằng hữu thân thích có phiền phức tới cửa xin giúp đỡ, lại nên làm cái gì? Không riêng gì Hồ Ẩn sẽ đau đầu, thân bằng hảo hữu càng phải đau đầu. Dẫn người tới tìm kiếm hỗ trợ, tương đương với dùng hộ ở ẩn bên này nhân tình, đổi mặt khác thân bằng nhân tình giá trị hoàn toàn không ngang nhau, thỏa thỏa mua bán lô vốn. Hết lần này tới lần khác một chút quan hệ quá gần, hoặc là gì vãng thiếu nhân tình, bây giờ căn bản liền không có biện pháp tự tuyệt. Thích hợp khoảng cách, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Nhìn xem thống kê đi lên số liệu, Hǔ ở ẩn phi thường hài lòng. Càng tân nguyện dòng người số lượng không ngừng gia tăng, mang ý nghĩa chỉ riêng ra không vào cái cục, sắp phát sinh biến hóa. Người lưu lượng đi lên, thương nghiệp tài năng đủ phần vinh. Đứng nhìn bên ngoài bây giờ một đống lớn cửa hàng, đều đã mở cửa buôn bán, trên thực tế đều là Hǔ ở ẩn một tay sáng lập hư dạ phần vinh. Đều là cấp lão gia sản nghiệp của mình, không có tiền thuê nhà. Không có thu thuế vẫn như cũ chỉ có không đến một thành cửa hàng có thể miễn cưỡng không lời không lỗ có thể nói mỗi ngày vừa mở cửa khu ở gần liền bắt đầu thâm hụt tiền kiếm lời gào to không có cách nào lừa roi không đến đủ nhiều thương khách tới khai hoang cũng chỉ có thể tự mình ra trận để mau chóng đem thị trường bồi dương đứng lên không sai tháng này bồi đi ra tiền so với tháng trước giảm bớt ba thành dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài xem chừng tiếp qua mấy tháng những cửa hàng này liền có thể làm đến thu chị thăng bằng ngay hù ở mà nói du là một mặt xấu hổ làmuyếtyệt Linh Tânệ Bộ trưởng Công thương trong đây tất cả sản nghiệp đều tại lỗ vốn, thật sự là không có lực lượng. Phải biết bộ công thương trong tay còn có mối sát chuyên bán quyền, bưng lấy chén vàng còn có thể lỗ vốn, nói ra đều sẽ làm trò cười cho người khác. Công tước đại nhân, xin yên tâm. Cảng cầu người lưu lượng tăng tốc rất nhanh, chúng ta bộ công thương nhất định sẽ mau chóng dần dần có lãi. Trong thời gian ngắn thâm rút, chủ yếu là mọi người không biết tại trong bến cảng có thể mua được tất cả thường ngày vật dụng, đại bộ phận quý tộc lãnh chúa đều là chính mình mang theo đại lượng vật tư tới. Bộ công thương ngay tại bày ra một lần cả nước tính mở rộng, lại trải qua thêm mấy tháng, vương quốc quý tộc đều sẽ biết thương phẩm phú. Chúng điểu quý tộc muốn tổ chức vật lực, từ trong nước vận chuyển vật tư tới, ven đường cần giải quyết phiền phức khâu ít, chi phí rất khó khống chế. Chúng ta định giá, vẫn rất có sức cạnh tranh. Chờ trong tay bọn họ vật tư tiêu hao hết, phía sau khẳng định sẽ có người lựa chọn trực tiếp từ bến cảng mua sắm. Năm nay hao tổn đi ra, sang năm chúng ta đều có thể gấp bội kiếm về. Chỉ cần có thể lũng đoạn cận đông khai phát cần thiết vật tư cung ứng, hết thảy tiền kỳ đầu nhập đều là đã giá. Zhu Holmes nói, để Hu ở ẩn hơi sững Cho tới bây giờ đều là hắn cho thủ hạ bánh vẽ, không nghĩ tới bọn thủ hạ cũng học sòng cho hắn bánh vẽ. Muốn khai phát cận đông địa khu, cần thiết vật tư cũng không phải cực nhỏ. Nếu thật là bị lũng đoạn xuống dưới, bên trong lợi nhuận tuyệt đối là kinh khủng. Không nói có thể điền tuyết nguyệt lĩnh toàn bộ tài chính lỗ thủng, ít nhất cũng có thể giải quyết 1 phần 3 kinh phí lỗ hổng. Haha! ha, lũng đoạn, cũng không cần suy nghĩ. Chúng ta chi phí ưu thế, cũng chỉ là nhằm vào trung tiểu quý tộc mà nói. Duyên hại đại quý tộc, tổ chức mình vật tư vận chuyển tới, chi phí cùng chúng ta không kém bao nhiêu, thậm chí bộ phận vật liệu giá cả sẽ còn thấp hơn. Tham dự cuộc mua bán này, kiếm tiền là thứ yếu. Chủ yếu nhất vẫn là đem vật tư giá cả đánh xuống miễn cho trung tiểu quý tộc tài lực không tốt, ảnh hưởng đến lãnh địa phát triển. Hu ơ hở giải thích để đám người nổi lòng tôn kính. Không hổ là vương quốc mê xoái, mọi chuyện đều ưu tiên cân nhắc vương quốc lợi ích. Cùng cận đông chiến lược so sánh, lũ đoạn mang tới một chút kia lợi ích, liền lộ ra không có ý nghĩa. Trên bản chất cảng Tân Nguyệt chính là một cái tụ bà buồn, chỉ cần cận đông chiến lược thành công, nơi này liền có thể liên tục không ngừng sinh ra lợi nhuận. Công tước đại nhân nhìn xa trông rộng, hiện tại xác thực không phải so đo lợi ích ngắn hạn thời điểm. Thú nhân uy hiếp gần trong căng tức, việc cấp bách chúng ta vẫn là phải mau chóng thôi động cận khai phát. Bị người lưu lượng gia tăng ảnh hưởng, Trong khoảng thời gian gần nhất này, đã có không ít quý tộc thương khách tới Trưng cầu ý kiến mua xăm cửa hàng nơi ở. Vận đề. Nếu như đối ngoại bán ra nói, hẳn là có thể đủ hấp lại không ít tiền vốn. Hiện tại phiền phức chính là định giá vấn đề, thú nhân uy hiếp ở bên, bất động sản rất khó bán hơn giá tốt. Chính vụ bộ cân nhắc trước bán ra trong thành một phần ba cửa hàng, nơi ở, dự tính có thể trở về lồng tiền vốn 200. Không không không kiếm tệ, còn lại các loại thế cục ổn định về sau, lại từng bước đối ngoại ra. Không đợi Dạ Cốp nói hết lời, Hu Ơn liền trực tiếp ngắt lời nói, không cần thiết. Lãnh địa khai phát cần thiết tiền vốn là thiếu lượng, chỉ là 200. Không không không kiếm tệ, đơn giản là chúng ta bây giờ 1 2 tháng chỉ tiêu. Bất động sản muốn bán hơn giá, xác định tính là nhân tố trọng yếu. Ai cũng biết Cận Đông địa khu khai phát đi ra, có thể từ đó kiếm một món hời, nhưng ai cũng không có cách nào cam đoan Vương quốc Cận Đông chiến lược nhất định thành công. Cùng bán đổi bán tháo tài sản, không bằng phong hiểm toàn bộ do chúng ta tới gánh chịu, dẹp an mọi người trái tim. Chính vụ bộ truyền ra ngoài thông cáo, càng Tân nguyện tất cả bất động sản, cửa hàng, ta đều sẽ toàn bộ tự kiểm chế. Tại Cận chiến lược thành công trước đó, tuyệt không đối ngoại bán ra. Cần sử dụng, mọi người có thể đi bất động sản tư thuê. Vì bảo hộ mọi người lợi ích, Hợp đồng toàn bộ 1 năm một ký, giá cả do thị trường quyết định. Bất động sản tư chế định tham khảo giá, làm thấp nhất thuê giá cả. Nếu là bị nhiều người nhìn chúng, trực tiếp người trả giá cao được. Bao quát bộ công thương kinh doanh cửa hàng, hậu kỳ cũng muốn thông qua đấu giá thu về được. Chờ thương khách số lượng gia tăng về sau, một chút mua bán lô vốn, liền dừng hết tốt. Bộ chỉ an chú ý một chút, ta không muốn nhìn thấy ép mua ép bán, uy bức lợi dụng sự tình, ở trong thành phát sinh. Có người phá hư quý củ, chính là cùng ta làm có dễ. Mặc kệ lai lịch lớn bao nhiêu, đều cho ta trước bắt lại nói. Dựa theo quy củ làm việc, trong tới phiên phước, ta phụ trách là tẩy. Mặc kệ đắc tội với ai, cũng sẽ không để cho các người có nổi. Địa bàn của ta ta làm chủ. Cố gắng phân đấu nhiều năm như vậy, Hồ Ẩn Rốt cục dám đối ngoại nói ra câu này bá đạo. Bảo. Đáng tiếc vẫn là bị quản chế tại quy tắc, chỉ có thể để cho thủ hại trước bắt người, không thể tới một câu càng bá đạo, giết không tha. Nếu thật là chém chết một đám quý tộc, Hồ Ẩn cũng che không được. Hoang vắng địa phương, không thích hợp phát triển bất động sản. Cho dù là thổ địa tài nguyên tương đối khan hiếm thành chỉ, tại tính an toàn không có bảo hộ tình huống dưới, cũng rất khó bán hơn giá tiền rất lớn. Theo Hồ Sẩn có thể hấp lại 200. Không không không tệ, đã phi thường lạc quan đoán trưởng. Muốn bán đi cái số này, xác suất lớn muốn bán phá giá ưu chất nhất phòng nguyên. Dám ở loại thời điểm này, mua sắm trong thành bất động sản đều là dân cờ bạc. Nếu không có hủ ở ẩn tiết tuổi, xem chừng ngay cả mạo hiểm nếm thử người đều không có. Cận đông phổn hoa nhất bến đặng, mới bán ít như vậy tiền, còn không bằng để phòng ở nện trong tay được rồi. Người khác xảo phòng đều là kiếm lợi máu, không có đạo lý đến hắn nơi này, cũng chỉ có thể thu về một chút kiến thiết chi phí. Cùng bán đồ bán tháo tài sản, không bằng lưu lại thu tô được rồi. Chỉ cần càng khẩu người lưu lượng đi lên, liền không lo trong tay phòng ở không cho mớn được đi. Ít nhất trong thành lữ điểm hiện tại đã làm được thu chỉ cân bằng. Mấy nhà chuyên làm quý tộc buôn bán cao cấp lữ điểm, thậm chí bắt đầu lợi nhuận. Không quan tâm kiếm lời nhiều kiếm lời ít, đều là một cái tốt bắt đầu. Cơ hộ tất cả thành trì đều là các đại quý tộc trọng yếu tài nguyên. Thu ở ẩn tại đông nam hành tỉnh vài tòa thành trì, hàng năm thuế khoảng cùng phòng ốc tiền thuê, đều có thể mang đến cho hắn mấy chục vạn kim tệ ích lợi. Càng tân nguyệt phát triển cảnh, so với cái đất liền thành thị còn lớn hơn. Một khi phát triển, ích lợi sẽ chỉ càng nhanh phong phú không cần lo lắng đối thủ cạnh tranh, không có vương quốc pháp sư đoàn xuất thủ, muốn tại đá ngầm khắp nơi trên đất Hải vực mở một tòa cơ lớn bến cảng, cơ hội là không thể nào. Hu Er có thể tại vùng duyên hải không ngừng tiến thiết cứ điểm, đó là hắn có một đầu làm công rồng. Bình thường đá ngầm chướng ngại vật, để mẹ xim lăn một cái liền làm xong. Trừ cái đó ra, hắn hay là cận đông địa khu quan chỉ huy tối cao, có thể công khí tư dụng. Thường xuyên lấy hải phòng cần làm lý do, điều động theo quân ma pháp sư đoàn đi qua hỗ trợ. Phổ thông quý tộc lãnh chúa, liền xem như bỏ được nện tiền tu bến cảng, cũng không có khả năng điều động mạnh như vậy lực lượng thanh lý tuyến đường. Cho dù là có đại quý tộc không tiếc vốn liếng đầu nhập, có thể giải quyết những vấn đề này, còn muốn cân nhắc giao thông vấn đề. Đại thảo nguyên vùng đất bằng phẳng không giả, đúng vậy tương đương tất cả địa phương đều là bình nguyên. Dòng sông, sông núi loại hình đặc thù địa hình, đồng dạng cũng là có, chỉ bất quá chiếm tỷ lệ không phải rất cao. Tuyết nguyệt lĩnh tự thân diện tích cũng đủ lớn, Hù Ờn có thể tại nhà mình trên địa bàn tùy tiện cải tạo. Quý tộc khác lãnh chúa cũng không có lớn như vậy địa bàn, muốn học tập cần cân đối quan hệ nhiều đến đi. Tại Cận Đông một mỗ 3 phần đất này, bàn về lực hiệu triệu tới nói, thật đúng là không có ai dám cùng Hù Ờn so. Gia tộc nhân mạch quan hệ như bước nữa, đến nơi này cũng vô dụng. Thú nhân nếu là đánh tới, vẫn là phải hắn hủ ở ẩn lao ra hỗ trợ giải quyết. Có đầu này hạch tâm nhân tố trèo chống, tăng thêm hữu ở ẩn chú trọng tương ăn, đối với một đám quý tộc lãnh chúa rất là chiếu cố, mọi người hoàn toàn không cùng hắn đối nghịch lý do. Chương 850. Công tước đại nhân, ngài nắm giữ toàn bộ bất động sản, quả thật có thể tăng cường ngoại giới đối với càng Tân Nguyệt lòng tin. Bất quá lệnh địa tài chính lỗ thủng, hiện tại cũng là càng càng lớn. Vương quốc mặc dù giúp chúng ta xây dựng trụ thành, nhưng một chút phụ thuộc thiết kế phòng ngự, hay là cần chúng ta chính mình hoàn thiện. Dựa theo quân vụ bộ đưa lên kế hoạch, chúng ta sang năm ánh sáng xây dựng cơ bản đầu nhập liền vượt qua 800. Không không không kém tệ, trong đó chủ yếu nhất kiến thiết hạng mục là phụ thuộc bến cảng cùng trong thành công trình kiến trúc thi công. Di dân chi tiêu cũng không phải một cái con số nhỏ. Dự tính chi tiêu 550. Không không không kém tệ, trong đó một nửa phí tổn biết dùng tại di dân an trí bên trên. So sánh kinh phí, phiền toái càng lớn là Tuyết Nguyệt lĩnh sức lao động nghiêm trọng thiếu thốn. Di dân tốc độ hoàn toàn không đổi kịp chúng ta đối với sức lao động nhu cầu tăng trưởng. Hướng trì sơn điệu trước mắt sức lao động cũng mèn mèn chỉ là đủ, xa xa chưa nói tới quá thừa. Từ trước mắt tình huống đến xem, nhiều nhất từ Sơn Địa lĩnh điều 40,000 thanh niên trai tráng, từ Bờ Kệ lĩnh, Nguyên Vương thất lĩnh, điều 15,000 thanh niên trai tráng. Lại nhiều mà nói, liền sẽ ảnh hưởng hai địa phương phát triển. Từ chiến tranh kết thúc bắt đầu, chúng ta liền phái người từ ngoại giới mua sắm nô lệ, nhưng vẫn như cũng là hạt cắt trong sa mạc. Không chỉ Vương quốc làm cận đông khai phát chiến lược thiếu người, Nam Đại lục phở dạng sĩ ả Vương quốc cùng ai bợ gì ả Vương quốc, cũng tại lớn làm khai phát kiến thiết. Thu ảnh hưởng này, thị trường nô lệ giá cả đã không có cách nào nhìn. Thanh niên trai tráng giá cả đều vượt qua phổ thông chiến mã, liền ngay cả phụ nữ nhi đồng giá cả cũng đi theo tăng mấy lần. Hết hạn cho tới bây giờ, chúng ta hết thể mua sắm nô lệ 8 và người, bình quân mua sắm chỉ phí 17.6 kim tệ người, trong đó thanh niên trai tráng chiếm tỷ lệ không đến 1/3. Giá cả đã mất đi lý tính, nếu như tiếp tục dâng lên, chúng ta cũng chỉ có thể tạm dừng mua sắm. Cái này còn không có 7 tiêu quân phí chỉ tiêu, nếu không chỉ tiêu càng khủng bố hơn. Trước mắt Tuyết Nguyệt Linh duy nhất sinh ra ích lợi là ngư nghiệp, tháng trước cống hiến 3.500 kim tệ lợi nhuận, dự tính tháng này có thể lên 4000 kim tệ. Cá hàng bán không lên giá, vương quốc Chu quân tới kiến thiết lao công đội ngũ, hiện tại ăn thịt đều là chúng ta tại cung cấp thị trường đã khai phát xong. Đến tiếp sau chỉ có thể chờ đợi quý tộc các lãnh chúa mua sắm, cân nhắc đến giá cả vấn đề, khối này thị trường sẽ không quá lớn. Ngày chăn nuôi đang đứng ở giai đoạn cắt bước, tạm thời không cách nào sáng tạo ích lợi. Liền xem như phát triển, ích lợi cũng sẽ không lạc quan. Muốn bản thân tạ máu, vẫn là phải trông cậy vào bộ thương mại. Bất quá đây cũng là hạt cắt trong sa mạc, ít nhất trong vòng 5 năm Tuyết Nguyệt Linh hàng năm thấm hút, rất khó khống chế tại mấy triệu trong vòng. Giá cột bất đắc dĩ nói, thân sinh lãnh địa, tiền kỳ đầu nhập chính là một cái hố trời. đăng ký diện tích hơn 400. Không không không số vùng Trên thực tế khu không chế ai cũng không biết. Dù sao thiết lập cứ điểm thời điểm, mọi người chỉ cân nhắc điều kiện tự nhiên phải trang thích hợp, biên giới không biên giới xưa nay không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Vượt qua cận đông địa khu phạm vi không có quan hệ, vương quốc bên ngoài thổ địa đều tính nơi vô chủ, có năng lực chiếm xuống tới đều xem như tuyết nguyệt linh thổ địa. Quân địa chơi có bao nhiêu thoải mái, kiến thiết đầu nhập liền có bấy nhiêu khổ bức. Cứ điểm đều thành lập, không tu kiến một tòa pháo đài bảo hộ gì dân an toàn đúng a. Chi tiêu giá cao không hạng, thiền thu lại uất đến tương cảm. Không phải cả hàng biên giới không phòng, thật sự là sức mua có hạn a. Thì cá cũng là thịt, giá cả lại thế nào tiếng nghi, cũng so lúa mì đen, khoai tây những lương thực này quý. Tại dự toán có hạn tình huống giới, quý tộc có thể làm cho nông nô nhét đầy cái bao tử cũng không tệ rồi, thì sẽ chỉ ở cải thiện thức ăn lúc xuất hiện. Trước mắt chủ yếu tiêu phí quân thể, chỉ có vương quốc chú quân. Cái này còn phải nhờ vào hủ ở ẩn định ra cao thức ăn tiêu chuẩn, mới có thể bán đi nhiều cái như vậy tiện. Trên thực tế, mỗi ngày ăn cá các binh sĩ đã sừng ngán, chỉ là dê bỏ vận chuyển phi phức, tại cận đông địa khu giá cả quá đắt, phí dự toán chỉ có thể để bọn hắn được bánh mì đen thịt cá rau quả tổ hợp trộn gói. Tuyết Nguyệt Linh thâm hụt. Toàn bộ Nhã Sơn Địa lĩnh lĩnh lợi trợ chống, tiếng nói là tại gánh chịu kết sổ quân phí chi tiêu về sau, Sơn Địa lĩnh cũng không có còn lại. Hai cái phòng bộ binh quân đoàn một cái kỵ sĩ đoàn hai cái kỵ binh đoàn một chi cỡ nhỏ ma thu quân đoàn, cộng thêm một tòa binh sĩ huấn luyện học viện, còn có quy mô khổng lồ quân dự bị bộ đội cùng người đến qua Vạn Hải quân bộ đội, đã sớm vượt qua một tên quý tộc lãnh chúa nên có lực lượng vũ trang. Trên đại lục rất nhiều tiểu quốc có lực lượng vũ trang, cũng không đội kịp Trong Vương Vương bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một nhà đại quý tộc dám nói nhà mình lực lượng quân sự có thể vượt qua Chiến tranh kết thúc, hòa gần nhưng không có giải trừ quân bị. Không phải hắn muốn cực kỳ hiếu chiến, thật sự là bị buộc không có cách nào. Cùng thú nhân làm hàng xóm, chỉ dựa vào một cái tên tuổi trấn nhiếp, đúng vậy đủ để cho bọn hắn nhượng bộ lôi binh, còn muốn có lực lượng vũ trang làm bảo hộ. Vương quốc chủ quân quả thật có thể phát huy tác dụng, nhưng muốn quy mô lớn điều động binh mã, lại cần báo cáo vương đô. Làm Biên cương chủ soái, Hu ở ẩn cũng cần tránh hiềm nghi, thời kỳ chiến tranh thống soái toàn quân tự nhiên không có vấn đề, bình thường thời kỳ muốn điều động đại quân, vẫn là phải theo quá trình đi chính quy chương trình. Gặp được tình huống cấp, ngẫu nhiên phá hư một lần quy tắc thì cũng thôi đi. Nếu là thường thường điều động quân, Xem chừng tệ sạ bốn liền muốn không ngủ yên giấc. Lựa chọn cực kỳ hiếu chiến, lãnh địa tài chính thu nhập tự nhiên không đủ dùng. Lỗ Hồng bộ phận, hiện tại toàn bộ nhờ cấp thị ma pháp dược tế lợi nhuận chèo chống. Trong này lợi nhuận, trừ Hu ở ẩn bản nhân bên ngoài, ai cũng không biết cụ thể có bao nhiêu. Ngoại giới chỉ có thể dựa theo bình thường ma pháp dược tề hạch toán chỉ phí lợi nhuận, bởi vì hạn lượng tiêu thụ duyên có, hiện tại mỗi tháng xuất hàng tổng giá trị cũng bất quá hơn 300. Không không không tệ. Dựa theo phổ thông ma pháp dược tế bán buôn phần lãi tính ra, cuối cùng lợi nhuận nhiều lắm là cũng liền hơn 10 vạn kim tệ. Dù sao Không chỉ ma pháp vật liệu đòi tiền, luyện dược đại sư bọn họ tiền lương cũng không rẻ. Hu Er ân đại lượng sử dụng ma pháp học đồ sự tình, trực tiếp được mọi người làm như không thấy. Vô số luyện dược đại sư tự mình sắp nhận, phẩm chất cao cấp thị dược đều toàn bộ xuất từ đại sư chi thủ. Ở trong mắt rất nhiều người, Hu Er Lệnh địa hiện tại đang đứng ở tài chính thân hộ bên trong. Trước đó vài ngày, hắn còn hướng Vương quốc xin mời một bút tiền tuyển lãnh chúa trợ cấp tiền vốn. Nguyên lai thuộc về Bắc Lợi, nghiệp, cũng đã trở thành trước hết cấp chúa. Tiếp nối là Vương quốc tài chính thân hộ nghiêm trọng, năm nay 300. Không không kim tệ phụ cấp, bộ tài chính không bỏ ra nổi đầy đủ tiền mặt đến, chỉ có thể dùng vật tư chiến lược tiến hành mạo xương chống đỡ. Thuyết pháp này, Hu ở ẩn khẳng định là không tin. Chân thực nguyên nhân là một khi thanh toán tiền mặt, phía sau còn có một đống lớn quý tộc sẽ đánh lấy khai phát đất phong cơ hiệu, đưa tay hướng Vương quốc muốn phụ cấp, trực tiếp cấp cho vật thật phụ cấp, nhìn như không có bao nhiêu khác nhau, lại ngăn chặn lừa gạt tan phụ cấp kim khả năng. Nếu là Vương quốc đem phụ cấp vật tư chuyển đến địa phương, nhưng không có nhìn thấy linh dân, vậy nhưng bàn giao không đi qua. Tài chính thân hộ vấn đề Bọn lẻ có thể sức lao động thiếu thốn vấn đề cùng một chỗ giải quyết. Mậu dịch gián đoạn lâu như vậy, Nguyên Lai sinh động tại Vương quốc Cùng thú nhân Đế quốc ở giữa buôn lậu con buôn cùng con buôn nô lệ, xem chừng đã sớm không nhẫn mại được. Để kịch lệ đi liên hệ bọn hắn, chỉ cần bọn hắn giao nạp buôn lậu thuế, chúng ta có thể âm thầm cấp cho suất quan giấy thông hành. Tất cả buôn lậu thương phẩm đều phải do chúng ta định. Cận ông, so bác Địa khoảng cách thú nhân gần nhiều, thuế khoảng thêm trình 100%. Con buôn nô lệ cũng không cần hạn chế, tùy tiện bọn hắn đi qua làm sao giải vỏ. Vô luận là tự mình động thủ bắt, hay là từ thú nhân bộ lạc trong tay mua sắm, chúng ta toàn diện mặc kệ. Thính hợp sung làm khổ lực nô lệ, chúng ta trực tiếp rộng mở thu mua, giá cả theo giá thị trường đi. Mạt khác nô lệ, bọn hắn có thể tự hành xử lý, nhưng là muốn trưng thu giá thị trường một phần năm thuế. Mỗi bán cho Tuyết Nguyệt lĩnh nhất định mức nô lệ nô lệ, liền có thể miễn đi một tên đặc thú nô lệ thuế khoản, còn có thể thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy. Cầm điểm tích lũy, bọn hắn có thể tại lãnh địa mua sắm vũ khí trang bị. Chỉ cần điểm tích lũy đủ nhiều, trang bị ma pháp cũng có thể mua sắm. Cụ thể tiêu chuẩn, các ngươi thương lượng chế định. Bất quá trước đó muốn nói rõ ràng, nô lệ mậu dịch cùng chúng ta không có quan hệ. Bị thú nhân bắt được, chỉ có thể coi là bọn hắn không may. Tiên Nguyệt Linh là không sẽ thay bọn hắn ra mặt." Hu ở ẩn vô lương nói, "Kiếm tiền không dễ dàng, ma pháp dược tề loại nhuận nhìn như phất phú, ai biết có thể kéo dài bao lâu đâu." "Hoan đại đầu, chung quy là số ít. Dù là tận lực làm marketing nói khác, đang sử dụng sau một khoảng thời gian, mọi người cũng sẽ từ từ trở về lý tính. Tốc độ tu luyện nhanh thì như thế nào, gặp được bình cảnh đằng sau, vẫn là phải gặp lại. Trừ số ít tài đại khí thô lời hàng bên ngoài, chỉ sợ đại bộ phận quý tộc đều sẽ lý tính hạch toán chi phí. Cụ thể kéo dài bao lâu, Hu ở ẩn cũng không biết. Lý tính để hắn không thể không phòng ngừa chủ đạo. Nếu là tài nguyên khu kiệt, suy nghĩ tiếp biện pháp giải quyết cũng không phải là đơn giản như vậy. Khởi động lại cùng thú nhân đế quốc ở giữa mậu dịch chính là tốt nhất phương thức giải quyết. Bác địa quý tộc có thể tại thú nhân không ngừng xâm lấn ác liệt hoàn cảnh bên dưới tiếp tục chống đỡ, dựa vào là chính là buôn lậu mậu dịch. Chỗ khác biệt duy nhất ở chỗ, đại lục trong lúc chiến tranh, thú nhân không thể cướp được đầy đủ tài phú, đơn thuần thương nghiệp mậu dịch, không có bao nhiêu tiền có thể kiếm. Bất quá không có quan hệ, không có tiền còn có thể bán nô lệ. Dù sao thú nhân bộ lạc giết chính vui mừng, đem địch nhân làm nô lệ bán đi, đổi lấy tự thân cần thiết vật tư, nghĩ đến cũng không phải vấn đề gì. Chương 851: Thập Tông Đội, Cầu Nguyên Phiếu. Mở ra buôn lậu mậu dịch tin tức vừa thả ra, Bắc Địa giới quý tộc liền sôi trào. Tại Án Phạ Vương quốc, tổng sự buôn lậu mậu dịch lớn nhất nhà cái chính là lấy Ngũ đại gia tộc cầm đầu Bắc Địa quý tộc tập đoàn. Thương nhân buôn lậu, con buôn nô lệ đều là phụ thuộc đoàn thể này tồn tại. Từ khi đại lục chiến tranh bộ phát về sau, buôn lậu mậu dịch liền triệt để bảo tuyệt. Vì khôi phục mậu dịch tuyến, tốt, thuyết, Thời điểm Vãng, quý tộc vật tư từ Bác Địa trải qua, Trời sinh bị quản chế tại người, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tiếp rằng hiện tại biên giới là Cận Đông, có được bến cảng hải vận tiện lợi, Hu Er gần có thể không cần nhìn Bắc Địa quý tộc ánh mắt. Tại Hu Er ẩn chủ đạo dưới, vương quốc quân thường trực thường xuyên xuất kích đã kích buôn lậu mạo dịch. Dám mạo hiểm đầu thương nhân mua lậu, trên cơ bản đều đã chết không sai bị lắm. Không quan tâm lai like lịch gì, chết đều là chết vô ích. Cấu kết dị tộc tội danh, không người nào dám đi ra nhận lãnh. 10 lần lậu 7, lần xảy ra bất trắc, đến mức mấy tháng gần đây thời gian, không ngừng có Bắc Địa con em quý tộc xảy ra bất trắc chết bất đắc kỳ tử. Lại thế nào bạo lợi mua bán, cũng chịu không được như thế họa họa. Tuần chức nặng nề bắc địa quý tộc tập đoàn đem hù ở ẩn hận nghiên răng nghi lợi, nhưng lại bất lực. Trung quân là không coi là gì suy nghĩ, vùng trộm làm không có vấn đề, lại không thể cầm ở trên bàn nói. Kiếm tiền mua bán không có là thứ yếu, trong chính trị xấu hổ tình cảnh, càng làm cho bắc địa quý tộc đã z vì tuyết lại lạnh vị xương. Đừng nói là tìm hù ở ẩn sói qué, bọn hắn tại triều đình lực lượng chính trị hiện tại tự vệ cũng khó khăn. Nhiều tên bắc địa tử xuất thân quan viên bị kệ sát bốn tìm cơ hội giam, hiện tại sinh tử chưa biết. Một lần đám này ngũ đại gia tộc đều muốn phát triển hải quân, từ trên biển Đà thông thông hướng nhân đế mẫu dịch tuyến. Tiếp nối là ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại phi thường có cảm. Bác Địa có được bên cảng không giả, nhưng bọn hắn không có sưởng đóng tàu a. Bến cảng là kệ xạ ba thời đại mổ, chân chính đầu nhập vận doanh cũng không mấy năm, chưa tới kịp tích lũy hải quân nội tỉnh. Ở phương diện này bọn hắn so hù ở ẩn đều thảm, ít nhất hủ ở ẩn có thể thông qua chính trị giao dịch, dùng tiền từ Vương Thất trong tay mua đến sưởng đóng tàu. Bác Địa Ngũ Đại gia tộc tình huống hiện tại là, cho dù có tiền đều không xài được. Hũng chỉ trong tay bọn họ cũng không có bao nhiêu tiền, không cách nào dùng tiền tài đem người bán để choáng. Ai cũng sẽ không buốc lên cùng Vương Thất trở mặt phong hiểm, đi trợ giúp một cái cùng nhà mình có khúc mắc người bị buộc lấy đi đến cực kỳ yêu chiến, bản thân tiêu hao vòng lặp lại, ngũ đại công tức là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Ai cũng không xác định, quốc vương là muốn xuống tay với bọn họ, hay là cố ý chơi tâm lý chiến thuật. Hiện tại kệ xạ bốn nhằm vào bọn họ hành động, đều là Trần Trụ Dương Nưu. Nếu là hiện tại xóa binh mã, làm không tốt ngày nào quốc vương liền cầm lấy chứng cứ phạm tội của bọn hắn, triệu tập quân thưởng trừ quét sạch phàm lịch. Chỉ cần chương trình hợp pháp, lợi ích đúng chỗ, trong vương quốc một đám đại quý tộc sẽ không để ý đem bọn hắn bọn này chướng mắt ra loại bỏ bản cờ. Tin tức đã xác định, Hù ở Ẩn Sắc thực cố ý bông ra buôn lậu mạo dịch, bất quá muốn rút thuế nặng, còn hạn chế mạo dịch thương phẩm. Sơ bộ có thể phán đoán, Tuyết Nguyệt Linh tài chính xảy ra vấn đề. Đại lục trong lúc chiến tranh Hù ở Ẩn mặc dù quét sạch tứ phương, nhưng bởi vì mang theo không tiện vấn đề, trên thực tế thu hoạch chiến lợi phẩm cũng không nhiều. Chỉ dựa vào sơn địa linh cùng ma pháp dược tề thu nhập, muốn duy trì khổng lồ quân bị, liền đã rất khó khăn, lại càng không cần phải nói chi tiêu Tuyết Linh khai phát. Hết lần này tới lần khác Hủ Ẩn còn nữa thích mua danh chủ tiếng, ngay cả đưa tới cửa thuế quá cảnh đều không thu, mở ra buôn lậu thông đạo cũng là có chút bất đắc dĩ hắn lạ sẽ không là nhắm vào chúng ta âm u. Dụ gợi gơ công thức lý tính phân tích nói, thời gian không dễ chịu, lòng người bàng hoàng, khiến cho bọn hắn bây giờ nhìn ai cũng giống như là huý hiệp. Không quan tâm gặp gỡ chuyện gì, trước phân tích một đợt có phải hay không nhắm vào mình âm u. Loại này cẩn thận quá mức tính tình, để bọn hắn tránh khỏi rất nhiều phong hiểm, đại giới chính là tuổi còn trẻ cũng bắt đầu tóc dựng đầu. Không phải nhắm vào chúng ta âm u, không phải là chúng ta liền có thể từ đó thu lợi. Thu ở gần hiện tại năm lớn, muốn nhắm vào chúng ta, thật sự là quá đơn giản. Đang khi nói chuyện, Ản Trụ công thức còn nhìn tỏ scan công thức một chút. Nhà khác mua bán có thể hay không xảy ra bất trắc không biết, lọt nạn gia tộc mua bán tại Cận Đông khẳng định không làm tiếc được. Nếu như không phải cố kỵ chính trị ảnh hưởng, lo lắng dẫn phát phản ứng dây chuyển, bọn hắn đều muốn để tội Cố Lộ gia tộc tổ địa trả lại cho người ta được rồi. Đều là trăm năm trước ngân oán, Cố Lộ gia tộc lúc đầu dòng chính đều chết sạch, hu ẩn ẩn cũng chỉ là quật khởi bằng chi, muốn nói đến cỡ nào kỉu hận khắc Cố Minh Tâm cũng là vô nghĩa. Song phương một mực đến lấy lập, càng nhiều hay là quý tộc mắt càng là tân sinh quý tộc, liền càng chú trọng gia tộc mắt Mất đi nghiệp, chính là Cố gia tộc tất cả thành viên tử Đáng tiếc một bước này không có cách nào lui, tình cảnh càng là hỏng bét, liền càng phải cương thế. Nếu là đối ngoại thời điểm lộ ra khí ý, để ngoại giới nghĩ lầm bọn hắn suy sụp, rất dễ dàng dẫn phát hợp nhau tấn công. Tình huống không có biết bát như vậy, làm tân sinh đại quý tộc, tu ở ẩn thế nhưng là phi thường yêu quý Lâm Vũ, sẽ không lấy chính mình thanh danh rải vò. Tu ở ẩn có thể một đường ngồi ở vị trí cao, dựa vào là có thể không chỉ là có thể đánh trận, còn có công và tư rõ ràng, giảng, giảng nguyên tắc danh tiếng. Nam Trinh bắt chiến nhiều năm như vậy, có thể từng nghe nói qua hắn cố ý người, công báo tư tưởng Vương quốc trên giới đều tin tưởng hắn có thể khách quan công chính xử lý vấn đề, mới là các phương không chú ý hắn xuất thân, đặc biệt đẩy hắn thượng vị nguyên nhân. Cho nên sinh ý còn có thể làm, chỉ là tại hắn xác định trong phạm vi quy tắc, lợi nhuận khả năng không có nguyên lai cao như vậy. Còn một người khác chỉ tiết, đó chính là Hù ở, ở nữa thích nô lệ thú nhân. Từ hắn chế định pháp lệnh bên trên cũng có thể thấy được đến, đang khích lệ mọi người từ thú nhân để quốc buôn bán nô. Nếu là nô lệ đủ nhiều, thậm chí có thể sông chống đỡ rơi thuế khoản, còn có thể mua sắm tân nhất vũ khí. Có dạng này điều khoản tại, xem chừng tất cả thương nhân bu lâu đều sẽ kiếm chức con nô lệ. Ở phương diện này chúng ta hay là có ưu thế, tìm kiếm đám kia đại bộ lạc hợp tác, một năm thu được mấy vạn nô lệ, căn bản cũng không phải là vấn đề. Lợi ích thích hợp, chúng ta thậm chí có khả năng trở thành hủ ở ẩn tốt nhất hợp tác đồng bạn. Chương 852. Dỗ gụ gật công tức cười ha hà nói, làm bác địa quý tộc thành viên hội tâm, tại buôn lậu trong quá trình, ai không có tham dự qua nô lệ mậu dịch. Đây đều là nghề cũ mua bán. Bằng vào trường kỳ tổng sự buôn lậu mậu dịch tích lũy được nhân mạch quan hệ, bọn hắn trời sinh liền so đến sau, càng có hơn ưu thế. Hủ ở ẩn muốn nhiều như vậy nô lệ thú nhân làm gì, thật chẳng lẽ là đối với bên ngoài nói như vậy? tất cả năng suy yếu thú nhân đế quốc. Hẹ rồ công tức hơi có vẻ hoài nghi nói ra. Suy yếu thú nhân đế quốc, trực tiếp mua sắm cường chiến lực chủng tộc nô lệ là được rồi. Phổ thông thú nhân sức chiến đấu thấp kém không nói, còn sinh sôi đặc biệt nhanh. Có lẽ là đơn thuần thiếu người đi. Tuyết Nguyệt lĩnh diện tích lớn như vậy, cũng không đủ nhân khẩu có thể bổ sung bất mãn. Nhất là tiền kỳ phòng tuyến kiến thiết, càng cần hơn sức lao động. Trong tay nhân lực không đủ, vậy liền cầm thú nhân góp đủ số. Đơn thuần làm cộ lực, những này thú nhân còn có thể chịu đựng. Hung hắn tại lập nghiệp sơ kỳ, liên đại lượng sử dụng nô lệ thú nhân, xem chừng cũng tích lũy không ít kinh nghiệm chỉ bất quá hắn không để ý đến Cận Đông cùng Sơn địa lĩnh không giống với. Tại thú nhân lấy mí mắt trắng chọn sử dụng nô lệ thú nhân, loại kích thích này chỉ sợ không có mấy nhà thú nhân bộ lạc chịu được. Chờ lấy xem kịch vui đi, không cho phép chúng ta có thể nhìn thấy vừa ra thú nhân bạo động, nội ứng ngoại hợp vỡ kịch lớn. Đương nhiên, cũng có thể là chúng ta Hổ ở ẩn Nguyên Soái đã sớm chuẩn bị, cố ý thiết chí một cái bẫy cho thú nhân chui. Đang dùng binh đánh trận tối này, chúng ta Hổ ở ẩn Nguyên Soái hay là rất đệ cho người ta yên tâm. Dụ công tác giống như cười mà không phải cười hồi đáp. Không quan tâm những nhà khác lựa chọn thế nào, dù sao cuộc mua bán này hắn lạ dính vào định, phong hiểm lại lớn, cũng so tại nguyên chỗ phá sản tốt. Vì gom góp kinh phí, bọn hắn đối với lãnh địa Miên Ép đã tới gần cực hạn. Không chỉ đám nông nô thời gian không dễ chịu, qua lại thương đội cũng bị ép hạ một tầng dầu, đã sớm khổ không thể tả. Cho đến ngày nay, những cái kia đơn thuần dễ có thương nhân cơ hồ đã từ bắt địa tuyết tích. Vẫn tại kiên trì, phía sau trên cơ bản đều có quý tộc bối cảnh. Đắc tội người bên ngoài không nói, phía dưới tiểu đệ cũng là kêu khổ thấu trời. Bị buộc đi theo tăng cường quân bị muốn dừng lại thở một mừng. Ngỉ ngơi đều không được là một tên có kiến thức quý tộc, do dự vì gở phi thường rõ ràng loại tình huống này không có khả năng tiếp tục kéo dài, không phải vậy tất nhiên sẽ sập bàn. Nhưng mà hiện thực tăng tốc, để hắn không thể không trước cắn răng kiên trì. Thời gian là bọn hắn cần nhất. Quốc vương không có khả năng một mực đem ánh mắt đặt ở trên người bọn họ, chỉ chờ thế cục phát sinh biến hóa, hết thảy đều sẽ không giống với. Phản kích hành động đã bắt đầu, Vương Thất mới tăng mảng lớn lãnh địa, chính là phiền phức đầu ngọn. Chỉ bất quá vì che giấu mình bọn hắn chỉ có thể chờ đợi sự kiện từ từ lên men, không dám trực tiếp nhảy ra cùng Vương Thất đối cứng. Đại lượng lậu con đến, để Tuyết Nguyệt bình tượng. Người được lợi trực tiếp nhất chính là trong thành lũy điểm, quán rượu, rất nhiều cửa hàng đều là lần thứ nhất treo lên đầy ngập khách tiêu bài. Thu ảnh hưởng này, một chút có ánh mắt thương nhân, đã dẫn đầu cắm rễ xuống tới phát triển đặc sắc ngành dịch vụ. Chỉ cần cho đủ tiền, tất cả cửa hàng cũng có thể cho thuê lại. Thu ở ẩn lão gia làm một đống mua bán đi ra, chủ yếu là vì dẫn lưu, cũng không có chuẩn bị làm toàn tất cả sảng nghiệp. So sánh mạo hiểm buôn bán hay là trực tiếp thu tô, thu thuế dễ dàng hơn. Cao nhân khẩu lưu động cảng Tân nguyện, cần chính là kinh tế sức sống, kinh tế có kế hoạch rõ ràng là không thỏa mãn được nhu cầu. Chỉ bằng đám kia bất đắc dĩ nhân viên cửa hàng sẽ chỉ máy móc nghe ra mệnh lệnh bán hàng, lấy cái gì cùng thương nhân cạnh tranh. Thời gian ngắn bồi thường tiền dẫn lưu, Hu Ẩn cũng nhận, trưởng kỳ hao tổn mua bán, hắn cũng không cho phép chuẩn bị kiên trì. Bồi thường tiền kinh doanh cửa hàng không ngừng giảm bót, tiền thuê Rick lợi không ngừng gia tăng, dần dần có lai like chỉ là vấn đề thời gian. Nhất là đại tông thương phẩm mua sắm xuất hiện, Hu Ẩn rốt cục nhận được bút thứ nhất buôn lậu thuê, cải biên lãnh địa chỉ tiêu mà không kiếm xấu hổ ngộ. Hết đều phát triển theo chiều hướng tốt, cũng tìm tới cửa. Từ thú nhân quốc bắt nô thì cũng thôi đi, mặc dù không phù hợp chủ lưu đạo đức tiêu chuẩn, trong vương quốc nhưng không có bất luận cái gì một đầu pháp lệnh cấm chỉ. Liên Sếp như có thánh mẫu, cũng nhiều nhất vụn trộm phun vài câu, trên mặt nổi không ai sẽ đồng tình thú nhân. Phiên phước chính là buôn lậu mạo dịch, thời điểm dĩ vãng vạn vương quốc đã từng ngầm đồng ý tồn tại, nhưng chúng quy là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trên mặt nổi hướng thú nhân đế quốc buôn lậu vật tư, thế nhưng là tịch thu tài sản và giết cả nhà trọng tội. Một khi bị bắt lại chứng cứ bỏ vào trên mặt bàn, đó là muốn chết người. Mạo dịch tuyến vừa mới khai thông, Thu ở Ẩn cảm nhận được áp lực. Vương quốc nội thần, chút nhìn Hủ không mắt quý tộc, đi theo trợ giúp. Năm đó Bắc địa quý tộc là thế nào xử lý những chuyện này, Hu Ngẩn không biết, dù sao hắn biết chuyện này thật không tốt xử lý. Dỗ sợ năm nước, thay ta cho quốc vương bệ hạ hồi âm. Nói cho bệ hạ, chúng ta đang tiến hành tập vấn, mới khiến cho buôn lậu bọn con buôn trui trốn chỏng. Trở đại quân huấn luyện sau khi hoàn thành, chắc chắn trước tiên truy nã buôn lậu phạm, tuyệt đối sẽ không dung tha những lại vương quốc xấu mọn. Thừa nhận là không có khả năng thừa nhận. Làm cận đông địa khu cao nhất quan chỉ huy quân sự, làm sao có thể cùng buôn lậu con buôn dính quan hệ đâu? Hết thảy đều là buôn lậu con buôn quá giàu lại Dù sao vì bảo hộ tiền tuyến đại quân sức chiến đấu, phu luyện là không thể nào dừng lại. Đã kích buôn lậu vấn đề, chỉ có thể chờ đợi sau khi hết bận lại xử lý. Qua loa không giải quyết được vấn đề, nhưng Hủ Ẩn không có lựa chọn khác. Tại chính trị chính xác chỉ đạo tư tưởng dưới, hắn là không thể nào là buôn lậu bọn con buôn biên hộ. Liên xem như điều tra thú nhân đế quốc tình báo, cũng không có khả năng nói, tất cả buôn lậu con buôn đều là mang theo nhiệm vụ đi. Công tước đại nhân, loại giải thích này chỉ sợ lừa gạt không đi qua. Bước bác tại các phê áp lực, Vương quốc rất có thể phái ra đoàn điều tra, thậm chí là trực tiếp tổ kiến tập tứ đội. Đây đều là có tiền lệ. Năm đó bắt địa quý tộc nhất ngang ngược thời điểm, Cái gì cũng dám hướng thú nhân đế cơ bán, vì đã kích buôn lậu mạo dịch, vương quốc liền gây dựng tập tư đội, một lần gián đoạn buôn lậu mạo dịch. Phía sau bức bách tại tài chính áp lực, tại bác địa các quý tộc vận hành dưới, vương quốc mới ngầm cho phép buôn lậu mạo dịch tồn tại, chỉ là hành vi bên trên nhận lấy hạn chế. Cận Đông buôn lậu mạo dịch vừa mới bắt đầu, chúng ta mua bán thương phẩm bên trong, cũng không có vũ khí trang bị, trên nguyên tắc là tại vương quốc dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Bất quá là năm đó lậu mạo dịch, trong vương quốc rất nhiều quyền quý đều từ bên trong phân tốt. Chúng ta bên này vừa mới bắt đầu, chưa tới kịp tạo dựng lợi ích thể cộng đồng. Cho nên, chương 853 Nghe Joser phân tích, Hu ẩn trong nháy mắt minh bạch chuyện ra sao. Khó trách sẽ bị người nhà bảo, đây là động người ta format a. Lập tức liền đối được. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn tại Vương quốc nhân duyên, liền xem như bị người ghen ghét, cũng không trở thành dẫn phát lớn như vậy sóng gió. Trừ bác địa quý tộc tập đoàn bên ngoài, Vương quốc những thế lực lớn khác đoàn thể bên trong, nhà ai không có mấy cái hắn hữu ở ẩn lao ra để bạt lên hầu bối? Có lẽ những người này nắm giữ không được quyền nói chuyện, nhưng hương hỏa tình luôn luôn có mấy phần. Nếu là không có xung đột lợi ích, tuyệt không có khả năng có nhiều người như vậy nổi lên. Nghĩ kỹ lại, mọi người hay là dưới miệng Lưu Tình Tất cả với tội cũng chỉ là nhằm vào buôn lậu mậu dịch, không mang theo hủ ở ẩn bản nhân. Làm rõ ràng vấn đề dễ dàng, phải giải quyết vấn đề khó. Bánh ngọt không phải hủ ở ẩn muốn chia, liền có thể phân đi ra. Mỗi một lần lớn lợi ích phân phối, đều muốn trải qua thời gian dài đánh cờ, đã đặt thành cân bằng mới đằng sau, mới có thể hình thành lợi ích thể cộng đồng. Trước tiên đem thư đưa lên, kéo dài một đoạn thời gian, Liền xem như vương quốc muốn tổ kiến tập tư đội, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm ra quyết sách. Vũ trộm cho bọn hắn để lộ một chút rõ, muốn tham dự thì tới đi. Dù sao cùng thú nhân giáp giới địa khu, cũng không chỉ chúng ta Tuyết Mật Lĩnh bọn hắn muốn gia nhập, cũng không tiện tiến hành ngăn cản. Đến tiếp sau liền bung ra để bọn hắn đi tranh, ai cầm nhiều, ai cam ít, cuối cùng vẫn muốn nhìn thực lực nói chuyện. Hu ở ẩn một mặt không nhịn được nói, lợi ích phân phối, mãi mãi cũng là phiền toái nhất. Loại chuyện này hắn tranh cũng không kịp, lại càng không cần phải nói chủ động tham dự. Thời điểm di vãng, bởi vì chiến tranh nguyên nhân ngăn chặn mậu dịch tuyến, mọi người cùng nhau đối bụng, ai cũng không có ý kiến. Bây giờ thấy có người ăn thịt, trong nháy mắt liền tâm tính không thăng bằng. Không sợ thiếu mà sợ không đều. Hiện tại thú nhân đế quốc, khẳng định không có làm năm ậm. Liên xem như ra buôn lậu mậu dịch, ích lợi cùng so ra kém lúc trước. Hạn phạt Vương quốc có thể hướng thú nhân đế quốc đưa vào, lá trà, vải vóc, mồi ăn, nồi bát đồ buồn, hương liệu, các loại một loạt sinh hoạt hàng ngày vật dụng. Thú nhân đế quốc có thể lấy ra thương phẩm cũng chỉ có nô lệ cùng gia lông. gia súc cũng không to bán. Đại lượng gia súc vận chuyển đứng lên, động tĩnh thật sự là quá lớn. Mọi người làm chính là buôn lậu mua bán, không có cách nào qua đường sáng. Tùy tiện một cái quý tộc sĩ quan, bắt được việc này tiến hành truy cứu, đều có thể muốn buôn lậu con buôn mệnh. Có hậu đại đều vô dụng, một khi bày tại trên mặt bàn các vương mặt mũi đều không có biện pháp che cái nắp. Những chuyện tương tự, tại quá khứ Tuế Nguyệt bên trong liền lúc đó có phát sinh. Dù là phía trên đã đạt thành hiệp nghị, ngầm đồng ý buôn lậu mạo dịch tổn tại, cũng không thể không nhìn vương quốc chuẩn mực. Một khi gặp được có thủ riêng sĩ quan quý tộc, xảy ra chuyện như vậy, thật sự là thái thường gặp. Liền xem như sau đó các đại lao tiến hành trả đỗ, người trong cuộc cũng không nhìn thấy. Đỉnh lấy cấu kết gì tộc tội danh, muốn không chết cũng khó khăn. Thông minh lậu con buôn, đều là tận khả năng thấp. Nhất là vận chuyển không cách nào nói rõ lai lịch tương phẩm, càng là phải cẩn thận, tốt nhất đừng kinh động phụ cận quân có thể bán thương phẩm ít, vậy cũng chỉ có thể cầm đồng tiền mạnh đến bù. Thú nhân đế quốc ma tinh hoảng, vàng bạc mỏ cũng không nhiều, đồng thời quặng dầu bị mấy đại hoàng tộc cho lúng loạn, đại bộ phận thú nhân bộ lạc đều rất nghèo. Chứ nuôi ra súc bên ngoài, cũng chỉ có đi săn một chút giá thú, hoặc là xâm nhập ô Lạp Sơn mạch đi săn ma thú, thu thập ma pháp vật liệu. Những này mậu dịch khẳng định là không ngang nhau. Không quan tâm tại nhân tộc thế giới như thế nào giá trị liên thành, tại thú nhân trên đại thảo nguyên chính là bán không lấy giá. Rất nhiều trung tiểu bộ lạc, một năm đều đụng phải không được một lần thương đội, hoàn toàn không có cơ kẻ mặc cả vô liếng. Nếu như bị nhiên ép buộc tìm cơ hội làm một đợt mua bán không vốn. Bất quá đây cũng là có phong hiểm. Có thể đả thông mậu dịch tuyến thương nhân, cũng không phải cái gì quá hờm mềm. Trong nội bộ thú nhân đế quốc, đồng dạng cũng có bọn giá hỏa này ô dù. So sánh ngạn Phả Vương quốc các quyền quý tu liễm, thú nhân đế quốc nội bộ thì biểu hiện càng thêm trần trụi. Ai che chở nhà ai thương đội, đều là đối ngoại công khai. Phát sinh vấn đề, cũng dám trước tiên đi ra bệ đứng. Cận đông một chút kia phong vân, tại trên quốc tế không dẫn phát may sóng, mọi người nhiều lắm là cảm khái một câu, Hạn Phả Vương, quốc tiên độ. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại phở dạng xi si vương quốc. Ngay tại năm ngày trước, tại phlơ giảng sĩ ạ giáo hội chủ trì dưới, các quốc gia giáo hội đại biểu đối với giáo đình phát khởi điện quần lên án, trực tiếp cho thần hát giáo đình cải lên tập đại tội danh. 1. Giả tạo thần dụ. 2. Tín ngưỡng không tinh khiết. 3. Kinh nhẫn thần linh. 4. Câu kết dị đoan. 5. Thí quân. 6. Mục nát thanh gió. 7. Tham lam vô độ. 8. Dâm loạn thanh sơn. 9. Thế tập thần chức. 10. Hám hại quý tộc. Tuy tiện một đầu, đều có thể đem giáo đỉnh kéo xuống thần đàn tội danh, lập tức gõ gõ 10 đầu khi lần này tới lần khác cũng đều có thể tìm tới chứng cứ, tất cả mọi người biết người phở giǎng xỉ ạ lần này là đang chơi thật. Làm thân thánh không thể xâm phạm giáo đình, bản thân liền nên là hoàn mỹ tồn tại. Mọi người đối bọn hắn yêu cầu, thế nhưng là vô cùng cao, căn bản cũng không cho phép tồn tại chỗ bẩn. Nhân viên thần chức hành vi, cũng tại dưới kính hiền vi. Nguyên bản che cái nắp sự tình, lập tức ra ánh sáng đến dưới ánh mặt trời, tạo thành trùng kích có thể nghĩ. Hết lần này tới lần khác chính phủ các nước còn đang đọc sau trợ rút, đem chứng cứ lan tràn tới toàn bộ đại lục, cơ hồ trong vòng một đêm tất cả mọi người biết giáo đình tội ác. Vô số cùng tín độ tâm thái đều sập, thật sự là rất khó tiếp nhận trong suy nghĩ thần thánh giáo đình, lại là như vậy mà hàng. Tí hộ bày rất là xấu hổ, vừa kêu rẩm dĩ lấy muốn đối với Charlie Ba tiến hành truy phạt, quay đầu trợ giảng sĩ ạ giáo hội liền đem thánh đồ xương hào đưa cho Charlie Ba. Đồng thời hành vi này còn chiếm được nhiều quốc giáo hội đại biểu tán thành. Lý do là, Charlie Ba tiết lộ giáo đình hắc ám nội tình, vì quét sạch giáo đình đặt cơ sở vững chắc, lập tức để cho mình thành phản diện nguyên bản duy trì giáo đỉnh các quốc gia, thế mà bắt đầu chơi giả câm vào điếc, phản là đang chờ chế giễu. Tất cả mọi người rõ ràng, đây là các phương đều muốn suy yếu giáo đình ở trong nước lực ảnh hưởng. Nếu phở giảng si ạ vương quốc dẫn đầu, vậy thì do bọn hắn đi tốt. Nhất làm cho các tín đồ em mở lặng là, phát sinh chuyện lớn như vậy, vị lại thần hy chỉ chủ thế mà không hề lộ diện. Hạ xuống thần phạt, quét sạch giáo đình bên trong dị đoan, trở thành vô số tín đồ trong suy nghĩ mỹ hào động. Giáo đình một phương đồng dạng thất vọng, phong bạo đều ảnh hưởng đến tín ngưỡng, thần linh còn không có đi ra bệ đứng, cái này khiến bọn hắn phi thường bị động. Thần linh không có biểu thị, tại rất nhiều người xem ra, đó chính là ngầm thừa nhận. Thậm chí có một bộ phận các giáo thuật sư công khai gọi khí lấy, thần linh đã chết. Hai đại trận doanh vội vàng nội đấu, công nhiên độc thần môn luật, trong lúc nhất thời thế mà không ai để ý tới, khiến cho Hủ ở Ẩn giật là đầu to. Không có cách nào, độc thần luôn luật là từ hắn đảm nhiệm danh dự hiệu trưởng học viện Áo Thuật phát ra. Muốn nói không có liên quan, cũng không ai tin a. Chương 854, lừa dối quốc vương. Vương đô học viện Áo Thuật, một tiếng long ngâm phá không mà đến, tất cả mọi người biết Hủ ở Ẩn viện trưởng đích thân tới học viện. Trước đó không có thông tri, đương nhiên sẽ không có người đón. Nổi giận đùng đùng Hủ ở Ẩn cũng không lo được quy củ gì, trực tiếp mang theo long hùng hai đại bảo tiêu tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Đáng tiếc giáo giả Roberto đã sớm không còn bóng dáng. Vô Hụt đằng sau, Hu Ẩn lại đi tìm trong học viện các cao tầng khác rối quậy. Sau đó liền không có sau đó, trong học viện từng cái đại nhân vật, giờ phút này đều không có bóng dáng, lưu lại cũng chỉ là phổ thông giảng sư. Biết bọn gia hỏa này đều đang tận lực trốn tránh hắn, không tâm tư cùng tiểu nhân vật tức giận, mang theo đầy ngập lửa giận hù Ẩn thẳng đến Vương cung mà đi. Tránh được nhất thời, không tránh được một thế. Làm ra lớn như vậy tin tức đến, Hu Ẩn không tin không có Vương bóng dáng. Học viện áo thuật lại thế nào độc lập hành, học viên cùng đám đạo sư đều cùng Vương quốc có thiên vạn lũ liên hệ, không có khả năng không nhận Vương quốc cứu giúp. Bình thường thời kỳ, các đạo thuật sư gây sự đều là lấy cá nhân áo di lê tiểu hào phát biểu, náo ra lớn hơn nửa phòng bà, vương quốc đều có thể tra không người này. Lần này không giống với, không biết là cây nào thần linh rối loạn, bọn gia hỏa này thế mà lấy học viện danh nghĩa phát biểu. Nói rõ tại hống người, nếu thật là thần linh tức giận, đến một đợt thần phạt, tất cả mọi người muốn cùng một chỗ mắt đầu. Có lẽ tại vĩ đại thần hát chỉ chủ trong mắt, chút chuyện nhỏ này không đáng tự hạ thân phận tới số so đo, dù sao ai cũng không có công phu chú ý sâu kiến ý nghĩ. Nhưng gọi vậy đưa đến chính trị ảnh hưởng, thật sự là quá mức các liệt áp chế thần quyền cùng phản đối thần quyền, có thể hoàn toàn là hai khái niệm. Người trước đơn giản là hai đợt tín đồ quyền lực chỉ tranh, vô luận là thần linh hay là vô số thần linh tiến đồ, đều có thể dễ dàng tha thứ loại tình huống này phát sinh. Người sau lại là đứng tại đại đa số người mặt đối lập. Nhìn học viện áo thuật cửa ra vào mở ra ma pháp trận liên biết, vốn nhất mấy ngày nay các tín đồ không ít tới quấy rối. Vậy hạ, ta cần một lời giải thích. Vì cái gì học viện áo thuật sẽ phát sinh loại chuyện này, vương quốc đối với học viện lực không chế ở đâu? Hu ở ẩn hỏi, để kệ xạ bốn rất là xấu hổ. Từ khi vương quyền củng cố về sau, liền rốt cuộc không a dám như thế chất vấn hắn, đang chuẩn bị nổi giận, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Cũng không phải kiêng kỵ hủ sẫn, chủ yếu là hắn hiện tại đối lý a. Học viện áo thuật là Vương Thất dẫn đầu xây dựng, bên trong người cầm quyền cũng phần lớn cùng Vương Thất có thiên tê vạn lũ liên hệ, một số người thậm chí chính là Vương Thất lão tổ tông. Hết lần này tới lần khác chuyện lần này, chính là hắn luôn luôn rất yên tâm các tổ tông làm cho đi ra. Chuyện xảy ra đằng sau, kệ sạ bốn cũng bị, bị hủ không nhẹ. May mắn hắn không có ở trong học viện tạm giữ trước, để tên tội đội nhất hủ ở ẩn hỗ trợ không nổi. Hiện tại ngoại giới đối với học viện áo thuật, đó là tiếng mắng muôn mảnh. Liền ngay cả luôn luôn thanh danh không sai, được vinh dự vương quốc thần hộ mệnh hộ sận, hiện tại cũng bị dân chúng phun cậu hét lâm đầu. Vô tâm cắm liễu liễu xanh luôn, một mực muốn chèn ép hủ ở ởn danh vọng không có cơ hội, tuyệt đối không ngờ rằng, học viện áo thuật một đợt tao thao tác, liền để hủ ở ẩn trở nên có tiếng xấu. Sự thật chứng minh, trên danh nghĩa hiệu trưởng không phải dễ làm. Trường học xảy ra sự tình, một dạng chạy không thoát. Nguyễn Soái, việc này ta cũng không rõ a. Ai biết đám hôn đảng kia, dám như thế gan to bằng trời. Bất quá ngài có thể yên tâm, phủ đã tuyên bố thông cáo, chính thức đối ngoại bác bỏ tin đồn. Tin tưởng những ngôn luận này, chẳng mấy chốc sẽ tan thành mấy khói. Kệ xạ muốn nhẫn mại tính tình giải thích nói, hơi chèn ép một chút hù ở ẩn danh vọng là được rồi, hắn cũng không có chuẩn bị thừa cơ một gậy đem người đánh chết. Mặc dù bây giờ xác thực có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, cho hủ ở ẩn cải lên dị đoàn cái mũ, nhưng bây giờ chưa qua sóng sóng, làm sao có thể hủy đi cầu đâu. Bác bỏ tin đồn phương thức vô cùng đơn giản, trực tiếp không thừa nhận là được rồi. Thần linh đã chết muốn luận, đều là tà giáo độ mạo dụng học viện áo thuật danh nghĩa ban bố, cùng học viện không có bất cứ quan hệ nào. Mặc kệ ngoại giới tin hay không, dù sao Vương quốc phía quan phương là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ ai dám nói hiệu nói vượng, người đó là vương quốc địch nhân. May mắn giáo đình ốc còn không mang nổi mình ốc, không có công phu tới gây sự. Không phải vậy mượn lần này phong ba nổi lên, hẳn phải vương quốc nhất định muốn khóc lên. Thu ở ẩn mặc dù là có nổi, nhưng bị liên lụy cũng không chỉ hắn một người. Toàn thể học viện thời trò, có một cái tính một cái, đều bị đánh lên dị đoan nhãn hiệu. Dựa theo một người dị đoan, cả nhà liên đối lựa chọn, vương quốc trên giới không biết bao nhiêu quý tộc đều bị cuốn vào. Đồng dạng một cái tội danh, lưng đeo nhiều người, cũng coi như không lên tội danh. Vậy hạ, phát sinh loại chuyện này, cũng không phải chỉ riêng Bắc Bộ tin đồn. Tiêu trừ ảnh hưởng liền có thể kết thúc. Tối thiểu nhất muốn đem nhân viên có liên quan vụ án tìm ra, tiến hành nghiêm túc xử lý. Nếu không, những này gan to bằng trời ra hỏa không có cố kỵ, còn không biết bọn hắn sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Thu ở ẩn vẻ mặt nghiêm túc nói, có một số việc lén lén làm là được rồi, cần gì phải nói ra đâu. Liên xem như hoài nghi thần linh chết rồi, cũng có thể bí mật đi nghiệm chúng tôi. Suy đoán sai lầm, cùng lắm thì chính mình xong đời lại liên lụy mấy cái sắt bên thẳng xôi xẹo. Tin tức công khai đi ra, liền đem vô số thần linh tín đồ đẩy hướng mặt đối lập, lập tức liền lâm vào mục tiêu công kích. Nguyễn Soái, không phải ta không muốn xử lý, thật sự là tìm không thấy người a? Không nói gần ngươi, tại chuyện xảy ra sau trước tiên, ta liền phái người đi tìm bọn họ, kết quả vô hụt. Chỉ là tìm được một phong thư chính ngươi xem đi. Đang khi nói chuyện, kệ xạ bốn trực tiếp đem thư đưa cho hụ sần. Một đám lão ngoan đồng trò đùa quái đản, đem Vương Quốc có quyền thế nhất hai người, cùng một chỗ làm cho một bức. Quét mắt một chút trên thư nội dung, ở Ẩn trong nháy mắt lúng túng, hóa ra hay là chính mình nổi. Hết thảy đều là tăng ca gây ra họa. Học viện áo thuật cao tầng, đồng dạng cũng là Vương Quốc ma pháp sư đoàn Hải tâm. Trước đó vài ngày, những người này đều tại cận đông làm khổ lực. Đúng tới Hủ Ẩn cái này vô lương thống soái. Đám người lượng công việc không thể tránh khỏi phát sinh tăng trưởng. Có đa kích thú nhân lại nghĩa tại, mọi người cũng không cách nào cự tuyệt. Trở lại Vương đô đằng sau, liền có người không thoải mái, liền chuẩn bị làm ý chuyện. Đáng tiếc những tu luyện này bên trên cường giả, không phải trong chính trị cường giả. Lúc đầu chỉ muốn giống một cú họng, cho hủ ở ẩn tìm một chút mà chuyện làm, tuyệt đối không nghĩ tới chính trị ảnh hưởng lớn như vậy. Dựa theo trên thư thuyết pháp, hành động lần này chính là mấy cái ngu ngơ cường giả tại say rượu làm, học viện khác cao tầng cũng không rõ. Nhận được tin tức đằng sau, Học viện cao tầng liền ý thức được phiền phức lớn hơn rồi, trước tiên lựa chọn đi, đem cục diện rối rắm ném cho kệ xả bốn khép sách lại tin, hô ơ ẩn động tình nhìn thoáng qua nhà mình của vương. Quả nhiên mọi thứ đều có tính hai mặt, đang hưởng thụ nội tình thâm hậu phúc lợi lúc, cũng phải làm tốt thu thập cục diện rối rắm chuẩn bị. Coi như phần lớn lao cổ đồng đều là lý tính, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mấy cái lao ngân đồng. Những này tay cầm bạo lực ra hỏa lực phá hoại, nhưng so sánh hùng hài tử lợi hại hơn nhiều. Bậy hạ, đây đều là bọn hắn chôn trách nhiệm, mới lâm thời lập đi ra lấy có. Nếu như chỉ là mấy cái tiểu quỷ cách làm, đem người giao ra là được rồi. Đáng giá học viện cao tầng đi ra chốn a. Chỉ bằng thân phận của bọn hắn, dù là thật sự là bọn hắn làm, vương quốc cũng chỉ có thể nội bộ xử lý, ở bên ngoài còn muốn nghĩ biện pháp thay bọn hắn che lấp. Thuở ở nghĩa chính ngôn từ công kích, đưa tới kệ xạ bốn của minh. Loại chuyện này, xác thực chỉ có thể che cái nắp. Người biết việc viên, cơ hội đều là vương quốc đại gia tộc lão tổ tông, nếu là giải quyết việc chung, bao quát vương thất ở bên trong đông đảo đại quý tộc, đều sẽ bị dính lưu vào. Đừng nói là giáo đỉnh hiện tại không đếm xuể tới sẽ, coi như giáo đỉnh tại thời kỳ Cường thịnh, vương quốc cũng chỉ có thể kiên trì gồng đến chết lấy không thừa nhận. X Soá bọn hắn đây là sợ bị đánh Vương hậu ở bên cạnh bổ sung trực tiếp trở lại như cũ sự kiện cho tướng h ở gần sát thực không tốt động những lao ra hỏa này nhưng hung hăng đánh bên trên một trận còn là không lớn vấn đề sự thật chứng minh những lao ra hỏa này đúng là nhân tinh. lấy hủ ở gần ngay lúc đó nộ khí nếu là tìm được người rồi khẳng định là trước đánh một trận lại nói thấy rõ cho tướng khu ở gần rất là im lặng làm nửa ngày, chính mình giúp người con nổi ngay cả trả thù đều làm không được tìm không thấy người trong cuộc cũng không thể đánh những này hầu với a thật muốn làm như vậy Cái thứ nhất bị đòn chính là Quốc vương Kệ xả bốn ngẫm lại đã cảm thấy kích thích, bày ra hành động thôi được rồi. Đánh quốc vương loại này, Ly Tinh bạn đạo sự tình, chỉ có vương thất lão cổ đồng tài giỏi, những người khác vẫn là tỉnh lại đi. Loạn thần tặc tử tội danh, cũng là phi thường đáng sợ. Bệ hạ, để cho người ta cho bọn hắn tiện thể nhắn, sự tình còn chưa kết thúc. Nếu là không cho ta một cái công đạo, về sau cũng đừng bị ta đụng tới, không phải vậy bọn hắn nhất định không xuống giường được. Yên tâm đi, ta ra tay sẽ có nặng nhẹ. Nhiều lắm là đánh gây hai người bọn họ cái chân, sẽ không làm ra nhân mạng. Thu ở ẩn nổi giận đùng đùng nói ra. Chương 855 Tổn thất hết danh vọng, khẳng định là không bù đắp nổi. Vô luận Vương quốc làm sao che lấp, chính trị ảnh hưởng hay là tạo thành. Hiện tại chính là nghĩ biện pháp cắt lỗ, có thể vãn hồi bao nhiêu tổn thất tính bao nhiêu, đánh người đây chẳng qua là hù dọa người. Át Lạn đại lục lớn như vậy, bắt giai cường giả chỉ cần một lòng muốn tránh, hù ờn có thể tìm tới người mới là lạ. Nguyên Soái, động thủ thì không cần đi. Bọn hắn đều là đã có tuổi người, vạn nhất phát sinh một chút ngoài ý muốn, một hơi lên không nổi liền phiền thoái. Ta nhìn liền đệ bọn hắn chịu nhận lỗi, thay ngài khôi phục thanh danh tốt. Kệ Hiện tại vương quốc không thích hợp náo ra nhiều loạn lớn. Vạn nhất bởi vì xung đột làm ra nhân mạng đến, ảnh hưởng đến vương quốc đoàn kết, vậy liền phiền phức lớn rồi. Vì lấy đại cục làm trọng, hắn nhưng là ngay cả bác địa quý tộc siêu cao thuế quá cảnh đều nhịn. Cũng không phải lãnh chúa không có khả năng thu thuế, nhưng ở dưới tình huống bình thường, cũng không có ai làm cao như vậy thuế suất a. Dựa theo lãnh địa diện tích, vị trí địa lý khác biệt, các nơi lãnh chúa thuế quá cảnh, trên cơ bản đều tại một 15 ở giữa quanh quần một chỗ, 30% hoàn toàn là tại lừa đảo. Giao dịch thường thường phát sinh ở không nói lời nào, lệ sa bốn ám chỉ, ở ẩn trong nháy mắt liền nghe minh bạch. Thanh danh khôi phục không được, nhưng lợi ích bồi thường có thể có. Muốn bạn còn lo lắng buôn lậu mạo dịch lợi ích phân phối vấn đề, tạm thời không cần quan tâm. Ít nhất trong tương lai trong vòng mấy năm, những này tương quan gia tộc không có ý tứ trong vấn đề này nổi lên. Muốn trách chỉ có thể trách nhà mình tổ tông không bất lo, dẫn số lớn như vậy sóng gió tới. Không có những nhân sâm này cùng, còn lại vương quốc quý tộc liền xem như làm áp lực, hù ở hẩn cũng gánh bắt được. Có thể nằm kiếm lời mấy năm cũng đủ rồi, chỉ cần Tuyết Nguyệt Linh khai phát hoàn thành, đến tiếp sau buôn lậu mạo dịch tích lợi, ở hẩn cũng không cần thiết. Làm một tên đại lãnh chúa, lãnh địa phát triển mới là tâm, có tiền hay không đều là chuyện nhỏ. Bảy hạ Sau lần này nữa nhưng phải hảo hảo quản quản học viện áo thuật. Lại hồ nháo như vậy xuống dưới, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn đóng cửa. Hiện tại à, ta nhìn không bằng đem giáo đỉnh thần khí mất đi tin tức tiết lộ ra ngoài, vì cuộc nháo kịch này thêm vào một mùi lửa. Tu Ân giống như cười mà không phải cười đề nghị. Quản lý học viện áo thuật cũng không phải cái gì việc tốt nhỉ, cho dù là quốc vương tại đám kia lão bất tử trước mặt, cũng không có bao nhiêu mặt mũi. Không chỉ thân phận lai lịch lớn, thực lực cũng vượt mức bình thường mạnh. Trong vương quốc có khả năng đột phá thánh vực cường giả, toàn bộ đều tại học viện áo thuật bên trong. Một đám lớn cường giả tụ tập cùng một chỗ, dạy học sinh chỉ là tiện thể Càng nhiều vẫn là vì thuận tiện giao lưu để sớm ngày đột phá bình cảnh Nguyễn Soái thần khí tin tức tiết lộ ra ngoài vạn nhất để giáo đình tìm tới trên đầu chúng ta kệ xạ bốn hơi có vẻ trần trở nói ra thật vất vả mới lấy được giáo đình truyền thừa thần khí hắn có thể không nguyện ý giao ra nếu là tiết lộ phong thanh vì Vương quốc an Uy hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức bỏ những thứ yêu thích cùng người giao dịch cảm giác này hù ở ởận Phi thường rõ ràng nếu là xuất phát từ cho giáo đình thêm phiền mục đích vậy liền trực tiếp đem trong tay mình Minhánh kiếm Bán cho người ph tốt đối phương khẳng định nguyệnn ý ra một cái giá trên trời Đổi lại tài nguyên, xem chừng khai phát Tuyết Nguyệt Linh cũng đủ, tiếng nói là hủ ở ẩn cũng không nỡ. Truyền thừa thần khí có thể đại biểu cho chính thống dựa theo giáo điện quy định, thu hoạch được tam đại thần khí truyền thừa, giáo hoàng mới có thể hợp pháp kế vị. Có thứ này nơi tay, liền xem như trở thành lớn nhất dị đoan, tương lai đều có thể bị tẩy trắng. Càng không cần lo lắng, có người tại tông giáo trên tín ngưỡng gây sự. Cầm trong tay thanh kiếm, chính là thần linh ở nhân gian người phát ngôn. Chủ yếu là giáo đỉnh quá mức tự tin, căn bản là nghĩ không ra có một ngày thần khí sẽ mất đi, càng không nghĩ tới giáo đỉnh sẽ suy sụp. Bệ hạ xin yên tâm, thần khí sự tình nghiêm mật bảo mật. Một lát giáo đình trà không được trên người chúng ta, liền xem như có chỗ hoài nghi bọn hắn cũng không có chứng cứ. Cầm Thân Khí làm vào trương, chủ yếu là để người phở giảng si ạ bước chân phóng ra lớn hơn một chút. Giáo đình đều bị cài lên thập tông tội, thần quyền lại lưu lạc tứ phương, lập xuống tân giáo đỉnh cũng là chuyện thuận lý thành trương. Chờ bọn hắn phóng ra một bước này, liền cùng giáo đình không chết không thôi. Vương Quốc lại làm một chút tiểu động tác, cũng liền không coi vào đâu. Nếu là cận đông chiến lược hoàn thành, chúng ta hoàn toàn có thể học tập tại Bắc Đại lục khác lập tiểu giáo đỉnh. Lực ảnh hưởng khẳng định theo không kịp hai nhà bọn họ, nhưng chúng ta có thể làm ra trọng đại nhượng bộ a. Tỷ như nói, cho phép các quốc gia giáo hội hoàn toàn tự trị, thập nhất thuế hoàn toàn về địa phương giáo hội sử dụng, không nhúng tay vào các quốc gia hết thảy tôn giáo sử vụ. Chỉ cần nhượng bộ biên độ cũng đủ lớn, liền không lo không có người ủng hộ. Đến lúc đó ngài liền xem như lên ngôi xưng đế, đều không có vấn đề. Thu ở ẩn cố gắng bánh vẽ nói, vương quốc nếu là khác lập giáo đình, mang về truyền thừa thần khí hắn, chính là tân giáo đình to lớn nhất công thần. Dòng họ phía trước đóng lên chữ thánh là nhất định, tông giáo sự thượng cũng nhất định phải có đại danh của hắn. Căn cơ nông cạn của sử lộ gia tộc, đem này lên trở thành gần với vương thất quý. Nếu là kẻ xạ 4 nhịn không được dụ hoặc xưng đế, như vậy hắn công tước này cũng có thể thuận thế thăng cấp thành đại công. So sánh trên đại lục thế lực khác, Ảnh Phạ Vương quốc nếu là có thể giải quyết dị tộc, lên ngôi xưng đế thật là có khả năng thực hiện. Các quốc gia liền xem như muốn can thiệp, vậy cũng phải xử lý trước dị tộc liên minh, đã thông Nam Bắc đại lục tuyến giao thông mới được. Nguyên Soái, những lời này chúng ta bí mật nói một chút là được rồi, ta nhưng không có xưng đế ý nghĩ. Bất quá ngài đề nghị cầm thần khí làm văn chương, xác thực có thể thao tác tính, quay đầu ta liền để bộ ngoại vụ đi thao tác. Kẻ 4 hơi có vẻ kích động nói, không muốn làm hoàng đế quốc vương. Không phải một tốt quốc vương, nhưng làm hoàng đế, nhất định phải trước thành lập đế quốc. Ảnh Phạ Vương quốc có xung tốc huyết chương không gian, chỉ cần thôn phệ nửa cái thú nhân đế quốc, liền có thể vượt qua năm đó Quang Minh đế quốc. Nếu thật là làm được, hắn liền vượt qua phụ thân kệ xạ Ba cùng khai quốc quân chủ, nhảy lên trở thành nhân tộc trong lịch sử vĩ đại nhất quân chủ một trong. Mới phấn đấu mục tiêu xuất hiện, để kệ xạ bốn nhìn hủ ở ẩn càng phát ra thuận mắt lên, vừa rồi phát sinh không thoải mái, đã toàn bộ bị hắn không để ý đến. Bí mật củng động hắn xưng đế quý tộc không phải là không có, nhưng những cái kia gia hỏa cũng là vì chính mình công danh lợi lộc, nói đều là thiên mã hành không mà nói hoàn toàn là coi hắn là đồ đần lừa dối. So sánh giới Hủ ở Ẩn trong lúc lo đáng tỏ thái độ, liền có trật tự nhiều hơn, ngay cả hoàn thành mục tiêu chiến lược lộ tuyến đều bị vẽ ra. Bước đầu tiên, để người phở giảng si ạ cùng giáo đình trở thành từ đệ, phân hóa nam đại lục các quốc gia. Bước thứ hai, hoàn thành cận đông chiến lược. Bước thứ ba, khắc lập giáo đình, khống chế thần quyền. Bước thứ tư. Phương án là qua loa hơi có chút, nhưng lúc này mới phù hợp nhất thời thân luôn, không cẩn thận nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Nhìn thấy một màn này, Hủ Ẩn mỉm cười, lập tức tìm một cái lý do cáo từ rời đi. Có hay không động tâm? không nhìn ngoài miệng nói cái gì, mấu chốt là phải nhìn cụ thể đã làm những gì. Rất nhiều chuyện, một khi bước ra bước đầu tiên, phía sau sẽ rất khó phanh lại chân. Chương 856, Thở giảng sĩ ạ giáo đỉnh. Vương đâu ngoài 50 dặm, một tòa vắng vẻ trong trang viên, mấy tên lão giả đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá đối với uống rượu, hai đầu lông mày còn có một cô vung đi không được vẻ u sầu. Các người nói, chúng ta làm như vậy có phải hay không có chút quá phận? Tất cả mọi người đi, lưu lại cục diện rồi rắm, kẻ sạ tiểu quỷ kia có thể thu thập tới a. Mo không chắc mà hỏi. Phản đối giáo đình không có quan hệ, nhưng là không có khả năng phản đối thần hy chi chủ. Mặc dù thần linh mấy ngàn năm đều không có nổi lên, nhưng tín đồ còn ở đây. Làm ra chuyện lớn như vậy, cũng không phải đơn thuần một lần bác bỏ tin đồn, liền có thể giải quyết. Ngay cả Hủ ở ẩn cái kia trên danh nghĩa hiệu trưởng, nhận được tin tức đều trước tiên đi Vương đô giải quyết tốt hậu quả, lại càng không cần phải nói bọn hắn những học viện này cao tầng. Yên tâm, trời sập không xuống. Trong triều đình còn có nhiều như vậy trọng thần, bọn hắn biết làm như thế nào ứng phó loại sự tình này. Tìm tổ chức ta giáo có nổi, cũng không phải việc khó gì. Bất quá tiếp theo phiến phức, hay là không thể thiếu đều do bờ gì ân cùng gỡ lọt cái kia hai cái không có đầu rockuson, không có việc gì liệu rượu gì à. Uống rượu thì cũng tôi đi, thế mà đem chính mình quá chén đằng sau, còn lấy học viện danh nghĩa đem chúng ta phần kia chưa đạt được xác nhận thành quả nghiên cứu công bố ra. Chọc tới đại phiền toái về sau, hai người bọn họ ngược lại là người thất thời, cái mông vũ tìm địa phương trốn đi, phiền phức lại đều lưu lại. Việc này cũng trách chúng ta, biết rõ hai người bọn họ là cỡ hàng, thế mà để bọn hắn lưu lại thủ nhà. Không có được nhiều như vậy, hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt, chúng ta muốn cho Roberto hộ pháp, căn bản là thoát thân không ra. Họa phúc hề Có chuyện này hấp dẫn ngoại giới lực chú ý, ngược lại là thuận tiện Roberto được phá. Bằng không giáo đình cùng dị tộc cường giả tới quái rối, liền xem như lại kéo lên hù ở ân cùng một chỗ hộ pháp, cũng không nhất định có thể thành công. Fergus nhịn không được cảm khái nói, hoài nghi thần hát chỉ chủ tử vong cường giả rất nhiều, mọi người huyện náo như thế vui mừng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là, các quốc gia cao tầng cảm thấy thần linh phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng mà mọi người nghĩ thì nghĩ, lại không người đem suy đoán bày ra trên mặt bàn nói. Thật sự là khống chế không nổi biểu đạt muốn, đó cũng là áo gi lê tiểu hảo. Chư thần hoàng hộ luật chính là học viện áo thuật các cường giả trải qua nhiều phiên nghiệm chứng, đoán ra được một loại hợp lý kết quả. Tín đồ ở giữa nội đấu, thần hy chi chủ không lộ diện, mọi người còn có thể lý giải. Có thể lật diệt bán thú nhân cùng thực nhân ma hai tộc, đều có chủng tộc của mình thần linh, không có đạo lý nhìn xem tín đồ chết hết, cũng không có một chút biểu thị. Tương tự sự kiện phát sinh không chỉ một lần, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, cũng không chỉ một chủng tộc hủy diệt, bọn hắn tín ngưỡng thần linh đều không có bước lên qua cơ. Nếu là tiến độ không trọng yếu, vậy còn phát động tiến ngưỡng chiến tranh làm gì? Trong lịch sử, bởi vì tiến ngưỡng vấn đề đưa tới Atlant đại lục là đấu, cũng không phải lần một lần hai. Liền ngay cả cuộc sống tại trong Hải Dương Sinh Linh đều bởi vì thần linh ban bố mệnh lệnh, cưỡng ép tại không thích hợp chính mình sinh tồn thổ địa phát động chiến tranh. Tất cả thần linh cùng một chỗ im lặng, ngay cả tiến đồ diệt tuyệt sự tình đều bỏ mặc không quan tâm, rất khó không khiến người ta sinh ra hoài nghi. Cùng loại với chư thần hoàng hôn luận điệu, tại giới học thuật hay là có rất nhiều tương tự suy đoán, chỉ là mọi người ăn ý giữ kín không nói ra. Một mặt là từ đối với thần linh kiêng kỵ, một phương diện khác thì là thống trị cần. Dân chúng không thể không có tín ngưỡng, giáo thần quyền trên bản chất cũng là quý tộc thống trị một bộ phận. Sự tình đến một bước này, tất cả mọi người chạy không thoát. Truyền bố tin tức là cái kia hai cái cửa hàng, nhưng thành quả nghiên cứu là mọi người cùng nhau làm ra a. Hiện tại tất cả mọi người là người trên một con thuyền, hoặc là cùng một chỗ nghĩ biện pháp tiến hành giải quyết tốt hậu quả, hoặc là cùng một chỗ sống đời. May mắn bọn hắn không hề lộ diện, lưu lại đường lui. Chỉ cần Vương Quốc đủ bá đạo, liền có cơ hội che giấu đi. Tất cả mọi người là người bị hại, duy nhất chiếm được tiện nghỉ, chỉ có trong bế quan do bế to. Có độc thần phong ba điểm hộ, xem chừng ai cũng không biết hắn đang bế quan đột phá. Vì giữ bí mật, bọn hắn thế nhưng là ngay cả Vương Quốc cao tầng đều không có thông tri. Không có cái nào trong khoảng thời gian gần nhất này Trên đại lục đã phát sinh 3 lần đột phá thất bại án lệ. Đều không ngoại lệ, đều là tại thời khắc nỗ chốt, địch nhân xuất hiện quấy rối. Lam Vương quốc cường giả, bọn hắn nhìn như phong quang vô hạn, trên thực tế mọi cử động bị người nhìn chằm chằm. Lúc đầu thành công đột phá thánh vực sát suất liên thấp, lại có người quay rối mà nói, vậy liền triệt để về không. Tập kết trọng binh bảo hộ đều vô dụng, chỉ cần song phương ra tay đánh nhau, dẫn phát năng lượng chiều tịch ba động, liền có khả năng dẫn đến đột phá thất bại. Cuồng bạo năng lượng tràn vào thể nội, vậy thì không phải là cải biến sinh mệnh bản chất, mà là tặng người đi gặp thần hắc chi chủ. Vì thủy cung, Hu Ân rời đi về sau, Kệ Sát 4 lập tức triệu tập quần thần hợp. Như một việc nhỏ xem giữa, Kệ Sát 4 biết sự tình không có khả năng theo lúc đầu phương án làm. Phủ nhận xử lý lệnh, quả thật có thể giải quyết vấn đề, nhưng đối với vô tội tụ liên lụy người mà nói, chính là một trận danh vọng tai nạn. Vậy hạ, thả ra tin tức chuyển di ngoại giới ánh mắt, đúng là một cái biện pháp. Nhưng bây giờ học viện áo thuật cao tầng đều biến mất, tại sao cùng ngoại giới giải thích ra? Ngoại vụ đại thần phở rằng sẹt, bá tức một mặt buồn nói: "Quyết sách là mọi người làm, việc thế nhưng là bộ ngoại vụ làm. Dù sao, muốn để tin tức truyền khắp toàn bộ đại lục, chỉ có bộ ngoại vụ chi nhánh cơ cấu phân bố có rộng như vậy." Muốn đem sự tình làm tốt, hợp lý tính chính là nhất định phải giải quyết vấn đề. Giao giác giáo đình thần khí lưu lạc ở bên ngoài tin tức xử lý, vương quốc trong tay liền có một chuyện, còn lại biên cố sự liên tốt, dù sao giáo đình thần khí khẳng định là ném đi. Phiên phất chính là bác bỏ tin đồn. Nếu là thật sự lời đồn còn dễ nói, vấn đề là độc thân ngôn luận, thật sự là từ học viện áo thuật phát ra ngoài, có vô số người chứng kiến mắt thấy. Coi như tìm người có nổi, học viện cao tầng cũng nhất định phải ra mặt. Hiện tại cả đám đều không biết núp ở địa phương nào, cái này khiến bộ ngoại vụ làm việc Lâm vào khủng cảnh. Muốn triển khai, cũng không biết từ chỗ nào vào tay. Ta đã phái người đi tìm Tin tưởng rất nhanh liền có thể đem người tìm cho ra. Người trong cuộc không tại, cụ thể xảy ra chuyện gì, không ai nói rõ được. Nếu như 3 ngày sau đó, còn không có tìm tới tiếng người, liền để các nhà cùng một chỗ đối ngoại phát tăng đi. Kệ xà bốn cắn răng nghiến lợi nói ra, làm người buồn nôn, ai không biết ta. Quý tộc trong thế giới, cho người sống phát tang, có thể không chỉ là đơn giản điệp sâu. Một khi phát tăng dù là người còn sống, bọn hắn cũng là người chết. Vì gia tộc mặt mũi, bọn hắn cũng chỉ có thể từ sáng chuyển vào tối, từ đây không còn sinh động tại người trước. Đối với cá nhân tới nói, đây là một trận tai nạn, ngược lại là đối với vương quốc tới nói, lại là trong ngắn hạn dễ dàng nhất thoát khỏi khốn cảnh phương pháp. Người chết không có khả năng sổ sách tiêu, lại thuận tiện vút nổi. Chỉ cần Vương Quốc một mực chắc chắn, học viện áo thuật cao tầng loạt vào địch nhân tập kích toàn bộ bảo mình, độc thần luôn luận đều là âm nhu của địch nhân, chuyện tính chất liền thay đổi. Bậy hạ, nếu là sau đó bọn hắn trở về, sự tình. Không đợi Phở Dạng Sẹt bá tức nói hết lời, Kệ Sa bốn liền không có tức giận ngắt lời nói, trở về liền trở lại tốt dẫn suất phiền toái lớn như vậy, từng cái không nghĩ biện pháp giải quyết tốt hậu quả, ngược lại không chịu trách nhiệm trốn đi. Không có tìm bọn hắn tính sổ sách coi như tốt, chẳng lẽ lại bọn hắn còn không biết xấu hổ hướng chúng ta đòi hỏi thuyết pháp hay sao? Muốn lý luận, vậy liền hảo hảo cùng bọn hắn lý luận tốt. Liền xem như bọn hắn bối phần cao, cũng không thể không nói đạo lý đi. Quốc vương nấp hỏm kết luận, để quân thần rất là đồng ý ai cũng không thích trên đầu có một đám tổ tông để ép, chỉ là thế giới siêu phàm không có cách nào. Vậy hạ nếu làm ra quyết định, vậy liền để thú nhân có nổi đi. Tể tướng Lựu Pháp lần đại công tuẩn thế nói bổ sung. Tại án vương quốc, phàm là chuyện không giải quyết được, đều có thể đem trách nhiệm hướng thú nhân trên đầu đẩy. Về phần thú nhân là như thế nào lặng lẽ chui vào Trường học viện áo thuật cao tầng hạ độc thủ còn có tổ chức tà giáo thôi. Vô luật là thú nhân hay là tổ chức tà giáo, cũng không có cách nào đi ra giải thích. Trước một khắc, mọi người còn đang vì độc thần ngôn luận vấn nộ, sau một khắc, tầm mắt mọi người liền chuyển dời đến giáo đình chuyển thừa thần khí mất đi sự kiện bên trên. Trên thánh sơn, tí hộ bại cả người đều dẫn đi lên. Khổ tâm phong tỏa tin tức, chung quy vẫn là tiết lộ ra ngoài. Nhìn như rất là thần khí, trên thực tế rất lại là pháp chế. Tam đại truyền thừa thần khí không được đầy đủ, liền mang ý nghĩa giáo đình tính hợp pháp, sẽ lọt vào trước nay chưa có trùng kích. Kết hợp với thế cục bây giờ, giáo đỉnh tại trong nhân tộc tín ngưỡng lúng loạn, bị đánh phá chỉ là vấn đề thời gian. Đánh mất thần thụ phát chế, y giản sĩ ạ vương quốc khác lập giáo đình lớn nhất trở ngại đã không còn tồn tại, tiếp xuống liền nhìn song phương đánh cờ. Càng hoàng biết chính là, không biết thần khí mất đi giáo đình trung hạ tầng nhân viên, còn mạnh hơn cứng rắn đối ngoại tuyên bố thần khí không có ném, thậm chí có thần người chuyên nghiệp viên lợi thể son sát hướng các tín đồ cam đoan, giáo đình sắp xuất ra thần khí bác bỏ tin đồn. Bác bỏ tin đồn điều kiện tiên quyết là có lời đồn tồn tại mới được. Tam đại truyền thừa thần khí ném đi hai kiện, chỉ cầm sau cùng vương miện đi ra bác bỏ tin đồn, cùng trực tiếp thừa nhận thần khí mất đi khác nhau ở chỗ nào? có thể không giải thích lại không được. Phó giảng sĩ Ạ Vương quốc cầm đầu Vương quyền phái, còn tìm một đống lớn chứng cứ, đang suy nghĩ biện pháp ngồi vững bọn hắn trên đầu thập tâm tội. Nếu là đem cả hai liên hệ tại lên, các tín đồ rất dễ dàng ra kết luận, giáo đình tất đức, thần linh thu hồi chuyển thừa thần khí. Liền xem như tín đồ nghĩ không ra, giáo đình địch nhân cũng sẽ giúp bọn hắn nghĩ đến, từ đó dao động giáo đình thống trị căn cơ. Chương 857. Có cha ra được hay chưa? Tin tức là Tiên Vương bắt đạn nào thả ra. Tí hộ bảy giận dữ hét. Hắn đã quyết định quyết tâm, nếu là tìm tới phía sau màn đâm dao người, nhất định phải đem người này đưa lên vị nương lại đem linh hồn người này tiêu đốt đến muối khói. Bậy hạ, tin tức là đột nhiên truyền ra, đại lục các nơi cơ hội là đồng thời phát sinh. Có phần này năng lực, đơn giản là mấy cái kia đại quốc. Điều tra thời gian quá ngắn, cụ thể là nhà nào, tạm thời còn không cách nào xác định. Trước mắt đến xem, nghi nghi lớn nhất chính là Phở Dạng Sĩ Á Vương quốc, thứ yếu là Án Phạ Vương quốc, lần nữa là Trung Đại Lục Tam quốc, hải bợ gì Á Vương quốc cũng có khả năng. Còn lại mấy cái vương quốc cũng có phần này thực lực. Bất quá bọn hắn động cơ hơi muốn nhỏ một chút, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn bài trừ. Tu trả lời để tí hộ bậy hỏa khí càng sâu một phần. Thế này sao lại là tại khóa chặt người bị tình nghi, rõ ràng chính là đem nhân tộc các đại thế lực một mẹ hút gọn. Không cần phân tích cũng biết, hạt thủ phía sau màn khẳng định là trong đó nào đó một nhà, có thể cụ thể là ai, lại thành một tần số. Biết giáo hoàng không cao hứng, tu cũng bất lực. Hai ngày trước hắn mới nhận được tin tức, liền xem như địch nhân không có che giấu, cũng không có khả năng nhanh như vậy tra ra kết quả đến a. Húng chỉ thế lực lớn gây sự, đều là áo gi lê lên sáo mã giáp, vô oan háng hại, tận lực mang lệch ánh mắt, đều là chuyện thường xảy ra. Không bắt kiến chủ ti, rất khó làm rõ ràng, đến tột cùng là ai làm. Vạn nhất tìm nhầm mục tiêu, mơ mơ hồ hồ cùng người khô một trận, hắc thủ phía sau màn chẳng phải là muốn chết cười. Phế vật, toàn diện đều là phế vật. Ta mặc kệ các người dùng phương pháp gì, đều nhất định muốn đem hắc thủ phía sau màn cho cầm ra đến. Đừng nghĩ lấy lửa gạt, chuyện lần này bại lộ vấn đề không thể tầm thường so sánh. Biết thần khí mất đi tin tức, trừ ngoại phái tầm bảo tiểu đội bên ngoài, cũng chỉ có chúng ta những cao tầng này. Hiện tại đã xác định, tất cả tầm bảo tiểu đội thành viên toàn bộ đoàn diện. Tin tức có thể tiết lộ ra ngoài, hoặc là trong chúng ta những người này ra nội gián, hoặc là chính là thần khí đã rơi vào nào đó phương thế lực lớn trong tay. Chỉ có tìm tới hắc thủ phía sau màn Chúng ta mới có thể đoạt lại chuyển thừa thần khí tái tạo ta giáo đình thần thánh pháp chế tí hộ 7 mà nói để đám người thần sát chấn động tiết lộ bí mật khả năng cơ hồ là không đều thành giáo đình cao tầng ăn no rừng mỡ lấy mới khi đi nội gian mất đi thần khí rơi vào thế lực lớn trong tay đối với thần Hy giáo đình tới nói không thể nghi ngờ là một cái phi thường hỏng bét tin tức may mắn đối phương không có trực tiếp lấy ra ít nhất có thể chứng minh hắc thủ phía sau màn không phải phở giản xị vương Quốc Nếu là thần khí rơi vào người phở dạng xị ạ trong tay bây giờ người ta liền trực tiếp cầm chuyển thừa thần khí khác lập gia đình vậy hạ việc này sợ muốn bàn bạc kỹ hơn Một dấu kín truyền thừa thần khí còn dám ngay tại lúc này cho chúng ta đông nào h thủ phía sau màn nhất định có chỗ chuẩn bị hiện tại tra được cũng chưa hẳn là thật muốn xác minh thật giả tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm đến trong thời gian ngắn truyền thừa thần khí chỉ sợ rất khó tìm trở về việc các bác chúng ta vẫn là phải trước giải quyết dưới mắt năn đề tại các đại thế lực trợ rút giới ngoại giới dư luận đối với chúng ta phi thường bất lợi nếu là cầm chậm chạm không ra truyền thừa thần khí sợ là càng nói chủ giáoanhâm càng nhỏ đến cuối cùng nói thẳng không ra bất quá mọi người năng lực phân tích hay là rất mạnh cho dù là không có nói rõ, cũng biết giáo đình hiện tại phiền phức lớn đến bao nhiêu. Tại vạn chúng chú mục tình huống dưới, bọn hắn liền xem như muốn làm giả, cũng không dám bày ra hành động a. Thần khí cũng không phải rau cải trắng, căn bản cũng không phải là phạm nhân có thể rèn đúc đi ra, huống chỉ hay là giáo đình truyền thừa thần khí. So sánh giáo đình đau đầu, một bên khác sợ giảng si ạ vương quốc, lại là một phen khác cảnh tượng. Từ khi xác định giáo đình truyền thừa thần khí mất đi tin tức, nguyên bản phản đối khắc lập giáo đình phái bảo thủ, cũng lập tức phản bội tới. Cơ hội trong một đêm, giáo đình bị thần hắc chỉ chủ vứt bỏ nghe đồn, liền lan tràn tới vương quốc các đại thành thị. Các tín đồ phản ứng So mọi người trong dự đoán còn muốn bị liệt. Vô số người đem thần linh không còn hiển thánh nguyên nhân, quy kết làm giáo đình tất đức, chọc giận tới thần linh. Mắt nhìn thấy thế cục một mảnh tốt đẹp, Charlie tờ y ít cũng lời che giấu, trực tiếp lôi kéo một đám tiểu đệ khác lập giáo đình. Các quốc gia giáo hội đại biểu cũng phi thường để tỉnh, mặc dù không có trực tiếp nhìn về phía Tân giáo đình, lại tham gia đặt nền móng tế tự nghị thức. Đáng tiếc không có đạt được thần hy chỉ chủ đáp lại, nếu không liền hoàn mỹ. Cùng trên thánh sơn giáo đỉnh không giống mới, người phlở sĩ si chủ đạo Tân giáo đỉnh, cũng không có thiết lập giáo hoàng, mà là thiết lập chủ giáo đoàn đại hành giáo hoàng chức quyền. Không hề nghi ngờ Đây là một cái phi thường thông minh cách làm. Trong đây không có truyền thừa thần khí, vốn là không có thần quyển pháp chế có thể nói. Dựa theo quy củ, giáo hoàng thượng vị nhất định phải thu hoạch được truyền thừa thần khí tán thành. Tại thời điểm Di Vãng, đây coi là không lên điều kiện hạn chế. Chỉ cần là bắt giai quang minh hệ tiến đồ, đều có thể thu hoạch được truyền thừa thần khí đáp lại, còn không có vị kia giáo hoàng bởi vì truyền thừa thần khí không đồng ý thượng vị thất bại. Hiện tại thần khí đều không có, tự nhiên không có cách nào thu hoạch được tán thành. Cùng mạnh lập một tên không hợp pháp giáo hoàng, còn không bằng nhường chỗ trước chúng không. Vừa lúc các quốc gia quân chủ cũng không thích giáo hoàng. Từ đại lục phân chia giai cấp đến xem. Quốc vương đã đứng ở quý tộc đỉnh cao nhất, hết lần này tới lần khác giáo hoàng còn đứng ở quốc vương phía trên. Tại quân quyền thần thụ hệ thống giới, chỉ có hoàng đế có thể cùng giáo hoàng đối kháng, trên thực tế tại tông giáo hệ thống bên trong, hoàng đế đều phải thấp một bậc. Tại một đám các quân chủ xem ra, như vậy quyền cao chức trọng giáo hoàng, bản thân liền không nên tồn tại. Bằng vào đầu này, cũng đủ để cho rất nhiều quốc gia xếp hàng đến vờ dạng sỉ ạ giáo đình phía dưới. Đương nhiên, hiện tại còn tránh không được nói giá tiền. Nếu là cùng lúc đầu giáo đỉnh một cái dạng, tân giáo đỉnh chẳng phải là trắng dựng lên. Ệ e chủ giáo, phân giáo hội sắp lập thế nào, có bao nhiêu quốc gia nguyện ý gia nhập chúng ta? Trang Ba hăng hái mà hỏi. Mấy lời quân vương cộng đồng cố gắng, rốt cục trong tay hắn mọc dễ nảy mầm. Đá văng phát triển trên đường lớn nhất chướng ngại vật, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thờ giảng sĩ si A Vương quốc sẽ tại trong tay của hắn, phát triển đến một cái độ cao mới. Vậy hạ, tiến triển phi thường thuận lợi. Trước mắt đã có 6 cái quốc gia giáo hội minh xác biểu thị, thừa nhận Vương quốc giáo đình tính hợp pháp, không còn tiếp nhận Thánh Sơn giáo đình thiết chế. Còn lại các quốc gia giáo hội đại biểu, thái độ cũng vô cùng nán bị. Mặc dù không có trực tiếp gia nhập chúng ta, nhưng cũng toát ra khuynh hướng chỉ ý. Chúng ta đang cố gắng lôi kéo càng nhiều người gia nhập, tin tưởng tại tương lai không lâu. Vương quốc giáo đình liền sẽ thay thế Thánh Sơn giáo đình, trở thành thân hạt chỉ chủ ở nhân gian chính thống người phát Phanôn. E đồ đại chủ giáo cười ha hà nói, mặc dù không có thể nhảy lên trở thành trí cao vô thượng giáo hoàng, nhưng là chủ giáo đoàn lão đại, thân phận địa vị của hắn hay là đạt được tăng lên trên diện rộng. Tiếc nối duy nhất là vì lôi kéo các quốc gia gia nhập, thờ giảng sĩ si ạ giáo đình để độ rất nhiều quyền lợi cho địa phương giáo hội, giáo đình tổng bộ quyền lực lớn biên độ rút lại. Bất quá Edo hay là thỏa mãn. Nếu thật là trở thành giáo hoàng, thân phận của hắn ngược lại số hộ. Quốc vương cùng giáo hoàng đều tại cùng một tòa thành thị bên trong, đến cùng nên nghe ai đây này? Cùng cha ly ba cái này thực quyền quốc vương so sánh, ẹ đồ căn cơ còn kém xa lắm. Nếu thật là thần quyền cùng vương quyền va chạm, làm không tốt hắn liền muốn trở thành trong lịch sử đoạn mệnh nhất giáo hoàng. Làm không tệ, tiếp tục ở phương diện này cố gắng. Mỗi đào một quốc gia tới, Thánh Sơn giáo đình lực lượng liền sẽ bị suy yếu một phần. Bị chúng ta như thế dày vò, nghĩ đến bọn hắn năm nay từ đại lục các quốc gia vơ vét tài phú, sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Một mực mang xuống, có lẽ không cần chúng ta xuất thủ, tài chính liền sẽ đem bọn hắn đè sập. Tân giáo đỉnh đã thành lập, tiếp xuống nhiệm vụ của chúng ta liền là mau chóng tìm tới truyền thừa thần khí, từ đó đặt vững thần quyền pháp chế cơ sở. Mọi người phải mất thiết phối hợp, chân thành hợp tác. Lần này lời đồn không đơn giản, từ giáo đỉnh siêu tập đến trong tình báo biết được, chuyển thừa thần khí rất có thể tại người giật dây trong tay. So sánh Thánh Sơn giáo đình, chúng ta có lượng vòng chỗ trông lớn hơn. Chư từ người giật dây trong tay cứng rắn đoạt bên ngoài, vương quốc còn có thể cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Nếu như có thể nói, trước hết để cho Thánh Sơn giáo đình làm ác nhân, chúng ta lại nhảy đi ra giúp bọn hắn giải vây, thuận tiện lại đem thần khí mua về. Dù sao, chuyện lần này, người ta cũng coi là gián tiếp giúp chúng ta bọn điệu, coi như là trả nhân tình tốt. Trang ba lực lượng 10 phần nói, đã 858, cận Đông Lang Yên. Đại Mạc kéo ra, thuở ẩn Lang Yên về tới Tuyết Nguyệt Linh. Truyền thừa thần khí mất đi điệp ra khác lập giáo đỉnh, toàn bộ đại lục đều bị chấn động đến. Nguyên bản làm đến sôi sùng sục lên độc thần phong ba, lập tức bị ép xuống. So sánh phía trước hai kiện ảnh hưởng nhân tộc tương lai cách cục sự kiện lớn, độc thần luôn luận liền không đáng giá được nữa tới. Tương tự ngôn luận, cơ hội hàng năm đều sẽ phát sinh. Một lòng cùng chết chân lý nghiên cứu, có thể xưng người vật vô hại các giáo thuật sư, có thể trở thành đoàn, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là phá hủy ở cái miệng đó bên trên. Trên thực tế, đây là phân chia áo thuật sư cùng ma pháp sư Mâu chốt. Tất cả mọi người đang theo đuổi chân lý, chỉ bất qua các áo thuật sư muốn cấp tiến một chút, không chỉ dám nghĩ, còn dám bỏ ra thực tiễn, càng hỏng bét chính là thường xuyên không quản được miệng của mình. Về mặt tu luyện, áo thuật cùng ma pháp vẫn là vô cùng tới gần. Ít nhất theo hồ này hai loại nhìn như khác biệt nghề nghiệp, nội hoạch bản chất chính là một dạng. Ma pháp sư không nhất định là ưu tú áo thuật sư, nhưng áo thuật sư nhất định là ưu tú ma pháp sư. Nhất là tu vi đi đến cuối cùng, vừa khổ tại không cách nào đột phá lao ma pháp sư bọn họ, rất nhiều đều lựa chọn vào giới. Có liên tục không ngừng nước máy bổ sung, mới là áo thuật sư có thể tại giáo đỉnh chèn ép dưới, một mực trưởng tồn nhân. Nếu mà so sánh, mặt khác dị đoan trước nghiệp giả, đều tại quá khứ tuế nguyệt đi vào trong hướng về phía xuống dốc. Phơ giảng sĩ Ả Vương quốc cùng án phạt Vương quốc đến đỡ học viện áo thuật, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là đám này hoang dại áo thuật sư, đều là trong nước các đại thế lực cao tầng. Dù sao, các áo thuật sư trừ ngẫu nhiên miệng này bên ngoài, phần lớn thời gian đều đang làm nghiên cứu, có rất ít công phu gây sự. Đây là mặt khác dị đoan nghề nghiệp không cách nào so. Trừ một số nhỏ dị đoan nghề nghiệp là bởi vì giáo đỉnh vi truyền bá tín ngưỡng, cho cứng rắn mặc lên cái mũ bên ngoài, đại bộ phận dị đoan nghề nghiệp đều là thật dị đoan. Muốn đến đỡ thế lực mới phản giáo đỉnh, tự nhiên muốn chọn thực lực mạnh. Xã hội tính nguy hạ nhỏ. Tôn phái người truyền lệnh xuống, triệu tập tiền tuyến tướng lĩnh 3 ngày sau tới hợp. Trở lại lãnh địa cái mông đều không có ngồi ấm chỗ hù sân, lúc này hạ lệnh. Độc thần phong ba lắng lại, nhưng nhân tộc nội bộ thế cục cũng biến thành càng phát ra hỗn loạn lên. Các đại thế lực đều đang nghĩ biện pháp tranh đoạt truyền thừa thần khí, nguyên bản liền khẩn trương quốc tế quan hệ, trở nên càng phát ra hở bất. Nếu không phải có dị tộc liên minh ở bên, chính độ nhất định hòa hoán đấu, chỉ sợ giờ phút lên. Song phương hiện tại tranh đã không phải là đơn lợi ích, mà là đối với giáo đỉnh sống còn thần quyền pháp chế. Giáo đình hoàn toàn không tồn tại bất kỳ đường lui nào. Làm kẻ đầu têu, Ảnh Phạ Vương quốc cũng đi theo theo đại lưu. Gia vẻ không biết phái ra tầm bảo tiểu đội, bố chỗ tìm kiếm truyền thừa thần khí. Cả nhân tộc thế giới đều là một chữ, loạn. Bình thường loại này thời khắc vấn cảm, cần có nhất để phòng chính là dị tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dị tộc liên minh hủ ở ẩn không lo lắng, nếu là to con này bắt đầu chuyển động, nhân tộc nội đấu lập tức liền có thể đè xuống nút tạm dừng. Náo thì náo, các đại thế lực cao tầng lại không đốc. Mỗi một cái đều là gia đại nghiệp đại chủ, cân nhắc lợi hại là nhất định. Nhìn như các phương hiện tại gây lợi hại Trên thực tế mọi người hay là dừng lại tại miệng pháo giai đoạn. Lớn nhất xung đột, đơn giản là giáo đình cùng phở dạng sĩ ạ vương quốc riêng phần mình không chế áo gi lê tiểu hảo, đến đối phương trên địa bàn gây sự. Vì thủy cung, Kệ xạ 4 đang bị một đám lao gia hỏa vây quanh lấy thuyết pháp, rất có một lời không hợp, hôm nay liền muốn đệ quốc vương nằm lên mấy tháng. Cầm đầu Roberto, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Kệ xạ 4 thật vất vả mới đột phá thánh vực bình cảnh, chuẩn lớn, thế mà bị vương tuyên tử vong. Ở đây một đám lão gia hỏa đều là danh sách tử vong bên trên một thành viên. Trong vương quốc các đại gia tộc, thậm chí đều cho bọn hắn phát tang. Nhìn xem kích động đáng người, tự giác thân thể không rất cứng kể sạ 4, trong nháy mắt không có tính tỉnh. Chư vị lao tổ, việc này nói rất dài dòng. Các người đột nhiên mất tích, độc thần luôn luận tràn ngập đại lục, vương quốc gặp áp lực phi thường lớn. Chứng cứ đều đưa đến trong tay địch nhân, chúng ta căn bản là không có cách nào tiến hành bác bỏ tin đồn. Thậm chí đơn thuần tiến hành bác bỏ tin đồn, sẽ còn để sự tỉnh trở nên càng hỏng bét. Bất đắc dĩ phía dưới, chúng ta chỉ có thể ra hạ sách này, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên thú nhân trên thần. Kệ 4 ra vẻ trấn định nói ra. Làm quốc vương, quân chủ uy không có khả năng ném. Dù là lo lắng bị đánh Hiện tại cũng chỉ có thể dáng chống đỡ lấy. dù sao hắn là Quốc Vương những người này cũng không có khả năng thật đem hắn thế nào không chỉ chuyện lần này hắn hay là chiếm lý ai gây ra họa người nào chịu trách nhiệm gánh chịu trách nhiệm hắn Quốc Vương này có thể hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả cũng không tệ rồi làm sao có thể làm đến thậ toàn thẩm mỹ. tại xạ cũng đừng nói những nói nhảm này chuyện lần này mặc dù kiến phức, nhưng cùng các ngơ hậu kỳ ứng đối so sánh căn bản cũng không tính là gì vội vã cho chúng ta phát tăng chỉ sợ là cảm thấy chúng ta những lao ra họa này trước mắt thừa cơ đem chúng ta tham chính trên đàn đá ra đi thôi Dù sao, người chết là không có khả năng nhúng tay chính vụ. Việc đã đến nước này, vì lấy đại cục làm trọng, chúng ta những lao ra hỏa này muốn không thoái ẩn cũng khó khăn à. a." Roberto tự giễu cảm khái nói. Ở trên đại lục một đám thánh vực cường giả bên trong, hắn không thể nghi ngờ khổ bức nhất một cái. Người khác sau khi đột phá, đều phong quang vô hạn làm cái điển, duy chỉ có hắn sớm xuống mổ. Hiện tại không thích chơi chính trị, không phải là mọi người không có chơi qua chính trị. Nhỏ tuổi nhất, đều là chừng trăm tuổi người. Các hạ những tiểu tâm tư này, đều là bọn hắn đã từng chơi qua lại. Làm thế hệ trước, bọn hắn mặc dù ở vào nửa thoái ẩn trạng thái, Nhưng đối với vương quốc trọng đại sự vụ, nhưng xưa nay đều không có chân chính buông tha tay. Đem lịch sử lật về phía trước, những người này có thể là vương quốc trọng thần, có thể là chư hầu một phương. Chỉ là đã có tuổi đằng sau, mọi người truy cầu phát sinh biến hóa, so với thế tục quyền lực, càng thêm chấp nhất tại tăng lên thực lực của mình. Sắt thực nói là, trong cùng thế hệ không chấp nhất truy cầu thực lực người, hiện tại cũng đã gặp thần hy chi chủ. Chủ đề bị làm rõ, kệ xạ bốn lúng túng có thể nguyên địa chụp ra một tòa cung điện. Trên thực tế, mây lão giả này cũng không phải chuyện gì đều xem vào. Kệ xạ ba thời đại, bọn hắn liền không thế nào nổi lên. Hiện tại xuất hiện chủ yếu vẫn là đối với hắn không yên lòng. Cứ việc kệ xạ bốn tự nhận là đã rất thành thục, thế nhưng là tại thế hệ trước trong mắt, hắn vẫn như cũng không đủ để không chế toàn bộ vương quốc. Kế vị sơ kỳ, cần mọi người cùng nhau xuất lực ổn định vương vị, cũng là không cảm thấy cái gì. Thế nhưng là nương theo lấy vương quyền củng cố, những ngày nguyên lai hỗ trợ ổn định lòng người ra hỏa, ngược lại là thành hắn quyền lực trên đường chướng ngại vật. Có cùng loại cảm thụ, không riêng gì kệ xạ bốn một người, trong vương quốc rất nhiều gia tộc người cầm quyền, đều cảm nhận được chế ước. Quyền lực trước mặt vô tình thần, ngăn cản đường liền tránh không được bị đắm ở. Lúc này mới có lần này thuận nước đẩy thuyền để mọi người tại trong chính trị bị tử vong. Tôn giả, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Đây đều là giới mắt kế tạm thời, chờ vượt qua một đoạn thời gian, đợi phong ba lắng lại xuống tới, lại tùy thời khôi phục thân phận của các ngươi." Kệ Sạ bốn vội vàng giải thích nói, "Sự thực là một chuyện, nhưng ngoài miệng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Dám làm như thế, nguyên nhân căn bản nhất hắn biết, những người này dục vọng quyền lực cũng không mạnh." Hậu bối nhảy ra đoạt quyền, nhìn như vấn đề rất nghiêm trọng, trên thực tế cũng liền một lần chính trị tín hiệu truyền lại. Nếu thật là mọi người chết nắm lấy quyền lực không buông tay, Quệ Sạ bốn cũng bất lực. Trung Phi không phải là vì quyền lực liệu lĩnh nguyên nhân giết tổ loại đại sự này, vẫn là không dám làm, cũng không làm được. Muốn dạy vỏ liền chính mình dạy vỏ đi, dù sao chúng ta những người này đều đã giả, cũng đến nên lui ra tới thời điểm. Chết rồi, liền chết. Không cần thiết phức tạp, lại chơi mà cái gì phục sinh cho xiếp. Tất cả mọi người thay cái thân phận, sau đó an tâm đi học viện giáo sách. Vương quốc sự tình, liền ném cho hậu bối tốt. Nói xong, Roberto trực tiếp mang theo đám người quay người rời đi. Nguyên bản còn muốn đánh kể sạ 41 trận xuất khí, có thể sự đảo lâm đầu thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có thời gian rối này, không bằng trở về tìm kiếm thế giới chân lý, truy đổi đỉnh phong chi lộ. Đương nhiên, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây cũng là kệ xạ 4 thông qua được mọi người khảo hạch. Chương 859. Nếu thật là quốc vương ngu ngốc vô năng, mọi người cũng không dám trực tiếp buông tay. Một cái không có ước thúc bại gia tử, lực phá hoại đó là tương đương đáng sợ. Ảnh Phạ Vương quốc loại này hỏng mất vị trí chiến lược, chỉ cần một cái bại gia tử, liền có thể đem tổ tông cơ nghiệp toàn bộ buổi đi vào. Đao thoát đánh một trận, đưa mắt nhìn đám người đi, chẳng biết tại sao kệ xạ 4 chỉ cảm thấy một trận thất lạc, không có chút nào người thắng vui sướng. Ở chỗ cao không khỏi zét vì lạnh làm quốc vương, nhất định là cô độc. Cả ngày cùng chính trị liên hệ, xem lẫn quá nhiều lợi ích, tình cảm đều trở thành dư thừa. Đây chính là phụ thân đi qua đường a. Hiện tại ta cũng đạp đi lên, cũng không biết có thể đi bao xa. Thời cuộc gian nan, hiện tại Atlant đại lục, thế nhưng là nguy cơ cùng tồn tại. Hoặc là nhất phi trùng tiên hoặc là nước mất nhà tan. Giô Bé Tô, người thế mà buông tha kệ Ketsakun, đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Mojisoe ơn cười ha hả nói, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh. Một tiểu bối mà thôi, có cái gì tốt so đo, có thể nắm chắc thời cơ, đề tài để nói chuyện của mình. Để cho chúng ta không lời nào để nói, hắn cũng coi là không tệ. Lại lịch luyện một chút năm, nghĩ đến truyền thừa vương quốc cơ nghiệp là không thành vấn đề, không chỉ vận khí của hắn còn rất tốt. Vương quốc mặc dù trung niên bối phận tốn thất nặng nghề, nhưng thế hệ tuổi trẻ lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Phía dưới có nhiều như vậy hiện tại, chỉ cần hắn Quốc vương này không mù dày vò, thế cục liền sẽ không chuyển biến xấu đi nơi nào. Nếu không phải kệ xa chết quá xóm, chỗ nào cần chúng ta những lao ra hỏa này vất vả. Sớm làm bị quyền, tránh khỏi hai tướng chán ghét mà vứt bỏ. Có tâm tư quan tâm những việc này, hay là nắm chặt thời gian cảm ngộ, tranh thủ sớm ngày đột phá thành vực đi. Trong các ngươi có ít người thọ nguyên cũng không nhiều, trong vương quốc có khả năng nhất đột phá thánh vực, cũng liền chúng ta mây cái này lao bất tử. Mỗi gia tăng một tên thánh vực, đều sẽ tăng dày một phần vương quốc nội tình. Bất quá bở gì ân cùng gỡ lọt cái kia hai ngu xuẩn, cũng không thể cứ như vậy buông tha. Chờ hai tên giá hỏa kia đi ra, ta nhất định phải làm cho bọn hắn biết cái gì là làm sai sự tình cần phụ trách. Roberto mà nói, để đám người mắt trợn trắng. Thực lực đến bọn hắn một bước này, nếu là cố gắng hữu dụng, thánh vực đã sớm tràn lan. Mojis sợ ẩn phản ứng lớn nhất có ít người chỉ chính là hắn. Mọi người ở đây bên trong, liền số hắn số tuổi lớn nhất. 100 hơn mấy chủ người, cho dù là bắt giai cường giả, cũng đến muốn đi gặp Thần Hy Chi chủ thời điểm. Bất quá lấy tín ngưỡng của hắn thành kính độ, xác suất lớn là không có cơ hội tiến vào Thần Hy Chi chủ thần quốc. Trăm năm cố gắng, muốn hóa thành một đống bụi đất, ai cũng sẽ không cam lòng. Đáng tiếp nhân lực hưu tận lúc, không có khả năng mọi chuyện như ý. Nhìn Vương Sa Tuyết nguyệt hồ nước, duy tộc trưởng thần sâu thở dài một hơi. Mảnh này thú nhân đế quốc cổ tổ, hiện tại đã rơi vào trong tay nhân tộc. Dựa theo đế quốc ban bố nhiệm vụ, bọn hắn lần này hướng tây di chuyển, chính là vì thu phục cận địa khu. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện khổ sai sự tình không có khả năng lực lượng cả nước đầu nhập, chỉ dựa vào bệ hệ một bộ tộc lực lượng, muốn từ trong tay án phạt vương quốc cấp đi cận đông địa khu, thuần túy chính là một cái mộng đẹp. Khổ tâm nhu đồ, thật vất vả mới giết chết đã từng đối thủ cạnh tranh, thành công lấy được trong tộc đại quyền, tiếp nhận đằng sau hắn mới biết được cái gì là cục diện dối rắm. Bệ hệ một bộ tộc xác thực suy sụp, tiếp rằng phía dưới tộc nhân, vẫn như cũ chuyển thừa bệ hệ một bộ tộc nạo khí. Loại này nương theo lấy bọn hắn nửa đời trước tuyết nguyệt, nhập trong ấn, cũng không phải ba câu có thể cải biến. Cho nên Alechet cùng hắn năng lực cá nhân không quan hệ, cũng cùng hắn làm tốt hỏng không quan hệ, chỉ vì không cách nào thỏa mãn tộc nhân trong suy nghĩ cái kia hư vô mở mịt cường tộc động, cho nên cái này khổ cực tộc trưởng này. Là tử vong, là kết thúc, cũng là giải thoát. Sau đó gánh nặng duyệt phi thường rõ ràng, chính mình cũng rất khó cam đoan so Alet làm càng tốt hơn. Nếu như chậm chạp không cách nào thỏa mãn tộc nhân trong suy nghĩ cường tộc động, như vậy kế tiếp xong đời rất có thể chính là chính hắn. Tiếp rằng bệ hệ một không phải một ngày có thể sinh ra. Tộc nhân số lượng quyết định thực lực của bọn hắn hạn mức cao nhất, muốn cường đại cũng trước phải có đủ nhiều bệ hệ một cơ sở mới được. Hiện tại loại thời điểm này chạy đến trên chiến trường kiến công lập nghiệp, vậy liền ngại chính mình suy sụt không đủ nhanh. Đáng tiếc có thể nhận thức đến điểm này chỉ là số ít, rất nhiều bệ hẹ một hay là ôm bệ hệ một kỵ binh vô địch thiên hạ lao quan nghiệp, tự nhận là chỉ cần khởi xướng chiến tranh liền có thể quét sạch từ phương. Nếu là đánh đánh bại, vậy cũng là cao tầng bổ năng, tuyệt đối không phải bệ hẹ một binh sĩ không thể đánh. Xác định hủ ở ẩn tung tích a. Duyệt quan tâm hỏi. Thừa dịp phản phạt vương quốc bệ bội nhiều việc nhân tộc nội sự vụ, hắn cũng nghĩ làm một chút tiểu động tác đi ra, để phía dưới tộc nhân nhìn thấy hy vọng. Trong tay vốn liếng không dày đặc, Muốn khai thác hành động quân sự, nhất định phải trước tiên đem sắp gặp phải tình huống làm rõ ràng. Lựa chọn tốt nhất tự nhiên là thừa dịp hù ở ẩn không có ở đây thời kỳ, đột nhiên khai thác hành động quân sự, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Chiến tích Huy Hoàng không hi vọng xa vời, tùy tiện đoạt chút đồ vật trở về, trấn an một chút bạo động tộc nhân chi tâm, thuận tiện tràn đầy một chút trong tộc hô phòng. Muốn củng cố quyền lực nha, biện pháp tốt nhất chính là mang theo mọi người lấy được thắng lợi. Không nhất định phải Huy Hoàng nào, nhưng nhất định phải chiến thắng, lại không có thể có tổn thất quá lớn. trưởng, tình huống có chút không ổn. Căn cứ qua lại thương khách bàn giao, Hai ngày trước Hủ ở ẩn ngay tại Cảng Tân Nguyệt Lộ Diện. Nhân tộc nội bộ phân tranh, tựa hồ không có liên lụy đến trên đầu của hắn. Trước trước sau sau rời đi Tuyết Nguyệt Linh, hết thảy cũng liền như vậy hai ngày thời gian. Làm Long Tỷ Sĩ, hắn hành động tốc độ thật nhanh. Trong vòng một ngày liền có thể đi tới đi lui Vân Đô, muốn thừa dịp hắn rời đi độc thủ, sợ là có chút khó khăn. Cơ Lạc một mặt khó xử giải thích nói, cho dù tốt như kế, cũng phải có thực lực làm chệch chống. Thú nhân đế quốc truyền thừa ấy, bên vọng đột phá giả, hiện tại cũng tàn lại không sai biệt lắm. Đội mới cường giả cá nhân tích lũy lại không đủ, muốn nhằm vào hủ ở ẩn bố cục, làm sao cũng phải phải có mấy tên thánh vực cường giả tham dự mới có khả năng thành công. Hiện tại loại thời điểm này, liền xem như đem bệ hệ một bộ tộc toàn bộ cao thủ phái đi ra, thiết hạ vòng mai phục đều không thể lưu hắn lại. Quả nhiên là như vậy. Kế hoạch lúc đầu toàn bộ hủy bỏ, để cho chúng ta người đường vòng, tránh đi địch nhân binh phong, tại xa xôi địa khu tượng Trừng Sâm lấn một chút là được. Lệnh cưỡng chế các bộ đội, không được tự tiện cùng địch nhân tiến hành quyết chiến. Nhất là nhìn thấy Long Hùng trên kỳ, nhất định phải lập tức rời xa. Duyệt Tỉnh Táo nói, ủng hộ lòng người không làm được. Vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, làm ra một chút động tĩnh lên, cho trong nước một cái công đạo. Vê phần Hủ ở ẩn cây kia sững cứng, ai nguyện ý đi gặp, vậy liền chính mình đi tốt, dù sao hắn hiện tại không muốn làm to chuyện. Chương 860, chiến hỏa chưa đốt, làm công triều trước lên. Càng Đông Uyển, hội nghị quân sự vừa mới bắt đầu, cận đông phòng ngự kế hoạch liền bị nâng lên nhật trình. Lúng túng là cận đông cùng thú nhân giáp giới biên giới tuyến quá mức dài dằng dặc, mà quân coi giữ số lượng lại quá ít, căn bản là chiếu cố không đến. Nhìn xem một đám phát sầu tướng lĩnh, Hủ ở ẩn tức giận nói, các ngươi từng cái mặt cầu xin làm gì? Khó khăn lại nhiều cũng hầu như có thể nghĩ ra biện pháp tới. Hiện tại cận Đông, trừ các biệt khu vực bên ngoài, còn có có thể bị thú nhân cướp a. Trừ phi bọn hắn dám cô quân xâm nhập, một đường xâm nhập đến Bắc Cương bảy tỉnh. Nếu thật là có như vậy ngu xuẩn đích nhân, chính là tại cho chúng ta đưa chiến công. Mạnh suy nghĩ mở ra, đám người sáng tỏ thông suốt. Toàn diện phòng ngự làm không được, vậy liền trọng điểm phòng ngự tốt. Hiện tại cận Đông chính là một mảnh công trường lớn. Chư Cảng Tân huyện phụ cận có mấy tòa súc, mấy mảnh vườn rau bên ngoài, còn lại địa khu đều không có khai phát. Thú nhân cũng mang tới một cái chữ nhân, nhân tính đều là hướng tới lợi và hại. Kiếm tiền mua bán cấp làm chuyện chịu chết không ai làm. Nguyên soái, tiền tuyến quân tình cần cấp. Đang khi nói chuyện, Tom Dem bị kiến từ đưa cho Hự Sần. Mở ra xem nội dung phía trên, trên mặt không có cái gì phản ứng, nhưng ngủ ở ẩn tâm tình lại đột nhiên không song đứng lên. Vừa mới phân tích xong quân địch, đánh mặt tới cũng quá nhanh một chút. Không quân điều tra đến cố lớn bề hè một kỵ binh hướng phía tây bắc hướng vận động, rõ ràng là muốn vượt qua bọn hắn trọng điểm khu vực phòng thủ, từ khu không người xâm lân. Địch nhân đều không theo lo dịp ra bài, có thể hay không tiến quân thần tốc, cũng thay đổi thành một tần số. Dù sao, trên quân sự cho tới bây giờ đều tràn đầy bất ngờ cùng trùng hợp. Vô luận như thế nào tỉnh thông tính toán, cũng không chịu nổi ngẫu nhiên toát ra mấy cái ngu ngơ tướng lĩnh. Người khác không dám đi lộ tuyến, bọn hắn dám đi, người khác không dám đánh cầm, bọn hắn dám đánh. Toàn bộ hành trình liền một chữ, mãng. Bọn giã hỏa này mặc dù đại bộ phận đều chết rất nhanh, có thể luôn có mẹo mù gặp cá rán thời điểm. Tại pha cục thời khắc mấu chốt, đột nhiên không có bất kỳ cái gì lo dịch làm cản trở một trận, thường thường cũng có khả năng nhất đánh võ thế cục. Xem ra các ngươi chẳng mấy chốc sẽ có việc làm, hàng xóm của chúng ta bắt đầu dục dịch, tựa hồ muốn tự khởi sướng xâm lấn đều không có đứng vững gót chân, liền vội vã khởi sướng xâm lấn, xem ra bệ hạ một bộ tộc tại thú nhân đế quốc thời gian không thế nào tốt hơn a. Hu Ơn dần ra vẻ trấn định cảm khái nói, chỉ cần ra mặt dày, hết thảy đều không phải là vấn đề. Dự phán sai lầm, đây là đang khó tránh khỏi sự tình. Đều là bệ hạ một tộc nội đấu nổi, nếu không phải là bởi vì chứng biến, dẫn đến bệ hạ một cao tầng đổi người, tuyệt sẽ không có loại sai lầm này. Không phải bản thân an ủi, hoàn toàn là chính trị cần. Làm Vương quốc chính thần, Hu Ơn thần không dung dao động, ít nhất tại hội diện thú nhân đế trước không được. Nguyên soái, định nhân lựa chọn xâm lấn phương hướng trước mắt hay là một mảnh khu không người. Chúng ta mặc dù ở bên kia quy hoạch thành trì cứ điểm, có thể trước mắt còn không có kéo dài đi qua, nơi đó không hiểm có thể thủ. Muốn ngăn cản bệ hệ một kỵ binh, sợ là chỉ có thể điều động bộ đội tinh nhuệ ở trên đại thảo nguyên cùng địch nhân quyết chiến. Y bất bá tức hơi sầu lo đề nghị, tinh nhuệ kỵ binh quyết đấu, thường thường mang ý nghĩa tấn công. Vương quốc Bồi dưỡng tinh nhuệ không dễ, cứ như vậy tiêu hao ở trên chiến trường, khó tránh khỏi để cho người ta thì đau. Dù sao, hiện tại bệ hệ một bộ tộc đã không phải là thú nhân hoàng tộc, chỉ là một nhà phổ thông cường chiến lực chủng tộc, giá trị bản thân trên phạm vi lớn rút lại. Không nên gấp gáp Tại chưa khai thác không người địa khu, chúng ta xác thực ngăn không được địch nhân, nhưng bọn hắn cũng rất khó có thu hoạch. Những địa phương kia trừ đồng cỏ bên ngoài, cũng chỉ có trên đại thảo nguyên ngẫu nhiên xuất hiện con ngùi. Đồng cỏ là mang không đi, bọn hắn đi qua nhiều lắm là trộm một chút con ngùi. Một chút da lông ăn thịt, cho bọn hắn cũng không sao. Nếu là địch nhân dám tiếp tục thâm nhập sâu, chúng ta vừa vận đóng cửa đánh chó. Trước làm rõ ràng mục đích của địch nhân lại nói, Thu Ờn một mặt bình tĩnh nói, bị địch nhân xâm lấn đến Vương quốc Cảnh Nội, thuộc về trọng đại cố. Bất quá cận địa khu ngoại lệ, chỗ tiền tuyến căn bản là phòng không đến. Từ vừa mới bắt đầu hủ ở ẩn liền không có nghĩ tới muốn phòng ngủ, xây dựng tường thành, thành lập phòng tuyến, chủ yếu vẫn là vì trấn an lòng người. Những này thành phòng công sự tồn tại ý nghĩa lớn nhất, chính là để mọi người trong lòng cảm thấy an toàn, cũng không đại biểu thật có thể phòng ngự ở thú nhân xâm lấn. Phòng thủ tốt nhất, từ đầu đến cuối đều là tiến công. Thú nhân có thể đánh tới, quân coi giữ cũng có thể đánh đi ra. Cùng dùng lại Liều Tiêu Hao, không bằng vận động cùng địch nhân quyết chiến. Tại đại bình đoàn vận động trong quyết chiến, đơn nhất chủng tộc Vương quốc khẳng định so đa chủng tộc thú nhân càng hiệu suất cao hơn. Ngũ đại hoàng tộc cộng trị hệ thống sắc thực sáng lập thú nhân đế quốc Huy Hoàng, đồng dạng cũng hạn chế bọn hắn tiến thêm một bước khả năng. Nội bộ quản lý hỗn loạn, làm ra nhiều môn tình huống không thay đổi, tại đại binh đoàn trong quyết chiến, hắn trợ sinh liền thua một nước. Trên thực tế, có vấn đề không coi là chuyện lớn. Tại thế giới siêu phàm, chỉ cần thực lực đủ cường đại, lớn hơn nữa thiếu hụt cũng có thể lèn bù. Nếu là đụng tới thời kỳ toàn tỉnh thú nhân đế quốc, người ta trực tiếp nhất lực hàng tập hội, không quan tâm ở ẩn chơi cái gì trên phật, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Trong mắt, hủ ở ẩn cảm thấy vương quốc ma thú quân đoàn quy mô quá nhỏ, có cần phải lại khuyết chương một đoạn. Cửa quốc tri lực mới kiếm ra 5000 ma thú kỵ sĩ, ít như vậy số lượng, cùng Vương quốc tại trên quốc tế địa vị nghiêm trọng không tương xứng. Cùng giáo đình, thờ giảng sĩ ạ Vương quốc, những cái kia có được mấy vạn ma thú kỵ sĩ, còn có vô số hậu bộ lực lượng đại lục đỉnh tiêm lực lượng so sánh, kém đến thật sự là quá xa. Liền ngay cả trung đại lục tam quốc có ma thu kỵ sĩ số lượng, đều so án phạt Vương quốc muốn bao nhiêu. Thậm chí ngay cả mấy cái kia xuống dốc Vương quốc, có ma thu kỵ sĩ số lượng cũng không thể so với Vương quốc thiếu. Đương nhiên, đây là lịch sử nhân tố đưa đến. Nội tình cũng phải cần thời gian đến góc nhặt, Vương quốc quanh năm cùng thú nhân đế quốc đánh sinh tử thi đấu. Tuần tất là không thể tránh khỏi. Đơn thuần dự vào tự nhiên sinh sôi, ma thú tăng trưởng tốc độ quá chậm. Dù sao, đồng thời bắt được một đôi được cái ma thú sát suất quá thấp. Có lẽ là thời điểm cân nhắc để mẹ tìm lại phát một đột tình. Long tộc cường Hangen có thể tiến hành vượt qua chủng tộc sinh sôi, đây là mặt khác ma thú không có. Phổ thông đê dai ma thú vượt qua chủng tộc tiến hành tạp giao, chỉ có cực thấp sát suất có thể đàn sinh ra thiên phú cao hơn con non, càng lớn có thể là sinh ra một đống ma pháp cách biệt quái thai. Nghe nói chủng tộc Kely, bắt nguồn từ huyết đột. Khi dê giai ma thú cùng cao giai ma thú tạp giao lúc Cao giai ma thú huyết mạch có thể áp chế D giai máu ma thú mạch, cũng rất ít phát sinh huyết mạch xung đột. Không hề nghỉ ngờ, trừ phát tình kỳ cự long thẩm mỹ có thể vượt qua chủng tộc bên ngoài, khác cao giai ma thú hướng giới tính đều rất bình thường. Trừ cá biệt hiếm thấy bên ngoài, đại bộ phận cao giai ma thú đều là có chủng tộc bệnh thích sạch sẽ. Để bọn hắn cùng D giai ma thú tạp giao, đó là xảy ra nhân mạng. Nhìn các quốc gia ma thú tạo thành liên biết, trên cơ bản đều là lấy Á Long thú làm chủ. Coi như nhà mình không có cự long, cũng sẽ phái người đi dã ngoại bắt Á Long thú. Ở phương diện này, vương quốc các đại quý tộc cũng không có nhà rỗi chỉ bất quá trước đây ít năm bởi vì các loại đặc tú nguyên nhân, đầu nhập cường độ không có lớn như vậy. Trên đại Thảo Nguyên, đại đội bệ hẻ một kỵ binh chậm rãi vội vàng đường, không có chút nào một tia chiến tranh cảm giác các bác. Quân đoàn trưởng, tung tích của địch nhân đều không có tìm tới, chúng ta một mực tại nơi này lăng lư, trở về sợ là không tiện bàn giao a. Một tên so non nớt quân ngông quan mở miệng dò hỏi. Phải biết bọn hắn phía trên Tuyết Nguyệt Hồ đã đi vòng vo ba ngày, ngay cả địch nhân bóng dáng cũng không thấy, kết quả nhà mình quân đoàn trưởng vẫn là gọi bọn hắn bốn chỗ tìm kiếm. Na si, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ai cũng biết địch nhân ở dưới Tuyết Nguyệt Hồ nhưng vì cái gì tộc trưởng còn muốn lên chúng ta từ bên trên khởi sướng tiến công đâu. Ulaner mần cười ha hả nói. Phần này hảo tâm tình là từ bên trong ra ngoài, cho dù ai cũng có thể một chút nhìn ra, toàn thân hắn trên dưới rào rạt đi ra vui sướng. Không có gặp được địch nhân vừa vặn, lúc đầu nhận lấy nhiệm vụ chính là không cùng địch nhân giao thủ. Xâm nhập đến tuyết nguyện hồ địa khu, chỉ là một lần vì hoàn thành trong nước nhiệm vụ hành động, so sánh được bộ tộc không có bất kỳ chỗ tốt gì.